Chương 504, vậy liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Thần quang lưu truyện, Thái thượng Lao quân toàn thân xương ngủ bay lên, tóc dài phiêu tán, ngân bạch phát mái tóc như tơ dàn nướng thịnh hà quang, như là thời gian ngưng xây. Hắn sát thực rất tiên, có loại mờ mịt mủi, rõ ràng là đứng ở nơi này bên trong, nhưng lại không giống như là nơi ở thời điểm này, căn bản suy nghĩ không đấu, bảo trong tay háo, cư nhiên có hỗn độn khí chảy xuống, như sóng như bộ, sôi trào mãnh liệt, phản phất lúc nào cũng có thể bạo phát, chìm ngập toàn bộ tiệm sách. Lâm Yên không sợ, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ, huynh đạm nhìn thấy Thái quân, chỉ có điều đứng lên. Trong tay không biết nhiều hơn một cái rực rỡ bảo trâu, bên trong có hay không thượng pháp tất, phong ấn ở bên trong. Cánh tay của ngươi không việc gì?" Lâm Hiên hỏi, đối trọi gay gắt. Bạo Nhật Tinh Quân giúp ở trong góc, rõ ràng là chờ đợi rất lâu đến xem sách, nhưng bây giờ căn bản không rảnh, có rút cái đầu, thận trọng nhìn thấy chỗ nào, trong tâm kiếp sợ đến tột đỉnh. Trưởng Quy cũng quá vừa đi. Ta biết Trưởng Quy Cường Hãn, là chuẩn thánh, đã từng cùng chấn nguyên tử đại tiên đánh tung tâm giới, nhưng bây giờ có phải hay không có chút khinh thường? Đối diện dù sao cũng không phải cái gì thánh, mà là thật thánh nhân a. Kém một chữ, khác nhau trời vực. Đây chính là tam Thanh Một trong, Thái Thượng Lão Quân. Ngay cả Phương xa Trấn Nguyên Tử cũng cau mày, nhưng hắn đến không phải là bởi vì Lâm Hiên dám đối với đối kháng Thái Thượng Lão Quân, hắn biết Đông Hải sự kiện, hai người đã sớm giao thủ qua, đây dù sao chỉ là một cái phân thân, không cần quá kiêng kỵ. Trấn Nguyên Tử cau mày, là Lâm Hiên trong tay bảo châu, đó là một cái Tiên Thiên Linh Bảo, từng tại Hỗn Độn Hồng Mông thời kỳ, Khai Thiên sơ kỳ, hắn đã từng thấy qua mấy lần, chính là Thái Thượng Lao Quân ban đầu pháp bảo thành dành một trong. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ở Lâm Hiên trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Lẽ nào Đông Hải nhất chiến Trưởng quỹ cư nhiên đem Thái thượng lão quân pháp bảo ra sao? Trấn Nguyên tử nheo lại mắt, chuẩn bị quan sát một trận chiến này. Nhưng mà, Thái thượng lão quân cau mày, bất thình lình ngẩng đầu, thanh long trong con người bộ phát ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng, giống như là có lúc ánh sáng đang thay đổi mạnh, là không gian tại thay đổi, tràn ngập chí cao vô thượng sức mạnh to lớn. Đạo ánh sáng này bất thình lình hướng phía Lâm Hiên lướt đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không có thời gian phản ứng. Mà đúng lúc này, để cho Mạo động một màn sinh. sáng rực rỡ mét thời khắc bắt đầu rồi tiêu tán giống như là có một loại đáng sợ lực tại đem phai mờ. Lực đạo loại này quá bá đạo, lần đầu tiên tại tiệm sách bên trong hiện hóa ra ngoài, đến không hết mịn điểm sáng ở trong tiệm sách rực rỡ, loại này khí cơ quá khủng bố, trực tiếp đem Thái thượng lão quân hai con mắt ánh sáng theo như diệt đi xuống. Không có bất kỳ lưu tình, kia một bó ánh sáng lóe ánh, nếu như thả ở bên ngoài đủ để phá hủy trăm ngàn tinh thần, không, có gì có thể lỡ nổi. Mà ở tại đây, vừa vận đánh ra một thước xa, liền bông dưng tiêu tán. Thái thượng quân thần sắc bình đạm, hắn phục yên tĩnh, nguyên bản khí thế khủng bố cũng tiêu tán, Quan Vũ không thấy, tay áo hỗn độn khí quay về. Thái thượng lão quân hai tay để phía sau, ngật đứng ở nơi này, giống như là lúc trước tất cả cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua tựa như. Đây là cái gì phát tắc? Rất thú vị, ta chưa từng thấy qua, có lẽ có không có thể nghiên cứu một chút." "Quá." Lao quân hỏi, "Thánh nhân đã có thể vận dụng nhiều như thế phát tắc, thánh nhân bên dưới đều là dư dế, thật không phải thuận miệng đàm luận." Lâm Hiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nguyên bản trong tiệm sách rậm rạp chẳng trị hoa văn chỉ là xuất hiện mấy mắt, liền biến mất. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả thái thượng lão quân đều không rảnh xuất thủ bắt cho dù một cái. Đây trong tiệm sách sách có rất nhiều, ta nhìn thấy rất nhiều thú vị tên sách." Thái thượng lão quân tiếp tục nói, nhìn khắp bốn phía. "Tự nhiên, đây chính là ta tiệm sách." Lâm Hiên gật đầu trả lời. "Những sách này đều là làm sao đến? Không phải người viết, hoặc là hơn nửa đều không phải người viết, từ tên sách liền nhìn ra được, nếu có để ta làm, tuyệt đối sẽ không viết như thế sợ hãi, chỉ là núp ở vỏ rùa đen bên trong." Thái thượng lao quân chuyển thân, bừng cảm, nhìn về phía một phiến tủ sách. "Không phục, lúc nào chân thân đến, tại đến nói chuyện với ta." Lâm Hiên hỏi ngược lại. Động dụng pháp bảo, áp chế toàn thân tu vi, cũng cứng nói ra lời này. Có chút không biết liêm sỉ. Thái thượng lao quân nhàn nhạt mở miệng. Cái này bảo trâu rất tốt, rất nóng bỏng, có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như nấu ăn lúc hòa diễm." Lâm Hiên nói ra. Lâm Hiên cùng Thái thượng lão quân một hỏi một đáp, nghe bên cạnh mạo nhật tình quân kinh hồn bạc vía. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Đã đánh xong sao? Có thể ta chỉ là thấy hoa mắt sẽ không có à, là được phát sinh cái gì, trưởng quý tháng sao? Đây chính là đại lão giữa tranh đấu, tiểu đệ đề tầng đều không thấy rõ làm sao xuất thủ sao? Tùy ngươi ý." Thái thượng lão quân khoát khoát tay, không để ý đến Lâm Hiên. Cư nhân đi tới Mãão Nhật Tinh quân bên cạnh, hướng hắn đưa tay ra. Mãão Nhật Tinh quân lập tức mười phần chân chó đem trong tay Đấu Phá Thiên khung đưa tới, thậm chí còn cầm lên một quyển khác, ban quan mặt cười nói: Lao tổ, đây là Đấu Phá Thiên khung thứ 8 bộ phận, là cuối cùng một bản, đây vốn là mở miệng." "Phía trên viết là cái gì?" Thái thượng Lao quân lần sắc hỏi. "Luyện Đan tri thuật." Mãão Nhật Tinh quân lập tức thẳng sống lưng, nghiêm túc trả lời, mặc kệ lúc nãy người nào thắng ai thua, ngược lại đây lưỡng đại lão đều không phải hắn có thể đụng. "Luyện Đan chi thuật?" "Giờ ai viết, ta cũng không biết, nhưng tương ứng phải." "Trưởng quỹ." Mão Nhật Tinh quân nuốt nước miếng một cái có loại dự cảm cơ ổn. Đúng như dự đoán, Thái thượng lao quân thần sắc lãnh đạm, lư khí êm dịu, một cái liền có thể biết, như thế vụng về tính toán hay nông cạn lý luận, cũng dám với tư cách sách ở trước mặt ta phô trường, khiến người làm trò cười cho thiên hạ. Người cảm thấy thế nào? Bạo Nhật Tinh quân kiên trì đến cùng, không dám nói chuyện, trong tâm suýt chút nữa khóc lên, hai người đại lao nói chuyện, kéo ta một cái tiểu phát nhai làm lớn. May nhờ Lâm Hiên lên tiếng. Bại bởi chỉ là một cái phàm nhân, trong tâm không cam lòng sao, nói ra là được. Lâm Hiên cũng lật sách, thản nhiên nói, không có gì thắng bại tri thuyết. Chẳng qua chỉ là nút ở vỏ rùa đen bên trong mà thôi, đợi một thời gian, đây vỏ rùa đen chú định vỡ vụn. Thái thượng lão quân thần sắc bình đạm. Phải không? Lâm Hiên khẽ cười một tiếng, theo tay vung lên, tại tiệm sách bên trong nặng vẻ ra khu vực, không gian tại lúc này duyên chuyện, mênh ngông bắn át. Hướng theo ầm ầm tiếng sấm, tiệm sách bên trong, ngoại trừ Trấn Nguyên tử vẫn ở chỗ cũ đọc sách không việc gì ra. Vạn vật phai màu, thời không ngừng kết. Lâm Hiên chậm rãi đứng dậy, một bước đi ra liền đi đến Thái thượng lao quân lúc trước, một tay để phía sau một tay trước người làm chiến hình. Vậy liền để phục khẩu phục. Chương 505, chương ăn người trên đường phố ảnh. Lâm Hiên một tay để phía sau, một tay về phía trước, tay áo bung xuống luân, hai con mắt tinh thần lưu chuyển, thân hình mở mịt mà nhìn không rõ lắm. Hắn cái bộ dáng này, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không kêu kiệt một câu phong thần như ngọc. Thái thượng lão quân thần sắc bình đạm, chỉ là nheo lại con người, bên cạnh cũng là có nhàn nhạt lưu quang bá phủ. Thái thượng Lao quân một bước đi ra, tiếp tục đi tới Lâm Hiên trước người, một cước đạp xuống. Cả vùng không gian cư nhiên đều như hải dương bàn lật dâng lên, nhấc lên sóng kinh hoàng, thật lâu không tạn đi hết. Giờ khắc nhân khí thế bừng bừng, vạn tiên đạo tắc ra thân, trên thân quang mang cũng không nóng dự, ngược lại có chút đảm Không chỉ như thế, tiệm sách bên trong nguyên bản không gian bên trong cư nhiên lại tăng thêm một cái không gian, nơi đó có sơn mạch đột ngột từ mặt đất vút lên, có dòng sông tới lui không tắc, bạch thảo phong mộng, và linh cùng vang lên. Giống như là hoàn toàn đi tới tiệm sách ra, Vân Hải bay lên, pháp tác bao phủ như trời bông xuống. Cái này khôi phục tu vi liền một cái chớp mắt liền mở ra cái tiểu thế giới, lão nhân vẫn bình đạm, chỉ là thanh âm băng hàn, dung ra áp chế, rất tự tin. Nhưng nếu không này pháp bảo giam cầm áp chế, ngươi tính cái gì? Lâm Hiên ngẩng đầu lên, không có nói nhiều. Trên thực tế, Lâm Hiên từ khi đi tới tiệm sách sau đó ngoại trừ muốn rời khỏi tiệm sách ra, cũng chưa từng thả xuống tu luyện, với hắn mà nói, 12 đọc sách chính là đang gia tăng tu vi. Cứ việc loại tu vi này sẽ không có hậu hạn, tốc độ không chậm, hơn nữa còn vận dụng nhuuyễn nhuyễn, chính là nhất quang minh chính đại đường đường đại đạo một trong. Nhưng loại tu vi này cuối cùng chỉ là đọc đi ra, có một thiên đại điểm yếu. Vậy liên tục chiến quá ít. Quá ít quá ít. Từ lúc Lâm Hiên đặt chân tu luyện đến nay, đúng nghĩa hậu đả, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có một lần mà thôi, cũng chỉ có trước đó vài ngày từ trong lôi kiếp hóa thân, cùng trấn nguyên tử vừa đứng một lần kia. Cứ việc Lâm Hiên lập tức tu vi đặt ở tam giới đã có phần không làm rồi, nhưng đừng nói là cùng những tu luyện kia rồi ngàn vạn năm so sánh với, thậm chí nói cùng những người bình thường kia giữa giới tu luyện giả so sánh, đều muốn thiếu quá nhiều. Hơn nữa hướng theo gặp càng nhiều, Lâm Hiên loại cảm giác này liền bộc phát chân thực. Cho nên Lâm Hiên liền muốn nhiều hơn tay, luyện tập một hồi. Đây thái thượng lao quân một bộ hóa thân, với tư cách buổi luyện, chắc là dư giả có thừa. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, chỉ là hít sâu một hơi, hai tay nắm trong miệng phổi xuống điểm điểm quang, nhìn lại kia cư nhiên là họa màu đen, nó không có cố gắng trùng phái chỗ ngồi này tiểu địa cũng không có thẳng hướng lao nhân, mà là xoay quanh bản thân xoay tròn lưu chuyển, tựa như tinh hà biển giải rác, cuối cùng tại dưới chân hắn hóa ra một phiến hỏa diễm tinh hà. Sau đó liền có một đạo rực rỡ con trụ, từ mặt đất dâng lên, đục nát vân hải cùng một tòa pháp tắc thái sơn, khí trùng trời cao, thẳng tới màn trời, như sao sông treo ngược. Cuối cùng chấn nguyên tử chỉ nghe được Lâm Hiên nói một câu nói, "Một bộ hóa thân mà thôi, đi xuống cho ta." Tại nghe được câu này sau đó, tất cả liền biến mất, nguyên bản tiệm sách phát triển như vậy đại không gian biến mất, sơn hà quần quần tiểu thế giới không thấy, mà tại trong đó Lâm Hiên cùng thái thượng cũng không thấy. Trấn Nguyên Tử chỉ nhìn thấy một quả nho nhỏ hạt trâu nổi đồng bình giữa không trùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng chấn động, chợt lóe chợt lóe tán phát ra ánh sáng. Đây cũng là tu di tiếp nhận giới từ rồi. Trấn Nguyên Tử đụng lên đi nhìn một hồi, nhiều ngữ tu nói nói, liền nhanh như vậy làm của riêng. Thật không hổ là trữ quỷ, hạ thủ chính là đen. Lúc này, tiệm sách bên trong đã khôi phục bộ dáng ban đầu, bất động ba người đã khôi phục qua đây. Tây Lương Nữ Vương mê hoặc đọc sách, núp ở hàng cuối cùng trong giá sách, vẫn cười hát hát, hoàn toàn hoặc, từ đầu đến cuối căn bản không có chú ý tới. Tiểu chính là mặt đầy mơ hồ. Mã Mão Nhật Tinh nhiên tỉnh táo. Tổng Nghi liếc nhìn một phía, phát hiện trưởng quỹ cùng Thái thượng lao quân đều không thấy sau đó, hơi thêm suy tư, không khó đoán ra bọn hắn đi làm gì. Nhất thời Mãu Nhật Tinh quân sắc mặt trắng bệnh, cũng không đoái hỏi tới cái gì, vội vã tiến tới chấn nguyên tử bên cạnh, nóng nảy lo âu, chấn nguyên tử lại tiên, trưởng quỹ chính là không phải bị thánh nhân lao tổ tìm tới phi toái. Trưởng quỹ bị Thái thượng lao quân tìm phi toái. Trời mới biết là ai tìm ai. Tiệm sách bên trong, Thái thượng lao quân bị Lâm Hiên kéo vào vừa tới tay Bảo Châu, hóa thành tu gi tiếp nhận giới tử. Mà ở cách tiệm sách ra khá xa nam chiếm bộ châu, trong đại đường cũng có chuyện lạ phát sinh. Đại đường Trường An Nhân sinh hồn nào. Nơi này là nhân tộc nhất thật lớn cũng là chứ danh nhất thành phố, chính là Thịnh Thế Đại Đường Hoàn Thành, thiên tử chi dưới chân. Hơn nữa yêu tộc biến động, cả người nhân tộc đều hỗn loạn không thể tả, chỉ có Trường An phủ cận lần lượt liên tục có thiên đình hiện thần tích, nhân hoàng hoàng cổ cấm địa lượng đại cơ duyên hạ xuống, cái này khiến yêu tộc biến động sau đó, đại đường không suy phồn thịnh. Mà hiên viên hoàng đế từ đại đường bắt đầu phổ biến rộng rãi nhân tộc tu luyện pháp giả tiên pháp, càng làm cho thành phố này danh tiếng lên một tầng nữa, bộc phát hoa, mỗi ngày đều có đến không hết người tới thăm. Mộ danh mà đến, đổ số vào, bọn hắn hoặc là vì công danh, hoặc là vì tu luyện hoặc là vì lên như diều gặp gió, còn có hoặc là vì nhân tộc của khởi. Nhưng hôm nay, đại đường trường an thành phồn thịnh nhất đường, vốn nên nên người lẻ người, đầy là bóng người trên đường phố, đông nhiên ra nhiều rồi một khối trống giống. Vô số người đưa cổ dài, ngay phường phụ cận lầu các bên trên chất đầy nghe tin chạy tới người, đều đưa mắt ném bắn về phía đạo thân ảnh kia. Nơi đó có hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ, trai tài gái sắc, sánh vai đi tại trên đường phố. Kỳ quái, nữ tử kia nhìn thật mắt, giống như là ở chỗ nào thấy qua. Ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nhớ nổi, ngược lại bên cạnh nam tử kia, trên thân ngưng trọng như thế yêu khí, là yêu tộc đi. Cái người này tuyệt đối là yêu tộc. Thật là thật là to gan, ai cho hắn căn đảm. Yêu tộc biến động sau đó, hạ chết 743 bao nhiêu người, lại còn dám đến trường an bên trong, thật là cho là chúng ta nhân tộc hay là giống như trước. Người xung quanh xì xào bản tán, nhìn thấy trong sân hai người, có tức giận bất bình, có chân mày co giúp nhanh có càng là chán ghét vô cùng, nếu không phải bọn hắn tu luyện ra thiên pháp sau đó có thể cảm giác mạnh yếu, cảm giác được đây hai mỗi một cái đều sâu không lường được mà nói, nói không chừng đã sớm hột gà thối lạn thái diệp đi lên mất đi qua. Ta nhận định nữ tử kia cũng không phải là cái người gì tốt, cư nhiên cùng yêu tộc cùng đi tại trường an thành bên trong. Hai đều không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng bọn hắn tựa hồ tu vì không tầm thường, mau bẩm báo lên trên, thỉnh luyện thần phản hư cảnh giới cao thủ đến chế phục bọn hắn. Một đám người bàn luận số sao, đều ánh mắt bất thiện. Nghe giữa đường nữ tử mặt đầy bất đắc dĩ, đầu hướng phía nam tử bên cạnh than thở, ta liền không nên cùng ngươi cùng nhau qua đây. Vốn định tới nơi này là đến giúp một hồi nhân tộc, hành hiệp trượng nghĩa, hiện tại tính cái gì? Còn chưa hành động liền bị trừ phản phái cái mũ. Nam tử cũng có chút bất đắc dĩ, ai biết tại đây sẽ như vậy. Yêu tộc nổi loạn thời điểm bọn hắn cũng không có đi ra xẻn xoẹt nhân tộc a, hơn nữa không nên đem ta và những kia vụng về yêu tộc đánh đồng với nhau có được hay không? Hai người đang thương nghị, đột nhiên có một đạo cầu vòng từ trời rơi xuống. Lý Bạch Ngự kiếm mà đến, xách một bầu rượu, tiêu sái tuyền luân, hắn chắp tay, trên mặt mang sảng sáng nụ cười. Ha ha, ha gió nào dẫn hai vị thổi tới sao? Rất lâu không thấy, hoan nghênh làm khách Trường An. Chương 506, hiền viên ngươi có muốn hay không cùng ta làm nhiều tiền? Trường An thành, một tòa phủ thông trạch viện trong, đang có ba người ngồi ngay ngắn lương đỉnh pha trà. Trong đó một nam một nữ là Ngao Quảng cùng Dương Thiện, chính là lúc trước đi tại phố Trường An thượng giả. Mà pha trà người cũng không phải là người khác, lao nho sinh ống tay hào áo khoác, ngoại trừ Khổng Tử lại là cùng người. Rất lâu chưa hề pha trà, nếu có chiêu đại không chủ đáo, thỉnh tha thứ." Khổng Tử mỉm cười nói, mặc dù đầu tóc bạc trắng, lại có loại không nói ra được nho nhã. Từ khi tiến giai tiên sau đó, Tử trên thân cũng không có lão nhân loại kia mục khí, có chỉ là 5 tháng lắm đó. Ngao Quảng quan sát toàn thể một loại khổng tử, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn là đến nhân tộc khí vận tăng vọt là bởi vì ngươi à, Xuân Thu khổng tử, ừ, ta tựa hồ cũng đã nghe nói qua cái tên này, ước chừng là mấy ngàn năm trước. Ngươi bế quan đến bây giờ? Không quá giống. Khổng tử cười không nói. Ngao Quảng cũng không có trách cứ, hắn lần này đến trước vốn cũng không phải là vì khổng tử, mà là có chuyện trọng yếu hơn thương nghị. Người chính là khổng tử. Ta từng tại nhân gian giới nghe nói qua một quyển sách gọi là Xuân Thu, tuy rằng thua xa Trưởng Quý tiệm sách Trung thư tịch, lại cũng coi là không tệ rồi. Dương Tiền nói ra. Tam Thánh Mâu nói quá lời, Văn Bối không dám nhận. Khổng tử cười nói. Đừng ngại ngùng, nhiều năm tháng như vậy đến, có mấy người có thể nhập thai ta. Không phải từ thổi, sự thật mà tôi dù sao ta so với người Lào hứa nhiều. Dương thiền tùy tiện nói ra. Khổng tử cười khen khách, nàng lời này ngược lại không sai, nhưng một cái trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương ngược lại cùng một cái sợi tóc mối tiêu lão nhân nói chuyện, thấy thế nào làm sao đều có điểm quá gì. Dương thiền nhìn thấy khổng tử, giống như là đoán được cái gì, nhất thời một cái lưng, sáng bóng hất cả một cái, mày liêu khều một cái, giống như là đang nói Lào nương chính là tuổi trẻ. Khổng tử bất đắc dĩ. Đồng thời hắn nghe nói qua đã từng trường an ngoài cửa chuyện phát sinh qua, cho nên khổng tử đối với Dương Thiền vẫn có chút cảm kích. Hai vị vì chuyện gì? Ngao Quảng tỏ ý Dương Thiền nói trước, bởi vì đều là ở trong tiệm sách xem qua sách người, có như vậy tầng quan hệ ở đây, Dương Thiền cũng không có nhiều rải vò khork khổ. Ta là nghĩ đến giúp một hồi nhân tộc Thiên Đình, Phật môn gần nhất bộ phát càng rỡ, bọn hắn thu hoạch nhân tộc khí vận, ngoại trừ Nam Chiêm bộ Châu ra ba Châu, đều gặp thảm độc thủ. Với tư cách nhân gian giới khí vận cường thịnh nhất Nam Chiêm bộ Châu, bọn hắn chú sẽ không bỏ qua, mà đường chiều lại với tư cách đỉnh cao nhất tồn tại, đồng dạng sẽ không an phận. Lời như vậy Nếu như từ trong miệng người khác nói ra, nói không chừng liền có bố thí vị đạo. Nhưng mà Dương Tiễn trong miệng lại như vậy tự nhiên, nghiêm túc như vậy, hoàn toàn chính là ngang vai vế, là loại kia huynh để người gặp nạn ta đến nhấc ngươi một cái sẽ không để cho người quá thảm cảm giác. Bất quá nha, đến tột cùng kết quả sẽ biến thành cái dạng gì ta có thể không dám hứa chắc, chỉ có thể nói tận lực. Dương Tiễn vung tay một cái. Đã đạt đạo hữu. Khổng Từ đứng dậy, nghiêm túc chắp tay trả lời. Dương Tiễn khoát khoát tay, nhìn về Ngao Quảng, "Vậy ngươi đến Trường An có chuyện gì?" Ngao nhẹ giọng trả lời, "Là liên quan tới Long tộc một cái chuyện." Long tộc một cái chuyện. Dương Thiển cùng Khổng Tử đều là sức sở, đang muốn tiếp tục hỏi, một đạo nhân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại lương đỉnh ra. Hắn thân hình cao lớn, mái tóc có điểm bạc trắng, lại dung mạo tinh thức, có loại nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác. "Cụ thể chuyện gì, vẫn là để cho ta cùng với Long Đế nói chuyện, Khổng Tử, ngươi có thể cùng Lý Bạch cùng nhau mang theo Tam Thánh Mâu thăm một chút Trường An thị thế." Hiên Viên Hoàng Đế nói ra. Lão nho xinh đứng dậy, hướng về phía hiên viên túi người, sau đó dẫn đầu đi ra lương Đình, đỉnh, mời mọc Dương Thiển. mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ được rời khỏi. Đến lúc sau khi hai người đi, Hiên Viên Hoàng Đế ngồi vào chỗ. Đầu mùa xuân nắng ấm, Vẫn như cũ có phát triển tiêu hoang quang, hiên viên hoàng đế cùng ngao quảng đối với bản mã ngồi, hai hai không nói gì. Mây quận mây tan, nước trà lạnh vừa nóng, như thế lặp đi lặp lại cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng vẫn hiên viên hoàng đế phá vỡ im lặng. Hiên viên hoàng đế nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp miếng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm phải không? Ngoại trừ Tây Lương nữ nhi quốc, đây là nhân tộc cuối cùng bình tĩnh một vùng, nhân tộc đã rất lâu không có tình huống như thế, bên trên một lần vẫn là phong thần chi chiến, chư thần mông đỡ xuống chu triều. Nhân tộc quá yếu, sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, chính là cả đời bình an không chiến loạn, có thể có 70 tuế nguyệt liền đã là sống lâu. Chuyện này với các ngươi đến không nói lại là chớp mắt mà thôi, một lần bế quan, một lần đốn nộ, một lần nhất qua quyết bình thường bất quá tu luyện. Nhưng đây chưa tới trăm năm đối với nhân tộc chúng ta lại nói là cả đời. Ngao Quảng nghe đến đó, muốn nói, nhưng Hiên Viên Hoàng đế lại khoát khoát tay, tỏ ý hắn đừng đánh đoạn. Chiều ta rơi xuống, Hiên Viên Hoàng đế nhẹ nhàng nâng chung trà lên, mặt mũi của hắn tại hoàng hôn bên dưới nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy bình đạm gần như lạnh lùng ngữ khí. Ngươi nói nực cười hay không thế, hết lần này tới lần khác là nhỏ yếu như vậy đàn, lại có thể để cho cường thịnh môn Phật môn vì đó tranh đoạt, vứt bỏ đạo đức liêm sĩ mà không để ý. Chỉ là trăm năm cũng không cho. Trăm năm mà thôi ha. Nghe nói như vậy, ngao quảng hai con mắt từng bước sáng lên, hắn cấp bách vội mở miệng, đã như vậy, kia bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện nay yêu tộc dẫn đầu của khởi, chúng ta chỉ cần. Hiên viên hoàng đế buông xuống mí mắt, nhẹ nhàng xoay chuyển ly trà, không thấy do khuôn mặt. Hắn hỏi một đằng, trả lời một mẹo, ngươi biết không? Ta từng nhìn thấy một láo giả, nửa đời trước chinh chiến trinh chiến, nửa đời sau vất vả trồng trọn, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, làm tất cả bất quá chỉ là vì có thể để tôn an ổn Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết ở yêu tộc nổi loạn trong dư âm, trong tà bé gái đến chết đều chết chết ôm lấy lao nhân. Ngao Quảng có chút không rõ vì sao. Yêu tộc biến động thời điểm, hắn đã sớm hẹn bó bốn hạ yêu tộc, không nói tuyệt đối không có đi lên tác loạn, nhưng nếu là có tác loạn hơn nữa bị hắn phát hiện, tuyệt đối đều đã thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt. Chuyện này Hiên Viên Hoàng đế không phải không biết a. Ngao Quảng đang buồn ngủ đâu, Hiên Viên Hoàng đế một câu nói liền để cho hắn sắc mặt đại biến. Cho nên đối với chúng ta yếu ớt nhân tộc lại nói, bình ổn chính là cực lớn hy vọng sau đời. Ngươi đến nhiệm rồi, Ngao Quảng. Tam Giới đứng đầu, thẳng thắn mà nói, ta không nghĩ rằng cũng sẽ không nghĩ. Ngao Quảng đột nhiên giận tím mặt, hắn lạnh lùng nói bổ: "Vậy ngươi cứ nhìn ngoài ra ba châu sinh linh đồ thán, toán thanh tái đạo. Cứ nhìn bọn hắn vẫn lạc tử vong, đến chết cũng bị che tại Huyền Phật Nhị môn trống bên trong. Ngươi nếu thân làm nhân hoàng, làm cái này tên, liền cần thiết đối với người trong Thiên Hạ tộc phụ trách. Coi như là không nghĩ, cũng phải làm. Chương 507, mệnh sức bất cứ giá nào, ngươi thì sao?" Đối mặt giận tím mặt Ngao Quảng, hiên viên hoàng đế thần tình vẫn như cũ như thường ngày, nói nên như thế nào? Hiện tại cùng cùng nhau lao ra đi, cùng ngươi Long tộc Hải tộc cùng nhau, đối kháng Huyền Phật môn." "Đúng." Ngao Quảng vỗ bàn một cái, toàn thân lệ khí cơ hồ không nén được, hắn lạnh lùng nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, hiện giờ không phải lúc. Hiên Viên Hoàng đế nói ra, thật là được cười, hiện giờ không phải lúc, còn lúc nào là cơ hội? Ngao Quảng vừa nói, thần sắc sắc bén. Nam Chiêm Bộ Châu chính là nhân tộc khí vận cường thịnh nhất chi địa, Kim Ô đã ở Bắc Câu Lô Châu thành lập yêu hoàng cùng, thêm nữa ta tại Bắc Hải sáng lập Long đỉnh, liên thủ mà làm, khởi sẽ sợ viện Phật Nhị môn. Hiên Viên Hoàng đế, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất rồi. Bất ở chỗ này lớn tiếng gọi nhỏ, ngươi đến tận cùng Lời còn chưa nói hết, Ngao Quảng còn giữ lại nửa câu sau liền kẹt ở trong cổ họng, toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt cảnh giác đến cực hạn. Bởi vì Hiên Viên Hoàng đế mộ nhiên nhấc 903 lên đầu, trong mắt sát ý không chút kiêng kỵ bộc lộ ra ngoài. Không khí ngưng tụ thành sương tuyết, xung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, thượng hạng Tử Sa Bình Ngọc cư nhiên ngay lập tức liền đông toải làm một mảnh tạt bã. Mà cổ sát ý kia cư nhiên là đối với Ngao Quảng. Chỉ có điều cổ sát khí này con kéo dài một nửa nháy mắt liền biến mất rồi, Hiên Viên theo tay lên, vỡ Tử Sa Bình Ngọc khôi phục như lúc ban đầu. Chính là bởi vì ta là nhân hoàng cho nên ta cần thiết đối với mỗi một người phụ trách, cũng không thể bởi vì xuất thân mà vứt bỏ, cũng không thể bởi vì thiên phú bọn họ mà cư chiều. Hiên Viên trầm giai nói, "Ngươi thật cho rằng ta không quan tâm tam giới?" Hiên Viên Hoàng Đế ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngao Quảng, một chữ một cái. "Nếu không phải xem ở đều là tiệm sách người trung gian, lúc này ngươi đã chết." Hiên Viên lạnh lùng nói, không có mở ý đùa giỡn, bởi vì tại phía sau hắn trôi lơ lửng một thanh cổ lao trường kiếm, chỉ là tràn ra một chút kiếm khí, cư nhiên liền khủng bố vô thất. Phảng phất có thể một kiếm bổ ra và cổ, cắt đứt thượng thương phía dưới, chấn loạn cổ tuyết Thanh kiếm kia trên có thời gian lực lượng, đó là không giữ tại thay đổi, đó là Tuyết Nguyệt đang biến thiên, vượt qua vạn cổ Tuyết Nguyệt, tràn ngập chí cao vô thượng sức mạnh to lớn. Ngao Quảng nhìn thấy thanh kiếm này, đồng tử mở rộng, tuy nhiên cả người thân thể đều đang run rẩy, đây cũng là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên không trả lời hắn, chỉ là cười lạnh nói, "Thời cơ tốt nhất. Hào một cái thời cơ tốt nhất, ngươi có mấy phần chắc chắn thành công. Ngươi đánh đáy lòng nhận đồng chủ tộc, nói cho cùng chỉ có Long tộc, bản thân chưa tới vạn cái huyết Long tộc, nhưng cái tộc kia yêu đối với ngươi, đến không nói lại là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ." Lần này đại chiến, ngươi coi thật muốn qua để cho toàn bộ Long tộc ra sân. Hiên Viên Hoàng đế nhìn thấy Ngao Quảng, ánh mắt trầm trọng, ngươi không khỏi quá xem thường nhân hoàng, nếu ngươi khi thật muốn quật khởi đối kháng Huyền Phật dị môn, vậy liền học một ít kim ô, đặt lên tất cả. Ngao Quảng sửng sợ, siết chặt nắm đấm, ánh mắt có chút biến ảo, Long tộc ta số lượng cực kỳ thua thớt, không thể cơ đúa cả nắm. Hiên Viên Hoàng đế nghe vậy càng thêm không kiên nhẫn rồi, trực tiếp đánh gãy, vài ba lời liền muốn muốn nhân tộc ta liều Hơn nữa nếu lần này đại chiến thắng lợi, yêu tộc có thể không đối với ta nhân tộc khởi tâm. Không thể nào. Liên tính không có. Cũng không đại biểu cái yêu tộc khác không có, sợ rằng tại một ít chủng tộc trong mắt, nhân tộc ta căn bản không có tranh đoạt chiến lợi phẩm quyền lợi. Hiên Viên Hoàng đế một loại cười lạnh, để cho Ngao Quảng Á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực nghĩ tới những này, nhưng hắn tự nhận là có thể trói buộc ở, nhưng hắn có thể bảo đảm trói buộc nhất thời, vô pháp bảo đảm có thể trói buộc một đời. Xem đi, nước có thể nâng thuyền, dựa vào có thể chơi thuyền, dân sinh mà là vừa, không dân cũng không vương. Hiên Viên Hoàng đế đã khôi phục khí trước bình tĩnh. Người đã nói ta làm nhân hoàng, cho nên nhất thiết phải vì mỗi một người tộc lo nghĩ. Bây giờ nhân tộc, xa chưa chuẩn bị kỹ càng, Ngao Quảng thân sắc cảm đạm, hắn cũng mất khi trước tiêu căng, có thể chỉ là một vị chờ đợi, chú định sẽ bị ức hiếp. Nhân tộc chúng ta đã bị ức hiếp quá lâu, không kém nhất thời này." Hiên Viên Hoàng đế nói ra. Ngao Quảng há miệng, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nhưng Ngao Quảng quả thực không muốn vứt bỏ cơ hội lần này, đến cuối cùng, hắn cỡ nào kiêu ngạo khí tồn tại, hiện tại cư nhiên nắm văn bối lấy phép, khẩn cầu hiên viên giúp đỡ. Không có ai biết hiên viên hoàng đế cuối cùng cùng Ngao Quảng nói cái gì, chỉ biết là Nga Quảng cuối cùng đạm mà đi. Đã sớm tại đại đường phụ cận nóng này chờ đợi các Ba Hải Long Vương đội vạ vây quanh, hỏi thăm hiên viên hỏi làm thế nào tính toán. Ngao Quảng Tân sắc bình tĩnh, hắn tại đây suy tính rất lâu. Biết cuối cùng mới ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nói ra câu để cho ba hải long vương sắc mặt đại biến nói. Sau đó trước lúc ly khai, Ngao Quảng quay đầu hướng phía Yên Viên Hoàng đế địa phương sở tại giơ ngón tay giữa. Sau đó ngày thứ hai, tam giới rung động. Nguyên bản bình tĩnh đại dương tựa như dung nham một loại sôi trào lên, đến không hết long ngâm trùng thiên, trên Đông Hải, bỗng nhiên có hay không cân nhắc cự long bay cao, gầm thét đánh vỡ mây mù, gào thét, giống như là đang phát tiết mình ngàn bạn năm qua đè nén hung tính. Không chỉ là trên Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, bắt trên biển, đều có thần long gầm thét. Đây một ngày, Vạn Long gầm thét, chỉ một thoáng long uy truyền khắp tam giới bát hoang. Ngao Quảng Hóa thân ngàn vạn trượng cự long, quấn quần tại Đông Hải nhất phương đông, bàng bạc thân thể cơ hồ chất đầy toàn bộ bầu trời, hô là gió, khạc vì vân. Mắt trong mang theo tàn nhẫn, hắn nhìn xa đại đường phương hướng. Thời gian không chờ ta. Đây chính là đáp án, hiên viên hoàng đế, mệnh sức bất cứ giá nào. Chương 508, đánh chiếm Đông Thăng thần châu. Vạn Long bay lên, giữa thiên điệu long ngâm nổi lên Trên Đông Hải, An, thân lớn nhét toàn bộ trời, quần quần giảm, đồng như dung xuống. Có một cỗ hung manh tàn nhẫn, còn có một cỗ võ đá mẹ lại sức. Chuyện này đệ nhất thời gian liền truyền khắp tam giới. Thiên đình bên trên, Thái Bạch Kim Tinh mới từ Đông Thăng Thần Châu trở về, hắn phụ trách nơi đó một đám nhân tộc thành phố, đối thủ chính là Phật Môn thập bát La Hán một trong ngủ mơ La Hán. Tân Tân khổ khổ hơn nửa tháng, Thái Bạch Kim Tinh mới thật không cho hoàn thành thu hoạch khí vận, thật lớn nhân tộc khí vận chia ra làm hai, tràn vào thiên đình cùng linh sơn. Thái Bạch Kim Tinh lấy ba thành ưu thế, thắng được Phật Môn, có thể nói quả lớn mệt mỏi. Vốn là Thái Bạch Kim Tinh hào hứng, nhớ phải trở về thiên đình nghỉ ngơi thật khỏe một chút, lấy lệ một chút, kết quả vừa ngâm ly trả còn chưa ngồi nóng đi, liền nghe được tin tức này. Cái gì? Ngao Quảng bỗng nhiên bùng xuất hiện sao? Thái Bạch Kim tinh giật mình cao ba thước, trà cũng không để ý uống, nghiêng đầu vô cùng lo lắng liền hướng phía Lăng Tiêu bảo điện chạy tới. Không chỉ là Ngao Quảng, khắp tại trong Thiên Đình thật tiên, nghe thấy Ngao Quảng bệ ra tin tức sau đó, cũng từng cái một trừng lớn mắt, tức miệng mắng to lên. Mẹ nó, lại là Ngao Quảng. Ngao Quảng bỗng nhiên vào lúc này bật ra ngoài làm gì? Còn hiện ra tại Tam giới không đủ loạn sao? Vốn là Bắc Câu Lô Châu sự tình, liền huyên náo thật lớn, Kim Ô không biết đầu kia rút, chiếm đoạt Bắc Câu Lô Châu, thành lập yêu hoàng cung. Điên khủng liền làm thị toàn bộ Bắc Câu Lâu Châu huyền Phật Nghị môn. Bây giờ Bắc Câu Lâu Châu bảy yêu xuống sít, nhưng mà cũng không biết là vì sao. Kim Ô cư nhiên hạ một đạo mệnh lệnh, rằng quốc yêu tộc không được đánh giết nhân tộc, ngược lại còn để cho yêu tộc bán sơn đạo hải, đem Bắc Câu Lâu Châu toàn bộ nhân tộc đều chuyên chở ra ngoài. Ngắn ngủi một ngày, đến bằng ngức vạn tính toán nhân tộc liền bị đại yêu nhóm thi triển thủ đoạn, cưỡng ép vận chuyển ra Bắc Câu Lâu Châu. Nhưng vận chuyển phương pháp có chút đặc biệt. Những yêu quá bạo lực, đều làm một cái thôn lạc một cái lạc, liền người mang theo, trực tiếp ném ra Bắc Lô Châu. Không sai, chính là mất. Như lưu tinh tự như trực tiếp ném ra ngoài Bắc Câu Lô Châu phạm vi. Có chút cảnh giới cao đại yêu, thậm chí trực tiếp đem cả một cái thành trì, liền kiến trúc dẫn người, đều ném ra Bắc Câu Lô Châu. Một ngày mà tôi, liền có mấy ngàn thành trì, bị đại yêu lấy đại pháp lực cách xa ném ra Bắc Câu Lô Châu. Thượng Như thịnh hành giống như vậy, đập về phía biên giới chi địa. Loại thời điểm này bị yêu tộc đưa ra nhân tộc, không có một không lòng người bằng oảng, vô cùng hoàng sợ, từng có một cảnh giới không cao Phật môn đệ tử, Liều Mạng tiếp nhận một tòa thành trì, Liều Mạng kim thân nổ tung, lưu ly pháp thân nứt toác che ở một thành người. Kết quả tại chỗ người cả thành tộc cảm động bật khóc, thành bên trong vô luận già trẻ đều quỳ dưới đất, hướng về phía kia Phật môn đệ tử cảm ơn, niệm tụng Phật pháp, cuồn cuộn khí vận như hồng lưu hướng về Linh Sơn chi địa. Cái này khiến Nguyên bản giận dữ, đánh thẳng tính trực tiếp phái đại quân đi vào đánh giết Bắc Câu Lô Châu huyền Phật Nghị môn lừng phó không kịp. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc mặc dù không nhiều, nhưng rầu gì cũng là cả một cái đại châu chi địa. Hiền nhân yêu tộc chiếm lĩnh Bắc Câu Lô châu, lại đem nhân tộc vứt ra là, cùng bọn họ tranh đoạt khí vận cơ hội đình môn, tức liền rồi trực tiếp tấn châu, mà lại dời chọn trước tiên đem khí vận tranh hạ đến đang nói. Bắc Câu Lâu Châu là ở chỗ đó, nhưng nhân tộc khí vận thu hoạch một gốc sau đó tiếp theo gốc còn không biết lúc nào có thể đi ra. Mấy ngày gần đây ném ra tới thành phố thiếu, Thiên Đình vốn là chính đang thương nghị đến, có cần hay không trước tiên thiếu thu cắt một chút khí vận, nhiều chuẩn bị một chút đánh giết Bắc Câu Lô Châu. Kết quả còn không trở lại lần nữa đánh giết đi. Phía Đông Ngao Quảng liền lại bóng xuất hiện tác loạn sao? Ngao Quảng lần này bỗng xuất hiện là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng Kim Ô liên thủ? Lăng Tiêu trong bảo điện, Na Cha vội vã chạy đến, cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Ngọc Đế bậy hạ, ta cảm thấy Ngao Quảng lần này đi ra, hoàn toàn là tại Miệt thị Thiên Đình uy nghiêm cần thiết dẫn đầu trấn áp yêu Long Na Quảng. Na Cha lạnh lùng nói, hắn ngày thường là rất sáng sủa thần tiên, bộ dáng thiếu niên, nhưng vừa nhắc tới Long tộc, Na Cha sắc mặt giống như biến thành một người khác, hắn từ trước đến giờ nhìn Long tộc khó chịu, cộng thêm lúc trước đại chiến thất bại, càng đối với Long tộc buộc phát chán ghét. Tam thái tử điện hạ, hiện tại người của Thiên đỉnh tay không quá đủ, sợ rằng rất khó rút ra binh lực đi trấn áp Na Quảng. Thái thượng lão quân cau mày, ấn lấy mi tâm, thật là có chút phiền não. Na hiện tại đi ra, chỉ liền là muốn để cho ao nước hơn. Đây nếu như thả trước kia may mà, phái đại quân đi vào trấn áp chen một loại là được. 30 vạn Thiên đỉnh đại quân đi một lần, liền tính Ngao Quảng cũng phải ngoan ngoãn co lên đến. Nhưng bây giờ, lại muốn cướp đoạt nhân tộc khí vận, lại muốn tranh đoạt Bắc Câu Lô Châu khí vận, còn phải tấn công yêu tộc, những này kia một cái đều muốn nhân thủ. Đừng nói 30 vạn rồi, ngay cả 10 vạn Thiên binh đều rất khó rút điều ra. Không nhìn thấy bọn hắn đám này thần tiên, đều từng cái một đi ra ngoài, trấn áp tứ phương rồi sao? Long tộc chính là u ách tính, từ trước ta cũng đã nói phải sớm trừ bỏ, bây giờ biết sao? Na cha lạnh. Thiên đỉnh rất nhiều thần tiên cười khổ. Muốn triệt để bỏ nào có dễ dàng như vậy. Đã từng ngươi cũng không phải là không có đi qua. 16 vạn thiên binh bị phản sát. Chen ép một hồi may mà, nếu là thật trừ bỏ, ít nhất phải cần thiết 50 vạn tiên binh, cộng thêm tứ đại thần quân giắt tay nhau xuất thủ, cái này còn không đi, Ngao Quảng bây giờ nghe nói là đại la nhị trọng tiên rồi, nhớ muốn đối phó hắn, có lẽ đến làm cho quần luôn một trong núi kia mấy tên huyền môn một đời đi ra. Cầu kim đầu. Quả thực không được, ta đi tìm sư phó đi. Ta rất hoài nghi, cái này Ngao Quảng muốn gây sự, nhớ thừa dịp loạn một hồi. Na Cha nghiêm túc nói, Ngao Quảng muốn gây sự, muốn khởi. Rất nhiều thần tiên cau mày, tiếp theo lập đầu. Hắn không có can đảm này sao? cũng không có bản lẫm này sao? Một cái đại la nhị trọng tiền, nhiều lắm là để bọn hắn ác tâm một phen, có chút khó giải quyết, nếu thật đánh nhau, tại sao có thể là huyền môn đối thủ? Càng đừng quên hiện tại tam giới bên trong còn có Phật môn đi. Ngao Quảng thật muốn tát loạn, Phật môn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tựu giống với yêu tộc tát loạn. Chờ chút, yêu tộc tát loạn. Bọn hắn một cái tại phương bắc, một cái tại phương đông. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngón tay bấm tay tính, sắc mặt tái nhợt. Không, nếu như Ngao Kim O liên thủ, kết quả kia không phải là rất nhanh, không chỉ là Thái Bạch Kim Tinh Các tiên đỉnh thần tiên cũng nghĩ đến tại đây, nhất thời từng cái từng cái sắc mặt khó coi lên. Cục cục. Đang lúc này, thiên Lý Nhãn bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào, thở hổn hển kêu to lên, chẳng ngó ngàng gì tới. "Khải, Khải bẩm Ngọc Đế." Ngao Quảng cùng yêu tộc liên thủ. Ngay mới vừa rồi, yêu tộc đột nhiên xuất động 100 vạn yêu tộc, tấn công Đông Thắng Thần Châu, mà Đông Hải yêu lang bên kia, Tứ Hải Long Vương đồng thời tác loạn, cũng xuất lĩnh gần 10 long tộc, đánh tới Đông Thắng Thần Châu. Đây hai đạn, là Châu. Giữa thiên địa, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp hai cổ hùng lưu. Nhất Phương từ phương bắc nơi cực hàn đánh tới, yêu khí cuồn cuộn, lan ra vạn dặm, nơi đi qua Quỷ Khốc Thần vờ Giờ A O. Nhất Phương từ trong biển sâu đạp không đi tới, Long khí mênh mông, mang theo nắng sớm ban mai ánh sáng, xuất lĩnh vạn trượng kim quang. Trong thành Trường An, còn có cái ngay lập tức biết được ngao quảng xuất lĩnh vạn lòng đánh giết đông tháng thần châu lão nhân. Hắn mái tóc có điểm bạc trắng, hai tay để phía sau, trong tay một cuốn sách quyển ngồi ngay ngắn không trung. Nóm về nơi sa san bầu trời. Thật đúng là để cho ngao quảng gia hỏa này kiếm ra rồi vào lòng, lần này nhưng là không còn pháp Viên cảm thán, tiếp theo cờ nghiêng đầu. Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không sẽ chúng khích tướng của ta pháp? Ở bên cạnh hắn, không gian như hấp động và mèo. Tiếp theo một tên thanh niên hiền thần, giống nhau tay áo lay động, trong con ngươi kim quang lấp lóe, có bát quái xuất hiện, luân hồi lưu truyện. Phục Hy không trả lời Hiên Viên, cái này bình thời không có nhất chính hình không có nhất tam hoàng phong phạm giá họa nhìn phía xa nhẹ nhàng cảm thán. Đều là tộc đàn, nhiều đẹp thị vượng, phong phu dư dỡ, 8. Chương 509, đại loạn màn tre đã để lộ. Ngao tỉnh, xuất tứ hải long vương, gần 10000 long tộc, liên hợp kim Âu cùng nhau thẳng hướng đông tháng thần châu. Ha, ha hai gia họa này Quả thật thú vị a. Trong địa phủ, Diêm La Vương nhìn thấy mới nhất tới tay tình báo, vui không được. Kim Ô ra hỏa này, thủ đoạn nhỏ tỏ ra có một tay, trước tiên mất mặt tộc thành trì, tính sẵn rồi Phật Môn Huyền Môn sẽ tranh đoạt mà không ra tay, dạng này đã nhận được hòa hoãn thời gian, cũng đưa Ngao Quảng để lại thời gian. Sau đó chờ bọn hắn còn chưa phản ứng lại thời điểm, liền liên hợp Long tộc, cùng nhau đánh giết Đông Thẳng Thần Châu, hai mặt bao bọc, trực tiếp đánh tan Phật Huyền Nhị Môn. Ha ha, có ý tứ, không hổ là trong tiệm sát người, lúc trước không rõ, bây giờ biết Ngao Quảng người kia chân Long thuật, nhất định là trưởng quý hướng dẫn đi. Thì đòi ta lúc đầu còn bị khiếp sợ không nhẹ. Còn có Kim Ô bái tướng đại, vậy tuyệt đối cũng là trường quý bảo bối." Diêm La Vương hư suy nghĩ nói ra, vừa uống ít rượu, một bên gặm móng gà đậu phộng, những thứ này đều là hắn tử nhân gian giới mang về. Một hớp rượu, một ngụm móng gà, một cái đầu phộng. Diêm La Vương quan sát hoa trong gương, trong trong nước, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tự tại không được. Diêm La Vương từ tiệm sách sau khi trở lại, quả nhiên không xảy ra ngoài ý muốn, bị quản lại phong đô đại đế, sai phái đến hồn phách nhiều nhất địa phương. Đây phải lấy trước, Diêm La Vương tuyệt đối sẽ làm thêm giờ đến điên cuồng, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, Diêm La Vương sống tương đối tiêu sái. Không chỉ như thế, mỗi khi Diêm La Vương nhớ tới mình lấy trước như vậy chăm chỉ làm việc, liền sẽ không khỏi một hồi năn chán. Nhớ tới giống như một mùa xuân. Diêm La Vương gặm ngõa gà, nhìn thấy hoa trong vườn, chăm trong nước, nhìn lòng nhiệt. Con phải bỏ xuống về điểm kia cho má Lương Tâm, thẩm phán hồn phách quả thực quá đơn giản rồi. Hơn nữa chuyện này toán ta sao? Rõ ràng bởi vì Huyền Phật nhị muốn a. Hai nhà bọn họ đánh nhau, tại sao muốn chúng ta những khổ này ha ha địa phủ tiểu nhân vật đưa cho bọn hắn thu thập Nếu đánh nhau, kia hồn phách của các ngươi ta nhưng liền không hầu hạ. Hiện tại yêu, Long hai tộc lại gia nhập, rất tốt, lần này cũng chỉ thẩm phán nhân tộc hồn phách là tốt. Tuy rằng nhân tộc hồn phách cũng rất nhiều, nhưng nhân tộc cũng có người tốt người xấu sao? Người tốt trực tiếp chuyển thế, vẫn như cũng nhân tộc. Đến mức xấu một chút, nha, cũng sẽ không nhìn, tùy tùy tiện tiện tiến vào tên xúc sinh nói, ngạ quỷ đạo là tốt. Cái gì? Xấu đến mức nào? Đến tột cùng công không công chính. Ta sao biết, đây là sinh tử bộ nói. Liên Tĩnh phân sai cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi có gan tìm sinh tử bộ đi, ai bảo nó nói ngươi một tiếng ác lớn hơn thiện, ngược lại làm sao nhớ cũng không thể là lỗi của ta. Như vậy trải qua, xử lý hồn phách liền nhanh hơn nhiều. Đầu trước tiến đến, nhân tộc tới bên này, phân tốt xấu. Thiên đình vật môn, đều cho ta trung thành xếp hạng phía sau cùng đi, hoặc là trực tiếp ra ngoài chờ đợi. Sau đó nhân tộc tốt đây một nhóm, hết thể ném vào nhân tộc, tại hồn phách càng thêm điểm vẫn may phù lệ. Thứ đây một nhóm, còn lại năm đạo luân hồi, ném vào cái nào tính cái nào, cũng đừng chọn. Cứ như vậy, xét xử tốc độ gia tăng thật lớn. Vốn là trở về địa phụ thời điểm, Diêm La Vương nhìn thấy Phong Đô Đại Đế, là muốn nói đầy miệng mệt sức không làm. Nhưng Diêm La Vương nhìn thấy quạn mặt lại Phong Đô Đại Đế, cảm thấy còn cần quan sát một chút. Các điện Diêm La khác cừu điện đều vội vàng không được, liền Diêm La Vương tại đây, rõ ràng hẳn đúng là phồn mạnh nhất, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là nhất an giật một cái. Trong địa phủ, đọc sách sau đó đốn ngộ rồi Diêm La Vương, tại đây cười trên nổi đau của người khác. Mà nhân gian giới bên trên nhưng là không còn dễ dàng như thế. Ngoài miệng vừa nói xem thường, nhưng khi thật đến lúc Phật Luân Nhị môn mọi người, trông thấy một mảnh kia đen nghịu yêu vân, che khuất bầu trời bẩy rồng áp lúc tới, dám nhượng ngươi làm sao kiên tưởng, đều hận không được cha mẹ thiếu cho mình sinh ra cặp chân. A Di Phật, bọn hắn rựa vào cái gì dám, bọn hắn ở đâu tới phân tích. Đông thắng thần châu Một tòa phạm vi ngàn vạn trượng tiểu hòn đảo bên trên, có 5 tên La Hán tại trong miếu hội tụ, từng cái từng cái sắc mặt rất khó coi. Thập bắt La Hán bên trong, có năm tên La Hán bị phé đi rồi tại đây, cầm đầu chính là Hàng Long La Hán. Đông Thắng Thần Châu chính là tứ đại châu người trung gian tộc số lượng thứ hai nhiều chi địa, cho nên Phật Môn cũng đối với nơi này hết sức coi trọng. Lúc này, đây năm cái La Hán đều không ra gì, mỗi cái trên thân mang thương, rất hiển nhiên đều trải qua không làm sao thoải mái. Ngày hôm qua đây năm cái La Hán. Đúng lúc bày một cái bẫy, đi tới đông thắng thần châu rựa vào Bắc Địa Phương, muốn đối với tiên đỉnh khống chế xuống một cái khổng lồ nhân tộc thành phố, đem đoạt lấy. Kết quả vừa lú đầu một cái, còn chưa xuất thủ đâu, liền chính đúng dịp đụng phải che ngập bầu trời mà đến yêu tộc. Suýt chút nữa không có bị tận diệt rồi. Chờ bọn hắn tiên tân vạn khổ rút lui sau đó, lại đụng phải mấy trăm đầu kim tiên cảnh giới long tộc. Long tộc cái đồ chơi này, tuy rằng cảnh giới chỉ có kim tiên, nhưng thân thể mạnh mẽ vượt quá bình thường, năm người bọn hắn, dù là có thái ớt kim tiên thủ, vẫn phế đại giới không nhỏ mới chạy ra. Một cái yêu một. Không tộc chẳng qua chỉ là đại la nhị trọng thiên. Mang theo cái tôn hộ không, Địa Tạng Vương, liền dám xuất linh yêu tộc tấn công Đông Thắng thần châu. Lẽ nào lại như vậy? Đến miếu bên trong, Hàng Long La Hán thấp giọng gầm gết, hắn đã biết tin tức. Một cái càng kỳ quái hơn, mấy vạn long tộc, liền ngang quảng một cái đại la nhị trọng tiên, khác thậm chí ngay cả cái đại la cũng không có. Mặt cười La Hán khoanh chân mà ngồi, một bên chữa thương oán hận nói ra. Bên trái hắn nửa người cơ hồ bị xé, một vết thương từ vai trái rảo đến phần eo, suýt nữa đem sinh sinh rớt bỏ, phía trên quang, đó là một vị kim tiên cảnh long tộc xuất thủ. Đại tre, đã vạch trần a. Chương 510 Đây là cái gì một đám xui xẻo đồ chơi, đông tháng thần châu hòn đảo bên trên, nam tiên Phật Môn La Hán tụ tập trung một chỗ, mỗi cái thủ trưởng, sắc mặt khó coi. Chuyện phát sinh gần đây tình quả thực thật bất khả tư nghị. Hết thảy các thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hàng Long La Hán cau mày, hắn phát hiện từ khi bản đảo hội sau đó, mọi chuyện liền thay đổi không quá giống nhau. Những yếu tố này vốn là lúc trước bị trấn áp bao nhiêu vạn năm rồi, đều không có bất kỳ tiếng động, hiện tại làm sao đông nhiên cùng tỉnh lộ tự như? Tất cả thật vừa vặn đều bởi vì Kim Ô. Long tộc cũng vậy. Vốn là ngao quản danh giấc tỉnh tổ Long huyết mạch, phản kháng tiến đỉnh. Sau đó hiện tại lại cả gan làm loạn, lại muốn đánh chiếm Đông Thắng thần châu. Phải biết đây chính là cả một cái đại châu a, Ngao Quảng rựa vào cái gì, làm sao dám như hành động này? Còn có tổ Long huyết mạch biết bao chân quý, Ngao Quảng làm sao lại bỗng nhiên ra tỉnh? Có chút khó giải quyết. Hàng Long La hán cao mày. 13. Cho dù là xem thường Long yêu hai tộc lớn, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn bây giờ cộng lại tổng cộng có hai cái đại la nhị trọng thiên. Đây hai chiến lực, còn làm thật không thể coi thường. Tối thiểu, Tam đại bộ cùng Thiên đỉnh tứ đại quân, đã đối với yêu, Long hai không có quá tốt nước thế rồi, muốn chấn áp bọn hắn có lẽ đến làm cho Nhiên đăng cổ Phật, hoặc là Thỉnh Thành đăng cổ Phật xuất thủ. Mà Thiên Đình, đại khái cũng phải đi côn luôn Thỉnh gia huyền môn những kia nhất đại đệ tử rồi. Năm tiên La Hán gắt gao lông mi liền nhíu lại, nếu thực như thế khó giải quyết sao? Kỳ thực không chỉ là những này La Hán, toàn bộ Phật môn, thậm chí toàn bộ Tam giới đều bị bất thình lình một đợt cho chọn bối rối. Yêu tộc cùng Long tộc, hai tộc hợp lực đánh giết Đông Thắng thần châu, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Cuộc chiến đấu này, mấy có lẽ đã cuốn vào Tam giới toàn bộ đứng đầu tu luyện giả. Đông châu bên trong, nguyên bản cũng không thiếu chọn Phật nhị môn vì tranh khí vận mà đến người. Hôm nay tất cả đều bị vây lại rồi. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, cho nên đều lẻ kẻ tỏa ra tại Đông Thắng Thần Châu các nơi, trốn cũng không phải, tiếp tục ở lại cũng không phải. Loại nguy cơ này thời khắc, Phật môn cùng Huyền môn cũng rất dứt khoát buông xuống tranh đoạn, bắt đầu ăn ý phòng thủ. Mặc dù như vậy, nhưng nếu không có cứu việc đến, Huyền Phật Nhị môn đệ tử bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì lần này Yêu tộc cùng Long tộc vận dụng lực lượng, thực sự quá khổng lồ. Kimô bên kia may mà cũng chỉ có chút không đủ 100 vạn yêu thú. Mà Quảng bên kia ra gần 10.000 long tộc ra, lại còn hiểu rõ lấy 100 vạn cấp hải tộc tiểu yêu. Mấy trăm vạn, đây biết bao khủng bố. Khi bọn hắn từ trên biển đổ bộ thời điểm, mặt đất hoàn toàn bị bao phủ, từ trái sang phải, từ trước đến sau đó. Trong tầm mắt chi địa, cơ hội toàn bộ đều là dậm rạp chẳng chỉ thái yêu. Liếc nhìn lại, không thấy phân cuối. Huyền giống như đại dương, không chút kiêng kỵ lại tới. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung đưa ra bên trong một phần vạn trắng lệ. Những này yêu tu vi tàn thứ không đồng đều, nhưng cho dù là tu vi thấp hơn yêu tộc, cũng không ngăn được nó số lượng nhiều a. chốt nhất chính là, ناو đã hoàn toàn bất cứ giá nào Tổ Do chính là muốn bắt lấy Đông Thắng thần châu xu thế đầu, hắn thậm chí ngay cả mình vốn ban đầu gần 10.000 ngàn long tộc đều móc ra rồi, còn có cái gì móc không đến. Biển trên mở, quần quần không kiệt hải tộc từ trong biển leo lên, tựa như phảng phất động không đáy giống như vậy, không ngừng leo lên Đông Thắng thần châu, rất nhiều một loại không đem Đông Thắng thần châu san bằng quyết không bỏ qua tình thế. Mà tất cả long tộc còn chiếm được tỏ ý, 10 phần thô bị huyền hóa thành tiểu yêu, căn bản không đánh chính diện, ngay tại tại Huyền Phật nhị môn người trung gian giết vui vẹt thời điểm, để tay sau lưng chính là một chiêu tập ích. Loại này kế sách, để cho long yêu hai thế như trẻ che, rất nhanh sẽ bắt lấy một phần bản đồ cùng Bắc Câu Lô Châu một dạng, bọn hắn cũng không có đối phó nhân tộc, mà là con tiêu diệt huyền Phật nhị môn người trung gian. Đối mặt loại tình huống này, Phật môn ngày đó liền phái ra Tam đại Bồ Tát, Thiên đình cũng phái ra Tứ đại thần quân còn có Dương Tiễn. Nhưng mà Tam đại Bồ Tát còn chưa đến, liền bị Ngao Quảng ngăn ở đồng thắng thần châu ra. Tứ đại thần quân cũng vậy, bị Kim Ô một người ngăn lại. Đến mức Dương Tiễn chính là bị Tôn Ngộ Không mắt đỏ, sẽ đến cây gậy tìm khắp nơi. Dương Tiễn ngươi cái cháu trai, ra đây. Biết rõ mình tội Tôn Không, hết sức đỏ con mắt, mà Dương Tiễn cũng biết rõ mình đối lý ngoại trừ tại bắt đầu đánh mấy lần sau đó liền chật vật rút lui, giẫm đều không thả. Một ngày một đêm sau đó, Yêu Long hai tộc đã chiếm lĩnh 2/5 đông thắng tần châu, mà Phật Môn cùng Thiên Đình cũng không phải ngu xuẩn, bọn hắn lúc này cũng phản ứng lại. Phật Môn không có một vị mãnh công đông thắng tần châu, mà là phái nhất đội Phật Môn đệ tử, thâm nhập đông hải, lật đổ Long Cung. Thiên Đình cũng là như vậy, tạm thời từ bỏ cùng Phật Môn tranh đoạn, từ Na Tra, Phá Quân, Tham Lang, các chương 60, từ xuất lĩnh 10 vạn tướng, thẳng bắc lâu châu. Ngay sau đó, Yêu Long hai tộc không thể không điều phái một phần lượng, mỗi người trở về phòng thủ. Ngao Quảng Long cung may mà, Kim Ô Bắc Câu Lô Châu vốn là không có chiếm cứ cỡ nào o thỏa, tất cả yêu tộc còn chưa an ổn dừng chân. Kinh Thiên đỉnh đây ba cái giết phi một giết, suýt chút nữa không có phòng thủ, đến cuối cùng vẫn là Ngao Quảng rơi xuống 10 vạn thủy tộc đi qua, mới miễn cương phòng thủ. Như vậy trải qua, tứ phương thế lực có tính cách tạm thời lâm vào một cái vi diệu thăng bằng bên trong. Mỗi một ngày Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu đều tựa như xay thịt trận giống như vậy, đến không hết mạch máu tươi vây xuống mặt đất. Mà tại Đông Châu nơi nào đó khí thế hùng bên trong chiến trường, đột nhiên có một cái không gian kẽ nứt mở ra đến, ba đạo nhân ảnh từ bên trong thò đầu ra. Còn chưa chờ bọn hắn hào hào hít thở một chút không khí mới mẽ, vừa phun trong hệt mộ quỷ dị không khí thời điểm, liền bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. FML. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bản Hoang làm sao mới từ trong đất xuất hiện đã nhìn thấy như vậy một đám xui xẻo đồ chơi. Chương 511, trấn Nguyên Tử, trưởng quỹ có thể thế lương, sẽ không thể không có, Đông Thắng thần châu, bác Câu lô châu, hai đại châu bên trên đánh thẳng như dầu sôi lửa bỏng, mà Hạo Thiên khuyến thân công báo tiểu Bạch Long đầy ba cái kẻ xui xẻo, mới từ địa phủ bên trong đi ra, lại vừa vận động phải một màn này. Mà thật vừa đúng lúc. Bọn hắn xuất hiện địa phương vẫn là chiến hỏa nhất lung tung kia đông tháng thần châu địa giới, đây đã chú định bọn hắn không có cách nào dễ dàng như thế thoát thân. Hai đại châu đánh quyết liệt, mà tại tiệm sách bên này, Lâm Hiên cũng đã cùng Thái Thượng lao quân đi vào Bảo Châu bên trong mấy ngày rồi. Tại đây mấy ngày bên trong, tiệm sách đúng lúc đóng cửa mở cửa. Tây Lương nữ vương, Mạo Nhật tinh quân, Trấn Nguyên tử, mỗi ngày đều khá đúng giờ tự giác ra vào, cái này khiến giữ cửa tiểu cô nương thở dài một cái. Mà Tây Lương nữ vương dĩ nhiên chờ đợi đóng cửa thời điểm mới từ trong sách rút ra, phát hiện Lâm Hiên không thấy sau đó, lại phát hiện Trấn Nguyên tử. Đây cũng làm Tây Lương nữ vương khiếp sợ không nhẹ. Nhưng dầu gì cũng là nữ vương bại hạ, thêm nữa nhìn thấy nhiều lần, bản thân bởi vì cảnh giới không lớn cao nguyên nhân, đối chuẩn thánh không có quá lớn khái niệm, cho nên mấy ngày nay đối mặt trấn nguyên tử thời điểm, ngược lại so với mạo nhật tình quân hào phóng nhiều, không, có hắn như vậy dâm dữ. Trấn nguyên tử lại tiến, thuộc sơn này kiếm trận, càng khôn chi quẻ lại đi bắt đầu chi thế thời điểm, có hay không có thể để cho quẻ khảm hướng bên phải biến chuyển một hồi, dạng này có thể hay không để cho kiếm trận bản thân tốc độ càng nhanh hơn, lực sát thương càng lớn hơn. Cửa hàng bên trong, Tây Lương vương cầm lấy một tấm bản đồ, khiếm tốn nghiêm túc thỉnh giáo nguyên tử. Không có không đứng đắn Tây Lương Nữ Vương, có loại hiên ngang mỹ cảm, thật mỏng môi đỏ, dài mảnh mày mày, ánh nắng từ bên cạnh rơi xuống, nghiêm túc thảo luận nữ vương bệ hạ, gò má xinh đẹp để cho người kinh tâm động phách. Không biết, tốc độ càng nhanh, cũng không có nghĩa là lực sát thương càng lớn, khảm trận ở chỗ này biến trận chúng trường không gian, nếu như biến chuyển ngược lại không đẹp, quẻ đoán ngược lại là có thể biến chuyển, dạng này sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như, trấn nguyên tử chỉ đến trận đồ, nói liên tục, không có bất kỳ không kiến dẫn. Trên thực tế, trấn nguyên tử tuy rằng tân là điệu tiên chi tổ, cao cao tại thượng chuẩn thánh, nhưng tính khí sát thực cũng không thể lắm. Trung chính bình thản, rất khó có cái gì có thể kích thích trong lòng của hắn vận sóng, chỉ cần không chọc tới hắn, còn là rất dễ nói chuyện. Mà Tây Lương nữ vương hỏi thăm thời điểm, đúng mực, không có bất kỳ linh hót, chỉ có một loại nhàn nhạt kính nghệ, luận sự, cũng không làm cho người chán ghét. Cho nên đối mặt Tây Lương nữ vương loại này xinh đẹp nghiêm túc nữ tử, dù là chấn nguyên tử loại này đã sớm chuẩn thánh nhiều năm người, vẫn nguyện ý cho ban tặng lớn nhất có lòng tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xem ở tiệm sách mặt mũi. Muốn không có tiệm sách, giống như Mao Nhật Tinh đây không biết lớn nhỏ, đừng nói 3000 năm rồi, 3000 vạn năm hết tất đến cũng là thiếu, giam giữ đến chết. Phương xa, Mạc Danh nằm cùng chúng đạn Mạo Nhật tinh quân, kích linh linh dùng mình một cái, thận trọng mắt liếc Tây Lương Nữ Vương cùng trấn nguyên tử, lại vội vàng lùi về đầu. Hắn cũng không dám động lên đi. Mạo Nhật tinh quân trên thực tế là có chút bội phục Tây Lương Nữ Vương, không chỉ dám đối trưởng quý to gan như vậy, nhiều lần cấp quyển sách trên tay của hắn, hiện tại lại còn có thể cùng một vị chuẩn thánh thịnh giáo thảo luận. Đây nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động vô số người. Nhưng càng làm cho người rung động, vẫn là sách cửa hàng bên trong Bảo Châu. Trưởng quý cùng Thái thượng Lão quân đã bước vào Hạt Châu mấy ngày rồi, vẫn không có tin tức gì truyền đến, chỉ có Hạt Châu kia thỉnh thoảng lóe ra bóng mắt ánh sáng. Màn giao đạo tất cùng Hoa Văn, tuy rằng những tia ánh sáng cùng dị tượng cũng không có tí kẹo pháp lực, nhưng chấn nguyên tử cùng Mạo Nhật tinh quân đều có thể dễ dàng cảm giác được ẩn chứa trong đó kinh khủng dường nào uy năng. Nếu không phải tại tiệm sách bên trong, cho dù một cái Hoa Văn đều đủ để để cho sơn hà phá thoái, bầu trời sập xuống. Cho dù không có pháp lực, Mạo Nhật tinh quân tại bên trên đều như đứng đống lửa, đều suýt chút nữa không nhìn nổi sách, một ngày ít nhất được lãng phí một canh giờ. Trên thực tế Mạo Nhật tinh quân biết, trưởng quỹ cùng thái thượng lão quân đối chiến loại sự tình này, chẳng ra ngoài tuyệt đối kinh thế hai tục, cũng không phải hắn có thể trộn, dựa theo lẽ thường lại nói Hắn hẳn tam thập lục kế tẩu vi thượng quyển mới được, nhưng hắn liền thì không muốn đi, thứ nhất là muốn tiếp tục đọc sách, thật vất vả xuống một chuyến làm sao có thể dễ dàng như thế trở về. Hơn nữa hiện tại tam giới đánh nhau đâu, tiệm sách là tốt nhất chỗ tị nạn. Thứ hai chính là hắn muốn nhìn một chút kết quả làm sao, trưởng quý đến tuột cùng có thể chống bao lâu. Đến vũ trưởng quý chiến thắng, hắn rất không có khả năng đi, đây chính là thánh nhân, tam thanh bên trong thái thượng lão quân. Bán thánh cùng chuẩn thánh khoảng, khác nhau trời vực, liền tính mạo Nhật quân lại làm sao tin tưởng Lâm Hiên, hắn đều không cho rằng Lâm Hiên có thể chế thắng. Chính là không biết thánh nhân thắng được sau đó Trưởng quý tiệm sách sẽ thế nào, có thể ngàn vạn lần chớ không có a. Mạo Nhật Tinh Quân tâm tình lo âu, thao hoàn toàn không quản được lòng rối rỉnh mà ưu sầu không thôi. Trên thực tế, không chỉ là Mạo Nhật Tinh Quân, ngay cả Chấn Nguyên Tử cũng không bởi vì Lâm Hiên sẽ thắng lợi, nhưng hắn cũng sẽ không thua quá thảm đi, Thái thượng lão quân bộ dạng kia, hẳn không có muốn phân sinh tử. Lúc trước Thái thượng lão quân đều đã bưng lui, Vô Thủy Ngươi hẳn xem tình thế là tốt rồi, hết lần này tới lần khác đi chọc giận hắn làm gì? Hy vọng Vô Thủy sách này cửa hàng còn có thể bảo đảm ở lại đây đi, Hiếm thấy nhìn thấy đẹp mắt như vậy sách. Trưởng quý chết sống không có vấn đề, sẽ được lưu lại Lắc lắc đầu, Trấn Nguyên Tử dạy dỗ xong, bắt đầu cầm lên sách của mình, thành thật không khách khí một cước đi mau nhật tình quân tử trong góc đạp bay ra ngoài, mặc kệ người sau mặt đầy u oán, bình tĩnh ngồi ở góc. Ừ, vẫn là sách để mắt, vẫn là của ta Thánh Chi Khư để mắt, sợ Phong huynh đệ khả lắm. Tiểu Thất tiếp tục ngủ gật, lười biếng phòng thủ cửa chính, vạn sự không bận tâm, trở về chỗ tối hôm qua ăn đuổi gà hương vị. Chỉ có Tây Lương Nữ Vương, nàng thả xuống trận đồ sau đó, chính là cẩn thận đi tới Bảo Châu lúc trước, đưa ra một cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đâm dưới hạ châu, ngẩng quay hàm nằm ở trước quầy. Đột nhiên nữ vệ hạ chân mày cau lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Từ trong tay háo móc ra cái đàn hồi cầu đến, nằm ở trước quầy, đem đàn hồi cầu dùng sức theo như ở trên bàn quy. Nhất biển nhất biển, chán đến chết. Cái này nguyên bản từ khi trưởng quỹ đi tới tiệm sách sau đó hoặc là lúc trước đều cho tới bây giờ không có lo hầu qua bất kỳ chuyện gì nữ tử, lần đầu tiên lo lắng. Xoa xoa chân mày, vô vỗ gò má. Trưởng quỹ sao vẫn còn chưa quay về? Chương 512, ngoan nhân đại đế, nhất niệm hoan hở, quân lâm thiên hạ. Thiếu nữ tình cảm luôn là xuân, tiệm sách bên trong, mọi người tâm tư dị biệt, nói tóm lại vẫn có chút tốt đẹp vô cùng. Mà tại Bảo Châu bên trong, liền không có tốt đẹp như vậy rồi. Xuân hà phà toái, mặt đất sụt lún, dung nham hoa vì dòng sông quay cuồng, đốt thiên trọng rừng hang, đỉnh đầu bầu trời, đồng dạng rách tung toé, thủng trăm ngàn lỗ, giống như là vừa dùng lâu kính, bất cứ lúc nào vừa đụng liền sẽ vỡ vụn. Đây là tại Lâm Hiên trong trời đất nhỏ bé, Thái thượng lao quân nặng mới mở tiểu thiên địa, lúc này đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng coi như là nhỏ đi nữa, đó cũng là nhất phương thiên địa, chính là thánh nhân mở ra, hôm nay vỡ vụn thành cái bộ dạng này, không khó hiện tượng khi trước đại chiến rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một đạo nhân ảnh, đứng lơ lửng trên không, ống tay vù vù, phong thái cái thế, áo của hắn đã bể nát hơn nữa. Không, có những ngày qua nho nhã chi sắc, thân thể có nhiều chỗ bị xuyên thủng rồi. Đây là bình thường, như thế cấp bậc chiến đấu một đánh chính là mấy ngày, không thể nào bình yên vô sự. Bên người thanh niên khí tức bá đạo quá đáng, thực sự quá khủng bố, phảng phất trong một ý niệm, thiên địa đều sẽ vỡ vụn. Hô. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem bể nát của áo đổi, nhìn thấy đối diện cùng hắn không sai biệt lắm chật vật lao nhân. Thần sắc phức tạp, không hổ là thánh nhân. Chính là một bộ phân thân, đều có mãnh liệt như vậy thế lực, không thể khinh thường. Lúc trước Lâm Hiên mặc dù là ôm lấy luyện tập tâm tính, cố gắng cùng thánh nhân đối chiến thời điểm cảm ngộ, để mà ma luyện bản thân. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn là có chút khinh thường. Cứ việc tại đây, Lâm Hiên đã thi triển ra mình lập tức có thể điều động toàn bộ, hiển hóa ra không bắt đầu đại đế, cũng để cho cả một cái đạn chỉ ra thiên đại thế giới làm hậu thuẫn, đối kháng Thái Thượng Lao quân, vẫn rất gian nan. Thái Thượng Lao quân xuất thủ quá huyền ảo, mỗi một món đều quang minh chính đại, hắn xác thực bị ma luyện, đủ loại phương diện đều lớn vì tăng cường, cảm ngộ như nước thủy chiều. Bất quả áp lực cũng là trước đó chưa từng có khủng bố, có đến vài lần, Lâm Hiên đều bị Thái Thượng lão quân đánh nát thân thể càng là có một lần, Thái thượng Lao quân vận dụng ngọc như ý, cư nhiên suýt nữa đánh bể đầu lâu của hắn. Bất quá Thái thượng Lao quân cũng không chịu nổi, bị Lâm Hiên vận dụng vô thủy chung làm vỡ nát mấy lần thân thể. Nhưng phải biết, chỉ là Thái thượng Lao quân một bộ hóa thân mà thôi, không phải là chân thân. Hóa thân liền kinh khủng như thế, nếu là bản thân đến, không có tiệm sách khắc chế, mình tại sao ngăn trở? Trường Lộ mạn mạn a, thật là biết càng nhiều, buộc phát cảm giác mình chưa tới. Lâm Hiên thở dài nói, lời như vậy cũng chính là hắn, nếu để cho bên cạnh người biết ra hỏa này tu luyện ngắn ngủi vài năm, liền có thể cùng thánh nhân hóa thân hai lần tương chiến, coi như là bên trong cũng có lại lần nữa hạn chế, nhưng mà tuyệt đối sẽ lập tức quỷ xuống gọi ra ra. Lâm hiện tại đây đầy là không đủ, đối với thánh nhân chiến lực mà kinh ngạc, nào ngờ một cái khác lần mặt đầy bình tĩnh lãnh đạm thái thượng Lao quân, càng kinh ngạc. Thái thượng Lao quân hít sâu một hơi, trong mắt thần quang lập loé. Người này đến tột cùng loại nào căn cơ? Tuy nói là hóa thân, nhưng thân thể này, tương ứng còn có định cấp chuẩn thánh chiến lực. Trước tiên không đề cập tới trong tay hắn có thể đè một cái chế pháp lực pháp bảo kia, vừa giao thủ một cái, thái thượng lão quân liền phát hiện, người trước mắt kinh nghiệm chiến đấu, quả thực ít đến thấy thương thậm chí có thể nói, một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Thái thượng lão quân thậm chí hoài nghi, tuy ý một nhân tộc bộ lạc chiến sĩ, đều so sánh người này phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng chính là như thế vụ về kinh nghiệm chiến đấu, lại có như thế kinh thế hai tộc pháp thuật thần thông, hơn nữa xuất thủ cực kỳ nhanh chóng, pháp thuật thần thông đủ loại lưu truyền khoảng, không, có chút nào sơ xuất, không có bất kỳ pháp lực bỏ sót. Đi cực kỳ tiểu, cũng không giống. Bởi vì hắn tốc độ phát triển mau cái người. Nếu nói là ngay từ đầu, người này giống như một nhân tộc một dạng. Cái gì không hiểu, chỉ sẽ cầm lấy trường thường trường mâu luận đâm, kia lúc này đã là hoàn toàn xứng đáng tối đỉnh cấp người tu luyện. Theo lý thuyết Lây tu vi của hắn, đây rất bình thường, tất lại có thể cùng mình đối kháng. Có thể hết thệ các thứ này, bất quá phát sinh ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vẫn là tại mình mỹ mắt dưới đất. Hơn nữa khí tức của hắn phiêu hốt bất định, Thái thượng lão quân phát hiện cư nhiên vô pháp tập trung, không cách nào phân biệt kỳ cụ thể cảnh giới. Nhưng nếu chỉ có một nói riêng về nói lúc này chiến lược cùng thủ đoạn mà nói, tuyệt đối là cùng hắn không rơi xuống hạ phong. Nhiều như vậy quỷ dị xuống. Dù là Thái thượng lao quân Từ Khai Thiên thời điểm liền đã tồn tại, lúc này vẫn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá hắn ít nhất có thể xác định một chút, gia hỏa này không phải là Long Phượng Kỳ lần Tam tộc, đến mức có phải hay không yêu tộc cùng mu tộc trời mới biết. Học hành của ngươi Thiên Phú, quả thực cường hàn đáng sợ. Thái thượng lao quân trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói: "Lâm Yên hư lạnh, có thể không đáng sợ sao? Có biết hay không mỗi lần ở trong tiệm sách xuất thủ, đều sẽ bị tiệm sách phân tích phần lớn, đem mạch lạc toàn bộ báo cho cùng ta. Không thì gọi thế nào là ma luyện?" Có thể cho dù giải tích phần lớn cũng đều vô dụng, Lâm Hiền coi như là đã biết cũng phải chính diện lên đón, không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Bởi vì hắn một khi tránh né lần đầu tiên, liền có vô số công kích đánh rớt xuống, không cho ngươi bất luận cái gì phản kháng thời cơ, sẽ bị buộc tiếp tục né tránh, trăm lần, nghìn lần, thẳng đến cuối cùng, sẽ không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Đây cũng là quang minh chính đại, để ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Đột nhiên, xung quanh không gian tràn ra rực rỡ ngân quang, một bội lại một bội màu đỏ bị ngạn hoa lan ra, đều cắm rễ tại trong hư không, đóa hoa chập chờn giữa, vậy mà âm vang rung động, tia lửa vang nơi, Dập dờn ra vậy mà đạo văn. Lên khen. Một đầu lại một cái màu màu cánh hoa, giống như là màu máu tiên kim bức thành, hướng phía thái thượng Lao quân bay đi, xoay tròn, tựa như thành thiên thượng trăm cái hát động, ma diệt không gian. Lâm hiên xuất thủ, không chút lưu tình Hắn trong một ý niệm, hư không khoảng sinh cơ tràn trề. Ngoại trừ bị ngạn hoa ra, còn có một bộ lại một bộ tuyết trắng như tuyết màu bạc dây leo, thần quang phất phất, cũng tắm dễ tại trong hư không, bao phủ khí tức cổ xưa. Thái thượng Lao quân meo lại con người, hắn đầu lên Bởi vì tại Lâm Hiên xuất hiện sau lưng một đạo nhân ảnh, đó là một cái phong thái tuyệt thế nữ tử, thoạt nhìn không rõ nhựa tiên, ôn nhu yếu ớt, nhưng cư nhiên như thế cường thế, chủ động hướng về thánh nhân đánh đến ra. Nàng mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ, giống như là đang khóc, hoặc như là đang cười, một loại cực lớn bi thương bên trên tử phong hoa tuyệt đại trên thân nữ tử tản ra. Nàng đi tới Lâm Hiên trước người, chân ngọc đạp nhẹ, uy thế kinh khủng, thậm chí để cho toàn bộ tiểu thế giới đều đang đổ nát, khoảng này vô thượng bảo châu đều có kẽ nứt ra. Nữ tử ngữ khí bình đạm, thần tình lạnh lùng. Nhất niệm hoan Quân Lâm thiên hạ. Chương 513, Thật Nguyên nhân đại đế bất phàm dao động, một cái nữ tử hiện thân, phong hoa tuyệt đại. Hư không rung rẩy, một đóa lại một đóa tiên ba tại thiên địa nở rộ, từng mảnh trong suốt, rối rít mu múa. múa. Phảng phất mỗi một cánh hoa đóa, mỗi một cái cũng có thể hóa thành nữ tử chân thân. Nhất niệm hóa nở, quân lâm thiên hạ, đạo tận nó no toàn bộ thần vận, đến bằng ngức vạn thượng khủng bố nữ tử hiện thế, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Lại là một cái không thấy cân cơ người. Thái thượng lão quân khẽ mày, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng tay áo, phát ra một phiến ánh sáng mắt, một tiếng nổ, ở xung quanh hắn tựa như có vương dương quận, có biển nộ, nộ tung. Đó là một phiến rực rỡ đến ánh sáng chói mắt biển, đem tất cả bóng người cùng đóa hoa nhiều chặt lại, đến không hết đạo tắc thần liên bay lượn, làm cho các nàng tiêu tăng làm gì. Tại thái thượng lao quân bên cạnh, đâu đâu cũng có thứ thiệt đại đạo phải phiến, có thể thấy hắn coi trọng. Nhưng mà, thái thượng lao quân loại này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, duy ngã độc tôn tư thế không có duy trì bao lâu, liền bị từng trận sào sạc thanh âm chìm ngập, đó là thành phiến của sóng, đó là như biển kim quang. Thành phiến đóa hoa không ngừng nở rộ, mỗi một cánh hoa đều là một phần phụ lệ, rương rương sai đầy thần bí, vũ, đem thái thượng lão quân nhấn Thái thượng lão quân níu chặt lông mày, bởi vì hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo nữ tử thân ảnh lẳng không đi tới, trên cao nhìn xuống, giống như quân lâm thế gian. Bên thân nữ tử, còn có Lâm Hiên, hắn tắm màu vàng biển hoa, phản phất tại pháp lực bay múa trong thiên địa, giơ tay nhấc chân đều là mê mông, không, có có động tác gì, hướng phía thái thượng lão quân chính là một quyền. Xảy ra chuyện gì? Bảo Châu ra, tiệm sách bên trong, nguyên bản đang xem sách Trấn Nguyên tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử rút lại, cẩn thận nhìn chầm chầm Bảo Châu, giống như là đi qua rồi lại lần nữa trở ngại, thấy rõ bên trong. Nhất niệm hoan hở, quân lâm thiên hạ. Trấn Nguyên tử thì thầm, Đầu mày khổ tượng, hiển nhiên không nghĩ đến bất luận cái gì có liên quan tiêu thượng cổ đại năng. Liền ở bên ngoài trấn nguyên tử đều cảm nhận được, đúng như dự đoán, Thái thượng lao quân cũng động dùng, hắn bị mãn thiên đóa hoa chìm ngập, mỗi một cánh hoa đó đều khắc phù lệ, chẳng trị, đều là một loại vô thượng thần thông, mang theo giống như tam thập tam tiên phá diệt vậy pháp lực, muốn tái diễn tất cả. Mỗi một cánh hoa đều tựa như nhất trọng thiên, đệ phép mà đến, một tiếng ầm vang, Thái thượng lao quân hóa ra tiểu thế giới triệt để không còn tàn phá, triệt để nổ tung, khủng bố pháp lực khôi động, giống như tinh hải vỡ đê. Thái thượng lão quân xung quanh không gian và bẻo, mà sau đó bị xé nứt rồi, loại thần thông kia pháp thuật, loại kia khắc họa phù lệ đoá hoa, phá vỡ hắn hộ thể màn sáng, chém tới trước người. Thái thượng lao quân hít sâu một hơi, toàn thân quang mang hàn ngũ, hỗn độn khí bao phủ, giống như là vĩnh thế bất phôi tồn tại, đại đạo khí tức che ngập bầu trời, nếu có người ngoài ở đây tuyệt đối sẽ sủi lơ trên mặt đất, đối với hắn quỷ bẫy. Thái thượng lão quân cư nhiên cũng không vận dụng pháp bảo, một quyền đập ra. Tất cả của hắn bởi vì rực rỡ vô cùng, trực tiếp đem Bảo Châu đánh ra một đạo nước, nguyên bản tiểu địa một quyền triệt để không thấy, Lâm Hiên phát triển ra Bảo Châu không gian đều tại nội vàng dường như muốn trầm luân, chính là, đầy trời cánh hoa lại kiên cố bất hủ, lập lòe vô thượng, đầy trời đều là bóng hình xinh đẹp, mỗi cái phong hoa tuyệt đại, mang theo mặt nạ quỷ, thần thánh sóng gợn quyết tán, như hãn hải liên tục. Ẩm. Lâm Hiên đánh tới, mang theo vô cùng cánh hoa, giống như là hoàng trung đại lư, tuyên truyền rất ngộ, đánh nát thế gian bản tâm. Mỗi một cánh hoa đóa, mỗi một bóng người xinh đẹp đều nặng nề đáng sợ, cường thế mà bá đạo, rõ ràng là nữ tử, lại chính diện đánh tới. Trong hoa Lâm Hiên bị lại lần phong hoa tuyệt đại xoay quanh, hắn cũng là không sợ hãi lại lần nữa đi, một quyền xuống chỉ là trận nặng như ngàn tấn, đại đạo đều tại nổ vang. Tất cả nữ tử phát quang, điều khiển đầy trời cánh hoa, để cho phía trên phủ lệ phát quang, chói mắt thần thánh, gột rửa tất cả. Tiếp theo một cái trước mắt, vô tận cánh hoa đem Thái thượng lao quân chìm ngập, đem hắn phong ấn ở ở giữa, hóa thành một đóa to lớn báo hoa, ngũ quang tập sắc, bắt đầu khép lại. Lâm Yên híp mắt khởi con người, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Rực rỡ đóa hoa bên trong, Thái thượng lão quân hai con mắt lãnh điện nổ tung, đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tù khốn tại hắn, hôm nay có người dám đối với hắn như vậy. Thái thượng lão quân toàn thân đều là dực rỡ đại đạo xiển xích, giao rung động Hỗn độn khí ba phủ, mãnh lực chấn động, muốn vỡ nát tất cả. Một tiếng nổ, rất nhiều cánh hoa đều hiện lên vết nước, xen lẫn mở ra, muốn nổ bể. Nhưng mà, ánh sáng chói mắt trọng thiên, cánh hoa doanh doanh phát quang, hướng theo hư không bên trong sừng sững mấy vạn đạo nhân ảnh mà động, hào quang rực rỡ ngút trời, vết nước cư nhiên đang nhanh chóng khép lại, lần nữa thu nhỏ lên, muốn khép lại, cũng vây khốn thái thượng lão quân. Bên ngoài, chấn nguyên tử tầm mắt vừa mới dòng ngó đi vào, đã nhìn thấy một màn này, nhất thời trừng lớn mắt, vào một ngụm khí lạnh. Đây là tình gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Nhiều như vậy nữ tử là từ nơi đó tới? Có chút bất mãn, không chân thật ban đầu trưởng quỹ ba đạo hóa thân bên trong nữ tử kia sao? Hiện tại cư nhiên đang xuất thủ, đối với thái thượng lao quân như muốn phản ứng. Cái này khiến trấn nguyên tử bắt đầu có chút mê man, hắn vốn là cho rằng trưởng quỹ muốn không chịu nổi, muốn vào đến liếc mắt nhìn, thích hợp quên, không nhường thái thượng lao quân hạ sát thủ. Kết quả bây giờ phát sinh cái gì, hắn cảm giác đầu suy nghĩ không tới, trưởng quỹ cư nhiên thi triển thần thông, huyền hóa ra ngàn vạn nữ tử. Vừa lúc đó, Lâm Hiên soi lưng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi xinh đẹp giống như là thoáng qua một tia linh trí giống như xẹt qua xương mù tiêu chớp, giống như là muốn triệt để khôi phục, khôi phục một cái khác không có thuộc về Lâm Hiên linh trí. Cái này khiến Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Còn chưa chờ hắn tản đi tiếng đàn bà ảnh, đang lúc này, Thái thượng lão quân bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời thân ở rực rỡ trói mắt trong cánh hoa, một tay để phía sau, một tay hoạt động, cư nhiên có vô tận đạo tắc khởi động. Đó là quy tắc lực lượng, là thời gian dao động, là không gian biến chuyển, là năm tháng hoa văn, là hết thảy bắt đầu, vạn vật điểm cuối. Những này ánh sáng ầm ầm một tiếng bộc phát ra, trong nháy mắt mà thôi, bố pháp lực lan ra tứ phương, nguyên bản giải bát phương nhân ảnh từng bước tiêu tán. Tiên điệu đều tựa như tại khâu héo, cánh hoa dần dần biến mất, nguyên bản nữ tử trong mắt thần thái cũng dần dần biến mất, lại lần nữa trở về hỗn độn. Ba đạo thái thượng lão quân chậm rãi đi ra, không giống nhau, bọn hắn ngẩn đầu nhìn Lâm Hiên, nhẹ phun một ngụm khí. Thái thượng bên trên, nhất khí hóa tang thanh. Chương 514, trấn nguyên tử, nếu không phải ta các người đều chết hết. Thái thượng lao quân cuối cùng là thái thượng lao quân. Tam thanh thánh một người trong, hắn một tay để phía sau, toàn thân khí thế chọn triều tự tại, như sao sông hỗn loạn, lan ra tứ phương. Ba bộ thân thể, không phải là đơn thuần chia ra làm ba. Vừa la hai động, lốc mây thanh tú Ngây thơ nghiêm túc, mang theo hỗn độn hùng mông phi tức. Vừa là thanh niên, phong thần như ngọc, ham hở, phong mang tất lộ, ống tay áo cơ múa dập dờn, tuyết nguyệt đều bị che xuống. Vừa là lão nhân, khí thế bần hồn, Phảng Phật đã sớm nhìn lần van vật, vật, mắt mang thai tinh thần thiên địa, không có chút dùng động nào. Đây ba bộ thân thể, nơi tại thời gian không gian khác nhau, Thái thượng lão quân ba đạo hóa thân đồng thời giơ tay lên. Trong nháy mắt mà thôi, khắp trời khắp nơi rực rỡ đóa hoa liền mất, những người kia cũng dần dần không thấy, qua, tác, trở. Liền tính người thủ đoạn dốc hết lại làm sao? liên tính pháp thuật của người thần thông vô số lại làm sao? Ta một chiêu đủ rồi. Nhưng mà, khiến người giật mình sự tình phát sinh, những tia cánh hoa khô héo biến mất sau đó, hư không bên trong lại có sóng gợn đàn sinh, đóa hoa sinh trưởng, cánh hoa vĩnh viễn không bao giờ điều tản, mỗi một cái cũng có thể coi là một quyền kinh văn, quần cuộn, vô số ký tự nở rộ hạ quang, nhớ phải tiếp tục chìm ngập thái thượng Lao quân. Ẩm. Lần này, thái thượng Lao quân trực tiếp xuất thủ, ở tại trung gian thanh niên, hai con mắt bình đạm, tại hắn khí huyết trên người mãnh liệt, đạo tắc đạo đã từ trong da thịt thấm ra, vượi vận một quyển, không có dùng bất kỳ pháp bảo nào cùng thần thông. Một bên giống như là vương dương bàn vẽ sạch trên trời dưới đất. Đồng thời, giàn mua thái thượng cũng di chuyển, lấy ra ngọc Như Ý, diễn hóa vô thượng bí pháp, mở ra một đầu rực rỡ màu vàng cầu dài, thông hướng Lâm Hiên tại đây. Hai đồng đi tới, một quyền đập xuống. Hai đồng nhất métơ, giống như là không âm thế sự, nhưng ngược lại là cái này hai đồng, lực sát thương lớn nhất, thuần túy nhất. Quả đấm của hắn quang mang trắng sáng mà lổ lỗ, giống như là bên ngoài tam giới cổ lão hỗn độn đại dương cô động, cổ xưa rối tinh rối mù, tựa như trong hỗn độn to lớn hiểu ra đóng đè xuống, như muốn không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh khí thế quả thực quá cường thịnh rồi, cơ hồ vạch ra hai đạo hoàn toàn không kém gì tự thân thân thể. Đây vẫn chỉ là một bộ hóa thân. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói đúng không kinh ngạc là không chân thật, trong mắt hắn thần mang lánh điện đều đang dâng trào. Nhưng khiến người giật mình là, Lâm Hiên cơ hồ đồng thời cùng nhất khí hóa tam thanh đồng thời hành động, không phải né tránh, mà là một bước đặt chân cầu dài bên trên, chủ động đánh tới. Lần nữa trong quá trình, Lâm Hiên diện mà bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản tóc dài bộ phát sinh trưởng, bóng lưng bộ phát vĩ nạc, trong lúc tay nhấc chân, có một cỗ bất bại khí thế tản mắt ra. Vô thủy chung chấn run dậy, Phản Phật tại hứng phấn têu to, nhất phương chân thật đại thế giới tại trung ảnh bên trong ngưng tụ, phản Phật thật đem trong thế giới này vô thượng đạo khí ngưng tụ tại hiện thế. Hóa thân vô thủy đại đế Lâm Hiền, tóc dài xóa, hai con mắt hàn ngũ, như bất bại đế, bước ra một bước, sóng âm cuồn cuộn như thiên lôi. Chiến. Tại Lâm Hiên sau lưng, cái kia tựa như lăng ba tiên tử, đồng dạng mở mịt bên trong không trùng suốt trận, giống như là không ăn nhân gian hương khói tiên tử, cũng đi theo giết đi lên, nàng cũng đáp lại, xuất thủ trước mắt, rực rỡ vô cùng. Chiến. Hóa thân nhân nhân Lâm Hiên khẽ quát, như cùng một đóa đế hoa nở rộ, có thể thống kê xích trật tự nở rộ. Ví dụ như thế, cầu dài một cái khác hẳn, thanh niên thái thượng cũng tới, tay áo bay lượn, lấy vô địch tư chất cái thế, một bước đi ra quyền rơi xuống. Ẩm. Bốn đạo nhân ảnh vọt tới cùng nhau, thanh niên thái thượng quyền ấn như trời, hai đồng thái thượng như hỗn độn, mỗi người đại biểu cái thời đại kia vô địch tư chất. Mà Lâm Hiên ngắn ngủi hóa thân hai đạo thân thể, đồng dạng tại tự thân thế giới bên trong chính là vô địch giả, hiện tại lại có toàn bộ đạn chỉ ra thiên đại thế giới ở sau lưng ra chỉ, đánh rất đồng dạng sắc bén mà rực rỡ, không sợ tất cả địch. Nếu là có người nghiêm túc quan sát Không có phát hiện tủ sách bên trên, nguyên bản dậm dạp chẳng chỉ một loạt đạn chỉ ra thiên hàng loạt sách đều tiêu tán không thấy. Bọn chúng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm hiên bên cạnh, hóa thành ánh sáng nóng ánh, triển hiện nổi bật nhất pháp lực. Mà tại Bảo Châu bên ngoài, Tây Lương nữ vương sắc mặt biến, giống như là ném khối việc khó giải quyết tự như, vội vàng đem Bảo Châu ném ra ngoài, dùng sức thổi tay của mình, nóng không được. Trong này là thế nào? Trang cả một cái hạt châu dung nham sao, làm sao như vậy nóng? Trấn Nguyên Tử thần tình túc, bắt lại Bảo châu, cổ tay xoay chuyển khoảng, đến vạn ngự kỵ đạo tắc liền đánh ở bên trên, vung vàng che ở Bảo Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bảo Châu liền kịch liệt dung chuyển lên, từng đường mắt Trần có thể thấy cái nước xuất hiện ở tinh sao Bảo Châu bên trên, toàn bộ Bảo Châu tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng, lấy chấn nguyên tử xu thế lực cư nhiên cũng phải toàn lực thi triển, mới có thể bảo đảm Bảo Châu không vỡ. Một bên che chở Bảo Châu, chấn nguyên tử không thể tưởng tượng nổi đến khó có thể tin. Đây tình huống gì? Bảo Châu cũng phải nát sao? Trong này hai người làm sao làm bậy như vậy, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, che ở Hà Châu, nếu không thì tính tiệm sách không gì, tiệm sách bên trong người trừ hắn ra, sợ rằng đều khó khăn trốn nhất kiếp, thần hồn câu diệt. Đây cũng không phải là móc ra pháp lực là có thể mãi tiêu rồi, tại đây bảo trâu bên trong khí tức năm 7, mấy có lẽ đã là quy tắc va chạm, mấu chốt nhất chính là bên trong hai người, thế mà còn là dùng man lực miễn cưỡng va chạm đi ra gần như đạo tắc quan sát. Hiện ở bên trong trấn nguyên tử đã không thấy rõ rồi, trong đôi mắt thật to tràn đầy đều là kinh hãi. Bọn hắn đến tuột cùng ở bên trong đánh cho thành cái dạng gì? Đây trưởng quỹ, cư nhiên có thể cùng thái thượng lão quân hóa thân đánh cho thành dạng này, khó tránh khỏi có chút khủng bố quá phận. Vốn là cho rằng hắn có thể ở trên đài lão quân trong tay chống nổi nhất thời chốc lát chính là tốt nhất, không nghĩ đến đạo như vậy, vừa vận dự âm mà thôi. Cư nhân thiếu chút nữa đem một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đánh nát. Chương 515, Lâm Hiên tiểu tập tư. Bên ngoài, Trấn Nguyên tử giật mình không thôi, đầy mắt hoài nghi. Mà tại tiệm sách bên trong, Lâm Hiên cùng Thái thượng lão quân giao chiến đồng dạng dị thường kết liệt, đó là không cùng tồn tại va chạm. Thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thành, ba đạo thân ảnh tấn giết vết xác, đủ loại pháp bảo cùng đạo tắc tầng tầng lớp lớp. Ma hóa thân vô thủy đại đế cùng oan nhân đại đế lượng tên Lâm Hiên, đối mặt ba người, vẫn không sợ hãi. Hóa thân lượng đế, loại phương pháp này chính là bên trên một lần trong lôi kiếp Lâm Hiên lục loại ra tới, trải qua một lần kia sau đó Lâm Hiên nhiều loại thí luyện sau đó đã có thể tương đối bằng phẳng tại tiệm sách bên trong vận ứng. Tuy rằng chiến lược rất mạnh, nhưng Lâm Hiên có thể giữ thời gian cũng cực kỳ có hạ. Tất cả đạn chỉ giả thiên đều bị Lâm Hiên mang tới, hóa thành mưa ánh sáng, lẫn nhau xây dựng, cuối cùng diễn hóa ra một phiến khổng lồ mênh mông đạn chỉ giả thiên thế giới. Thượng Như Hậu Tuấn tự như, ngắt ở hai đại thiên đế sau lưng. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân thì tương đương với cùng một toàn bộ đại thế giới đối kháng. Cứ việc Thái Thượng Lão Quân khống chế Ma Phong Thủy Hỏa, có thể tái diễn thế giới chi không thể, nhưng hắn hiện tại ở chỗ này cuối cùng mười rốt cuộc qua chỉ là một cái hóa thân, không phải bản thân bản nguyên. Cho nên đối mặt diễn hóa thành Vô Thủy Đại Đế, ngoan nhân đại đế Lâm Hiên, thật không chiếm được tiện nghi gì. Hóa thân ngoan nhân Lâm Hiên tay háo phiêu vũ giữa, tuyệt không mờ manh, mặc dù coi như cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, bị ngoan nhân đại đế bản thân ảnh hưởng rất lớn, nhưng bên trong hồn phách cuối cùng là Lâm Hiên tại quản lý, nơi này tới không phải ngoan nhân đại đế, cuối cùng là một cái cùng ngoan nhân đại đế hoàn toàn giống nhau hình chiếu mà thôi. Cho nên nữ tử động thủ tương đối bá đạo, giáng tay trắng dương kích người điên vị võ. Mà Vô Thủy Đại Đế càng không cần phải nói, bản tâm của hắn liền cùng Lâm Hiên không có khác biệt quá lớn, đều có cái thế tư chất, vô địch chi tâm sâu dựng, Lâm Hiên coi như là chịu ảnh hưởng cũng không khả năng sẽ lùi bước. Bàn tay của hắn hoạt nhìn rất trắng tinh, rất trong suốt, nhưng đánh ra pháp lực như sao sầm treo ngược, lực h hoàn vũ, cơ hồ có thể chấn vỡ bầu trời. Ầm. Bốn bóng người tại bên ngông trong không gian giao thoa, ngàn vạn đại đạo đóa hoa nở rộ, một nguồn cổ trùng xuất hiện tiếng trung dập dờn bay tán loạn, lôi cuốn mang theo chói mắt pháp lực, gào thét, săn bằng tứ phương. Một mạch tam thanh thái thượng lão quân, cuối cùng một đạo thân ảnh cũng di chuyển, ba người đồng loạt ra tay, xuyên thấu qua kia cánh hoa cùng tiếng trung đập tới, một tiếng nổ, giữa hai người bộc phát ra ánh sáng xé phương, quả thực phải đem tại đây triệt để nổ tung. Nam đạo nhân ảnh tại pháp lực cường đại bên trong, tấm rực rỡ khủng bố quy tắc quanh sát, bọn hắn đều toàn thân dục rợ, sợi tóc tung bay, mắt hoạt tia chớp, đánh đến cực hạn, không ngừng đụng vào nhau. Tại quá trình này bên trong, Song phương đều vận dụng đòn sát thủ. Quả nhiên là tiên thiên công đức linh bảo. Chính là hóa thân vô thủy đại đế Lâm Hiên đều có chút lộ vẻ xúc động, tương đối chấn động, hắn nhìn thấy giản mua vô thủy ống tay áo bên trong có ánh sáng nở rộ, mang theo vô thượng công đức chi lực. Đúng như dự đoán, là cái này ngọc như ý, hắn bắt lấy ngọc như ý, công đức chi lực ra thân, dùng sức hướng phía phía trước cả một cái, trong thoáng chốc, phản vật có một đầu triều dâng sóng dậy trường hà vọt tới. Giâm Thiết, trên ngợp bầu trời, nơi đi qua vạn vạn đều diện, phi đỉnh đầu đỉnh, không thể tranh lệch. Mà tại thanh niên thái thượng trong tay, đồng dạng có ánh sáng thời, đó là một cái ngọc thạch phát ấn, nhìn không chân thật, chỉ có thể nhìn thấy dậm dạng chẳng trị pháp tắc thời gian đập xuống, thiên địa đều biến động rồi, Lâm Hiên hai cục thân thể bốn phía thời gian đều hóa thành tái phiến, chẳng trị, vô tự lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa. Mở. Chuyện này thực sự có chút đáng sợ, thời gian cùng đạo tắc đều đang tái diễn, chính là Lâm Hiên 2 bộ hóa thân có sau lưng đại thế giới ra chỉ đều vô dụng, khả năng cũng phải gặp họa. Lâm Hiên chưa hề ngồi chờ chết, hai đại thân thể ra tay toàn lực, ngoan nhân đại đế bên cạnh một phiến có một phiến biển hoa nở rộ, nghịch loạn âm dương, có một ngụm cổ xưa bình, rách nát mà không ánh sáng, từ rực rỡ bên trong xuất hiện. Vô thủy đại đế bừng ngang, từ khí đông lai, chọn tiến thế giới lan ra khởi màu tím nhạt ánh sáng, vô thủy tiếng chung để cho thời không lại lần nữa ổn định, không chỉ như thế còn muốn nó chính phản giao thoa, tựa như tối say một nửa giống như vậy, hướng phía phương sang nghiền ép Dường như muốn đem ba đạo thân ảnh kia nhỏ. Ầm Vô tận pháp lực dập dần, tại đây triệt để phát, diễn hóa xuống lớn, diễn hóa dung nham. Diễn hóa thiên địa, quần quần sôi sụ. Lâm Hiên hai đại hóa thân thấp quát, hợp lực xuất thủ, một đòn phái diệt vạn cổ, chấn động thời không, trung bình cùng chấn động, bể nát hư không, cắt đứt rồi thời gian, chiều Thái Thượng lão quân tam đại hóa thân chém tới. Ấm. Bảo Châu không gian cơ hồ nước ra, từng đạo kẽ nước xuất hiện ở xung quanh, bốn phía giống như là như đồ sứ có vật phẩm rơi xuống đất, đó là Lâm Hiên cùng Thái Thượng lão quân giao thủ, dư âm đều phá vỡ tất cả vật chất, muốn phai mở tất cả ngăn trở. Nhưng mà quay đầu lại, pháp lực chạy dài dâm trảo, vô tình dao động quét qua nơi đây, Lâm Hiên biến thành bản thân, khóe miệng có máu chảy ra. Vô thủy đại đế hóa thân cùng nguyên nhân đại đế hóa thân biến mất. Tại hắn đối diện, Thái thượng Lao quân cũng có nhìn, nhất khí hóa tam thanh cuối cùng không phải bản thân mong thích, nơi này chính là cái hóa thân, cũng bị cùng nhau mang đi, biến mất, chỉ có nguyên bản Thái thượng đứng ở nơi đó, một cái biến mất cánh tay điên cuồng phục hồi như cũ tu bổ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhìn thấy Thái thượng Lao quân, bốn phía cư nhiên chẳng biết lúc nào lại hóa ra một vùng ngân hà, hai người lúc này tựa như đặt mình trong hướng về bầu trời bên trên, nhìn thật kỹ cư nhiên có hỗn độn khí ngũ nội định dập giận, có thể đụng tay đến. Đây cũng là thánh nhân. Tiện tay một thế giới nhỏ, nắm giữ ma phong thủy hỏa, tái diễn tiên địa. Thái thượng 603 lão quân không nói, toàn thân nguyên bản không yên pháp lực, từng bước thuộc về huyễn dịu. Còn xa chưa kết thúc. Dù là Lâm Hiên, lúc này đều không thể không nói một câu, thật là thánh nhân phía dưới, đều là run rễ. Chính là một bộ hóa thân mà thôi, cư nhiên liền có thể cùng hắn gọi như thế khó bỏ khó phần, dựa lưng vào nhất phương đại thế giới hai đại thiên đế, cũng bất quá chỉ là hơi chiến cuộc trên một điểm phong mà thôi, thậm chí còn chưa nhất định là chiếm con trên. Vậy cứ tiếp tục. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hai con mắt phát quang. Thái thượng lão quân, nhất khí hóa còn có so sánh đây càng tốt ma luyện đối đợi sao? Trải qua lúc nãy vừa đứng, Lâm Hiên rõ ràng cảm nhận được, mình rất nhiều phương diện đều có cấp tốc trưởng thành. Hơn nữa Lâm Hiên tại tiệm sách bên trong thi triển những này pháp thuật thần thông, cuối cùng không phải bên ngoài, có tiệm sách giá trị, tại đây tiêu hao điểm số so với bên ngoài muốn nhỏ nhiều. Nếu là ở bên ngoài, không thể nói trước Lâm Hiên liền bắt đầu đau lòng, nơi nào còn đang suy nghĩ cái gì ma luyện bản thân. Đến chiến. Ngay tại Lâm Hiên cùng Thái Thượng lão quân tại tiệm sách bên trong đánh quyết liệt thời điểm, cách cách chỗ này tương đối xa Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, cũng từng bước xảy ra biến hóa, có rất nhiều chuyện đã lặng lẽ phát sinh. Chương 516, thần Nông hóa phàm lựa chọn. Chiến loạn giải giáp tứ phương, toàn bộ Đông Thăng Thần Châu toàn bộ địa khu, không có một thoát khỏi may mắn. Mà tại phía xa Đông Thăng Thần Châu một cái làng trại nhỏ, tự nhiên cũng không có thoát khỏi may mắn. Đối với cái này làng trại nhỏ lại nói, hết thể các thứ này đều là tới như vậy đột nhiên. Vốn là mặt biển cuộn cuộn, hải triều tăng lên, gió lớn nổi lên. Sau đó liền vô tận hải yêu, gầm thét vọt ra khỏi mặt nước. Có như núi cao hải yêu, hung thần sát sát, mang theo biển rộng đặc biệt tinh khí, đất rung núi chuyển, trong tay sủ sỉ khí, mỗi một chôi đều nặng quá mấy tấn. Cũng có hải yêu, thân khoác lân giáp, trong tay trường mâu Trong đôi mắt mang theo ánh sáng trí tuệ, treo lơ lửng giữa trời, không dính một giọt nước. Nhưng càng nhiều hơn chính là người bình thường không cao hơn bao nhiêu hải yêu. Bọn chúng khắp người lại khí, binh khí khôi giáp đều là bản thân vỏ, dầm dạp chẳng chịt từ mặt biển xuất hiện, tựa hồ vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối. Bọn hắn từ mặt biển xuất hiện, ngang ngược đi qua mặt đất, đây đối với làng chài nhỏ lại nói, không nghi ngờ chút nào là một đợt thai hoang ập đầu. Nguyên bản bình tĩnh tốt lạ, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, phòng ốc sụp đổ, một cái có một cái chất phát hắn tử đến không né tránh, bị áp đảo tại trong tích. Têu khóc liên tục, những tiếng như núi yêu tộc, chỉ là từ bên cạnh đi qua. Liên đất dung mới chuyển, dòng sông vỡ nát. Đến không hết Hải yêu đi tới trong thôn sóng, bọn chúng khắp người lệ khí, phần lớn hai mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm hoàn toàn thư ra tất cả thôn dân, trái cổ láng cuộn. Kỳ sợ Khả Tất cả thôn dân khóa tại góc, Dung lẩy bẩy, nhìn thấy từng cái từng cái Hải yêu, hai con mắt đỏ bừng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Những này Hải yêu giống như là nhận được mệnh lệnh, không có đối với nhân tộc xuất thủ, có chút Hải yêu liền tính nước miếng đã tích rơi xuống ở trên mặt đất, vẫn chỉ là tối đa đi tới nhân tộc bên cạnh, Tham Lam hít sâu một hơi, vạn phần không muốn nghiêng đầu đi một cái nhà lâm hại sụp đổ trong nhà lá, một cái quống lấy gùi thuốc lao nhân, co do thân thể, trong ngực ôm lấy một tiểu nha đầu, nhìn phía sa mảng lớn yêu tộc. "Gia gia, những này chính là yêu tộc sao?" Tiểu nha đầu ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này nhìn thấy như biển như nước thủy triều yêu tộc, cũng không khỏi run lên, thân thể nho nhỏ dùng sức bắt lấy lao nhân. Lao nhân gật đầu một cái, ôm chặt tiểu nha đầu, sau đó đem nàng đặt ở trong gối mặt, nhỏ giọng nói, "Những này chính là hạ yêu, gia gia lúc trước gặp qua cũng không nhiều khảm." "Gia gia bọn hắn lợi hại sao?" "Lợi hại, chúng ta không đánh lại." Tiểu nha đầu sững sờ, tiếp theo hốt hoảng nói ra Vậy làm sao bây giờ? Gia gia, vừa mới ta nhìn thấy Trương gia đại thuốc phòng ở ngã, đại thuốc trước đó vài ngày mới ra biển đả thương chân, căn bản không có tử trong phòng chạy đến. Không quan trọng, Trương gia hán tử mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy đi mất, ngược lại. Lão nhân nhỏ giọng vừa nói, tầm mắt quét qua, nhìn về phía mấy gian sụp đổ phòng ở, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiểu nha đầu cũng chú ý đến, nhất thời gấp trên đầu đổ mồ hôi, "Gia gia, làm sao? Mấy nhà kia cũng không có chuyện, đều còn có một hơi thở, có gia gia ở đây, trở về." Lao nhân thở ra một hơi dài, cùng tiểu nha đầu bảo đảm. Đồng thời Lao nhân nhìn về phía tư phương, đến không hết hải yêu đổ bộ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tuyệt đối không nên tại ta hóa phàm thời gian ngừng có chuyện phát sinh. Lão nhân mặt tâm trầm, cái này trên người mặc áo gai con lấy gửi thuốc lão nhân tự nhiên không phải là người khác, chính là Tam hoàng một trong thần ông, vẫn ở chỗ cũ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hành tẩu nhân gian giới hóa phàm. Tiểu nha đầu chính là hắn ban đầu tại trường An thành bên trong cứu tiểu nữ Hải, tên là Trạch Trời. Thần ông hóa phạm đã có một đoạn thời gian, lần nữa trong năm tháng, thần đông lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là chân chính phàm nhân. Chiều đi tiểu lên ngủ, nhìn tinh sông, xem nhân gian trăm loại trạng thái. Tinh tâm xuống thần nông tựa như phạm nhân, nhưng tu vi của hắn cũng tại tích lũy. Như giọt nước mưa truyền cao, chầm chậm lại ổn định tăng trưởng, loại tăng trưởng này không chỉ là pháp lực phương diện, còn có tâm cảnh, cảnh giới, pháp thuật thần thông các loại phương diện, chỉ đợi một ngày kia tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nãy đều kinh ngạc, đây cũng là hóa phàm lực lượng. Vì hóa phàm, thần nông cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên, đi tới cái này làng trại sau đó, duy nhất một lần cùng bên ngoài có liên quan liên hệ, vẫn là phục hi vào địa phủ trước tìm ra hắn một lần kia, phục hi chưa cùng thần nông nói bất luận cái gì bên ngoài chuyện có liên quan đến, thần nông cũng chưa từng hỏi thăm. Nhưng bây giờ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều như thế hải tộc? Thần nông tầm mắt quét qua, không cần tu vi đều có thể nhìn cho ra lần này quy mô chi to lớn, tuyệt đối không phải là lúc trước có thể so sánh. Đây tột cùng là. Ra ra, mau nhìn bên kia. Đột nhiên, một tiếng gần như cắt đứt thần nông ý nghĩ. Phương xa, một cái u ám trong góc, một người hán tử sụp đổ trong phế tích, cánh tay bị hòn đá đập gãy, tản ra nồng đấm huyết khí. Mà ở đối diện hắn, là một cái cao 2 mét giữ tận hải yêu, hắn tham lam nhìn thấy hán tử, một cái tay hướng phía hán tử đưa tới. "Đừng." "Không." "Cứu mạng!" cứu mạng! có ai đến hắn tửãy ruộa cái kia hải yêu giống như là đã không như được bắt lấy hán tử bà vai miễn cưỡng đem từ phế tích phía dưới kéo ra. a máu me đồng địa đây kích thích hơn rồi hải yêu trong mắt hắn lý trí mấy có lẽ đã bị kích động cắn vớt vị ngọt tinh lực kích thích hắn ra quan để nó hoàn toàn không cách nào nhẫn mại phần này thơm ngọt ra ra đó là Trương gia đại thuốc hắn căn bản không có chạy đến hắn đã từng giúp qua trả trời tiểu nha đầu nằm ở cái gửi bên trên lo lắng không được dùng sức bắt lấyùi thuốc tay nhỏ để bóp màu đỏ bừng thân ông bất thình Li như đầu Cơ hội là theo bản năng muốn xuất thủ, bóp nát cái kia nổi điên hại yêu. Nhưng mà thần nông cũng chưa hề động tới. Hắn là nhân hoàng, là vì hóa phàm, là vì tìm tìm nhân tộc giải cứu chi pháp, hôm nay hóa phàm chính là thời khắc ngấu chóp nhất, làm sao có thể như thế phá hư hóa phàm, nếu như xuất thủ, cơ hội bằng phí công cốc sức. Những yêu tộc này nếu như giết, hắn cơ hội liền khẩu khí cũng không cần liền có thể thoải mái tiêu diệt. Nhưng thuận theo mà tới chính là hóa phàm triệt để thất bại. Tại hiện nay hỗn loạn tam giới cục diện bên trong, cũng không có lại đến đây giải như thế một đoạn thời gian để cho hắn lại lần nữa hóa phàm. Thần nông hai con mắt bỗng nhiên đỏ bừng lên, bởi vì hắn nhìn thấy có người la hét song tới. "A a, Dung ta ra. Thanh niên đại đều, cầm lấy một cái ngư xoa, điên cuồng hướng về cái kia Hải yêu, nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp cận, Hải yêu quay đầu vừa đỡ liền bóp nhanh cây tựa như bóp giết ngư soa, sau đó lại lần nữa một chảo đem thanh niên chụp tới tại trên mặt đất. Sinh tử biết trước." "Hộ tử." Người hán tử kia dùng sức đấu tranh, nhưng Hải yêu trong mắt khát máu bộc phát nồng trọng, hắn đem thanh niên từ dưới đất bắt lại, tiến tới, Tham Lam rút ra mũi, hô hấp ngó vị ngọt. Hải Ưu bắt lấy hai người, trong mắt khát máu đã gần như không nén được. Hắn há miệng, ba hàng hàm răng sắc bén như dao găm chẻo ngực ăn. Có ai, có ai có thể giúp một chút đại thúc? Tiểu nha đầu quát to lên, gấp mồ hôi đầy đầu. Xung quanh trong góc cũng có hắn tử bắt được lưới xoa, muốn lên đi, nhưng bọn hắn hai chân run run, chỉ là bắt lấy nữa cũng đã là cực hạn, làm sao động đúng không? Ngược lại thì một đám hải yêu nhìn thấy, dối rít dậm chân, trong mắt lấp lóe khát máu ánh sáng, cũng bắt đầu quan sát bốn phía. Thần nông trong tâm bất thình lình siết chặt. Chương 517, Long đại ra gia đến. Giao thép thương, thiết, tiểu nha đầu lo lắng kêu lên. Thần nông đem hết thảy đều nghe vào trong tai. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có như thế do dự hắn là nhân hoàng nhân tộc người lãnh đạo chính là nhân tộc ba vị đại la một trong thêm nữa hắn có người tộc đại công đức trong người hiện nay tam giới chi chúng thánh nhân không ra có thể thắng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay ít đòi không có là mấy nhưng bây giờ thần nông trong mắt lại tràn đầy vùng đấy hắnút ở tường độ khoảng có lấy một cái tiểu cô đường nhìn đến phương xá hai đạo nhân ảnh. rõ ràng chẳng qua chỉ là hai cái không thể tầm thường hơn ngư dân lại khiến cho nhân hoàng mồ hôi làm địa thiếu hay là không thiếu từ phương diện lý trí lại nói thần nông không thể ra tay hắn chính đang hóa Phàm Trong cơ thể tích xúc khó có thể tưởng tượng pháp lực, chỉ đợi thời cơ, nhất cử đột phá, trở thành nhân tộc đệ nhất cái đại la tam trọng thiên định hải thần châm. Nếu như lúc này xuất thủ, tất cả trôi theo dòng nước không nói, kế tiếp hỗn loạn thời gian, chỉ sợ hắn căn bản không còn có thời gian dài như thế dùng để lần thứ hai hóa phần rồi. Nhưng không ra tay, thật tốt sao? Thần nông dao động, xung quanh hải yêu đã bị huyết khí hấp dẫn, từng bước bắt đầu hướng đi phương xa hai người, giống như là chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực tao khách, hai con mắt liếc quang. 230 vị người nhiều hơn, liền có thể vứt bỏ hai người này sao? Hắn là nhân hoàng. Bây giờ có thể vì đại nghĩa vứt bỏ hai người, vậy sau này đâu? Vậy sau này có hay không có thể vì đại nghĩa vứt bỏ 200 người, 2000 người, thậm chí là hai vạn người. Nhưng xuất thủ, nhưng chính là phí công đọc sức. Tam giới hỗn loạn, phục hy vì nhân tộc tinh hỏa, thậm chí đều một mình vào luân hồi, đi tìm sinh tử bộ, trận lại cái mạng giả của mình. Mình thật muốn vì hai cái nhân tộc, liên vứt bỏ tất cả sao? Bây giờ nhân tộc Phong Vũ mờ mịt, thánh nhân không ra niên đại, nếu như hắn có thể mượn hóa phàm phá cảnh giới cao, này sẽ là nhân tộc đúng nghĩa định hải châm, đúng nghĩa sống lưng. Tại tiệm sách bên trong, Thần nông nhớ rõ Trưởng bỉ vào lúc Ly Biện trước từng cùng hắn nói câu nào, rất nghiêm túc. Nếu như cảm giác mình không thể làm, vậy cũng không nên làm, một lần cũng không muốn, chính là vượt qua một bước cũng không được." Lâm Hiên Nghiêm Túc nói. Thần ông lúc ấy gật đầu nghe rồi, tuy rằng nhớ tâm lý, nhưng trên thực tế không có quá mức để ý, bất quá hiện tại hắn tựa hồ có hơi hiểu rõ, đó là đang khuyên hắn không nên ra tay, phải nghiêm túc hóa phẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, Thần ông cư nhiên cứ như vậy mồ hôi đầm địa, hắn nhìn đến phương xa hai đạo nhân ảnh, thần sắc vùng ấy, tay nắm lại lại thả ra, lòng bàn tay bị đâm phá đều chút nào không biết được. Loại sự tình này nếu đặt ở trên người người khác, quả quyết sẽ không như thế khó có thể lựa chọn, nhưng hắn không được, hắn là nhân hoàng. A. Hai đạo nhân ảnh, tiêu thảm thiết tiêu thảm, trong mắt tràn đầy nỗi nặng tuyệt vọng, bốn phương tám hướng đều là đi tới Hải Yêu, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hiểu rõ biển mùi tanh. Phải chết sao? Cũng vậy. Tênh hô Hải Yêu, chói thai tiêu to, phương xa sơn mạch rung động, để cho sắc mặt hai người trắng sám, từng bước vứt bỏ vùng đất, cũng để cho thần nông sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt ông lão lại có mấy phần dữ tợn. Mà tiểu nha đầu cũng giống là phát giác cái gì tựa như Tại trong gùi nắm thật chặt thần nông y phục, rụt rè, thân thể nho nhỏ run rẩy, không dám nhìn hướng về bên kia. Ê ta. Hải yêu phát ra một hồi tương tự gầm thét kêu quái gì, nó rốt cục thì không nhịn được, há miệng to như chậu máu, ngang nhiên hướng phía thanh niên đầu cắn một cái. Tiểu nha đầu không dám nhìn rồi, vội vã nghiêng đầu qua, nhưng mà trong dự liệu răng xé rách máu thịt thanh âm cũng không có truyền tới. Người đang làm gì? Một bó hàn quang, như vạn cân nặng, thanh niên kia đem hết toàn lực dùng ngư xoa cũng đâm không thủng lão như dao nóng cắt mơ bỏ, bị dễ như trở bàn tay xui thùng. Trực tiếp tại Hải yêu lồng ngực mở ra một to bằng cái bát đích chỗ trống. Dư thế không giảm tại trên mặt đất đánh ra một cái hất động, sâu không thấy đáy. Thanh niên thân mặc đồ trắng khải, bờ phà à, rắc, dáng người rực rỡ, tóc dài lật lên lánh đạm màu xanh nhạt, như hải dương gợn sóng cuộn, hai con mắt sắc kim chạy xuống dung nham. Tay hắn nắm trường thương, phong lưu tiêu sái, cái thế tuyệt luân. Tại thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ nhau nhau muốn thử Hải Yêu đều quỳ xuống, hết sức lo sợ, run lẩy bẩy, thế cho nên liền xin tha lời nói đều không nói được. Không chỉ là những ngày Hải Yêu, phương xa những như núi yêu thú, thân khoác khôi giáp yêu thú, đều hết sức lo sợ, quỳ xuống đất sùng Tiểu nha đầu trừng mắt nhìn Cố loại khâm phục nhìn thấy thanh niên, giống như là nhìn thấy cựu thiên tiên nhân. Nhưng một giây kế tiếp tiểu nha đầu sắc mặt liền mặt nhăn đi lên. "Con mẹ nó, mấy sức không có nói ngươi đừng với nhân tộc hạ thủ sao?" Chỉ thấy thanh niên kia hùng hùng hổ hổ, không biết từ nơi đó rút ra một cái trường mâu, dùng sức đâm thi thể. Tính sao, Long đại gia nói chuyện không dùng được đúng không?" Ba khiến năm nói rõ, còn đối với nhân tộc xuất thủ, thật coi Long đại gia dễ tính. Đây cũng chính là Long đại gia có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu như bị đại sư Vinh nhìn thấy, kia tiểu bạo tinh khí. Thanh niên hùng hùng hổ hổ đến, sau đó hướng phía phương xa giống to một cái tát liền đem kia mấy vạn trượng yêu thú đánh bay ra ngoài. Nhìn cái gì vậy? Mẹ một đám không có chỉ số thông minh đồ chơi, hiện tại cái gì cản bã cũng có thể làm hại yêu sao? Long đại gia lúc trước làm sao không có chú ý tới? Không biết ngăn cản hay là thế nào? Mần ngươi tại đó chờ chết, còn không nắm chặt lăn đi đi đường. Thanh niên giống to, hết sức phách lối, mà những yêu thú kia thấy vậy cũng bị dọa sợ không nhẹ, cơ hồ lạt tè ra quần chạy về phía trước. Không gõ đánh hai lần không được, may nhờ không có nháo xảy ra án mạng, hiền viên lão tiểu tử kia nói thế nào đã cứu Long đại gia một mạng. Thanh niên giọ sét dưới không có chết. Sau đó liền một cước đem hai hù dọa bất tỉnh lại còn chưa có chết nhân tộc Da Vang, một bên hùng hùng hổ hổ đến liền đi, không hề có dừng lại. Gia hỏa này không phải là người khác, chính là Tiểu Bạch Long. Đây đào mộ tổ ba người, mới từ địa phủ bên trong đi ra liền ngẫu nhiên đụng phải đại chiến, Hạo Thiên quyển cùng thân công báo vẻ mặt ngậm bực chạy trốn, mà Tiểu Bạch Long tất là tìm được Tây Hải Long Vương, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, tham dự đại chiến. Vốn luôn chính diện đi theo Phật môn chém giết, nói Long đại gia hiện tại cũng là thái ất rồi, lão đầu ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Kết quả Tiểu Bạch Long liền bị cha hắn sầm lại một cái tát liền đánh về trong biển, phụ trách hầu cận. Cái Long đại gia Nếu không phải xem ở ngươi là ta lão tử phân thượng, đây bản tay nói cái gì cũng phải trả lại. Nay cầu thí suối quẻ hậu cần. Tiểu Bạch Long hùng hùng hổ hổ. Không đi chính diện đánh nhau, làm sao còn đi cướp đoạn pháp bảo? Long đại gia hiện tại thiếu trưởng quy đặt mục trướng, sẽ chờ lần này phát tài. Chương 518, như thế nào là tiên lịch? Thuật La phàm, nghịch la tiên. Tiểu Bạch Long tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Nhìn thấy người không sau đó, hắn bỏ xuống một câu có thể đi biên giới Tây Nam lão Long thành tị nạn liền đi, chỉ để lại một đám trợn mắt ốc mồm nhân tộc mà từ tiểu bạch long đi sau đó, kia cái bị tiểu bạch long đánh xuống mặt đất trường thương lại lần nữa hiện ra, một cổ long tộc độc nhất khí tức bao phủ tại đây. Nguyên bản trên mặt biển lan ra đến cuối tầm mắt đều hải tộc, không không cung kinh tránh né vùng biển này bờ, lựa chọn từ chỗ cực xa đổ bộ. Trước mắt mà thôi, làng trai nhỏ tựa hồ lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Qua thật lâu sau, tiểu nha đầu mới phản ứng được, lo lắng từ trong gửi bật đi xuống, chạy đến hán tử kia cùng thanh niên bên cạnh, kêu to lên. Ra ra bọn hắn còn sống." Mọi người thẳng đến lúc này mới phản ứng được, vội vàng vây lại, thần cũng vậy, vội vã phóng lên gùi thuốc chạy tới. Thế nào? Còn có thể cứu không? Tài xế, thương gia hán tử thế nào? Ta nhớ đi lên hỗ trợ, chính là cho tới bây giờ, ta lùi đều run rẩy. Có thôn dân cười khổ. Mọi người vây quanh vừa nói, có không cam lòng, có sợ hãi, cũng có không dám nhìn hai người vết thương sâu tới xương, nhưng trong lời nói bộ kia ân cần chi tâm không làm giả được. Không có chết, không chết được. Thần nông thở ra một hơi dài, nhưng chính là tặng một hơi thở này sau đó, hắn liền mộ nhiên sắc mặt tái nhận. Vội vã để cho thôn dân chung quanh đi tìm dưới phế tích người, thần nông áp xuống trong lòng ý nghĩ, cứu người trước. Sung quanh thôn dân rối rít hành động, rất nhanh sẽ mang theo mấy cái máu me khắp người thôn dân, may mắn chính là đều có thể cứu trị. Chờ Thần nông đem những người này vết thương băng bó kỹ một chút sau đó, rất nhiều thôn dân mới vây quanh, nhìn thấy nhà mình thân nhân, bật khóc. "Ta ơn lão sư phó, cảm ơn. May nhờ có tài xế ở đây, có thuốc ở đây, không thì chúng ta một nhà sống thế nào a." Người thanh niên kia còn dâu, càng là cái gì đều không nói ra được, ôm lấy còn ở trong tạ hải tử, cứ như vậy quỷ gối Thần nông trước người hung hăng dập đầu. Thần nông luồn tay chân. Tiểu nha đầu nằm ở lão nhân đầu vai, nhìn thấy Thần nông, mắt to ngập tò mò. Rõ ràng là sống sót sau thai nạn thời khắc bình thường nhất không qua chữa trị nhưng tiểu nha đầu luôn cảm giác lão nhân cũng không có vui vẻ như vậy ngược lại còn có chút tự trách tiểu nha đầu không nghĩ ra lão nhân vì sao cứu người còn như thế thương tâm bất quá không nghĩ ra liền không muốn tiểu nha đầu chỉ một điểm này tốt rất nhanh sẽ lại lần nữa hoạt bắt lên hấp tấp bắt đầu cho tất cả các nhà đưa thuốc hoạt bắt dáng vẻ khả ái để cho nguyên bản phế tích một mảnh làng trải thêm mấy phần sức sống ra ra chúng ta phải nghe cái kia Lam tóc mà nói đi lão Long thành sao tiểu nha đầu nghèo đầu xoắn suy suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra một cái thích hợp xưng hô Thần Đông gật đầu một cái, không đỡ bỏ. Tiểu Nha Đầu nhất thời đạp kéo xuống cánh tay, cả người đều thở ở vô tình lên, gật đầu một cái. Không đỡ bỏ là đúng, có bỏ mới có được, có phải hay không? Lão nhân một cái tay đè ở đầu Tiểu Nha Đầu bên trên, tự lẩm bẩm, giống như là tại nói chuyện với người nào, hoặc như là đang thuyết phục mình. Tiểu Nha Đầu còn không hiểu nhiều như vậy, nhưng nàng rất nhanh sẽ lại lần nữa tinh thần, tràn đầy sức sống, hai cái chân nhỏ bánh xe tựa như qua lại chạy, bắt đầu thu thập đồ sạch trong tốt lều gì đó. Nếu muốn dọn nhà, nàng phải đem nhà mình đồ vật thu thập xong a. Tiểu Nha Đầu bỗng nhiên dừng lại, sau đó hấp tấp chạy tới trước mặt lão nhân khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt ngân trọng ra ra thần ông đang đang đùa giỡ bị tiểu nha đầu khiến cho sưng sở làm sao ra ra Trạch trời không có đủ rũ tiểu nha đầu vừa nói nụ cười r rỡ Trạch trời vừa ở trong sách nhìn thấy một cái đạo lý nói sự tình có lần lượn vạn sự thứ tự không thể sai cho dù tại chuyện trọng yếu thứ tự cũng không thể sai tựu giống với Trạch trời không nhớ rời đi nơi này nhưng chỉ có rời đi nơi này mới có thể sống cho nên Trạch trời không có thương tâm như vậy nhiều lắm là chỉ có một chút rồi coi như là dù tiếc đến đâu cũng phải cứu sống quan trọng nói xong lời trong lòng Tiểu nha đầu liền hấp tấp lại lần nữa chạy ra, kết quả chân dưới mất thăng bằng, bắt chít một hồi, cứ như vậy kết kết thật thật té xuống đất. Tiểu nha đầu liền vội vàng bò dậy, phủi một cái, lấm lét nhìn trái phải phát hiện không có bị sau khi nhìn thấy, tiếp tục chạy như bay. Mà tại một cái khắc lần, thần nông kinh ngạc mở to mắt, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi nói một dạng. Cầu kim đầu. Hồi lâu sau, lão nhân hít sâu một hơi, áp chế một cách cương ép hạ trong cơ thể thùng trăm màn lỗ, đã sớm thu hẹp không được pháp lực. Bao lớn người, còn để cho tiểu nha đầu giáo dục. Hai tay lồng tay áo, lão nhân ý cười đầy mặt. Vạn vật có lần là sao? Đúng vậy à, mình chính là nhân hoàng, làm sao có thể trơ mắt nhìn hai đầu có thể cứu mạng người chết ở phía trước. Trời đất bao la, cứu sống lớn nhất. Hơn nữa sở dĩ muốn trở thành chỉ trụ, không phải là muốn cứu được nhân tộc thương sinh. Đã như vậy, lại làm sao có thể nhìn hai người mất mạng. Trường quỹ, người nói một bước cũng không muốn bước ra đi, người khác không rõ, xem ra thần nông là không làm được. Lão nhân lầm bẩm lầm bẩm pháp lực lại cũng không ngăn cả nổi, giống như là một cái đại hồ bị đâm thùng trăm ngàn lỗ, tích lũy thật lâu pháp lực, khoảnh khắc tiêu tán mà không không Rõ ràng là toàn thân pháp lực 10 đi chín không bị thương trạng thái, ngàn vạn năm qua chính là ban đầu phong thần vu yêu đại kiếp đều chưa từng chưa thê thảm như vậy quang cảnh lão nhân, lộ ra một ngụm răng hàm, nụ cười rực rỡ. Từ trước có người từng thấy cao hứng như vậy thần ông. Hối hận sao? Có chút, dù sao trang bức công lao bị tiểu Bạch Long đoạt. Thất vọng sao? Không thất vọng, thân làm nhân hoàng chính là muốn cứu toàn bộ có thể cứu nhân tộc, cho dù một cái cũng không thể mất. Vì Đa Sô vứt bỏ số ít. Đó là đạo lý cho má gì vậy? Nguyên Lai lão nhân tại cảm ứng được tiểu Bạch Long xuất hiện tới trước một giây, đã chuẩn bị, hơn xuất thủ, đã điều động thông thiên pháp lực Nếu như tiểu Bạch Long lại vang đến một nửa giây, phạm vi trăm bạn giảm hải yêu đều sẽ bị dâng trào pháp lực một cách phá toái. Đi hắn, mệnh sức không hóa phạm rồi." Thần nông trầm rãi vừa nói, thần sắc bình tĩnh. "Như thế nào là tiên lịch? Thuận là phàm, nghịch là tiên. Không có hóa phạm, ta thần nông đồng dạng có thể tiến dài phá quan." Ngay tại thần nông nghĩ như vậy thời điểm, một cổ như có như không ý vị, đột nhiên bắt đầu khuyết tán. Nguyên bản mấy có lẽ đã tiêu tán sạch sẽ pháp lực. Như giang gạo hồi tưởng, ra trở về. Nguyên bản đã sớm rời đi nơi này tiểu Bạch Long, nhiên nhíu đầu, nhíu chặt lông mày. Vậy một bên Có phải hay không chuyện gì xảy ra quẳng? Chương 519, Lâm Hiên, lời kia là ta lừa gạt ngươi. Ngập trời pháp lực ở trong thiên địa vang vọng, đến không hết quang mang bắt đầu sôi sục. Đông Hải Mở, đột nhiên có một bó ánh sáng lóng ánh trụ bắn tung tóe lên trời, thiên địa bắt đầu biến chuyển, giống như là có một cái to lớn cự vật, từng bước ở chỗ này phương thiên mà đang sinh, dị tượng tự nhiên cũng theo đó mà ra. Một khắc này, không chỉ là tiểu Bạch Long, tam giới bên trong, cơ hồ là toàn bộ đứng đầu tồn tại, vô luận là ai, đều hoảng sợ ngẩng đầu lên. Phấn muôn, Thiên đỉnh, nhân gian rối Thậm chí là địa phủ bên trong, bị vô số hồn phách vội vàng mồ hôi đầm địa phong đô đại đế, đều bất thỉnh linh ngẩng đầu. Nhìn xa nơi đây, tao mày. Nhưng mà, dị tượng kia còn chưa xuất hiện, chính là bỗng dưng tiêu tán. Nguyên bản cơ hồ muốn bao phủ gần phân nửa đông hải cùng đông tháng thần châu pháp lực vòng xoáy, cũng trong phút chốc biến mất, đồng thời đoạn đi còn có kia lúc trước dị tượng xuất hiện căn nguyên. Giống như là có người lấy đại pháp lực một cái xóa đi rồi bốn lẽ loi tự như, chính là tam giới đỉnh cao nhất tồn tại, cũng không cách nào lại lần nữa cảm giác. Đây, làm sao có thể? Sẽ là ai? Nhân gian giới nơi nào đó Dương Tiến Hoàng sợ đứng dậy, hắn mở ra cái chán trời sinh thần mục, muốn dòng nó. Huy Hoàng Kim quang quét qua đông bên bờ biển, lại không dấu vết. Ở phía sau đuổi theo hắn gọi Tôn Ngộ không cũng dừng bước, hỏa nhãn kim tình sôi sục, đồng dạng nhìn một cái không sót gì, kết quả cũng là cái gì cũng không từng nhìn thấy. Cổ khí tức kia có chút khủng bố. Tây chúc mừng Nưu Châu bên trong, Linh Sơn bên trên, Nguyên bản như Lai Phật Tổ không có chút rung động nào, đang cùng Nhiên Đăng cổ Phật thường nghị chi tiết, nhưng đang cảm giác đến cổ khí tức này trong nháy mắt, chính là ngẩng đầu lên, hai con mắt Phật quang Đây là ai? Trên Đông Hải, thần châu bờ Đó là Long tộc hoặc là Yêu tộc sao?" Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói. "Khó nói." Nhiên đăng cổ Phật lúc này cảm giác đều cổ khí tức này sắc mặt trở nên cũng có chút khó coi, bởi vì cổ khí tức này còn chưa xuất hiện liền biến mất, hiển nhiên là vừa mới thăng cấp. Nhiên đăng cổ Phật hai con mắt có ngàn vạn Phật văn chạy xuống. Nhưng bất cứ lúc nào biến mất, điều này đại biểu nó thực lực cường hãn, cường hãn đến có thể trực tiếp đem lôi kiếp cùng dị tượng toàn bộ một tay áp chế. "Đây là ai?" "Chẳng lẽ là Kim Ô?" Nếu thật là lời nói của hắn, kia lần này sự tình liền sẽ càng vướng rồi. Phật môn cổ điện sau đó Đông nhiên có một giọng nói chuyển đến, tiếp theo một đạo nhân ảnh xuất hiện, hướng phía Như Lai Phật Tổ nhiên đăng cổ Phật hai người gật đầu. Ta đi vừa nhìn liền biết, không chỉ là Phật môn, ở trong tiên đình, tứ đại thần quân cũng đều cảm giác được cổ khí tức này, bọn hắn từng cái từng cái sẽ không có Phật Tổ nhiên đang bình tĩnh như vậy rồi. Sắc mặt đều trở nên không thế nào dễ nhìn. Tại sao lại có đại la xuất thế? Bây giờ đại la như thế không đáng giá sao? Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể bỗng xuất hiện mấy cái. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân sắc mặt khó coi nói, đi xác nhận một đi. Tuyệt đối không nên là Kim Ô hoặc là Ngao Quảng, nếu không lần này đại chiến sợ rằng trở nên khó giải quyết." Bạch Hổ Giang binh thần quân trầm giọng mở miệng, trong mắt lấp lóe lo âu. "Là có đại là xuất thế." Ở bên cạnh, Thái Bạch Kim tinh sắc mặt cũng rất khó coi, hắn không có cảm nhận được dây lát kia tổng xuất hiện tiêu tán ký tức, chỉ là cảm thấy khắc thường lóe lên một cái rồi biến mất, không nghĩ đến cư nhiên như thế trong mắt, còn không phải lớn một cách bình thường là. Thanh Long mạnh trương thần quân mở miệng, tiếp theo nheo lại con ngươi, "Thái Bạch Kim tinh, ngươi có thể đi cùng Ngọc Đế hạ thương nghị một chút rồi, có lẽ có thể phái mấy người đi cô luôn, mời ta huyền môn mấy vị kia giẩn Thái Bạch Kim tinh ngưng trọng gật đầu, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại Đông Thắng thần châu, Ngao Quảng Kim vô địa tạng vương ba người, ấy mà vẻ mặt ngậm bức nhìn thấy Đông Hải cái hướng kia, thần sắc chấn động. Bọn hắn muốn tìm kiếm cổ khí tức kia xác thực nơi trên mặt đất, nhưng hắn xuất hiện thời gian quả thực quá ngắn, chính là ba người bọn họ hợp lực đều không cách nào suy diễn, lập tức chỉ có thể lo lắng phân phó, cẩn thận đề phòng. Hai người đều quyết định chú ý, gần nhất liền kéo địa tạng vương ở tại Đông Hải cận, đây vạn nhất nếu là một ít bế quan lão xuất hiện, bọn hắn phải liều mạng đối kháng. Địa Tạng vương gần nhất còn muốn xin vui lòng, cổ khí tức này có cái gì không đúng? hẳn đúng là đại la tam trọng thiên cảnh giới." Ngao Quảng trầm giọng nói, "Mà địa tạng vương chính là cao mày, nhìn đến Đông Hải, hắn thư đến điếm thời gian dài nhất, luôn cảm giác cổ khí tức kia có chút vô hình hiểu rõ. Tam giới bên trong, vô số người bởi vì cổ khí tức này mà nghi hoặc nghĩ kỹ, chỉ có trong thành Trường An. Một đạo nhân ảnh ngự phong mà lên, đứng ngạo nghệ trong bầu trời, rồi nhìn xa xa, thần sắc hưng phấn, vỗ tay cười to. "Ha ha ha ha, ta biết là người nào, lao tiểu tử này cuối cùng là đi ra." Phục Hy cười to. Hiên Viên Hoàng đế mới xuất hiện liền nghe lời này, sững sờ, tiếp theo cũng đi theo phá lên cười. Ngay lập tức liền hiểu là ai, ngoẵng về nơi xa xăm, thần sắc vui mừng. Khổ đợi rất lâu, chưa hề thất vọng. Khoảng cách Đông Thăng Thần Châu làng trải cực xa địa phương, thậm chí không tính là tại cùng giới trong tiệm sách Bảo Châu trong tiểu thế giới. Tại đây phảng phất là một phiến tinh không, rực rỡ mà loa mắt, vô số ngôi sao ở trong thiên địa giống như là một cái đại trận, mang theo hừng hực ánh sáng và nhiệt độ, hai đạo nhân ảnh tại đại trận bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng có tinh thần nổ tung, sóng âm của đột. Lâm Hiên đang cùng Thượng lão quân đánh khó phân thắng bại. Đông nhiên, bị dung nham cùng hỏa bao vây, bị Thái quân dẫn mấy chục đập xuống Lâm Hiên, tay đầu. Nhìn xa Đông Thắng Thần Châu, sững sốt một chút sau đó, nụ cười ấm áp. Cuối cùng cũng không bị ta câu nói kia nơi lừa gạt, phá sau rồi lập. Đây mới là nhân hoàng thần nông khí độ nên có. Đông Thắng Thần Châu làng trại nhỏ bên trong, Thần nông chậm rãi đứng dậy, coi như là biết được trên người mình phát sinh tất cả hồn bố sau đó, vẫn là có chút không thể tin được. Nguyên Lai trưởng quỹ câu nói kia, là ý tứ như thế sao? Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, cách xa hướng phía tiệm sách phương hướng, khom người chào cuối cùng. Cảm ơn trưởng quỹ. Ngày thứ 2, Thần nông lão nhân dậy thật sớm, Cái này rất thích cóng lấy cái gùi mang giày của lão nhân, lần đầu tiên lần đầu tiên năm. Năm đổi lại một đôi giày vải, đổi lại toàn thân quần áo màu trắng. Mang theo tiểu làng trai nhỏ cùng đi đến lão Long Thành, sau đó dẫn tiểu nha đầu đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn trời, không tiên về không thuận theo, đang có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thân khoắc Kasa, thanh đang làm bạn, làm Phật đã nhìn xuống thương sinh hình, ánh mắt hở hững. Cái này đã ẩn nhẫn vô số năm từ trước đến giờ đều cùng lưng sống lưng, thậm chí thư đến trước hiệu đều từng một lần cho rằng không có cơ hội thẳng người lão nhân, chậm rãi đứng nghiêm, nhếch miệng cười một tiếng. Một quyền mà tôi, liền đánh trên bầu trời dưới bạn thải chạy về, Phật văn sụp đổ, giống như là hạ một đợt màu vàng mưa máu. Có lấy cái gọi lão nhân, từng bước tiến quang, mang theo đầy mắt bởi vì bay lên mà vui mừng tiểu nha đầu đi vào trên cao, nhìn xuống cái kia lão đảo lùi về sau hai con mắt đồng tử có rúc lại của Phật. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là cái bộ dáng này. Chương 520, tu sĩ chúng ta, cần gì phải tiếp đánh một trận. Thiên địa mờ mịt, mây đen cùng kim quang cùng nhau tan đi. Lao nhân cùng Phật đã giằng co, phảng phất địa đều yên lặng, thế gian chỉ có hai người này mà thôi. Lấy bọn hắn làm trung tâm, Phạm vi ngàn phạm vi vậy dặm, toàn bộ sinh linh đều trong lòng chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy như lại nhật hai đạo thánh ảnh, tư nhiên chấn động đến tâm hồ đều không còn lời gì để nói, chỉ còn trống giống. Như đại đạo trên không, không biết ứng đối, duy ngây người mà thôi. Đó là là ai? Tại sao có thể có loại cấp bậc này tích chữ xuất hiện? Huy Hoàng thần quan phía dưới, Tiểu Bạch Long thanh âm phát run, thân thể phát run, cảm giác mình cả người cũng không tốt. Hai người này là làm sao nhô ra? Hắn vốn chính là không tới trên Đông Hải bờ biển làm cái hậu cần mà thôi, sao sẽ đụng phải loại cấp bậc này lại thần? Từ đây quy mô, từ đây xuất thủ hiệu quả đến xem. Hai gia hỏa này tuyệt đối là đại la cảnh giới đi, hơn nữa rất có thể là đại la nhị trọng tiên đỉnh phong. Còn có đây hai là ai a? Làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy từ nơi đó bề ra. Tiểu Bạch Long cổ co rút lại, không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy, một chút đều không muốn lẫn vào ý tứ. Vừa chạy còn một bên chửi như tát nước, mãi mãi cái chân, chết lão Long ngươi nhất định phải lòng đại gia tới nơi này làm hậu cần, có phải hay không cố ý muốn lửa bịp Long đại gia. Mẹ nó vừa tới ngày thứ nhất liền gặp phải loại sự tình này, ngươi nha tuyệt đối cố ý đi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ dừng lại. Bởi vì cái kia thân mặc trường bảo màu trắng lão nhân hướng hắn vẫy vẫy tay, một cái đem hắn kéo trở lại vị trí cũ, nhân tiện đem kéo tiểu nha đầu đưa tới. Tiểu nha đầu đã sớm ngủ say mất, cơ do thân thể mềm nhũn trên gò má mang theo nụ cười thỏa mãn, cực kỳ đáng yêu, tựa như bút bê sứ tinh xảo. Theo dõi hắn, tiểu Bạch Long. Thần nông nói ra. Tiểu Bạch Long như cha mẹ chết. Vẻ mặt đau khổ nhận lấy, rất muốn nói các người đánh nhau liền đánh nhau, có thể hay không chớ đem ta cũng dính zấp tới đến. Vừa nghĩ tới, tiểu Bạch Long còn ngẩng đầu nhìn về phía kia đang làm bạn Phật đà rất muốn hắn xuất thủ nắm chặt đem đây việc khó giải quyết mang đi, đồng thời hy vọng hắn không nghe thấy tên của mình. Kết quả đối diện Phật Đà buông xuống mi mắt, lại không có xuất thủ, cũng không có ngăn trở. Phật Đà bên cạnh chỉ là có một chiếc lại một chén thanh đang xuất hiện, thân khoác cà sa, sắc mặt của hắn quay về đạm nhiên, tường hòa bình tĩnh. "Ngươi là?" "Nhân tộc Tam hoàng một trong Viêm Đế thần nông thị." Phật Đà liếc nhìn một phía, tiếp tục mở miệng, cắt đứt thiên địa. "Ngươi là muốn đem ta ở lại chỗ này sao?" Thần nông còn chưa lên tiếng, tiểu bạch long liền vội vàng hướng phía nhìn một phía, nhất thời sắc mặt trắng nhợt. "Ngươi cái long đại gia, các ngươi sinh nhiều đánh chết có thể?" Có thể hay không đừng đi Long đại gia cũng cháu ở bên trong a. Ta khóc. Lao đầu tử ngươi không vì ta nhớ, cũng vì tiểu nha đầu này lo nghĩ a. Giống như là nhìn thấu tiểu Bạch Long ý nghĩ, thần nông ngựa khí bình đạm, ngươi đất đặt chân đã bị bảo vệ, chỉ cần không chạy loạn thì không có sao. Không gì mới có quỷ. Tiểu Bạch Long sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy ngược mình ngủ say tiểu nha đầu, tiểu Bạch Long nhất thời có loại mặc niệm chi tâm lớn hơn chết cảm giác, đây chính là thân bất do kỳ sao? Mình chẳng qua là đi ngang qua, kết quả là khó hiểu bị cuốn vào rồi cuộc phong ba này bên trong. Ngươi cũng đi qua tiệm Sê ca. Tam giới có phải hay không phát sinh rất nhiều chuyện? Lúc này, Thần Đông Thanh Âm bỗng nhiên tại Tiểu Bạch Long tâm hồ nhớ tới. Tiểu Bạch Long đong nhiên một cái cơ trí, bất thình lình ngẩng đầu, trong mắt đỏ con người màu vàng rút lại đến to bằng mũi kim, hắn hoảng loạn quét một cái sạch, trầm giọng mở miệng. Người là ai? Vì sao biết ta đi qua tiệm sách?" Tỉ mỉ nói đến, nếu không, "Ta nhất định sẽ tra ra." Tiểu Bạch Long trầm giọng nói ra, hắn vốn muốn nói nếu không tuyệt đối không tha cho người. Nói phân nửa mới phát hiện mình dường như thật không có cách không tha cho ngươi. Lão nhân tay áo lay động, nghe nói như vậy sau đó lúc này mới xác định Hắn cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch Long đi qua tiệm sách, cũng không biết Tiểu Bạch Long đến tuột cùng đi không có đi qua. Hắn chỉ là suy đoán, lấy tôn ngộ không chứ bắt giới chờ tính cách của người, bọn hắn đi tới tiệm sách sau đó, Tiểu Bạch Long làm vì sư đệ của bọn họ, sớm vẫn cũng sẽ đi. Đúng như dự đoán, đạt được kết quả sau đó, Thần ông đối với Tiểu Bạch Long nói một câu nói, vừa để cho người sau thần sắc chấn động. "Ta là Thần ông. Tiểu Bạch Long ngậm bức nhìn phía trước lao nhân, ra hỏa này thật sự là Thần ông. Tam hoàng một trong viễn đế, ba người hoàng một trong viễn đế, không phải còn đang vận động sao? Lúc nào đi ra? Lại không nói Tiểu Bạch Long tại đây mà bất Đối diện Phật Đà lúc này đã điều tức được rồi, hắn ngần đầu, bên cạnh có màu xanh đèn xuất hiện, trung điệp không nhìn thấy rõ ràng, hắn chỉ đến xung quanh cắt đứt thiên điệp. Thần ông, người này là ý gì? Là muốn cùng Phật Môn là địch? Phật Đà nói ra, hắn vừa vừa mới xuất quan không lâu, mặc dù biết một số nhân tộc sự tình, nhưng hắn vẫn là không có quá để trong lòng, dù sao tại trong ý thức của hắn, nhân tộc nên là bị thu gặt một bộ phận, bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại. Nhân hoàng thì thế nào, nhân tộc sinh ra liền nhất định là nền tảng, là bọn hắn Phật Môn hướng đi quật khởi làm hướ Cho nên cổ Phật mở miệng như thế, cho dù đối diện đã cùng hắn cùng một cảnh giới rồi lão nhân, vẫn rất tính lặng, bởi vì hắn ung dung lão nhân không dám ra tay. Ngàn vạn năm trước là như thế, ngàn vạn năm sau đó cũng là như vậy. Tam hoàng lại làm sao, chỉ có thể nhìn bọn hắn hành động, không dám liều mạng, không chịu nổi thất bại. Bởi vì bọn hắn cổ Phật vẫn lạc còn có khác cổ Phật 013, có thể vì Phật môn chỗ dựa, nhưng nếu Tam hoàng vẫn lạc, coi như không còn có Tam hoàng vì nhân tộc chỗ dựa. Giống như một thân cây, có lẽ có thể thương tổn đến thân thể cánh cô, chỉ cần không nặng luôn có thể giữ chỉ có cái không thể ngừng. Thanh đăng cổ Phật có loại trở lại thượng cổ cảm giác, nhìn phía dưới lao nhân, hắn cũng từng bởi vì tất cả sự kiện tại thượng cổ thời đại cùng nhân hoàng giằng co. Nhớ lúc trước là bởi vì bao nhiêu nhân tộc tới đây? Một vạn? Vẫn là 100 vạn? Không nhớ rõ. Thanh đăng cổ Phật cho là mình đã làm đủ tốt, chỉ là tiêu diệt một bộ phận để mà thu hoạch khí vận mà thôi, đại bộ phận người tộc vẫn không việc gì không phải sao? Thanh đăng cổ Phật hướng phía dưới đi tới, lạnh giọng quát lớn, "Tránh ra." Hắn cho rằng hôm nay thần nông vẫn sẽ cùng đã từng hàng ngàn, hàng vạn lần một nữa, cắn răng, đầy dây phẫn nộ lui ra. Vậy mà hôm nay thần nông cũng không có lập tức lui ra mà là cười ngẩng đầu lên, dàn môi trong con ngươi một mảnh yên tĩnh. Trưởng quỷ trong tiệm sách, ta rất yêu thích tiên lịch, ngoại trừ câu kia mẹ thuận là phàm, địch là tiên ra, còn có một câu rất thâm hay. Cái này xui xẻo phụ quá nhiều thương giả đến không thể giả hơn lão nhân, lấy ra một cọng cỏ gần, dùng sức đem chính mình đầu tóc bạc trắng cột ở sau gáy, ngẩng đầu nhìn trời. Tu sĩ chúng ta, cần gì phải tiếp đánh một trận? Chương 521, Cửu Châu Sơn Hà, Định chấn tiết cùng, không có có bất kỳ triệu chứng nào, đại chiến liền khởi. Thần lời nói bình đạm, nhẹ dõng, nhưng giơ tay lên một chút, một đạo rực rỡ hồng quang bay ra, như dược rỡ thần hỏa đẩy trời. Ba phụ thiên địa, trực tiếp đem thanh đăng cổ Phật trì ngập. Tại đây thoáng cái an tĩnh, tiểu Bạch Long thần sắc ngốc trệ, nhìn thấy chỗ đó. Đơn giản như vậy, cứ như vậy không có. Kia Phật Đà là ai, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng điều này cũng yếu quá bất hợp lý đi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao dám ra tay, rốt cuộc có gì hậu thủ? Không lâu sau, vùng này thần hỏa bên trong, có Phật bởi vì chuyển ra, thanh đăng cổ Phật không chút nào bị thương đi ra, ánh mắt lạnh lùng. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay rồi, muốn cho thần nông một bài học, không muốn lãng phí thời gian. Còn coi ta là từ trước, một cái tay Thần nông trong mắt mang theo lạnh lùng chi quang, nữ khí băng hàn. Luận tư lịch, luận tu vi, chính là bất luận xuất thân, ngươi đều cần cứ gọi ta một tiếng tiền bối. Thanh đăng cổ Phật mang trên mặt cửa nhạt. Thanh đăng cổ Phật đại thủ xẹt qua hư không, về phía trước vỗ xuống, ầm ầm mà đi, có thể nhìn thấy, tại hắn trong lòng bàn tay có Phật văn lưu chuyển, Phật quốc ca hát. Đây là dị tượng, cũng là chân thật thể hiện. Đến thanh đăng cổ Phật cảnh giới này, tùy ý một đòn liền có thể phá vỡ tất cả, đã nắm giữ một tia mã gió thủy hòa chân ý, chạm đến thiên đạo, nói riêng về chiến lực, cơ hồ là không thể lĩnh nổi. Theo ý của ngươi, nhân tộc từ trước đến giờ chính là không thể tả. Nhưng hôm nay không giống nhau. Đang lúc này, thần nông rảo một tiếng, tay áo bên trong phủi xuống một bộ cổ xưa bức họa, vắt ngang trong hư không. Sách cổ loan lổ mà giảna mùa, đứng lộ ra sau đó lộ ra hình dáng diện mạo, ở trong đó vẽ sơn hà vạn dặm, thành phố sinh sôi, có đến không hết nhân tộc tại hệ đậu, ca vũ thanh bình, an khang bình tĩnh. Hậu thiên công đức linh bảo. Thanh đăng cổ Phật lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tranh cư nhiên là nhân tộc cùng sơn hà, phụ cực kỳ công đức chi lực. Ngươi cho rằng một bức tranh là có thể chặn ta? Hả? Thanh một cái, mới dứt liền chợt lui, thân lui. Bởi vì nơi này cư nhiên có khí tức hủy diện bao phủ, nhấp nhân tâm phách. Vì sao rút đi? Là sợ sao? Đã chế rồi, ngươi chủ định sẽ bị ở lại chỗ này. Trong lời nói cư nhiên truyền đến thần nông ngạch thanh âm, trong này không chỉ hàm chứa thần nông trên thân công đức, lại còn mang theo thần nông nhất hồn nhất phách. Khó trách, hậu Thiên công đức linh bảo sát thực không tầm thường, nhưng ngươi cho rằng rất mạnh sao? Muốn dùng hắn để che ta, còn xa xa không đủ." Thanh đăng cổ Phật nói ra. Ầm. Thanh đăng cổ Phật bước về phía trước, trên thân nở rộ màu xanh tuy hà, liên hỏa bừng những ngọn lửa màu xanh không tầm thường, mỗi một đám ngọn lửa đều là Phật tạo thành là vô thượng chi hỏa, có thể đốt cháy thiên địa, phải đem bức tranh đó hóa thành tro bụi. Nhưng một giây kế tiếp, bức họa liền biến mất. Hừ. Nguyên bản để cho bao phủ thiên địa bức họa biến mất, chỉ có nhất hồn nhất phách đi ra, cùng sau lưng làm lại thần nông hòa thành đắt tới. Không. Thiên địa nổ tung. Lão nhân tóc trắng Phi Vũ, nhìn thấy dàn mua vô cùng, chính là lúc này phát huy sau đó, hai con mắt kia chớp xôi sụ, một ngụm đại đỉnh đen sẫm, tiếp tục hướng về thanh đăng cổ Phật trấn áp tới. Người sao dám? Thanh đăng cổ Phật là ai? Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là đỉnh, chính là nhân tộc trấn tộc chi bảo Cửu Châu Sơn Hà Đỉnh. Đây là nhân tộc tối cường sát khí một trong, tuy rằng cũng là hậu thiên công đức linh bảo, nhưng nếu không tính nó khác các loại phụ trợ năng lực, quang luật lực sát thương lại nói, thậm chí so sánh một ít tiên tiên công đức linh bảo cũng không nhiều đá tạ. Thần ông trực tiếp lấy ra cường sát nhất khí, vận dụng Cửu Châu Sơn Hà Đình, đi lên chính là muốn phân sinh tử, thi triển tuyệt sát. Phía dưới tiểu Bạch Long cũng ngây người. Cửu Châu Sơn Hà Đình. đây chính là ban đầu nhân tộc trấn tộc chi bảo, là hướng theo nhân tộc cùng nhau đạn sinh mà phụ xuống bảo Đình. tổng cộng có 9 cái, ba vị nhân hoàng đều có thể vận dụng. Đây Cửu Châu Sơn Hà đỉnh lực cực kỳ lớn. Được tăng chí cường sát khí, tương truyền nếu như 9 cái cùng nhau vận dụng, lực sát thương thậm chí đủ để bị thương cấp chuẩn thánh. Đây cũng chính là những năm gần đây, Phật môn huyền môn không có đối với Tam Hoàn xuất thủ một trong những nguyên nhân, bọn hắn muốn được bảo đỉnh, hơn nữa tại Thánh nhân không ra tuyết nguyệt, Cửu Châu Sơn Hà đỉnh quả thực quá có lực uy hiếp rồi. Chờ chút, đã có một cái, nói cách khác khác mấy cái. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Cửu đỉnh huynh không? Keng! Thần nông xuất kích, ở bên ngoài cơ thể hắn, xuất hiện một ngụm lại một miệng chiếc đỉnh lớn màu đen, lập đen nhèm sáng bóng, âm vang rung động, hướng về thanh đăng Hư không tại rung động, uyển như chiếc gương giống như vậy, từng khúc vỡ nát. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là cựu đỉnh bình thường nhân ép, không có dùng bất luận cái gì pháp lực đã như thế, là đại thần thông vô thượng. Dù là Thanh đăng cổ Phật nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đổi sắc mặt, nguyên bản giếng nước yên tĩnh thần sắc biếna, từng đường Phật môn xiển xích từ hắn bên ngoài thân lao ra, đây là hắn lấy Phật văn luyện chế rất mạnh pháp bảo, có thể khốn tỏa chu thiên, hắn phải đem đại đỉnh vây khốn, đem luyện hóa hết. Vừa tỏa chí bảo trên đỉnh Thanh đăng của Phật liền sắc mặt một bên, bởi vì Cửu Châu Sơn Hà đỉnh bên trên cư nhiên có vô cùng xiển xích quét tới, mỗi một cái đều đen như mực, sắc khí ngút trời, thoang cái liền cắt đứt thanh đăng của Phật mạch sự xích, phù một tiếng, thanh đăng của Phật trực tiếp ho ra máu. Bởi vì, tự nhiên tại phía sau hắn hư không bên trong, cũng có xiển xích màu đen xuất hiện, những kia xiển xích cư nhiên xuyên thấu hư không, từ phía sau im lặng xuất kích, xuyên thủng bụng của hắn, để cho hắn tụ thương. Thanh đăng Phật, Phật xưa nhất Phật Đà, không biết sống bao nhiêu năm, đã là đại La Tam trọng thiên cảnh giới, toàn thân Phật môn pháp lực đạo Hạnh, đã sớm có thể nói vô địch. Xưng bên trên chuẩn thánh bên dưới vô địch. Nhưng bây giờ, lại gặp phải một đòn, bị một cái đen nhánh xiển xích xuyên thủng thân thể. Chương 522, Thanh đăng cổ Phật. Một cái đen nhánh xiển xích, mang theo xung quanh thiên tri lực, từ hư không bên trong xuất hiện, xuyên thủng thanh đăng cổ Phật thân thể. Thanh đăng cổ Phật hai con mắt đột nhiên trợn tròn, cũng không phải là vì vì khổ sở, cũng không vì thương thế, Cửu Châu Sơn Hà đỉnh dĩ nhiên cùng thế, nhưng còn vô pháp mang đến cho hắn trí mạng tương thế. Thanh đăng cổ Phật túi đầu xuống, thân thể bỗ nhiên hóa thành lưu ly li hình dáng, rực rỡ sáng bóng bên trong, màu xanh thần quang cực kỳ chói mắt. Thân thể hắn chấn động, thoát khỏi đen sẫm siêu xích, từ cựu Châu Sơn Hà đỉnh bên trong thoát vây mà ra, sau đó ngẩng đầu, nhìn về Thần Nông, chậm rãi xóa đi khỏe miệng màu tươi. Nhìn ngón tay dòng máu vàng, thanh găng của Phật bên cạnh pháp lực đột nhiên như Sơn Hà phu trào, vô số tuế nguyệt tích lũy được pháp lực, tại lúc này không chút kiêng kỵ nào bạo phát. Rất tốt. Thanh đăng cổ Phật hướng về phía Thần Nông lắc lắc gật đầu, biểu tình không nhìn ra vui giận, nhưng hiển nhiên trong lòng đã sớm lửa giận cuồn cuộn. Còn có tốt hơn, phải thử thử sao? Thần Nông nói ra. Song đợi Thanh đăng cổ Phật còn không nói chuyện, ở bên cạnh tiểu Bạch Long 247 liền sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng Thanh đăng cổ Phật vẫn là nhìn chằm chằm Thần Nông Viêm Đế, nhưng trên thực tế ánh mắt xéo qua nhiều lần quét qua trên người hắn, hiển nhiên căn bản là không muốn để cho hắn chạy thoát. Trước tiên tử trong tay của ta xuống tiếp, lại nói: "Thần Nông vừa xải bước ra, uy hiếp tứ phương." Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa điều khiển Cửu Châu Sơn Hà đỉnh cùng Thanh đăng cổ Phật phát sinh va chạm kịch liệt, phi thường rực rỡ, phát tác muốn trời, bảo định phát ra trọng thể màn sáng, giống như là chiếu rọi ra một phiến chân thật sơn hà, áp che xuống. cổ Phật tuy rằng bị thế, nhưng Thần Nông cũng không dám khinh chút nào. Cũng đây là một cái quá lâu năm cường giả, tại Hồng Mông thời đại liền đã thành danh, pháp thuật thông tiên. Tối thiểu, Thần nông tuy rằng đã thông qua hóa phàm ở tại Hán Bắc vào cùng một cảnh giới, nhưng đối phương đã sớm tại cảnh giới này sừng sững rồi quá nhiều năm, đều đã ép tới gần chuẩn thánh rồi, pháp lực gần như vô cùng. Nếu không phải không có đại cơ duyên, thanh đăng của Phật có lẽ sẽ đã là cùng chấn nguyên tử một cấp độ sinh linh. Thần nông tuy rằng tinh diễm, dựa vào tiệm sách bên trong cảm ngộ, ngược lại Lâm Hiên lời nói, thành công tiến đến dai, hơn nữa dựa vào thực lực bản thân cùng công đức một tay xuống thiên cùng dị tượng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người mới. Đã đến cái thời đại này, tổng cộng trong dòng sông lịch sử, vài người có thể đi tới Đại La Tam trọng thiên, có thể đến được trên đầu ngón tay, quá hiếm thấy. Có thể đi đến một bước này sinh linh, ai có thể so với ai kém bao nhiêu đâu. Đều là kinh tài diễm diễm hạng người, huống chi Thanh đăng cổ Phật sớm đã thành danh quá lâu, cơ sở vô cùng vững chắc. Thần nông vô cùng nghiêm túc, đối mặt đã nghiêm túc Thanh đăng cổ Phật, hắn đang toàn lực ứng phó xuất kích sát phạt. Bởi vì từ ý nào đó mà nói, hôm nay Thanh đăng cổ Phật, khả năng chính là Phật môn chiến lực mạnh nhất một trong. Lúc đại cổ Phật, hôm nay đã từ Linh Sơn bế quan chi đi ra rồi, tại hắn không có ở đây trong thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, thần nông cấp bách cần một đợt thắng lợi huy hoàng, đến làm cho nhân tộc đứng nghiêm. Ẩm. Đột nhiên, thần nông toàn thân quanh quần Cửu Châu Sơn Hà đỉnh lại lần nữa trở về, ánh sáng đen hoàn toàn ẩn đi. Nhưng mà, một cổ càng sát ý mạnh mẽ bắn tung tóe lên trời, đó là một đạo cực kỳ ánh sáng lóng ánh trụ, thần nông sau lưng cái kia tầm thường gươi thuốc lúc này phát quang. Ai có thể nghĩ tới, cái này phối hợp thần nông đi qua muôn sông ngàn núi, trang thuốc trang vật, thậm chí có còn đóng vai lật bàn cái gùi, nhiên là một có thể so với Cửu Châu Sơn Hà đỉnh đại sát khí, không có có bất kỳ triệu chứng nào, thần nông trực tiếp liền xuất thủ. Pháp Tát khâm nơi, phù văn răng đầy, sắp phạt khí tức ngút trời mà khởi. Thuốc kia lâu đột nhiên làm lớn ra vô số lần, vẽ tranh vì một con khổng lồ thiên địa kiếm vọng, mang theo nhàn nhạt dược thảo vầng rọi, từ trời rơi xuống. Thanh đăng cổ Phật không hề sợ hãi, hắn nâng lên con người, trong tay cả xa huy động, giống như là treo từng ngọn vật quốc, Phật tâm truyền bá mà ra, cư nhiên ở trên không bên trong trực tiếp biến thành một thanh thon dài nhật nguyệt tiệt trợ, bay thẳng đến gọi thuốc bố chí gọi tới. Đồng thời, thần nông đăng cổ Phật cũng đụng nhau, tương đối ngang ngửa, đến bọn hắn cảnh giới này, thân thể đều có thể so với mạnh nhất pháp bảo, ngoại trừ một ít tiên tiên linh bảo, công đức linh bảo Rất khó thương to đến, theo tay vung lên chính là hư không vỡ nát, sơn mạch đức từng khúc. Đây là một đợt đại chiến có 102, vừa xa tiểu Bạch Long tưởng tượng, coi như là có thần nông là trước tiên bố chi xong trận pháp phòng ngự, tiểu Bạch Long đều sắc mặt đại biến, vừa lui lui nữa, cách xa ở giữa chiến trường, dán vào bên trên nhất. Bằng không, hắn rất có thể cùng trong lực tiểu nha đầu cùng nhau vẫn lạc, loại cấp bậc này va ba chạm, nếu như quét trên người hắn cùng quét tiểu nha đầu trên thân không khác nhau gì cả, đều là vừa đụng tức phái. Đây là đại La Tang trọng thiên đỉnh phong chiến đấu, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Đồng thời, bất luận là thần nông vẫn là thanh đăng cổ Phật, cũng không có đối với xung quanh giam cầm Thiên Địa xuất thủ, có ý thức khống chế liên lụy phạm y. Bởi vì Thần nông nhớ phải bảo vệ bên ngoài tòa kia lão long thành, mà thanh đăng cổ Phật không muốn yêu long hai tộc phát hiện hắn đến. Nếu là muốn bị Ngao Quảng Kim Ô phát hiện, lấy tính tình của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ sung lên, liên thủ công kích. Lúc trước thanh đăng cổ Phật cảm thấy đây không có gì, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thần nông tiến dai sau đó thực sự quá khó giải quyết, coi như là hắn cũng khó mà chiến thắng, toàn thân trở ra. Chương 523, Thiên Định Phật môn hưng thịnh, Đông Hải bên bờ, ngăn cách thiên địa trọng chiến trường, chiến hỏa bay tán loạn công bố pháp lực lan ra các phương, Thần nông cùng Thanh đăng cổ Phật tương chiến, mỗi người đều đánh ra nóng giận. Mà ở trong góc, Tiểu Bạch Long Jun lại bảy, ôm lấy ngủ mê man tiểu nha đầu, nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng bệnh. Thần nông cư nhiên thật có thể cùng Thanh đăng cổ Phật tương chiến. Vốn là Tiểu Bạch Long cho rằng Thần nông cùng Thanh đăng cổ Phật tương chiến, nhất chống đỡ thêm lát nữa liền sẽ rơi vào phía dưới, tuy rằng đều là đại la tam trọng thiên, nhưng Thanh đăng cổ Phật là ai? Tại thượng cổ thời điểm đã sáng lập hách, mấy sinh theo Phật quyết đấu. Những ngày tuế đến nay hắn không gần như chỉ ở cảnh giới này tung hoành. Từ trước mấy cái cảnh giới hắn cũng là mạnh nhất, không ai địch nổi, khó gặp đi tù. Huống chi, thanh đăng cổ Phật đã sớm tiến giai đại La Tam trọng thiên không biết đã bao nhiêu năm, mà thần nông hiển nhiên lúc này tiến giai không lâu, lúc trước cổ ba động kia, khẳng định chính là thuộc về thần nông. Ầm. Một đòn qua đi, thanh đăng cổ Phật cùng thần nông mỗi người sau đó lùi. A, có khí phách, có đảm lượng, rốt cuộc như trước kia ngươi có chút không rỗng. Thanh đăng cổ Phật chắp hai tay, thần sắc đã khôi phục yên lặng, trên mặt lại lần nữa hiện lên cười nhạt, phảng phất nắm chắc phần thắng, bình tĩnh dị thường. Hán toàn thân cả sa xuất hiện màu xanh nhạt, vạn pháp bất phạm, giống như một cổ xưa Phật đà sừng sững tại này, khủng bố dị thường. Bất quá, ngươi cũng có chút tự phụ quá mức rồi, hiện tại là lúc nào? Thiên Định Phật môn hương thịnh, nhân tộc nhỏ yếu khó có thể tin, liền là người ngươi hoàng lại làm sao? Chú định sẽ bại rơi xuống. Thu tay lại đi, còn có thể cho ngươi cuối cùng thời cơ, không muốn chấp mê bất độ." Thanh đăng cổ Phật lời nói lạnh lùng, mang theo sắc ý. "Thiên Định Phật môn hương thịnh, ngươi cho rằng nơi này là Phật môn linh sơn sao? Có vô cùng giá trị, đã tiến giai đại la tam Trọng thiên bao nhiêu năm tháng rồi vẫn là không có tiến bộ." Thần nông mở miệng, Rõ ràng là xem ra giống như là hiền hòa lao nhân, nhưng ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, đối trọi gay gắt. Nói cho cùng, đến tột cùng là không Phật môn hương thịnh còn chưa nhất định đâu, ngươi bây giờ nhìn ra chỗ đó hương thịnh sao? Chẳng qua chỉ là sai lầm mà thôi." Thân Đông thoạt nhìn vẻ mặt và thiện, ngữ khí bình đạm, nhưng nói lại hoàn toàn không phải loại này, giống như là sắc bén trường thương, không chút lưu tình. "Ngươi làm cản." Thanh đăng cổ Phật gào to một tiếng. Toàn thân hắn vờn quanh màu xanh Phật quang, khuôn mặt tu khí chất siêu nhiên, con ngươi sâu thẳm, đứng ở nơi đó chính là một vị cổ xưa Phật đà, có hay không trên uy áp dám. Ngươi tìm chết. Thần nông không sợ chút nào, đồng dạng một tiếng quát lớn. Giữa hai người lần nữa dũng khí một phiến pháp lực khu vực, tựa như một phiến bao táp, có mấy đen cùng lôi điện lại hội tụ tuần trước vây thiên địa đều lạnh xuống, trong không khí bắt đầu bay xuống hoa tuyết, đầy trời đều là, hồng ánh trong suốt. Những hoa tuyết này nhìn thấy mạ tiện ôn, nhưng lại dị thường nguy hiểm, đây là hai người giao thủ khuyết tán. Lạnh leo rét thấu xương, chỉ là xuất hiện ở nơi này sẽ để cho hư không đều bị phá vỡ, để cho khu vực này tràn đầy không gian phong bạo. Bất luận cái gì thái ớt lấy sinh vật tùy tiện xông vào, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn, không có bất kỳ chỗ trống. Rất hiển nhiên, ngắn ngủi điều tức sau đó, hai người sát tâm lại nổi lên. Bọn hắn bây giờ khoảng hình thành một loại vi diệu thăng bằng, chỉ nhìn ai trước tiên vượt trên ai, liền sẽ đang đại chiến bên trong chiếm cư con trên, cho dù ai lùi về sau, đều sẽ tạo thành hậu thủ, từ đó bị kéo dài áp chế, bọn họ đều là đại la tam trọng tiên tồn tại, đã sớm trải qua vô số lần chiến đấu, chính là một ít chi tiết nhỏ bị bắt, đều sẽ bị vô hạn phóng đại vì thế yếu. Giữa thiên địa, an tính quỷ dị lại đến. Cả vùng không gian cũng chỉ còn lại có hoa tuyết, còn có hoa tuyết bay xuống, cắt đứt không gian thanh âm. Ngay cả tiểu Bạch Long lúc này cũng không để ý sợ, nhìn thấy hai người Cơ hồ Liễn cũng không dám thở mạnh khí, rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút chi tiết. Cầu Kim Đậu, Thân ông, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra Cửu Châu Sơn Hà Đình, ngươi về sau vẫn là của ngươi nhân hoàng. Thanh đăng cổ Phật mở miệng, ánh mắt đã sớm không cùng thế gian Phật Đà lẫn nhau bàn ẩn chứa từ bi, mà là sắc bén dị thường, giống như hai cái tiết kiếm, bắn ra lên ken kiếm mang, khiếp người khủng bố. Có thể nhìn thấy, hai mắt của hắn bên trong thật sự có vô cùng tiên đều là Phật môn pháp lực cấu trúc. Người tính cái gì? Bản thân khó bảo toàn còn tới hiểu lệnh ta. Thần nông lạnh lùng bức thị hắn. Quét Thần nông Tinh hà đạo truyện, phảng phất đầy trời tinh thần đều xuất hiện ở dưới trấn hắn, xuất hiện sau lưng. To lớn đạo âm xuất hiện, đó là Cựu Châu Sơn Hà đỉnh tại rung động, đang cộng minh, phát ra vạn trượng quan mang, từng đạo nhân ảnh từ Cựu Châu Sơn Hà đỉnh nổi lên hiện, tổng cộng có 9 người, mỗi người đều trong tay trường kiếm, dung mạo cùng thần nông độc nhất vô nhị. Đó là thần nông lấy đại pháp lực tại Cựu Châu Sơn Hà đỉnh hà tổng nổi lên hóa thân, tam hoàng mỗi một người đều nổi lên, từ bên trên cổ thời đại cho tới bây giờ, hôm nay bộ khủng bố, được thiên hạ toàn bộ nhân tộc tổng Cậu tế, sớm đã có vô pháp đo lường được như thế. Cửu đạo nhân ảnh kèm theo cửu đỉnh, Một phiến tấm vong lớn màu vàng kim từ trời rơi xuống, hóa thành đạo đạo lưu quang, tại thần nông sau lưng quanh quẩn. Xem ra, người là không định đã thu tay lại, một người hoàng, coi như không tệ, hôm nay liền phải bỏ mạng rồi, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Thanh đăng của Phật trong mắt sát ý lập loé, hắn chuẩn bị hạ tử thủ. Gần nhất nhân tộc có chút nhẹ ra, trong đó chưa chắc không có tam hoàng ở tại bên trong quấy phá nguyên nhân, hiện tại cư nhiên đều từ hỏa vân động bên trong đi ra, thật cần phải cố gắng lìa mai một hồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi Phật môn sinh cơ đã tuyệt, lục đại cổ Phật còn lại năm, cái cũng rất nhiều. Thần nông ánh mắt sắc trong tay Như nguyệt tinh thần vẩn quanh tại hắn trưởng trì bên trong, vô tận lôi thác bắn tung tóe lên trời xuyên. Chương 524, trưởng quý cứu mạng a. Sắt lâu rồi. Thần nông đã tiến giai đại la tam trọng thiên tiến giai, đây là trên tâm cảnh cảm ngộ, trên thực tế bất luận thần nông cũng tốt, phục hi hiên viên cũng được, thậm chí là hồng hoang bên trong khá số lượng không nhiều có tư cách bị kẹp tại cửa ải này thẻ đại la nhị trọng thiên tồn tại, đều sớm đã có tư cách vào bậc. Bọn hắn mặc dù được kẹt ở chỗ này không được tích trữ tiến vào, thiếu sót chẳng qua chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Loại này cơ hội huyền khó giải thích. Cảm ngộ cơ hội đến Có lẽ tùy tiện đi tại trong tầng mây liền có thể ngộ đạo tiến lên dai, cảm nộ cơ hội không đến, cho dù là người bế quan ngàn vào năm, cũng không cách nào tiến lên dai, nhiều lắm là xem như cùng cấu nguyên bản tu vi mà thôi. Loại này cũng cố nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không bằng chân chính đại la tam trọng tiên. Đó là một loại biến hóa về chất, vĩnh hoàn toàn không phải lượng có thể tìm trở về. Mà thần nông cơ hội, dĩ nhiên chính là tiệm sách hóa phàm rồi. Thần nông vốn là du lịch thiên hạ, là tam hoàng bên trong người thân nhất phàm nhân người, cho nên khi hắn cảm ngộ, biết nhân tộc quật khởi không thể chỉ dựa vào ba người bọn họ thời điểm, ngay lập tức liền hiểu Lâm Hiên lời nói, đi vào hóa phàm. Hôm nay xem ra, trưởng quý thật chưa hề nói sai. Cảm thụ được trong thân thể hoàn toàn khác biệt pháp lực, thần nông tại ngàn vạn năm qua có lần đầu tiên đối với Phật môn cơ hội xuất thủ, nếu là không có tiệm sách, thời cơ này không thể nói trước cần thiết sau này kéo dài ở một cái ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn. Thần nông tại đây cảm thán, mà đối diện thanh đăng cổ Phật chính là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn ra thần nông một chiêu này bất phàm, có thể tiến giai đại la tam trọng thiên, há có hạng người phàm tục, đều là hồng hoang bên trong đỉnh cao nhất cường giả, đặc biệt là thần nông loại này, bị áp chế vô số túy nguyệt, một chiêu bạo phát, triển lộ ra uy hiếp càng không phải bình thường. Ầm ầm. Hai người giao thủ, Thiên địa rung động, Phản Phật liền Thiên Đạo đều tại nổ vàng, vô số quy tắc toé phiến rơi xuống, hư không từng khúc nước toác. Quá đáng sợ, một đòn này đánh xuống, cơ hồ khiến tại đây cả vùng không gian đều ngưng trệ. Đến, thân nông gầm lên một tiếng, tóc trắng của Vũ, chín thanh cự đỉnh bên trên liền đến nhân ảnh hóa thành vô cùng quang mang nổ bể ra đến. Trong tích tắc mà thôi, Lôi đỉnh như biển, pháp lực giống như mêng mông, một khoảnh lại một khoả tại đây diễn hóa, diễn dịch ra vũ trụ tinh hà. Đáng sợ nhất chính là, tại đây vũ trụ tinh hà trong đó còn có một cái lưới lớn, lấp lóe đạo tắc cùng lối điện, giống như là bao phủ trung tâm vũ trụ, đang diễn dịch vô thượng pháp tắc. Hả? đây là 3000 đại đạo một trong. Vì sao như thế Tàn Tuyết? Không đúng, đây là mấy loại đại đạo pha trộn. Thanh ngăng cổ Phật đồng tử rút lại, có chút lộ vẻ xúc động. Hỗn độn mở ra lúc trước, 3000 thần ma đại biểu 3000 đại đạo loại khác tư thể, nói không khoa trường chút nào bọn hắn chính là đại đạo hóa thân, nhưng cuối cùng đều bị đại thần bản cổ đánh nát, tản vào rồi thiên địa. Nhưng mà vẫn có một ít toái phiến tán lạc tại tam giới bên trong, hỗn độn bên trong, loại vật này biết bao thứ tốn. Cơ bản thì đồng nghĩa với từng cục đại đạo toái phiến, có thể gặp mà không thể cẩu. Mà bây giờ, thần nông cư nhiên không biết từ nơi đó lấy được nhiều như vậy. Còn trở thành quỹ thuốc. Hiện tại lấy đại La Tam trọng thiên cảnh giới đánh ra, càng là khủng bố dị thường. Một đòn mà thôi, nhu hợp mấy chục loại đại đạo pháp tắc, bao quanh lôi điện cùng ánh sáng, đổ xuống mà ra. Phúc! Một chiêu này tốc độ quả thực quá nhanh, thanh đăng của Phật Thi triển ra Phật môn thư ký, cơ bản không kịp, trưởng trung Phật quốc chẳng qua chỉ là mở ra một nửa, liền bị tùy tiện đánh tan. Mà hắn bản thân càng là toàn thân dung mạnh, có rút không thôi, tất cả hộ thể hoa văn dần dần phai từng cái một biến mất tại tại đây. Những pháp bảo kia, ca bắt chen các loại, càng là vô dụng, cùng vốn không ngăn cản được. Một tiếng vang nhỏ Thanh đăng cổ Phật thân thể lại lần nữa bị suy thũng. Lần này là thật thương tổn được thanh đăng cổ Phật, hắn cả người xương cốt vang lên không ngừng, bị xuyên thủng vết thương hóa thành máu, căn bản không phá nổi, không thoát được. Giết! Thần nông gào to một tiếng, nâng lên cái tay kia bẩn biến hóa thất thượng, lòng bàn tay phát ra hỗn độn quang mang, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng quá mức khủng bố, cư nhiên trực tiếp bao trùm nơi này. Hắn mặc dù không biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là bất lợi cho nhân tộc sự tình, không nếu như thế, Phật môn lục đại cổ Phật căn bản sẽ không xuất hiện. Cho nên thần nông là thật muốn đem đăng cổ Phật ở lại chỗ này, cũ buồn mới, cùng nhau tính sổ. Ngươi thực có can đảm a?" Thanh đăng cổ Phật trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bóp trớn, thân thể còn bị mấy đạo lưới lớn bịa chế thành xiềng xích suy thũng, nhưng hắn lại không có lùi về sau, mà là chặn đánh mà lên, cùng thần nông đối chiến. Trong một sát na, mảnh không gian này, trời toàn bộ đều rung động lay động rung động, hỗn độn ánh sáng cùng Phật môn pháp lực, hoàn toàn đem hai người bao phủ. Pháp lực nồng nặc sôi sục, quay cuồng, đem không gian đều trổng chất, hư không pháp tắc bị bóp méo, nơi đó pháp lực quá mức khủng bố đáng sợ, ngoại nhân căn bản không thấy rõ, đoan không ra. Tiểu Bạch Long Jun nhìn thấy bên kia chiến trường không cầm được Cậu kia khủng bố pháp lực, để cho linh hồn của con người trấn nhiếp, phản phất liền muốn hướng về phía bên kia dập đầu xung bái, thần phục với trong đó, không thể ngăn cản. Mà mấu chốt nhất chính là, hướng theo hai người lại chiến, thần long lúc trước bố trí phòng ngự, từng bước bắt đầu vỡ nát, có màu vàng vỡ vụn chốc ra, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiểu Bạch long mặt đầy trắng sám. Con mẹ nó, chiến đấu ở cấp bậc này, người gọi bên trên long đại gia làm gì a? Nhanh lên một chút đem long đại gia thả ra ngoài a. Chó chết, thân công báo, cha ruột. Mau tới cứu long đại gia a. Còn có trường quỷ Nếu ngươi sẽ không cứu một hồi tiểu long, tiểu long sẽ lại cũng không cách nào đi tiệm sách xem sách, mà cũng không biết là không. Hay không phải tiểu Bạch Long gặp vận may, hay là bởi vì hai người đại chiến tướng ý tứ giao động chuyển ra cái gì, giữa lúc hắn tại đây liều mạng cầu xin, sợ mất mặt không được thời điểm. Hai đạo nhân ảnh đang hướng phía bên này lặng lẽ tới gần. Đó là một cái thanh niên nam tử, một lao giả. Lao nhân có chút do dự, có chút nhăn lông mày, "Phục hi, ngươi thật tại đây cảm ứng được thần nông khí tức. Ta lúc trước đều chưa từng tính ra, làm sao ngươi biết hắn ở chỗ này?" Tuyệt đối không sai rồi. Thanh niên nam tử thần sắc phấn chấn, trong tay chợt bàn phía trên có bát quái lưu truyền, pháp lực hỗn loạn, ngựa khí ung dung. Thần ông nhất định ngay tại phụ cận đây, tại cái phương hướng này. Không có ngoài ý muốn. Chương 525, màu đen trường mâu cùng thành đàng một đòn. Trong chiến trường đã gần như là nghiêng trời lệch đất rồi, hai người bọn họ với tư cách đại la tam trọng thiên tồn tại, đã sớm sơ lược lĩnh ngộ mà phong thủy hỏa. Tuy rằng còn không làm được chấn nguyên tử, thái thượng lão quân hóa thân đó tiện tay sáng tạo một cái tiểu thế giới, nhưng đem không gian mở rộng vì chiến trường, vẫn dễ như trở bàn tay. Không gian to lớn như cùng một mảnh bình nguyên. Nguyên bản không gian thu hẹp người đã sớm mở rộng, tản ra sẽ hoàn pháp lực. Một tòa tương tự lôi đài địa phương xuất hiện, một tòa đài cao xuất hiện, hai người phiêu nhiên như lạc. Đây là bọn hắn ngưng tụ ra chiến trường tao đài, là đại la tam trọng thiên thủ bút, rất khó hủy diện, bọn hắn muốn lần nữa phân ra sinh tử. Đây là hai người tự phụ tự tin biểu hiện, đều có tất thắng chi tâm, muốn đem đối thủ lưu ở nơi đây, hơn nữa không bị người khác phát hiện, dùng cái này có 20 lợi cho bố cục. Chỉ có điều đơn độc khổ tiểu Mị Long, lấy tiểu nha đầu co rúm ở bên cạnh, căn bản không dám nói chuyện. Thanh đăng cổ không nói một lời. Hắn đã từ khi trước trong khốn cảnh đi ra, thân thể bị đâm xuyên vết thương đã sớm không nhìn ra, thậm chí ngay cả hắn cả xa đều đã phục hồi như cũ, kia hiển nhiên là một kiện vô thượng pháp bảo. Hắn thần tình lạnh lùng, tư thế oai hùng bộc phát, toàn thân màu xanh cả xa, lưu động hào quang rực rỡ, như Phật đã nhìn xuống vạn vật, vật, nắm giữ một cổ vô pháp luôn ngữ cường thế khí thức, có thể nghe thấy Phật văn tại ca hát. Thanh đăng cổ Phật trong thân thể có dòng máu màu vàng nóng chạy xuống, mỗi một giọt máu bên trong đều có sáng lạn màu vàng Phật hỏi, hắn tu luyện đã sớm không phải vạn pháp bất xâm lưu thân, vừa đứng ở nơi này bên trong mà thôi, chính là đại biểu Phật môn thân thể cực hạt. Thanh đăng cổ Phật cả sa bừng bèn, một kiện lại một cái pháp bảo bay ra, với tư cách cổ xưa Phật môn cổ Phật, hắn tự nhiên có tất cả pháp bảo. Có lẽ phẩm cấp so ra kém Thần nông Cửu Châu Sơn Hà đỉnh, nhưng phẩm cấp cũng đều là không nhanh, những này pháp bảo cùng bản thân liên hợp lại, một tiếng khí thế đã lên tới cực hạn. Thanh đăng cổ Phật lên này, khí thế như vậy, để cho phía dưới Tiểu Bạch Long tâm nhất thời lạnh một nửa. Thần nông, giao ra Cửu Châu Sơn Hà đỉnh, mà sau sẽ khi vận trả lại Phật môn ta. Thanh đăng của Phật quát hắn, trả lại người Phật môn. Ngươi cũng có mặt nói. Thần nông rơi xuống, như cổ thú rơi xuống tộc, thần sắc băng lãnh. Đây không phải là hẳn đương nhiên. Nhân tộc khí vận cuối cùng thuộc về Phật môn. Thanh đăng cổ Phật lệnh nhật nói. trong ngàn năm qua luôn luôn như thế, từ khi nhân tộc các ngươi lên sàn bắt đầu, chính là đã chú định tất cả, ngươi cho rằng có thể phản kháng sao. Thanh đăng cổ Phật nói, hôm nay sở dĩ giữ lại nhân tộc, chẳng qua chỉ là muốn thêm này thu hoạch mà thôi. Thanh đăng cổ Phật đưa ra một cái tay, làm hình đao, thần sắc lần đầu lộ ra trong trọc bộ dáng, từng gốc một. Ngươi nói cái gì? Thần ông con ngươi lập tức liền dựng lên. Chuyện này, ông dĩ nhiên là đã biết, biết bọn hắn Phật môn cùng huyền môn đều là đem nhân tộc khí vận thu hoạch, nhưng hắn không có dự liệu được Phật môn đỉnh cao nhất tồn tại cư nhiên cũng dám nói ra những lời này. Thần ông ánh mắt sắc bén, từ trước đến nay đây chính là hắn trong lòng một cây gai, lúc trước thực lực chưa tới, nhưng bây giờ không nhất định. Nói nhiều vô ích, thần ông, hôm nay ta sẽ đem ngươi trấn áp nơi này. Thanh đăng của Phật xuất thủ, trưởng chỉ giữa, quang mang mánh liệt, đầy trời đều là thần thanh ánh sáng, đâu đâu cũng có cổ xưa Phật môn cũng có lựa trận, trong đó Phật môn chân luôn chính là mạnh nhất chiêu thức, Phật môn chữ bát bay ra, mỗi một chữ đều cực kỳ rực rỡ, tại pháp bảo ra chỉ phía dưới, càng là rực rỡ chói mắt, quang minh chiếu sáng non sông. Trấn phong. Thanh đăng của Phật ta nói, hắn khắp người đều tỏa ra Phật quang, mỗi một cái lỗ lô chân lông đều đang phun bôi thiên âm, cùng đầy trời pháp bảo tổ hợp tại tất cả, tạo thành tuyên sắc, giống như là một phiến sơn hà đóng rơi xuống, hướng phía thần nông đập xuống. Đây quá kinh khủng, quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái có lại một cái Phật quốc xuất hiện, tại pháp bảo cùng chiêu thức chiếu rọi, vô kiên mất rồi, chính là thân thể đều là như thế. Các toàn thân từ trên xuống dưới đều là hảo hãn và quang, đánh rếp thần đông. Thần đông thi triển Cửu Châu Sơn Hà Đỉnh, lấy thân thể làm trung tâm, vươn lớn khuyết tán ra, tại trên mi tâm hình vuông thành một cái rộng lớn âm dương đồ, khuyết tán mà ra, bao phủ toàn thân. Tại lúc này, cách chơi không hôn, thần hoàn bao phủ tất cả. Rít. Thần đông hét lên một tiếng, mở rộng tứ chi, Cửu Châu Sơn Hà Đỉnh ánh sáng đen đại thịnh, phản phất liên tiếp lu minh, để cho thiên địa đều đang chấn động, có một bắt phương lĩnh vực. Ầm. Hai đại đại la trọng cường kịch liệt va chỗ ẩu đả Lần này Thanh đăng cổ Phật hấp thụ dao hắn, không có lần nữa chúng triều, bị xuyên thủng hư không đã tường, hắn châu A Di đã bị thua thiệt. Thanh đăng cổ Phật Phật pháp thần thông, chú trọng trung chính bình hạn, nhưng thời khắc ngẫu chốt cũng có thể nhắc lên sóng gió kinh hoàng, hắn tự nhiên sẽ phát huy ra hát đi ra. Chính là, thần nông thật không phải là từ trước thần nông rồi, không phải tốt như vậy khi dễ. Đối mặt vô cùng mênh mông Phật quang đè xuống, cơ hội không có phần cuối, thần nông trực tiếp đem cựu đỉnh không, toàn lực phát, hóa ra một cây thon dài màu mâu, phách, trực tiếp xuyên thủng sáng chói sáng Thanh đăng của Phật giống to Trong tích tắc, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một vệ ánh sáng, đó là thanh đăng cổ Phật chuyển xuống cái thế thần quang, đó là một đạo màu xanh thần quang. Tiêu diệt màu đen chướng mâu, phá vỡ Cửu Châu Sơn Hà Đình, không có gì không phá. Chương 526, ta sợ không phải đánh cái giả thần ông. Màu xanh thần quang, đại biểu Phật môn cao nhất thần thông, trong đó có một cái màu xanh cây đèn, lập loè, đem thiên địa đều yên diễm, tựa hồ có thể phá vỡ hỗn độn, không, có gì không toái. Nhân hoàng trải qua. Một khắc này, thần ông không có ngay lập tức vận dụng Cửu Châu Sơn Hà đỉnh, mà là thúc đẩy bản thân tu luyện pháp thuật thần thông, tại dưới chân huyền hóa ra một phiến tinh thần. Từ thiên tuyển đến thiên su, từ thiên su đến thiên cơ, sau đó từng bước xuyên qua thất tinh bắt đầu. Thân thể của hắn, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tỏa ra rực rỡ ánh sáng, toàn thân rực rỡ, gùi thuốc nặng mới biên chế, màu vàng ánh sáng khuyết tán ra, giống như là một bộ bức họa phô triển, thoáng cai ở chung quanh hiện ra tất cả thiên địa dị tượng. Ví dụ như, Sơn Hà Giang Lưu, Khổng Lồ Hồ Hải, Vực Sâu Khê Quốc, Tướng Quân Xuất Lĩnh Binh Lính Trinh Chiến Hoàng Vũ Thác Lãnh Địa mà là nhân tộc trên lịch sử những kẻ rực rỡ nhất thời đại, thuộc về những kẻ người tu luyện trong mắt bình thường hiền yếu nhân tộc ánh kiệt. Thần nông đem bọn hắn khắc lại đến, kinh sợ mang theo nguyên bản thân phận, có thể phát huy ra uy lực chân chính thông thiên động địa chi năng. Một đòn này rất rất đặc liệt, thần nông khủng bố dị thường, ngay trước dị tượng vừa ra thời điểm, càn khôn hỗn loạn, kinh văn chấn động thế gian. Ầm. Khi ác chiến đến 3000 chiêu thời điểm, thanh đăng cổ Phật hơi biến sắc mặt, vị thần Châu Sơn Hà đỉnh bắn chúng, quanh ho ra máu. Tiếp đó, thần trong tay quyền ấn, một tiếng đập vào trên suy. Từ đầu đến cuối trong suốt Một cái lô máu xuất hiện ở thanh đằng cổ Phật ngực. Thần đông một quyền xuyên qua mà qua, đem thành đằng cổ Phật đả xuyên, máu tươi tung tóe. Nhưng cùng lúc, thành đằng cổ Phật một cái thiên trượng, ánh vàng rực rỡ, tản ra vô thượng kim quang, cũng xuyên thủng thần đông, để cho lồng ngực hắn hiến máu tung tóe. Một cái giống như thần ma vậy thân ảnh, sừng sững tại đứng trên này, tóc trắng xóa, lại cũng chói buộc không được, một cái khác như Phật đà chớp mắt, ánh mắt giống như là hai tia chấp lạnh lẽo xẹt qua hư không, thiên vô thượng ánh sáng. Hai người đều bị thương rất nặng, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, đang toàn lực phá hư đối phương thân thể thời điểm, đồng thời phong ngự Trần đang cổ Phật khệ miệng trăn máu, bị Thần nông một quyền đánh tủng rồi thân thể, hơn nữa bị cánh tay hắn giam cầm, rất khó phục hồi như cũ, nhưng hắn vẫn động lên, trưởng chỉ pháp quang, xét qua hư không. Khoảng cách gần như vậy dưới, căn bản là không có cách động dùng pháp bảo. Lúc này, Thần nông bị Tiền trưởng đánh tủng rồi thân thể, thân thể của hắn một hồi vô lực, bởi vì đây Tiền thôn tự nhiên tại giam cầm đạo hạnh của hắn, để cho hắn pháp lực khô héo, từng bước chơn áp. Một quyền mà thôi, Thần nông liền bị từ không trung xuống, tại trên mặt đất mảng cái nứt, kinh thôi, phản chỉ cần hơi dùng một chút bên trong, liền bị chia năm giải thể tại đây. Cương lại đến bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau đều trên lệch không lớn, dựa vào chính là một điểm này sai lầm, vừa vặn một điểm là ta mà thôi, Thần nông liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lôi đại dưới chiến trường, Tiểu Bạch Long Jun lẩy bẩy, không dám mở miệng, cái kết quả này để cho hắn khó có thể tin, Thần nông rơi xuống hạ phong, nói như vậy hắn há chẳng phải là cũng sống không lâu sao? Không có người nghĩ yếu như vậy. Hào quang lưu chuyển, Thần nông ngẩng đầu lên, nguyên bản vỡ vụn thân thể đang nhanh chóng bổ, máu cũng về bản thân, lại lần nữa đổi thành sinh cơ cùng thần thánh. Thần nông lại ra tay nữa, không cần nói nhiều, lần này đánh giết bộ phát to lớn. To to thần mang hướng tiêu mà khởi, giống như bạo lệ nhất núi lửa bung ra dung nham, đem mảnh không gian này đều chiếu sáng, uy thế chấn động trên trời dưới đất. Ầm ầm. Tiếp đó, thần nông mút trời ma khí, đột nhiên càn quét, quét xuống một cái càn khôn vạn mèo, vô cùng nóng bỏng thần mang cùng quang bạo phát, cùng Cựu Châu Sơn Hà đỉnh, gồi thúc liên hợp, hóa thành một thanh đao, cơ hồ có thể mang đại đạo chém nát. Một khắc này, chôi này khủng bố đạo cắt ra chư thiên quy tắc, đem lại đạo hoa văn đều chém ra rồi, triệt để vỡ tất cả ngăn trở. Trong vô hình, trong hư không phát ra một tiếng rung động gầm dữ dội. Đó là Thanh đăng cổ Phật pháp thuật thần thông, với tư cách sư tử minh, kia vô lượng vật quang, trực tiếp ở trên hư không nổ đùng, trong lúc mơ hồ phảng phất có một vị vô địch hùng sư tại thách giải Càn Khôn chấn bạo. Mảnh không gian này phát ra thanh âm đáng sợ, từng đạo vỡ nát, màu đen hư không phía sau phảng phất có vạn cổ lệ quỷ trường hào. Thanh đăng cổ Phật lấy trong tay màu xanh cây đèn chẳn đánh, đánh về phía thần đồng cơ. Thanh đăng cổ Phật trong tâm đã sớm nhất lên sóng gió kinh hoàng cùng phẫn nộ, hắn là ai? Là Phật cao nhất lục đại trong, là thiên định hương tồn tại một trong, nhưng bây giờ, lại bị chỉ là một người hoang ép ra đặng tay. Quá nhiều năm như vậy, Thanh đăng của Phật chưa từng chỉnh trọng như vậy qua. Trước đây, chính là Phong Thần đại kiếp, huyền môn chém giết trời đất tối sầm, loại nào thảm liệt đều chưa từng để cho hắn như thế, lạ vọng vô cần, nhưng bây giờ không phải là Phật môn nhất thịnh vượng thời điểm sau, Vì sao ngược lại hắn cầm lên pháp bảo, bắt đầu liễu mạng? Trong này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Thanh đăng của Phật đã không nhớ rõ mình bao lâu không có ngưng trọng như thế qua, bị Tiên trưởng ban chúng, cầm giữ phần lớn tu vi bị một đòn sau đó lại còn như người không có chuyện gì, đây thần nông thật sự là hắn biết cái kia thần nông sao. Chẳng lẽ là khác hồng hoa người trung gian vai trò? Chương 527, nhân hoàng gỡ hẹn Thành đăng cổ Phật lúc nào ngưng trọng như thế qua. Cho dù là năm đó đột phá tới Đại La Tam trọng thiên lôi kiếp thời điểm, cùng vô cùng pháp tắc đối địch, đều không gì hơn cái này. Cong! Thinh quang vàng căm nơi. Dực rỡ trường đao cùng màu xanh cây đèn bạo phát vương dương vậy pháp lực, cổ ba động kia thẳng tiếp một chút con nhấn chìm toàn bộ khu vực, khủng bố cực kỳ. Đây cũng chính là tiểu bạch long bị thần nông che chở, nếu có những người khác dám xông vào vào tại đây, cho dù là thái ất đỉnh phong, đều sẽ thần hồn kinh hãi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà ở mảnh này cắt đứt thế giới bên ngoài, cho dù chỉ là tiết lộ một chút xíu dao động ra ngoài, cũng để cho Đông Hải phụ cận đầy tòa cổ xưa lao long thành phụ cận, ngàn vạn sinh linh, bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều mုံ toàn bộ sủi ngã xuống đất, lồm lớp lo sợ, hoàn toàn không cách nào phản kháng, bị vô thượng uy áp giam cầm, huyết dịch cũng sắp muốn nổ tung mà ra. Đây là thần nông cùng thanh đăng cổ Phật cố ý ngăn cách cái địa phương kia kết quả, bằng không, chỉ dựa vào lượng đại cường giả giao thủ, chính là dư âm đều đủ rồi hủy diệt toàn bộ cường giả. Nhưng rất hiển nhiên, hướng theo hai người từng bước 730 giao thủ, loại này cắt đứt thiên địa cử động, là tuyệt đối không nhịn được. Bên trong hai người đã giao chiến đến quyết liệt, không bao lâu liền sẽ không dối cô kỵ khác, đây từ từng bước giẫn ra hư không là có thể nhìn ra. Hiện tại, lão phía trên tòa Long Thành Mây Đen tập hợp, ánh sáng vô tận nợ rộ, nơi đó có một đoàn cực độ không ổn định ánh sáng, tản ra khí tức kinh khủng, để cho toàn bộ sinh linh đều lơm nớp lo sợ, phát run không thôi. Bọn hắn có muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát, chỉ là đối mặt với khí tức này, chính là hai chân như nhuận ra, hai chân dú lên. Bất luận là những tiêu cao như núi hải yêu, vẫn là người nhỏ bé tụ phụ nữ và trẻ con, đều liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng, không chỉ là trong lòng đè ép một ngọn núi. Phản phất đôi vai cũng vậy, liền ngẩn đầu lên liếc mắt nhìn bên, kia dũng khí cũng không có. Lên. Nhanh lên một chút, thông báo Long Đế đại nhân, tại đây. Hạ yêu bên trong, có một người trên người mặc lân giáp, hắn là sen lẫn Hạ yêu bên trong Long tộc, chính là Đông Hải Long Vương thuộc Quyền, chính là Kim Tiên Sơ Kỷ. Hắn quỳ một chân trên đất, tay gắt gao bắt lấy Trường Mâu, đem hết toàn lực muốn đứng lên, toàn thân đều vặn vện tia máu, giấy rủa, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, vô lực ngã nhào trên đất, ngụp lớn thở dốc. Nơi này uy áp quả thực thật đáng sợ, cơ hồ vô pháp phản kháng, mà phải biết đây là ngăn cách thiên địa sau đó giải giáp đi ra dư âm, nếu là thật thật sự trạng thái nói không chừng trong nháy mắt sẽ bị diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo pháp chỉ, giống như mưa ánh sáng một loại bay xuống, tán mát ra nhu hòa pháp lực, tiếp tục chặn lại tiết lộ ra ngoài dao động, còn rơi xuống ngàn vạn mưa ánh sáng, bảo vệ phía dưới tất cả yêu phàm hai tộc. Ngươi không phải nói muốn xem chừng sao? Rốt cuộc cam lòng xuất thủ." Đột nhiên một giọng nói văng lên, đó là thuộc về Ngao Quảng, đang chấn động giật tản ra trong nháy mắt, Nga Quảng liền bắt được tại đây, hiện tại hắn từ hư không bên trong đi mà ra, hướng phía phương xa một cái hướng khác nhìn đến, cởi hỏi. "Chỗ đó, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một cái thanh niên một lão giả." Người đã cho ra đáp án, ta cũng cần đưa ra của ta." Lao nhân mở miệng, nguyên bản bất cẩu luôn thiếu trên mặt mũi mang theo nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Mà ở bên cạnh hắn thanh niên hiển nhiên tâm tình càng tốt hơn, hắn theo tay vung lên, bắt quái lưu truyện, pháp lực thay phiên khoảng, dễ như trở bàn tay liền đỡ được tán lạc dư âm. Cuối cùng vẫn là bị thần nông trước một bước. Phục Hy nói ra, ngẩng đầu nhìn về bị cắt đứt vùng thế giới kia. Đại La Tam trọng tiền, chúc mừng nhân tộc có được chính mình người mạnh nhất rồi. Kim Ô cũng không biết là lúc nào xuất hiện, bên cạnh của hắn còn có Tạ Vương, hắn cũng cùng nhau đến, mở miệng cười. "Đa tạ." Hiên Viên chắp tay. Nếu nhân tộc cũng có vô liếng, kia có hay không có thể hành động. Tốt như vậy ngạch thời cơ, nếu thả trên người ta, cũng sẽ không hỏa lãng phí không. Ngao Quảng bỗng nhiên mở miệng. Phục Hy cùng Hiên Viên hai mắt nhìn nhau một cái, giống như là đã sớm dự liệu được Ngao còn nói. Lẽ ra nên như vậy. Phục Hy gật đầu, trầm giọng nói: "Từ trước yêu tộc biến động, kia trên bản chất cũng không thuộc về yêu tộc bản thân, chỉ là tầng dưới nhất một ít yêu tộc nghe theo thiên đình quan hệ." Phục Hy Hiên Viên tuy rằng chán ghét yêu tộc, nhưng mà trái phải rõ ràng bên trên, cũng không phải là loại nào đơn thuần tình cảm dụng sự tồn tại, bọn họ là nhân hoàng, lãnh vắc toàn bộ tộc quật khởi Thêm nữa lần này yêu long hai tộc tấn công đông thắng thần châu, chủ động đem toàn bộ nhân tộc toàn bộ chuyển vận ra ngoài, thậm chí không tiếc đại đại giới tại ví dụ như lão long thành loại địa phương này khắc họa xuống rồi chuyển tông trận, cái này khiến nguyên bản đối với long yêu hai tộc giác quan không tốt lắm của Hi hơi cũng đổi cái nhìn một ít. Hơn nữa tại yêu long hai tộc dốc sức giám thị dưới, nhân tộc tổn thương thật không có mấy cái, so với bị huyền phật nghị môn tranh đoạt khí vận là tổn thương thiếu nhiều hơn. Thiện. Kim Ô gật đầu, tâm tình thật tốt, đã nhận được hai vị nhân hoàng, lần này thành công nắm bắt lại thêm mấy phần. Chương 528: Tam hoàng VZ, Các địa gia phù hi ngang quảng đáng người ở thương lượng, mà ở trong đó chính là vẫn huyết chiến. Ầm ầm. Trong bầu trời, Thần nông mộ nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh đăng cổ phận, bên cạnh Cửu Châu Sơn Hà đỉnh chấn động, đến từ trên trời. Chín con đại đỉnh, mỗi một cái phía trên chiếc đỉnh lớn đều có tiên vân ba phủ, phản phất có tất cả tinh thần tại trong đó chậm dài chuyển động, bên trong chiếc đỉnh lớn ẩn chứa vô số thần quang, biểu thị Sơn Hà vạn Giảm, cũng đại biểu vô thượng uy năng. Thần nông đạp mà đến, phong thái kiên quyết, gọi thuốc thiên biến văn hóa, hóa thành cùng nhau trường mâu, kim rực rỡ, mang theo phách thiên ngũ địa chỉ năng đâm xuống, gần như hủy diệt tất cả. Bất quá Thanh đăng cổ Phật vịn sợ chưa nhúc nhích, cho tới bây giờ không có nhúc nhích một cái. Soạt. Trường Mâu Lâm tới, mang theo phá diệt hết thảy dao động, suýt nữa liền muốn hoành lại thanh đăng cổ Phật trên thân, mang theo hắn cả xa và áo đều giơ lên. Nhưng mà một chiếc màu xanh cổ đang xuất hiện, đốt màu xanh thần quang, cùng Vô Tận Phật Văn Hải Dương đáp lời, đem nơi này thời gian cùng không gian cùng nhau cố định. Đây là thanh đăng cổ Phật vô thượng thần thông, chính là lá bài tẩy của hắn một trong đòn sát thủ, đây một chút thời gian chân ý, là thanh đăng cổ Phật tiến chuẩn thánh cơ hội, xuất xứ từ một vị cổ xưa tiên tiên thần ma. Nếu như hắn không nói, khẳng định không người sẽ biết, trong tay hắn đây chén thanh đăng căn bản không phải cái gì tiên tiên sinh thánh pháp bảo, mà là lấy 3000 thần ma một trong thời gian thần ma xương cốt của ngưng luyện mà thành, không biết qua bao nhiêu năm tháng sau đó, trăm trở bị thanh đăng cổ Phật thu được. Thời gian đại đạo, cho dù con nổi lên có một tia trấn ý, cũng cực kỳ khủng bố, chính là thần nông loại này tồn tại, đều sẽ có cái hở, bị định tại trên không. Rít. Thanh đăng cổ Phật hét lớn. Âm vang. Thanh đăng cổ Phật làm nộ mục kim cương, lần đầu tiên bắt lấy cổ xưa trường về phía trước đánh ra, cùng trường mâu Cửu Châu Sơn Hà đỉnh chỉ kém một đường liền muốn đụng vào nhau mà sau đó có sẽ qua, hướng phía thần nông, cái chán đột tới. Người có thể đến thử xem. Thần nông trong mắt mộ nhiên bạo phát thần quang, bầu không khí thoáng cái khẩn trương hơn, cuộc chiến đấu này nhất định phải bạo phát đến mức tận cùng. Mở cho ta. Thần nông toàn thân phát quang, đỉnh đầu lao ra mênh mông pháp lực, nhân hoàng đã tại động, anh chiếu ra tất cả nhân tộc anh quyện, bọn hắn tại mùa sông hội quyển bên trong hành động, mang theo thần bí dao động, để cho phương này nguyên bản bị giam cầm thời không vỡ vụn từng đạo lại, lộ vẻ động, cái người nhiên lấy trọng phá vỡ một thời gian chân ý hay sao? Phá vỡ cho ta. Nhân hoàng vô địch, Thân đông đầu tóc bạc trắng cuồng vũ, chiến đấu đến điên cuồng. Trong tay rực rỡ màu vàng chừng ô, trên thân vẽ giản mua từng bước chạy ra, nguyên bản hơi lộn xộn khắp lưng, từng bước đến trực, tóc trắng ngay lập tức hoa là đèn kia, khí huyết sôi trào mảnh liệt như biển, vốn là thân thể khẳn keo, da bị nẻ da thịt, lại lần nữa xuống mãn. Ầm ầm. Khung bố pháp lực lưu động, giống như là khác biệt thời gian trong năm tháng người đã trở về, cái tia đã từng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phương, cuối cùng bị tuế nguyệt lao hoàng, hiện đã từng huy giác giác. cùng vân đang múa may, giống như là vây quanh đang hoan hô. Hắn hồi phục thanh niên thời đại, tại lúc này, hắn khôi phục thời khắc đỉnh cao nhất. Trong mắt đen lãnh điện bắn ra bốn phía, bây giờ thần nông nơi đó còn có nửa điểm dàn mua. Khí huyết mãnh liệt giống như là sơn hà, gần như vô cùng tận. Chấn cho ta áp. Thanh đăng cổ Phật tại hét lớn, nhớ muốn đánh gậy thần nông loại khí thế này, bởi vì hướng theo thời gian, khí thế của hắn cư nhiên tại chẳng những tăng trưởng, nếu như chờ đến hắn tiếp tục tăng trưởng đi xuống, đó là hậu quả nặng nghề. Thần nông không sợ hãi, đối mặt đánh tới thiên trượng, hắn cơ múa chưởng màu can quét. Rắc Pháp tắc vỡ nát, vạn vật pháp lực chảy xuống, chưởng mâu tương giao giữa, giống như là một vùng vũ trụ. Hỗn độn mấy liệt, tiên khí quần quật chạy xuống, phóng thích ra sức mạnh khủng bố nhất. Thần nông đạp ở trên đỉnh, trong tay trường mâu kềm chế thiên trượng, bên kia cánh tay phải chuyển động, nắm đấm phát quang, càng rực rỡ, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Cầu kim độ không. Ầm ầm. Phía dưới, thanh đăng của phần sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn vẫn rất mạnh, tuy rằng bị phá ra một chiều, lại chưa từng tụ đường, hắn triển khai một phiến lĩnh vực, Phật quang cùng thanh quang lan ra. xuống, không thể nổi, mà lĩnh vực hướng lên sát, tầng tầng lớp lớp. Chiêu thức của bọn hắn đều rất chậm chậm, nhưng mà kéo theo thiên địa tượng, lại là chân chính dung động phía dưới tiểu bạch long. Mạnh tiên địa này, xuất hiện cái nứt, thời không phảng phất đều đang bẻo, đây là vỡ vụn thời gian chân ý nguyên nhân, để cho không trung rất nhiều tồn tại đều mơ hồ ám đạm, thậm chí ngay cả hai người bản thân đều là như thế, thân hình hư đạm. Nguy rồi. Phương xa, tiểu Bạch Long nóng nảy, hắn nhìn ra, đó là thanh đăng của Phật cố ý mà thôi, muốn mượn cổ lực lượng này, đem bọn hắn cùng nhau cuốn vào, hắn có một tia thời gian chân ý, có thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng thần nông có thể không nhất định, tuy rằng hai người đều là đại la tam trọng tiên, nhưng có liên quan đạo tắc sự tình, càng tu vi cao thâm càng có thể lĩnh hội trong đó bố. Chánh ra, thần nông quát ngắn, cũng biết rồi không dây dưa nữa, bắt đầu lướn ra phía ngoài phá vòng đây. Bởi vì, hiện tại tuy rằng hai người đánh khó hòa giải, nhưng nếu tiếp tục như vậy rằng co đi xuống, thời gian chân y khuyết tắn cũng rất đáng sợ, nếu là thật bị cuốn vào, có lẽ sẽ rất phiền phức. Ẩm. Tiểu Châu Sơn Hà đỉnh chấn động, ở phía trên có đếm không hết sơn hà xuất hiện, thậm chí còn có tinh thần bắt đầu xuất hiện. Trong đó có một chút trong suốt mà rực rỡ, mang theo huyết quang, là xinh đẹp nhất màu đỏ, dị thương rực rỡ, bởi vì đó là thuộc về thần nông tinh huyết đang cháy, muốn phá vỡ đăng cổ Phật quấy rầy. Liên loại chiêu thức này đều dùng đến. Không có tưởng tượng hắn đến tận cùng Lâm vào như thế nào khốn cảnh. Vô dụng, cùng ta cùng nhau bước vào thời gian. Từ đó mơ hồ biến mất đi. Thanh đăng cổ Phật hết lớn, không có một chút buông tay ý tứ, mặc cho thân hình cùng thần nông cùng nhau mơ hồ cùng. Chương 529, giống như thánh nhân khai thiên. Thời không dạn nức, khí tức cổ xưa lan ra, đó là thời gian khí tức, trong tháng chốc, phản Phật có một dòng sông dài tại đây xuất hiện. Chấm dái lan tràn ra, thời gian chi lực tan phá, muốn kéo thanh đăng cổ Phật cùng thần cùng nhau tiêu tán. Thời gian chi môn mở rộng ra, màu xanh cây đèn trong đó đi ra một đạo thân ảnh, trôi nổi tại không ở. Hắn không thấy được phần cuối, không nhìn thấy hình thể, không ở đương thời, không trong tương lai, cũng không ở đi qua, che lồng thiên địa. Cái thân ảnh kia là ai? Chính là đã từng thời gian ma thân sao? Coi như là tiểu bạch long to gan lớn mật, khoảng cách gần đi thăm hai đại đại là Tam trọng thiên công pháp, lúc này sắc mặt cũng thay đổi được tuyết trắng, tim đập loạn không ngừng, loại này tồn tại làm sao có thể có vết tích lưu trên thế gian, ban đầu khai thiên thời điểm không từ lâu phai mở tại đại thần bản cổ trong tay sao? Bọn hắn bản thân đều được tam giới căn cơ. Nhưng thời gian hiện tại thần ma hiền thân, đại biểu quy tắc Khí thế chủ thiên, cứ như vậy bắt lấy thần nông cùng Thanh Đăng Cổ Phật, phải đem bọn hắn cùng nhau mang đi. Phốc, máu tươi vây xuống, từ kia giữa không trung rơi xuống, nghiến rẹt trường không. Đây là thần nông máu. Hắn bị thương, tại hắn đối kháng thời gian ma thần thời điểm, Thanh Đăng Cổ Phật xuất thủ, thiên trượng xuyên thủng xương sườn của hắn, đánh ra đống máu cơ động. Coi như là thời kỳ toàn thịnh thần nông, đều không cách nào đồng thời đối kháng thời không thần ma cùng Thanh Đăng Cổ Phật. Bỏ mạng ở nơi này đi, nhân tộc không cần tiết đại la tam trọng Cổ Phật giải. Nhưng cùng lúc, thần nông cũng đang gầm nhẹ, tránh rồi Thanh Đồng thời máu của hắn cũng từ hư không bên trong, từ thời gian trưởng hà bên trong bắn rơi xuống. Cái trạng diện này quá kinh khủng, thần ông bên người Cửu Châu Sơn Hà đỉnh khí thôn Nhạn Nguyệt, miệp đỉnh có tinh thần lưu chuyển, sơn hà chạy xuống. Có thể vô luận như thế nào vùng đấy, thần ông đều cùng Cửu đỉnh cùng nhau đang từ từ hư đạo, nắp đỉnh bên trong, cư nhiên đều muốn bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Đồng thời, thanh đăng cổ Phật cũng không chịu nổi, hắn bên ngoài thân xuất hiện đạo đạo cổ quái hoa văn, cơ hồ có thể nói không bị thân thể, bắt đầu ra kim tiết, dị thường kia người. Đây là như thế nào dị thường đại chiến có 102 Cứ việc nhân chứng chỉ có tiểu bạch lông một cái, nhưng một bức họa này chú định sẽ khắp ở trong đầu của hắn, chọn đời vô pháp quên. Gào gào. Thần nông giống to, bị dồn đến Tuyệt Lộ, vạn phần hiềm ác, hắn bắt đầu liều mạng, khí huyết pháp lực cái á tất cả, cửu đỉnh trong miệng toàn bộ sơn hà đều đang phát quang, cộng hưởng theo, đem thuốc kia lâu kim quang huyền hóa thành rồi một cái bàn tay to lớn, bao phủ tất cả. Một tiếng nổ, nó trộm tới cái kia hư vô cái bóng. Thanh đăng cổ Phật sững sờ, chút nữa không có bị thần nông chiêu thức ấy sợ ngây người. Hắn muốn làm gì? Cùng thời không thần mạ va chạm. Cứ việc tại đây chỉ là một đạo vết tích. Nhân tộc ta trải qua bao nhiêu khổ nạn mới đi ngã bước này, thật lực bao nhiêu không thể nào mới có thể sống sót. Tuyệt cảnh. Ta thần nông từ Hồng nông đi đến bây giờ, một bước kia không phải tuyệt cảnh. Điểm này không xứng. Thần nông trong mắt bỗng nhiên bạo phát vô cùng ánh sáng lóe ánh, hắn gầm nhẹ, thân thể phát quang, rực rỡ chói mắt, trong tích tắc mà thôi, thậm chí ngay cả hắn kia tóc dài đầy đầu, đều đang phát quang, tản ra vô cùng trói mắt khí thế, cả người khí tức tăng vọt. Két. Phía trên, thời gian ma thần hư ảnh bỗng nhiên ảm đạm một hồi, thanh năng Phật đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử rụt lại một hồi. Màu xanh cây đèn phía trên, tự nhiên xuất hiện một đạo kẻ nước. Thần Đông cái tay kia nhìn như là đối với thời gian thần ma xuất thủ, nhưng trên thực tế căn bản mục tiêu không phải hắn, mà là cái kia phía sau màu xanh cây đèn, Thần Đông bằng vào Cựu Châu Sơn Hà đỉnh của Minh, tìm được cây đèn bản thể. Bình một tiếng, Thần nông bay lên trời, chủ động hướng về thời không thần ma, hắn vung đầu nắm đấm, không, có dùng pháp bảo, chỉ là thuốc dục nhân hoàng trải qua mà thôi, chính là thần uy cái thế, phản phách hoàn vũ vô địch, một quyền chặn đánh cổ xưa thần ma, trực tiếp đánh vào màu xanh cây đèn bên trên. Oành! Hỗn độn vỡ vụn, thời không mở ra. Thần rút lui mà ra, cả người thân thể đều răng một hồi rung động, điên rút, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng cùng lúc, thời không thần ma thân thể cũng dần dần ẩm đạm, đột nhiên, nguyên bản vô cùng to lớn thân thể bỗng nhiên rút lại, mà sau đó có đột nhiên hóa thành đập xuống, một thanh rực rỡ ngũ sắc trường kiếm, so sánh hết thảy đều phải khủng bố, so sánh hết thảy đều phải kinh người, hắn hướng phía thần nông mi tâm ngay đầu đâm xuống. Đây mới là tuyệt sát sau cùng. Thanh đăng của Phật Thiết dài, màu xanh cả xa tựa như bất diệt chiến giáp, âm vang rung động, một kiếm đâm xuống, ẩn chứa sát ý vô tận, thậm chí ngay cả hai con mắt của hắn đều trở thành tuần bệ màu xanh. Thần nông phệ, vô pháp phản kháng, nhưng hắn không có ngồi chờ chết, mà là gầm nhẹ một tiếng. Đem hết toàn lực bay đầu sang chỗ khác, nhớ phải tránh vết thương chí mạng miệng xuống tiếp. Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát nhỏ. Quét. Thời gian bay lượng, một đạo nhân ảnh tốc độ quả thực quá nhanh, gần như là chớp mắt liền xuất hiện ở thần nông trước mặt, không do dự chút nào ra tay toàn lực, một tiếng nổ, trực tiếp đem thanh đăng cổ Phật hoành phun máu phè phè, bay ngang mà ra. Nhân ảnh đứng tại thần nông trước mặt, tóc đen đầy đầu của vũ. Đây chính là Phật môn cổ Phật sao? Có chút yếu đi à, liền đại la nhị trọng thiên đều có thể thương tổn đến ngươi. Thanh niên trong tay bắt quái bản, đôi mắt sâu bên trong có cổ lão phù văn thần bí chảy xuống. Phương xa Còn có một cái lao nhân chậm rãi đi tới, hắn mua đi một bước, trên thân sát ý liền sẽ càng ngừng tụ một phần, nhưng khi hắn ngẩn đầu lên thời điểm, nhưng không, có bất luận cái gì sát ý, chỉ có một thanh hiên viên kiếm, rực rỡ đến không cách nào tưởng tượng. Nhân tộc chúng ta chờ đợi ngày này quá lâu, thanh đăng cổ Phật. Hiên viên hoàng đế ngẩng đầu, một kiếm chém xuống. Sau đó giữa thiên địa liền bị một kiếm này lấp đầy toàn bộ tầm mắt. Công đức như dòng chảy. Giống như thánh nhân khai thiên. Chương 530, tam đế chiến. Nhân tộc chúng ta chờ đợi đây một ngày quá lâu. Những lời này để cho người lộ vẻ xúc động, đặc biệt là kèm theo hiên viên một kiếm chém xuống. Bộ kia vô địch tư thế, càng là xúc động sâu đậm tiểu Bạch Long tâm linh, như muốn nước mắt vui mừng. "Hiền viên cứu ta." Tiểu Bạch Long hét lớn, một cái nước núi một cái lệ, đó là tương đối không có sĩ diện, tí tẹo phong độ cũng không có. Lúc trước nhất chiến, tiểu Bạch Long được gọi là một cái lo lắng để phòng a, đối mặt hai cái đại la tam trọng thiên, tùy tiện động động ngón tay liền có thể làm cho mình tan thành mấy khói, mỗi một tuyệt đều tại bên bờ tử vong đại vãng dương cánh, tiểu Bạch Long cảm thấy đến bây giờ mình còn chưa tẻ ra quần đã là định lực rất mạnh rồi. "Xem ngươi chút tiền đồ này." Một đạo thanh lạnh lùng truyền đến. Tiểu Bạch Long đột nhiên quay đầu, thật là khéo nhìn thấy Ngao Quảng 22 thi thi nhiên đi tới, bên người còn đứng Kim Ô. Đây là tiệm sách bạn đọc tại đây tập hợp sao? Tiểu Bạch Long kinh hỷ văn phần, thật giống như xe cấp treo một dạng thay đổi nhanh chóng, hiện tại Ngao Quảng cùng Kim Ô xuất hiện, mới có lẽ đã tuyên bố hắn an ổn. Không lớn không nhỏ. Ngao Quảng nói ra, đồng thời tiện tay chọ một cái liền đem Tiểu Bạch Long từ lão đạo muốn ngã trong phòng ngự bắt chấp sau lưng bảo vệ. Nhìn chằm chằm ngủ say tiểu nha đầu. Đừng đánh chủ nghĩa, đây là nhân của ta. Trần Đông tránh thoát cảnh, quật miệng rác máu tươi, ở phía xa cười nói: phú không tệ." nhưng tiền tài nhiều hơn nhiều, có thể đi tới cuối cùng có mấy cái." Ngao Quảng nhàn nhạt trả lời. Thần Đông từ chối cho ý kiến, xem ở cùng là tiệm sách bên trong người mặt mũi bên trên, chẳng muốn cùng hắn tính toán. Đại La Tam trọng tiền a, không hổ là trưởng quỹ, Thần Đông so với chúng ta bước vào tiệm sách sớm hơn, ta còn ngẩn kì quái vì cái gì không có tin tức của hắn đâu, không nghĩ đến nhẫn nhịn như vậy cái đại chiêu đi ra. Phương xa, Kim Mô dõng nhiên lên tiếng, nhìn thấy Thần Đông. Gặp qua Kim Mô đạo hữu, người ta đã quá lâu không thấy. Thần Đông chắp tay, cười ha ha, Kim Ô sắc mặt phức tạp, ban đầu hắn nhìn thấy thần nông thời điểm, yêu tộc cường thịnh, hắn ngồi ngay ngắn cựu tiên, nhìn xuống thương sinh mặt đất, khi đó nhân tộc cũng tốt, tam hoàng cũng được, đều là trong mắt hắn tiêu khiển mà thôi. Tuyế Nguyệt Như Hát, Thương Hải Tam Điển, chờ hắn lại lần nữa sau khi xuất thế, hết thể đều thành mây khói lướt qua, nguyên bản nhỏ yếu nhân tộc đều đã vượt khởi, có đại la tam trọng tiên. Nếu là ở ban đầu Vu Yêu đại kiếp thời điểm mình là có thể gặp phải trưởng quý, có thể hay không không phải loại kết quả này, bọn hắn yêu tộc, là không phải sẽ không suy bại triệt để như vậy, có lẽ sẽ cố gắng tiến lên một bước đâu. Lắc lắc đầu, Kim Ô ổn định thân hình, đi qua cuối cùng vô pháp thay đổi. Hắn hiện tại cần thiết lại lần nữa dẫn dắt yêu tộc của khởi. Gặp qua thần nông đạo hữu, Kim Âu cười chắp tay trả lời, rất hiền lành. Sau đó Kim Âu ngẩng đầu, nhìn phía xa sắc mặt tái xanh thanh đăng cổ Phật, yên tâm. Lần này đại chiến, ta cùng với Ngao Quảng không ra tay. Thanh đăng cổ Phật trong tâm uông lòng một chút, nhưng tiếp theo sắc mặt liền khó coi. Nhưng hai người khác coi như không nhất định. Hai người khác không nhất định. Đây là đã chuẩn bị ăn chắc ta. Hai cái đại la nhị trọng thiên mà thôi, cộng thêm một cái trọng thương đại la tam trọng thiên, liền thật cho rằng có thể 100% ăn chắc ta. Hắn là ai? Thành đăng đâu cái cổ Phật, là Phật muôn xưa nhất tồn tại một trong, ai dám khinh thường, ai có thể khinh thường. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này Tam hoàng đế tụ, khi thật có một ít không giống phong thái. Thần nông ở giữa, mặc dù thủ thương, khắp người rách rưới, khóe miệng còn treo mốc máu, nhưng mà có loại khí thôn sân hạ, trên trời y thiên hạ cho ăn ta độc tôn bá đạo khí thế. Hắn tóc đen đầy đầu của vũ, thân thể tỏa ra rực rỡ ánh sáng, hai mắt lánh điện tới lui tuần tra, đâm để cho người khó lấy nhìn thẳng vào mắt hắn. Ầm. Sau một khắc, Thần nông ngẩng đầu, nhìn về phía đăng cổ Phật phương hướng, tại đây nhất thời giống như thiên địa vỡ vụn như, vạn vật vỡ nát. Ánh mắt kia so sánh chi tối cường pháp bảo hạ yêu khủng bố. Záp giáp. Thanh đăng cổ Phật xuất thủ, đã khôi phục như lúc ban đầu màu xanh cây đèn nhẹ nhàng rạch một cái, chắn trường không, ngăn trở lại những thứ này. Mới vào đại la tam trọng thiên mà tôi, tam hoàng lại làm sao, coi như là lại thêm hai cái đại la lại làm sao. Ta thanh đăng chẳng cần biết ngươi là ai, đều khó khăn trốn tốc mệnh trì kia khó. Thanh đăng cổ Phật mở miệng, ngữ khí ém dịu, trên thân ánh sáng buộc phát rực rỡ, cùng ba người rằng có đều không sợ chút nào. Phải không? Vậy nếu không bản đế cũng tới trận cùng ngươi tập hợp tham gia náo nhiệt. Ngao Quảng 113 tại phía dưới cười lạnh hắn đang cổ Phật thần sắc cứng đờ. Hắn vừa muốn nói chuyện, phía dưới liền có ánh sáng nở rộ. Soạt! Hiên viên hoàng đế xuất thủ, không cần nhiều lời, một cái tay vung lên, trong tay hiên viên kiếm rực rỡ mà loa mắt, thu to thần quang bắn tung tóe lên trời, giống như hỏa một sôi sục, mặt đất vỡ nát, đỏ tươi dung nham chiếu sáng thiên vũ, chấn động trên trời dưới đất. Ầm ầm. Đó là phục hỉ xuất thủ, hắn cười lớn, lòng bàn tay bắt quái bản hóa thành bản chất, một phân âm dương, tách ra rực rỡ thiên quang, vơ tất cả hoa văn, càn quét mà đến, đập vỡ tất cả ngăn trở. Rắc rắc. xuất thủ, giống như sông lớn dâng trào, gối thuốc huyền hóa thành một cái trường mâu. Hắn không có lên tiếng, nhưng trường mơ bùng nổ vô lượng sát khí liền đủ rồi để cho tất cả không gian đều nổ tung, đều tại nơi đó nổ đùng. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cái thế tồn tại đang gào hét. Càng khôn vỡ vụt, hư không sụp đổ thành tương đường, giống như là vạn cổ thần hồn trở về, mang theo rực rỡ nhất ánh sáng, ngự mặt lên trời thế giải. Trừng 531, chỉ có một đường chết mà thôi. Tam đại nhân hoàng đồng thời xuất thủ, thiên địa biến sắc, không chỉ là thanh đăng cổ Phật sắc mặt thay đổi, ngay cả bên cạnh xem cuộc chiến kim ô đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là tiểu Bạch Long, hắn chính là lúc trước lãnh hội qua loại này đại chiến. Nhưng lúc này đây thế công hiển nhiên so với lúc trước mạnh hơn gấp 10 lần. Thanh đăng cổ phần sắc mặt thay đổi liên tục, hắn cuối cùng lấy tay bên trong xanh chén chặt đánh, đánh về phía trước. Cong, tia lửa vàng khắp nơi, màu xanh cây đèn bạo phát vương dương vậy pháp lực dao động, ánh sáng lóe ánh càng là thoáng cái đem tại đây bao phủ hoàn toàn, đưa tay không thấy được năng nóng, chỉ có ánh sáng chói mắt, cực kỳ kinh khủng, để cho thần hồn con người run rẩy. Tiểu Bạch Long hai chân mềm nhũn, rất không có cốt khí trên đất. kết quả đem khí không nhẹ, một cái ôm qua trong lòng ngực của hắn tiểu đầu, quay đầu một đem hắn cho đạp cái người ngã ngửa người cái la Tiểu Bạch Long bị đau, gào không lên, thổ tục bất quá đầu góc riền phún ra ngoài, kết quả phun một nửa phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức liếm mặt sẽ tới. Long đế đại nhân bị la tốt, một cước này tương đối có lực nói. Tiểu Bạch Long vừa nói còn một bên run rẩy, lấp lấp lo sợ, bị vô thượng giao động áp thắng, quả thực muốn nổ tung. Đây là Kim Ô cùng Ngao Quảng liên thủ bảo vệ kết quả, bằng không, phía trên 4 đại cường giảm một đòn phía dưới, sớm đã đem hắn nghiền chết trùng tựa như nghiền chết ở nơi đó. Đương có ánh sáng nợ rộ, đồng thời Kim đó cũng vậy, ngọn lửa màu vàng bay lên, hóa thành một tầng lại một tầng bình chứng chặn ở phía trước. Bằng không rất có thể ngăn cản không nổi, bởi vì Ngao Quảng trong lòng còn ôm lấy một tiểu nha đầu, tiểu nha đầu này tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng hiện tại còn có yếu, nếu chỉ là Ngao Quảng một người, vô cùng có khả năng tại loại này vì thiên diệt địa dao động bên dưới không che chở được hắn. Đến lúc quang mang tan hết sau đó, tiểu Bạch Long tử run lẩy bẩy bên trong đất tỉnh, phát hiện vương xa bốn người giằng co, đỉnh cao nhất khí tức che ngập bầu trời. Đó là do Ngao Quảng nheo lại con người, bởi vì đăng cổ Phật binh khí, cái kiếm màu xanh tây đèn, cư nhiên tại một bên xuất hiện một cái nhỏ dài lỗ hổng, đây là bực nào chuyện kinh khủng. Lúc trước tuy rằng thiên địa cắt đứt, nhưng hắn vẫn là nghe được một ít, cái này màu xanh cây đèn chính là dùng 3000 thần ma thân thể xây dựng mà thành. Hiện tại cư nhiên bị đánh ra một lỗ hổng, mà lại không thể phục hồi như cũ, đây là biết bao chuyện đáng sợ. Đó là 3000 thần ma thân thể luyện hóa, cư nhiên hư hại, trước trước trong một kích tụ thương. Phía trên chiến trường, thanh đăng của Phật thần sắc khó coi, vô pháp duy trì yên tĩnh, nhìn chằm hoàng, con ngươi sâu thẳm như trà, muốn xem xuyên thấu qua bọn hắn nơi sâu nhất. Tam hoàng tụ lại rồi, quả nhiên không đơn giản. Cuối cùng đăng cổ Phật nói ra, hắn bị màu xanh mưa ánh sáng bao phủ, ngông lung vô cùng, chấn nhiếp thiên địa và linh. Tại từ trước, hắn từ trước đến giờ sẽ không nói lời như vậy, nhưng hôm nay có chút ngoài ý muốn, tình huống có chút khó giải quyết, dù sao xung quanh có 5 vị đại la, còn có một tên cùng hắn cảnh giới tương đồng, không thể bỏ qua. Kim Ô bỗng nhiên mở miệng, nói: "Ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Nếu ta là ngươi, hiện tại cũng đã bắt đầu gọi người, từ Linh Sơn chỗ đó nhiều gọi mấy cái cổ Phật qua đây, không thì tiếp tục tiếp, chú định chỉ có một đường chết." Hơn nữa, vào lúc này, Kim Ô trong mắt Kim Ô hỏa quang đại thịnh, màu vàng chảy xuống, đang chậm rãi tích góp bản thân pháp lực, rất hiển nhiên, hắn cũng đang thời khắc chuẩn bị. Lúc trước gọi là không ra tay chính là một chuyện cười. Nếu như Thanh đăng cổ Phật có bộ chạy chi dấu hiệu, Kim Ô nhất định sẽ ngay lập tức đem chém xuống, loại này cơ hội rất tốt làm sao có thể bỏ qua. Thanh đăng cổ Phật sắc mặt biến đổi, rất hiển nhiên, bây giờ đối với hắn rất bất lợi. Nhưng Thanh đăng cổ Phật không hổ là lục đại cổ Phật một trong, đã là như vậy thế yếu, cũng không có hoàn loạn, hơn nữa vào lúc này, y màu xanh chạy xuống, hắn từ thiên địa bên trong, từ trong hư vô, bắt đầu rút ra pháp lực nam. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu xanh Phật châu, hòa tan tại màu xanh cây đèn bên trên, tạm thời bổ khuyết rồi vết thương. Đây là vô thượng sức mạnh to lớn, hướng theo vết thương đủ đắp, cây đèn quang mang lại xuất hiện càng thêm rực rỡ màu xanh ánh sáng của cái á thiên địa, chói mắt cực kỳ, tuyệt thế Phật đả độc nhất vô nhị. Mà tại phía sau hắn, một tòa lại một tòa cổ xưa Phật quốc bắt đầu xuất hiện, thanh đăng cổ Phật bắt đầu liều cái mạng già, thiêu đốt của cải, cứ việc ngay từ lúc lúc trước hắn cũng đã bắt đầu liều mạng. Thần nông khí chất sắc bén, có mặt khác hai vị nhân hoàng phục hi cùng hiên viên ở bên người, Cửu Châu Sơn Hà đỉnh triệt để lưu chuyển mở ra, để cho thần nông giống như vô địch thần kiếm xuất hiếu, chấn động tâm hồn. Trong mắt của hắn bên trong hào quang bạo hiện, giống như thế cục đều thẳng phi thiên, mưa ánh sáng quá rực rỡ mênh mông, gần như chìm ngập thiên tỉnh. Mà đây chỉ là ánh mắt của hắn, cực kỳ kinh người. Chương 532, Phật môn tức giận. Tiêu Diệt. Đây là Thần Nông lời nói, cực kỳ kinh người, Tam đại nhân hoàng thể tụ, hắn tóc đen đầy đầu của Vũ, tự phụ mà siêu nhiên, nhìn thấy thanh đăng của Phật, phản phất trở lại bên trên cổ thời đại lúc ban đầu thời đại, hắn vì nhân tộc vượt mọi trong gai, miến cưỡng tại bên trong đại hoang giúp người tộc mở một đường máu. Ha ha, ha ha ha. Bên kia, thanh đăng của Phật quả thực không nhịn được, giận quá hóa cười, chẳng qua chỉ là mới vào đại la tam thiên mà thôi, làm sao dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Khi thật sự coi chính mình đã chắc chắn thắng rồi sao? Tiến thân cang cổ phần sắc mặt bộ phát lạnh lùng, bên cạnh màu xanh Phật quang vần quanh, con người rực rỡ hư không, trong đó có chư thiên Phật quốc đang ngâm sướng, chư thiên tưởng vân vần quanh, cũng có Phật đả trẩn mắt, hủy diện tất cả, mây đen bao phủ cửu thiên thập địa. Hắn mãnh lực chấn động tiền trượng, đánh về phía trước. Ta đến. ầm ầm. Phục hy thất giải, lúc này cũng không bình thường rồi, trên thân chương 27, ánh sáng chiếu sáng tất cả, bộ phát ra không thể võng so pháp lực dao động, có cổ phần cổ vô địch khí thế. Hắn đứng tại chỗ, hai tay có ánh sáng, thân thể của hắn phía, xuất hiện một tòa tế đàn, một tia luân hồi chân ý lập lòe, tế đàn Bắt quái vần quanh, hơn nữa nhanh chóng mở rộng. Ẩm. Giống như là cựu thiên tiếng sấm rơi xuống, bắt quái tế đàn lưu chuyển, hướng về thanh đăng cổ Phật trấn áp tới. Đây là. Thần nông sững sờ, bởi vì loại khí tức này hắn chưa bao giờ từng tại Phục Hy trên thân từng thấy, đây chính là Phục Hy từ tiệm sách thu được cơ duyên sao? Là Luân hồi lực lượng. Một tiêu Luân hồi đại đạo chân ý. Chính là thanh đăng cổ Phật cũng là sững sở, lần đầu tiên lộ ra loại biểu tình này, bởi vì, Luân hồi chân y đã sớm triệt mở, toàn bộ đều bị ban đầu tổ vu thủ có, hóa thành địa phủ luân hồi, theo lý thuyết căn bản không thể nào có luân hồi chân ý xuất hiện. Nhưng bây giờ Phục Hy trong tay một trùng sáng, giống như là đại biểu Luân Hồi, phản Phất Liên thông đây mảnh thiên địa này, loại vật này hắn quá quen thuộc, cùng địa phủ Luân Hồi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. "Phục Hy, người lớn mật. Luân Hồi chân ý chính là địa phủ độc nhất, người làm sao có thể sử dụng?" Thanh đăng cổ Phật quá lớn, một trùng sáng mang theo Luân Hồi đạo vận, chỉ là ở chỗ nào mà thôi, cư nhiên sẽ để cho tinh thần hắn hoảng hốt. Bên kia, Phục Hy cũng không có cùng hắn lắm mồm, hắn một tay bắt đến cỡ nhỏ Luân Hồi, sau đó liền hiện ra tuyệt đại phong thái, quyền liền hướng phía đăng cổ Phật giết về. "Ầm." Một đòn mà tôi, thiên địa vỡ toang. Thanh đăng cổ Phật sắc mặt thay đổi, giơ lên tiền trượng màu vàng, đâm về phía Phục Hy năm đấm. Rõ ràng chỉ là đại la nhị trọng thiên binh kích, nhưng hắn không dám kinh thường, bởi vì phía trên này hàm chứa luân hồi lực lượng. Không! Luân hồi chân ý chạy xuống, vô thanh vô tức, tại Phục Hy trên nắm tay nở rộng, chặn lại tiền trượng phong mang, kia quy tắc tất tiếp tục về phía trước lăng ra, không thể ngăn trở. Chỉ là hơi chạm vào mà thôi, Thanh đăng cổ Phật liền bỗng nhiên cảm giác tự thân ba hồn bảy vía đang chấn động, giống như là không yên ổn, cơ phá thể mà ra. Đông! Thanh đăng cổ Phật ngẩng đầu, khắp người đều là Phật âm ca hát, phát ra lực đạo gần như hủy diệt tất cả. Phật Quang lang nhàn, toàn lực phóng thích đại la tam trọng thiên cái thế pháp lực, đối kháng, ổn định lại. Một chút xíu luân hồi chân ý mà thôi, sao có thể làm gì được ta? Thanh đăng cổ Phật hét lớn. Ông một tiếng, Hiên Viên cũng di chuyển, hắn cầm kiếm giặm chân mà ra, trực tiếp một kiếm rạch ra thiên địa, đối với thanh đăng cổ Phật tiến hành trấn áp. Chết. Đây là Hiên Viên gầm nhẹ. Một tiếng ầm vang, trên người của hắn trường bảo bay phất phới, lưu quang từ trời rơi xuống, cuối cùng trên người hắn nổi lên một bức cổ xưa giáp rạ dày, nát không chịu nổi, hiện đầy dấu vết tháng năm. Hiên Viên kiếm phát quang, từ hắn năm giữ, dáng người hùng vĩ, khí tôn thiên hạ. Bệnh lệ Bắc Vương, một kiện chém xuống gần như vô địch. Đồng thời, Thần nông cũng tới trước, Cửu Châu Sơn Hà đỉnh đồng thời trấn áp xuống, hiện ra vũ trụ hồng hoàng khí tức, vô lượng khí tức bao phủ, Thần nông giống như là có chư thiên gia trì, đỉnh tiên lập địa. Ầm ầm. Ba người đánh giết lại lần nữa cùng đến, muốn thật đem Thanh đăng cổ Phật trấn áp nơi này. Ầm. Thanh đăng cổ Phật biến sắc, đồng tử rút lại, lần này, hắn thật than thượng cây gai phiền, Tam hoàng liên thủ trong đó còn có một cái không kém gì hắn, quá khó đối phó rồi. Bình một tiếng, phản phật phiên này đều mạnh không gian này lầm vào tuyệt đối tịch, chỉ có ngược pháp lực khéo động lưu truyện. Phía sau, một cái long lân phát quang, ngoa quảng hét lên một tiếng, đối kháng dư âm, bảo vệ tiểu Bạch Long cùng tiểu nha đầu. Thanh đăng cổ Phật lão đạo liên tiếp lui về phía sau. Giang giặc, thanh đăng cổ Phật cùng Tam Hoàng động nhau sau đó, cấp tốc về phía sau rút lui, bởi vì ba người này liên thủ quá kinh khủng, đặc biệt là thần ông, thân thể cường độ thậm chí không thua hắn Phật môn Trượng 6 kim thân. Làm sao như thế? Chẳng qua chỉ là một cái vừa mới cảnh giới Đại La Tam trọng tiên, chẳng qua chỉ là chỉ là nhân tộc. Phật môn ta nhất định thịnh, nhân tộc chú định chỉ là đá chân, đây là thượng thương chú định. Của Phật giải, tiên địa vỡ toang. Nhưng mà, một tiếng nổ, Cửu Châu Sơn Hà đỉnh bay tới, chín cái đại đỉnh đụng ra hắn thiên trượng, dựa vào hiên viên kiếm xuất hiện, chặt chém xuống, để cho thanh đăng cổ Phật thân thể rung động, lão đạo lùi về sau. Thanh đăng cổ Phật sắc mặt khó coi, hắn hít sâu một hơi, từng bước chuẩn bị bắt đầu đi ra ngoài, bởi vì nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn có lẽ thật sẽ vẫn lạc nơi này. Chương 533, chém xuống thanh đăng đầu lâu. Lễ tế đại thiên nhân tộc. Giang Cẩm, phục hồi lần nữa quá nhẹ, trong tay quang rộ, nguyên bản đã sớm xuất hiện ở dưới hắn, cỡ nhỏ trong luân hồi lao ra từng đạo lưu quang, cùng bắt quái trận pháp tiếp nối tại tất cả. Cổ Đãng tiên địa chí lý, trấn áp mà xuống. Ầm. Phục Hi mặc dù chỉ là đại la nhị trọng tiên, nhưng lúc này nói riêng về lực sát thương, thật không thể khinh thường. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản là thụ thương liền không nhẹ thanh đăng cổ Phật, trực tiếp bay ngang. Thanh đăng cổ Phật cả xa của vũ, quả thực muốn điên lên rồi, bất thình lình ngẩng đầu, muốn rách cả mỹ mắt. Đây là thế nào? Lúc nào chỉ là một cái đại la nhị trọng tiên, cũng có thể diễn dịch ra kinh khủng như thế cảnh tượng. Chẳng qua chỉ là chỉ là nhân tộc, La Phật muôn quật khởi trên đường đá lớp đường, lúc nào có thể phản kháng? Chẳng qua chỉ là một lần bế quan mà thôi, ngàn năm thời gian không đến đã từng những kia nằm rạp xuống tại dưới chân tồn tại đã đứng lên, tất cả đều là cường giả cái thế. Cái này không thể nào, trên người bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh giới làm sao kinh khủng như thế tiến bộ? Thanh đăng cổ Phật giống như là phát giác cái gì, bất thình lình hét lớn. "Tự nhiên là có sự tình phát sinh, có tiền bối chỉ đạo." Phục Hy cười nói, "Có tiền bối chỉ đạo?" "Là ai?" Thanh đăng cổ Phật đồng tử rút lại đến to bằng mũi kim, ai dám nghịch thiên hành sự, giúp đỡ nhân tộc? "Là thượng cổ hồng mong thời đại còn sót lại sao? Cũng chỉ có loại kia tuẩn tại dám làm việc như thế." "Là ai?" Thanh cổ Phật trầm hỏi, Ngươi biết có ích lợi gì sao?" Thân ông mở miệng, đứng tại trên bầu trời, cửu đỉnh vần quanh, tế đàn treo cao, chỉ là trôi nổi tại đây liền tượng chứng cho vô địch, vạn pháp bất xâm. Người sắp chết, biết cũng không biết, cũng đều như nhau không hay. Thanh đăng cổ Phật sắc mặt tái xanh. Đây là cái đạo lý gì? Hắn là Phật môn lục đại cổ Phật một trong, xưa nay vô đối thủ, tại thánh nhân không ra tuế nguyện càng hẳn đúng là như thế, vì sao lại có người thắng nổi hắn? Cái này thiến thanh đăng cổ Phật không thể tiếp nhận. Nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, kia cửu đỉnh hay không mêng ngông pháp lực, mang theo người hoàng độc nhất như thế, ở mảnh này cắt đứt tiên địa vừa bãi tuân ra. Mỗi một đợt đều như biển nộ sóng lớn, trùng kích chính hắn thần sắc rung động. Mà ở sau lưng, càng là có Ngao Quảng cùng Kim Ngô, không có hảo ý phong tỏa mà đến đường lui, bọn hắn thỉnh thoảng xem ra, trong con ngươi lánh điện chợt lóe. Ầm. Thanh đăng cổ Phật thần sắc đã có nhiều chút nóng nảy, hắn một cánh tay cầm tiền trượng màu vàng, khai hỏa xung quanh vọt tới pháp lực, giữa hai người còn như thực thể bàn va chạm, phát ra nhất sáng lạng quang mang, tia lửa vàng khắp nơi. Phật thực rất mạnh, chính là cùng nhất chí giả, có thể nhìn xuống vạn cổ không người định, ngạo thị thiên hạ, nhưng bây giờ cũng gặp được cực lớn phiền thoái. Lúc nãy chỉ là một cái giọt sét Tam Hoàng huynh sắt liền lại tới, tuyệt thế không. Đệ thân hình hắn mưng trệ, hô hấp dồn dập, thậm chí ngay cả sống lưng đều có chút cong, còn chưa thẳng lên, Hiên Viên chính là tay cầm trường kiếm bổ xuống. Ẩm. Tam đại nhân Hoàng lúc trước dương kích, đánh ra mỗi người mạnh nhất thần mang, thanh đăng cổ Phật lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, cuối cùng một tiếng ầm vang, lần nữa nổ tung, hơn nữa cả xa vỡ nát, một cái tay áo xẹt để phai mở. Đây đã là giây phút sau cùng, chính là tuyệt thế sắp phản, cũng cần sẽ trong phút chốc liền có kết quả, bốn người mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, Thần cùng Hiên Viên phục hi theo vào, cản trở quay đèn cổ Phật. Đây là chí cường chi chiến mạnh nhất sắc phạt, bùng nổ dao động thậm chí không so với lúc trước trấn nguyên tử cùng Lâm Hiên trận chiến đó thiếu, bọn hắn tuy là trưởng thánh, nhưng mà đè nén lực lượng. Hiện tại, bốn vị thấp nhất đều là đại la nhị trọng thiên tồn tại giao thủ, dao động cơ hồ hủy thiên Dịch địa, chính là đã từng phong thần đại kiếp, đều hiếm thấy loại tranh đấu này. Thanh đăng cổ Phật sống lâu như vậy, khi nào đã từng lọt vào loại này nguy cục chúng qua. Sơ sót một cái liền sẽ thần hình toàn diệt. Ta là cổ Phật, làm sao suy vi? Thanh cổ Phật Thét, đã hoàn toàn không có Phật đà hẳn có cùng nghiêm, khóe miệng máu, thân thể rải rác thương, Phật quang huy hoàng, rải rác sâm nhất ý. Cầu kim đậu. Ầm ầm. Chấn bên trong, thiên địa rung mạnh. Ba đạo thân ảnh vĩ ngạn, đồng thời thúc dục Cửu Châu Sơn Hà đỉnh, kia chín con chiếc đỉnh lớn màu đen bên trên cuốn vòng quanh hơi thở của thời gian, khắc đầy đã từng một sông, giống như là có một đầu nhân tộc lịch sử trưởng hạ quần quần mà đến, yên diệt bát phương. Tam hoàng hợp lực thúc dục nhân tộc chí cường sát khí, thân thể của bọn hắn cơ hồ cùng đạp dung hợp với nhau, chấn áp hướng về thanh đăng cổ Phật, bá ba đạo đến mức tận cùng một. Đặc biệt là thần ông, hóa phàm sau đó đã bước vào tam giới người mạnh nhất kia một hàng, giơ tay nhấc chân, như thiên điệu ý chí, tùy ý chấn áp tất cả, ai dám không theo, ai chống đỡ lại Nam, quá mức kinh người, quá mức khủng bố, ba vị nhân hoàng giết tới cực hạ, nhắc trong tay, từng đạo sợi xích màu đen bay lượn, rầm rầm, giải dắt trong mắt toàn bộ tầm mắt có thể độ trí địa, trực tiếp đem thanh đăng cổ Phật ổn định ở chỗ nào chói buộc lại. Lan, thanh đăng cổ Phật hét giận dữ, muốn chấn thoát, kết quả thần nông gửi thuốc biến thành chưởng mâu đánh tới, đâm xuyên qua thanh đăng cổ Phật cổ họng, để cho hắn nói không ra lời, cũng đem hư không đả vỡ, đem đính tại không trung. Ầm ầm. quái lưu chuyển, phục hồi diện rốt cuộc lần đầu tiên hoàn toàn kết kết thật thật đánh vào đăng cổ Phật trên thân, để cho hắn ho một tiếng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Bên Đế Đại La tâm trọng thiên một kích mạnh nhất, mang theo luân hồi đạo vận đánh xuống đến, không có bất kỳ phòng ngự, ai có thể chịu đổi. Thanh đăng cổ Phật mầm đầu, tính liệt rẽ rủa, chém thoát cổ họng Trường Ngô, bóp gãy xiển xích màu đen, đây là thân thể hắn chí cường đến hành thể hiện, coi như là bị xuyên thủng vết thương, đồng dạng vô địch. Giữa lúc thanh đăng cổ Phật mầm đầu muốn tiếp tục hành động thời điểm, bỗng nhiên một đạo dược rỡ hỏa diễm dâng lên, giống như kiếm quang, có thể bể nát tinh không, chặt vũ trụ, hàm chứa vô lượng năng. Một kiếm mà thôi, liền đem đăng cổ Phật đầu lâu cùng này ra làm hai. Chương 534, Thái thượng lão quân những ngày cùng ngươi có quan hệ hay không. Ngay tại Thanh đăng cổ Phật Đầu lâu bị chém xuống trước đây không lâu. Khoảng cách Đông Thăng Thần Châu rất xa Tây Trúc Mừng Lưu Châu danh giới, nữ nhi quốc tiệm sách, giống như thường ngày bình tĩnh. Tiệm sách bên trong Bảo Châu trôi nổi, gần như phá thành mảnh nhỏ, thỉnh thoảng tỏa ra đạo đạo lưu quang. Mà tại cách đó không xa, chính là ôm lấy sách nhìn mê mẩn trấn Nguyên tử, Mạo Nhật Tinh quân. Tại càng xa xăm, chính là khò khò ngủ say Tây Lương nữ Vương cùng tiểu thất. Mấy ngày gần đây, bởi vì Lâm Hiên chưa ra nhân, tiệm sách cũng chưa đóng cửa, mà là liên tục mở mấy ngày, cái này khiến Nguyên tử cùng Mạo nhìn cái đã huyễn. Cơ hội như vậy kia là hướng chưa từng có. Ngay từ đầu, Mạo Nhật Tinh Quân còn trải qua thường bị tiệm sách bên trong cái này Bảo Châu tỏa ra dao động kinh động, sau đó ôm lấy sách, đã hoàn toàn quên đi đương tử truyện, nâng đấu phá thiên khung tiếp theo bộ phận, võ phá thương không thấy phi thường cao hứng, hoàn toàn quên mất thời gian. Mà Chấn Nguyên Tử cũng không khá hơn chút nào. Đường Đường chuẩn thánh, hoàn toàn không có bất kỳ phong độ, rúc lại góc, nâng thánh chi khư nhìn mê mẩn, hoàn toàn quên mất ý ngồi bên cạnh Mạo thân mộ. Mà tại Bảo Châu không gian bên trong, Lâm Hiên Thượng lão quân Đây hai chiến đấu kinh khủng hơn, mấy có lẽ đã đem mảnh không gian này triệt để vỡ vụn, Tiên thiên Linh Bạo cấp bậc bảo Châu đều gần như vỡ vụn, đây là có tiệm sách già chỉ bên dưới. Hư không vỡ vụn, giống như kính bàn lơ lửng, tùy ý có thể thấy trắng xám nhị sắc hỗn độn khí lưu, thỉnh thoảng còn có thể gặp được bảy màu lưu quang. Tại cái này vỡ vụn địa phương của quái, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Lâm Hiên thanh sam tay áo trắng, rõ ràng trải qua một đợt khó có thể tưởng tượng đậu đả, nhưng lại giống như là không có bị đến bất kỳ thương tích gì tựa như, không nhiễm tiêm trận, thế lăn lộn không xuất Đối diện Thái Thượng lão quân cũng là như thế, áo tơ trắng phiêu phiêu, tóc trắng rũ xuống, một phiến lại một mảnh tường vân ở bên cạnh hắn lưu chuyển, hai con mắt giống như ẩn chứa đại thiên tinh thần. Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ. Trải qua lúc trước một loại chiến đấu, Lâm Hiên đại khái đã biết Thái Thượng lão quân này là hóa thân thực lực, cảnh giới hơi hơi mạnh hơn chuẩn thánh trấn nguyên tử. Hơn nữa không biết hắn vận dụng phương pháp gì, thân thể bất tử bất diệt. Tại đây, Lâm Hiên đã từng vận dụng vô thủy đại đế cùng nhân đại đế mạnh nhất sát chiều, đương nhiên là tại cả một cái đạn chỉ ra thiên đại thế giới ra chỉ bên dưới vành sát. Đoạn này vành sát không biết cảnh giới gì, nhưng nếu đơn thuần vòng lực sát thương, đủ chí mạng chính là thái thượng Lao quân đây hóa thân đều ngăn cản không nổi, bị đánh nát rồi nửa bên thân thể. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Hiên nổi lên tiếp theo đánh, Nguyên bản hấp hối thái thượng Lao quân liền bỗng nhiên khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ lý do, càng không có gì dao động. Trước một giây hắn còn mất đi nửa bên thân thể, toát, máu xối trừng không. Một giây kế tiếp hắn liền khôi phục, không có bất kỳ tổn thương, hô hấp đều đạn, chẳng qua chỉ là mặt lộ giận. Sau đó nhiều loại dò xét, Lâm Hiên xem như đã minh bạch, tại tiệm sách bên trong hắn xác thực có thể áp chế thái thượng lão quân, dù sao chỉ là một bộ hóa thân, nhưng có chút không làm gì được hắn. Muốn tiêu diệt hắn, sát thực có thể, nhưng cơ hồ phải trả ra đến tận bây giờ tất cả tích góp, hiển nhiên không đáng giá làm. Còn đối với mặt Thái Thượng Lao quân tựa hồ cũng là tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, chính là một bộ phân thân, tại hắn lý giải bên trong cũng đủ để hoành hành tầng giới, dù sao chính là chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa có chủ thân tất cả pháp thuật thần thông. Trong tam giới người, sao có thể có thể thắng nổi? Chính là trong tay địa thư sơn hải kinh trấn nguyên tử cũng không được. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Hiên phái rất một lần thân thể, đây nếu như truyền đi, tuyệt đối kinh thế hai tụ. Thái Thượng Lão quân sắc mặt có chút phức tạp, đương nhiên, hắn giương tay khi sâu một hơi, nguyên bản xoay quanh quanh thân tiên vân lặng lẽ tiêu tán, sát khí tiêu tán hết sạch. "Làm sao?" Lâm Hiên hỏi. "Dừng tay đi, ngươi cùng ta người này cũng không làm gì được người kia, trừ phi bỏ ra đại đại giới." Thái thượng Lao quân lạnh lùng nói. Lâm Hiên nhìn thấy Thái thượng lão quân, hỏi ngược lại, "Làm sao vậy? Không nghi ngờ ta là từ hỗn độn bên trong trở về phá rối rồi sao? Ngươi không phải yêu tộc, cũng không phải vô tộc, ứng khi không có lý do gì làm như thế." Thái thượng Lao quân trả lời, thần sắc lãnh đạo, nhưng hắn nói xong giống như lại cảm thấy tự mình nói có chút mất mặt, sau đó bổ thêm một câu. "Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi." Lâm Hiên núp bay, từ chối cho ý kiến, rơi xuống từ trên không. Trên thực tế Lâm Hiên là có chút tiếc hận, dù sao chiến đấu ở cấp bậc này biết bao nhiêu thấy, muốn tiếp tục đánh xuống, Lâm Hiên có thể học được càng nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, đem Thái thượng Lao quân làm phát bậc cũng không tiện. Dù sao cũng là thánh một người trong. Hơn nữa hôm nay chuyện này nếu như chuyến đi, đủ để khiếp sợ vô số tồn tại. Theo tay vung lên, Lâm Hiên cùng Thái thượng Lao quân liền lại lần nữa xuất hiện ở tiệm sách bên trong, món đó gần như báo phế Bảo Châu, chính là bị Lâm Hiên thu vào ống tay áo. Con chẳng qua sau đó Lâm Hiên run lên tay áo, hai tay long tay áo, nhìn hướng về phía đông. Vậy một bên chuyện xảy ra cùng ngươi có liên quan sao?" Thái thượng lão quân hỏi, hắn trong nháy mắt mà thôi, liền biết rồi trong tam giới phương xa Đông Thăng Thần Châu chuyện xảy ra. "Ngươi nói là Thanh đăng cổ phật bị chém xuống đầu lâu, vẫn là huyền môn Phật môn cùng ngươi yêu tộc tộc Long tộc giữa chư nhiều chuyện." Lâm Hiên hỏi ngược lại. "Tất cả." Lâm Hiên nhìn về phương xa, nữ khí bình đạm, lắc lắc đầu. "Thiên điệu làm chứng, không có một nửa quan hệ." Chương 535, người trái lệnh cho là như thế. Lâm Hiên nhìn thấy Thái quân, người sau gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Lâm Hiên không nói gì, mặc cho Thái thượng lão quân nhìn thấy, thần thái như thường. Đến cuối cùng Vẫn là Thái Thượng lão quân dẫn đầu đánh vỡ chướng mặc, phất tay áo chuyển thân. Chuyện này ta sẽ tự tìm ra kết quả. Nói xong câu đó, Thái Thượng lão quân ra ngoài Lâm Hiên dự liệu, cũng không hề rời đi tiệm sách, ngược lại là hướng phía trong tiệm sách mặt đi tới. Khách quan nếu muốn đọc sách, cần thiết thêm trả tiền, mỗi người thư tịch đều có giá cả đánh dấu. Lâm Hiên nói ra. Thái Thượng lão quân không có trả lời, dùng tay ném ra một gốc chuẩn thành cấp bậc đang rực, xuất từ hắn lọ bát quái, tiếp theo hướng phía một hàng kia sắp xếp kệ sách đi tới. Ngươi không nói, ta liền vô pháp hiểu rõ sao? Thân là Thái Thượng Lao quân, tam thanh đứng đầu, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình bất quá loại này tiêu ngạo hắn chưa bao giờ biểu diễn ra, bởi vì không có người nào đáng giá hắn đối đãi như vậy. Nhưng hôm nay, đối mặt Lâm Hiên kia không cùng tầng suất thủ đoạn, dù hắn đều không thể không thừa nhận, người này thiên phú 25 quá mức khủng bố, loại kia loại chiêu thức biết bao tinh diệu, chính là hắn hao hết cả đời tài hoa, cũng bất quá sáng tạo ra một chiêu nhất khí hóa tang thành. Loẹt loẹt, tu vi cùng pháp bảo mới là căn bản, pháp thuật thần thông đều là hư vọng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là vô dụng." Thái thượng lão quân lẩm bẩm. Đối với lời như vậy, Lâm Hiên liền cùng không nghe thấy tựa như, lại lần nữa trở lại quầy lúc trước. Bình tĩnh đọc sách, hơn nữa tiêu hóa cảm ngộ lúc trước nhất chiến mang tới lĩnh hội. Một quyền đánh vào không trung, Thái thượng lao quân sắc mặt trầm xuống, hắn nghiêng đầu, hướng phía tiệm sách tủ sách đi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sách này cửa hàng rốt cuộc có gì huyền bí? Có thể giam cầm pháp lực, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào tàn phá, vạn pháp không được, đạo tác tiêu diệt, loại vật này, vì sao ta chưa hề tại hỗn độn hồng hoang bên trong nghe nói qua? Tỷ mị lục soát một loại đi, trước tiên từ hàng này kệ sách. Hả? Huyền huyền đến cùng là ý gì? Lại không nói Thái quân đi tới huyền huyền trước mặt, lấy bản tiếp theo sách. Trấn Nguyên Tử chẳng biết lúc nào đã tới quầy phụ cận, tại hai người từ Bảo Châu đi ra ngay lập tức, Trấn Nguyên Tử liền cảm ứng được, hắn buông xuống sách đi tới nơi này. Trấn Nguyên Tử cau mày, các người đang đánh bí hiểm gì? Thanh đăng cổ Phật bị chém xuống đầu lâu, huyền môn Phật môn, lộn xộn cái gì? Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, cười nói, chính là chữ trên mặt ý tự à, hiện tại hẳn còn không phát hiện được, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Trấn Nguyên Tử sững sờ, vừa định nói ta biết cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trấn Nguyên Tử đồng tử liền đột nhiên rút lại đến to bằng mũi kim, bất thình lình nghiêng đầu, hướng phía phương bắc nhìn lại đã xuyên qua không gian cùng thời gian khoảng cách, trên nét mặt có nồng nặng chấn động. Vậy một bên là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế pháp lực khổng lồ? Chỉ thấy tại trấn nguyên tử trong con lây, tựa hồ phản chiếu đến một đạo kim hồng sắc ánh lửa, thông thiên động địa, mang theo khó có thể tưởng tượng sắc khí. Lần đầu này ra, còn có mặt khác 5 đạo. Một đạo như long cổ lao lão man, một đạo mang theo màu xanh phất âm. Ngoài ra còn có ba đạo huy hoàng khí trụ, trong huy hoàng tiết lộ ra ba đạo, bọn hắn quấn quanh ở cùng nhau. Ngang nhiên hướng phía đạo này cổ sáng màu xanh đè xuống, cùng kia kim hồng sắc ánh lửa, cùng nhau đem cổ sáng màu xanh chia ra làm hai. Đây là Kim ô cùng Ngao Quảng khí tức, Trấn Nguyên tử cau mày, trong mắt kinh ngạc và phần, nhìn đến bên kia, tựa hồ không tin con mắt của mình, Tam Hoàng Liên thủ cùng Ngao Quảng Kim ô, chém dụng thanh đăng cổ Phật. Này sao lại thế này? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dù là Trấn Nguyên tử thân là chuẩn thánh, cũng không khỏi kinh sợ, bị một màn trước mắt kinh động. Nếu nói là bốn cái đại la nhị trọng tiên, hắn còn có thể không nhìn mà nói, kia hai đạo khác thông thiên khí trụ, đại la tam trọng thiên, ngay cả Trấn Nguyên tử cũng không khả năng mà kệ. Thanh đăng cổ Phật hắn tự nhiên biết rõ, nhưng không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị chém dụng đầu lâu. Còn có thần đông Không phải Đại La nhị trọng thiên sao, lúc nào tiến cấp tới Đại La tam trọng thiên? Đừng xem chỉ có một cảnh giới, nhưng từ Đại La nhị trọng thiên tiến giai tam trọng thiên, cần tích lũy thậm chí so sánh từ nhân tiên đến Đại La cảnh giới còn nhiều hơn. Trấn Nguyên tử thần sắc chấn động, tựa như chợt nhớ tới cái gì, bất thình lình nghiêng đầu nhìn về Lâm Hiên, ánh mắt tăng vọt. Lại không nói Trấn Nguyên tử tại đây suy đoán, một khắc này, Tam Hoàng xuất thủ, đem thanh đăng cổ Phật đầu lâu tinh, cả phong bế tiểu thiên địa cùng nhau chém ra thời điểm, trong tam giới, vô số tích trữ tại cảm nhận được một màn này. Bọn hắn dồn dập sợ đứng dậy, nhìn đến Đông Thăng thần châu phương hướng, thần sắc chấn động đến khó có thể tưởng tượng. Nếu nói là trấn nguyên tử còn có thể căng thẳng ở, chính là bởi vì chuẩn thánh, kia khắc cảm nhận được một màn này tồn tại, vô luận cảnh giới đến tụt cùng làm sao, đều như cùng bị xét đánh một dạng, hai con mắt cơ hồ sông ra đến. Bọn hắn từng cái từng cái hoảng sợ đứng dậy, bắn tung tóe lên trời. Cái này không thể nào, làm sao có thể? Thanh đăng cổ Phật vẫn lạc, sao sẽ bị người chém xuống đầu lâu? Ta không tin. Tam hoàng lúc nào có như thế lực lượng, chẳng lẽ nói lúc trước tại Đông Thăng Thần Châu xuất hiện khí tức, là nhân tộc khí tức, là Tam hoàng một trong? Bọn hắn thân sắc chấn động, mà tại Đông Hải lão phía trên tòa long thành, Lữ Quang Màu xanh cây đèn nổ tung. Một đạo nhân ảnh, khoái hùng ánh pháp, thân hình vĩ ngạn, hắn đặt chân tại bên trên hư thiên, trong tay bắt lấy một bộ thi thể không đầu. Huyết dịch như dung nham, từ đất đoạn cái cổ thấp, mỗi một giọt đều rất giống tinh thần đánh rơi tại mặt đất bên trên, hòa tan ra mạng lớn hố. Nóng bỏng gió thổi khởi thân nông tóc, hắn hai con mắt như lánh điện, băng lánh nghiêm ngặt, quét nhìn bắt phường, toàn bộ tham dò tới tầm mắt cùng mắt đối mắt sau đó, đều theo bản năng giận mình. Hơi, mùa, hôm nay trở đi, Nam bộ châu vị nhân tộc địa. Nhân tộc ta Triệt để cắt đứt cùng Huyền môn Phật môn Liễu Lo hệ, từ đó bắt đầu, không cho phép bất luận cái gì ở Huyền Phật nhị môn vào ta Nam Chiêm bộ châu. Lời thế này khi thiên địa nghe trì, thần ma quỷ Phật cùng bái trì, vĩnh thế trường tồn. Thần ông đem trong tay thi thể Triệt để bóp nát, thần tình lạnh lùng. Người trái lệnh. Cho là như thế. Chương 536, Loạn thế văn chương, hết trả chén này bên trong. Thần ông nói vang vọng hơn nửa đồng tháng tần châu, cơ hội là trong mấy mắt, chính là truyền khắp tam giới. Vô số người nhìn chăm chú, vô số tồn tại thần sắc hoàng sợ. Đầu tiên làm khó dễ đương nhiên là Linh Sơn. Tại Thanh đăng cổ Phật cùng Che lớp Thiên Địa cùng nhau bị chém xuống trong nháy mắt, rất nhiều Phật đà lại đột nhiên ngẩng đầu, đầy mắt không thể tin nhìn hướng về phía đông, trước mắt mà tôi, chính là Phật Khóc. Từng đường rực rỡ Phật quang dâng lên. Đại Lôi âm tự bên trong, trong sát na Phật âm như sấm rền. Nhiên đăng cổ Phật vừa bước vào bầu trời, nộ đến cực hạ, cả xa cuồn vũ, giống như là giận dữ sư tử, mắt giữa dòng chảy thuần túy nhất màu vàng. Phật Môn Linh Sơn một nơi căn cơ vỡ nát, bế quan quá lâu nhiên đăng cổ Phật nay ta thân xuất hiện, cùng ngũ ta thân hợp hai thành một. Không nói lời nào, giận nhiên đăng đưa ra một cái tay, trực tiếp cách hai tòa đại châu, cứ như vậy hướng phía thần nông áp xuống. Cổ xưa Phật vận, giải giác toàn bộ bầu trời. Đáng tiếc, Nhân đăng cổ Phật mạnh hơn nữa, cũng là Đại La Kim Tiên tâm trọng thiên, cho dù hắn là tối lão bài tồn tại cũng không được, bị thần nông một quyền đánh ra, phù diêu mà khởi, miên tướng đánh bể khắp trời kim quang. Sau đó một đạo kim quang từ phương tây mà đến, nhưng mà trên nửa đường đâm nghiêng lao ra một đạo thân ảnh, miên tướng cùng Nhân đăng cổ Phật lẫn nhau đụng vào nhau. Thiên địa vì đó rung động. Là Địa Tặc Vương. Địa Tặc Vương, ngươi tại chết. Nhân cổ Phật lên, chỉ giữa, vầng sáng khói động, đó là pháp bảo khủng bố nhất, là một cái cổ xưa bảo châu, ngang nhiên sát hướng về Địa Tặc Vương. Ẩm Giống như là tinh không rơi xuống, thiên địa nổ tung cảnh tượng đáng sợ phát sinh, một đòn mà thôi, thậm chí để cho mảnh địa phương này tinh không đều đảm đạo, Phật quan rực rỡ vô cùng. Đến a. Địa tạng vương thiết giải, quần quần ma hải sôi sục, cơ hội nhấn chìm thiên địa. Một tòa chín tầng ma khí bảo tháp xuất hiện, đây cảnh tượng quá kinh khủng, nghiêm ngặt mà cổ lão, kinh người khủng bố, chỉ là nhìn thấy, cũng làm người ta toàn thân lạnh cả người, sống lương phát rét. Thần ông, nhân tộc khí vận mượn ta dùng một chút. Địa tạng vương giải, cơ hội là tại hắn nói xong trong nháy mắt, mặt đất bên trên liền có vô cùng lưu quang truyền vào thân thể của hắn đâu tới từ ma thổ bảo tháp, ngang nhiên cùng nhiên đăng cổ Phật bảo châu lẫn nhau đụng vào nhau. Địa Tạng Vương lùi sau một bước, khóe miệng trăn máu, nhưng hắn lại tại thế giải, tóc đen đầy đầu của Vũ, hai tay mở ra phát quang, vận chuyển cực đạo ma khí, hàng tỷ hắc vụ làm kiếm, chém ghẹ thiên địa. Giết. Địa Tạng Vương cùng nhiên đang cổ Phật đụng vào một phiến phá toái không gian, bay lên trời, sắp nhập vào hỗn độn bên trong. Mà chuyện này tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên không chỉ là Phật môn. Đứng núi chịu chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên là nhân tộc. Nhân gian giới minh ngông, có vô số nhân tộc sinh linh. Một khắc này, bất luận là nghe được thanh âm đông thắng thần châu bên trong nhân tộc, vẫn là phồn hoa nhất nam chiêm bộ châu, hay hoặc là khác lượng châu nhân tộc, đều thần sắc hoảng sợ, bất thình lình ngừng đầu. Thứ nơi sâu xa, thiên địa có vận số. Bọn hắn đầy đủ đều giống như thở dài một hơi, giống như là nguyên bản cái gì thuộc về bọn họ gì đó đã trở về, đã lão đảo muốn ngã tức đem mất đi vật gì đó, lại lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của bọn họ. Giống như là trở lại sào huyết chim nhỏ, hay hoặc là tại mưa to bên trong trở lại nhà của mình, loại nào an tâm cùng an ổn, chẳng hiểu ra sao, vô pháp thuyết chỉ có nhân tộc bên trong những kia người tu vi cao thầm, biết một ít nội tình tồn tại, loại nào tại cổ lão bí cảnh bên trong bế quan, cố gắng cất giữ nhân tộc mùi lửa cổ lão nhân tộc tu luyện giả, trong sát na bơ khóc, tất cả đều quỳ trên đất. Gào khóc. Trong thành Trường An, càng là có hai đạo ánh sáng sáng chói rực dâng lên. Một đạo như mưa ánh sáng, cuốn sách bay lượn, ôn nhuận như ngọc, thật giống như xuân phong thổi qua, trên người mặc nho sinh trưởng sam lão nhân đặt chân hư không đi ra, hướng phía phương đông cách xa tế Một đạo huy rỡ, như biển nội lớn, sâm kiếm khí trời, một đạo nhân ảnh tiêu dao tiêu sái. Chân đạp trường kiếm bay lên không, bắt lấy đỏ thắm hồ lô rượu, ngửa mặt lên trời cười to. Lý Bạch đem một ly rượu ném cho Khổng Tử. "Thiên nhiên tuy nguyệt, hoàng hốt nhất mục gặp, loạn thế văn trường, hết trả chén này bên trong." Lý Bạch trong tay hồ lô rượu, chưa bao giờ uống như thế sung sướng, nhưng uống uống cái này kiếm chạm ngàn vạn đại yêu ra hỏa cứ như vậy và khóc. Khổng Tử cũng là ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Hai người đều ngay lập tức phá kính lại phá cảnh, tiến giai thiên tiên đỉnh Không chỉ là trong thành Trường An, thậm chí ngay cả tiệm sách bên trong, Tây Lương nữ vương cũng bất thình lình đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn thấy hai tay của mình, vẻ mặt ngộp bức. "Ta Cảnh giới Kim Tiên đỉnh phong. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này không chỉ phát sinh ở đây viết địa phương, nhân tộc khí vận thú liễm, không ở phân tán, toàn bộ thu quy nhân tộc bản thân. Hướng theo thần nông một câu nói, nhân tộc bắt đầu thoát khỏi nguyên bản mặc người chém giết đi qua, dần ngừng lại rồi lưng, bắt đầu cùng trời cạnh tranh, cùng phật đấu. Đông thắng thần châu nơi, Vân Hải phá vỡ, một đạo nhân ảnh đặt chân cựu Thiên bên trên, thanh âm như sống trận. Hoang đường, thần nông viêm đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên tổng cộng chi, nhân tộc há có thể không có tín ngưỡng. Sự tình náo lớn như vậy, Tiên đình cũng có chút ngồi không yên, nếu thật làm cho nhân tộc khí vận tu liễm, mặc cho Thần nông nói tiếp, vậy bọn họ còn từ chỗ nào thu hoạch khí vận, làm sao vượt trên Phật môn của thời? Ngọc Đế ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện, trên cao nhìn xuống, trong con ngươi lánh điện bắn mạnh, nổ vang đại chân điêu. Chỉ là nhân tộc, có thể xưng chịu được mấy phần khí vận cát lượng, từ xưa đến nay, nhân tộc không có bảo hộ, há có thể may mắn còn sống sót. Thần nông ngẩng đầu, châm chọc mà miệng. Nhân tộc ta vì sao phải có tín ngưỡng? Thiên hạ bách gia, quần quần tiên hạ, giao hoa chúng sinh, nhân sinh khi tự lập, không rựa vào quỷ thần, không bái phần mà, nhân sinh đến làm đỉnh tiên lập địa. Nếu không phải phải có tín nưỡng, đó chính là mình. Như thế nào là tiên lịch? Thuận là phàm, nghịch là tiên. Chương 537, Thái thượng lão quân nhìn đầu phá. Nhân tộc tuyên bố độc lập, tin tức này vừa ra tới, toàn bộ tam giới cũng vì đó rung động. Đừng nói Phật môn nổi giận, ngay cả thiên đình đều có chút ngồi không yên. Lang Tiêu Bạo trên điện, không biết bao nhiêu thần tiên chố mắt nhìn nhau, thần sát phẫn nộ, đây là tình huống gì? Hiện tại không phải là Phật môn cùng bọn chúng tranh đoạt khí vận, áp chế đối phương từ đó quật khởi sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Vốn là Long tộc, lại la yêu tộc, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả nhân tộc đều tuyên bố độc lập. Nam Chiêm Bộ Châu bên trong trong một đêm tràn vào vô số nhân tộc, những kia đều là Bắc Câu Lô Châu bên trong nhân tộc, rất hiển nhiên hết thảy các thứ này đều là có nguồn đồ. Yêu tộc quật khởi, Long tộc tương trợ, đánh chiếm Đông Thắng Thần Châu, hiện tại, thậm chí ngay cả vừa cảnh giới Đại la Tam Trọng Tiên Thần nông đều xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu, giúp đỡ yêu tộc long tộc, trong này nếu không có quan hệ, nói ra ai đều không tin. Lại không nói Tam giới làm sao đập nổi, ứng đối ra sao hiện nay Tam giới biến cố. Tiệm sách bên trong vẫn như cũ cảnh sắc cá lạnh. Tây Lương Nữ Vương cũng là một tâm lớn, liên quan tới chính mình tu vi tăng trưởng, căn bản không chút để ý. Đến mức nhân tộc quật khởi chuyện này, nàng ngược lại bên trên điểm tâm, đem Tây Lương nữ trong nước không ít vật liệu trợ giúp rồi ra ngoài. Thậm chí cùng Mãu Nhật tinh quân đây tài chủ vườn luyện dược sư trao đổi 4 cái không gian chữ vật, thả mấy vạn tấn lương thực vào trong, phái nữ nhi không quốc sư tự mình đi đưa về đại đường. Như thế bị thương tài sản, điều này sẽ đưa đến gần nhất Tây Lương nữ vương mặt mày u rú, thường xuyên vì tiến vào tiệm sách đọc sách nhập môn phí mà sầu bi. Nếu không phải gần nhất tam giới có chút loạn, ta thật muốn không tự chém một đao, ngã cái ba bốn cảnh, loại này đọc sách liền tiện nghi hơn nhiều. Tây Lương nữ vương đối với tiểu thất hai tháng nói, đáng thương giao ra một kiện pháp bảo. Thần nông bọn hắn hiệu triệu toàn bộ nhân tộc đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, không có mọi người sao? Mạo Nhật tinh quân cũng giao ra một kiện pháp bảo bước vào tiệm sách, nghi hoặc hỏi: "Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi ngu xuẩn?" Trấn Nguyên tử thần tinh lạnh lùng, thông thạo lấy ra một gốc dược liệu đặt ở trên quầy, đi vào tiệm sách, hơn nữa giễu cợt. Như loại này khổng lồ thành phố cùng quốc gia, sao có thể có thể dễ dàng như vậy di chuyển? Thần ông hiệu triệu là đối với tất cả bộ lạc nhỏ thành phố nhỏ. Giống như là loại này thành thị lớn cùng quốc gia, muốn chuyển di quá mức phiền thoái, hơn nữa nhân tộc độc lập chủ yếu mâu thuẫn đều tại Tam Hoàng trên thân. Bất luận Phật môn cũng tốt, Thiên đình cũng được, muốn giải khai lập tức loại cục diện này, chỉ có thể đi nam thiên bộ châu, từ nơi đó mở ra cục diện." Trấn Nguyên tử vừa nói, đi tới kệ sách lúc trước, thận trọng lấy ra Thánh Chỉ hư. Đối với các tứ đại châu bên trong nhân tộc, Phật huyền nhị môn còn chưa từng tiểu khí đến ra tay với bọn họ, dùng cái này cho hạ dẫn trình độ. Vừa nói, Trấn Nguyên tử ngồi vào tiệm sách trong góc, hơn nữa ngẩn đầu nhìn một chút ôm lấy Vũ Động bầu trời mạo nhật tinh quân. Người sau rất thức thời liền mà ngồi xuống, không dám đi Chấn Nguyên tử bên chỗ trống. Mắt liếc sách tay của hắn, Chấn Nguyên tử lạnh một tiếng, "Vũ Động bầu trời, sách gì?" Hoàn toàn chưa nghe nói qua, tu vi thấp hơn, ngay cả chọn tịch nhãn quan đều là như thế chứ lệnh, nhiều như vậy sẽ hay, liền thế nào cũng phải chọn cuốn này. Mạo Nhật Tinh Quân nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là không có dám phản kháng, không dám nói ra câu kia lúc trước ngươi không phải cũng nhìn chằm chằm mặt bịa nhìn rất lâu. Tu vi ngươi cao, ngươi nói thôi. Mạo Nhật Tinh Quân ôm lấy sách, trung thành đi tới một cái khác sắp xếp kệ sách, mắt không thấy tâm cô phiền, tuy nói đều là tiệm sách người trung gian, nhưng hiển nhiên trấn nguyên tử còn nhớ mình đoàn người đào hắn bạn thân đại mộ, không dễ dàng như vậy bỏ qua đi. Mà đến lúc Mạo Nhật Tinh Quân đi tới bên kia, không bao lâu Hàng này kệ sách liền đến cái ngoài ý liệu người. Thái thượng lão quân thi thi nhiên đi tới. Tóc trắng bạch thi thi, hề. cho dù là tại tiệm sách bên trong không có bất kỳ pháp lực, Thái thượng lão quân vẫn cực kỳ phiêu nhiên. Thái thượng lão quân liếc nhìn Chấn Nguyên Tử, mà, gờ gờ giờ hở, Chấn Nguyên Tử giống như là không nhìn thấy hắn tựa như, bình tĩnh liếc nhìn sách của mình. Đây sẽ để cho Thái thượng lão quân đứng cũng không được, không đứng cũng không được. Kỳ thực Thái thượng lão quân ngày hôm qua ở trong tiệm sách đi dạo thời điểm, liền bị tiệm sách bên trong sách câu đưa tới thú, sách của nơi này đều là hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua có chừng mấy vốn, hắn liếc mắt một liền thấy chúng, nhớ muốn mở ra nhìn xem. Nói thí dụ như Mãng Hoang Kỷ Thánh Vương còn có cầu ma chờ một chút. Nhưng lúc trước hắn ở trong tiệm sách đã hạ lời độc ác, nếu như liền trực tiếp như vậy lấy ra sách, khó tránh khỏi có chút quá rơi tiếc. Hắn là thái thượng lão quân, tam thanh một trong, vô thượng thánh nhân, tuy nói chỉ là một bộ hóa thân, nhưng rất hiển nhiên lúc trước cùng Lâm Hiên vừa đứng là rơi vào hạ phong. Dựa theo lẽ thường lại nói, hẳn đúng là bỏ lại mấy câu lời độc ác, quay đầu rời đi, chờ có rảnh có thực lực, trở lại tính sổ. Thế nhưng mấy cuốn sách quả thực có chút hấp dẫn thái thượng lão quân rồi mà biện, giới thiệu tóm tắt, thư tịch đủ loại nhân tố để cho thái thượng lao quân ngày thứ hai lại tới, còn giao tiền xong bước vào tiệm sách, chính là vì đọc sách. Hắn cái này đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, nhưng trưởng quỹ kia vô cùng hiển nhiên là một không có nhãn lực độc đạo. Hắn không biết tiến cử lên sao? Cứ như vậy đối đại khách nhân, Người không để cử, không nói hai câu, ta liền cầm lên thư đến nhìn, há chẳng phải là đại biểu ta chịu thua nhận thua sao? Còn có chấn này môn tử, rõ ràng chính là biết ý nghĩ của ta, nhưng chính là làm bộ không nhìn thấy là tính sao? Ngươi không biết nói một câu đạo hữu cũng tới đọc sách hóa giải một chút không khí lúng túng sao? Dù sao ngày hôm qua vừa đánh nhau xong, ngày thứ hai ngay tại người ta địa phương đọc sách, dù là Thái Thượng lão quân ra mặt dạy, cũng còn chưa dạy tới mức này. Thái Thượng lão quân đứng tại tiệm sách bên trong, quan sát tỉ mỉ viết sách cửa hàng bên trong thư tịch. Tầm mắt tại trong một quyển sách qua lại quét qua vài chục lần. Ngay tại hắn quả thực không nhịn được liền muốn lấy ra nhìn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển ra một giọng nói, Lao quân thánh nhân, ngài là không biết nhìn quyển sách kia sao? Như vậy ta có thể đề cử một quyển sách." Đấu phá thiên cung, cực kỳ tốt nhìn. Bảo Nhật tinh quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thái Thượng lão quân sau lưng, đầy mắt đều bái mong đợi. Thái thượng lão quân tay cứng đờ, tiếp theo nhanh chóng quét nhìn tại cách đó không xa trên giá sách phong tỏa hắn nói sách, một cái lấy ra. Đấu phá thiên cung, tên rất không tệ, lúc trước ta cũng đang muốn nhìn bản này. Chương 538, Thái thượng lão quân, Đem Vân Lam tông diệt chờ ta rồi. Nói thật Thái thượng lão quân muốn xem sách cũng không phải bản này. Hắn muốn xem là quyển kia Thánh Vương. Thánh nhân cũng sẽ có vương sao? Hoặc có lẽ là mạnh nhất thánh nhân có thể xưng là vương. Tuy rằng Thái thượng lão quân không cho rằng một cái chỉ là tiệm sách trưởng quỹ có thể lý giải đến loại trình độ này, nhưng hắn dù sao cho thấy làm hắn tươi đẹp địa phương. Khi trước trong chiến đấu Hắn thi triển chiêu thức cùng thủ đoạn quả thực quá mức hiện rượu, chính là hắn đều không khỏi kinh ngạc, rất nhiều liên quan tới chiêu thức lý niệm để cho hắn giật nảy mình. Bởi vậy, chỉ cần có một chút liên quan tới cảnh giới tồn tại là được. Thái thượng lão quân đã bị kẹt ở cảnh giới này quá lâu, bao nhiêu cái trăm vạn năm sao? Đã sớm không nhớ rõ. Thánh nhân mỗi tiến một bước đều là khó có thể tưởng tượng khó khăn. Có lẽ nói thánh nhân cảnh giới căn bản là không còn có tiến bộ khả năng. Con đường này đã là cuối, là đỉnh cao nhất. Thái thượng lão quân không biết được. Bản này đấu phá thiên cũng sao? Ừ, ta xem một chút. Thái thượng Lao quân lạnh nhạt nói. Mặc dù không phải hắn kỳ vọng kia một bạn, nhưng thật vất vả có một dưới bậc thang, phải nắm chặt ở dưới. Quả thực không được nhìn hai mắt sau đó sẽ đi thăm một người khác. Đến mức giá cả, mấy món kim tiên cảnh thiên tiên cảnh vật phẩm, là tại xem thường ta sao? Quả tốt. Lão quân thánh nhân, sách này bên trong có thật nhiều liên quan tới luyện đan kỹ xảo, cực kỳ huyền liền diệu, ta đang có quá nhiều lý giải không rõ ràng, muốn tìm giáo. Mạo Nhật Tinh Quân Hương vừa nói, hiện tại đan đạo có một cái bình cảnh, này lần này đến tiệm sách đọc sách cũng không thể không ôm lấy phá vỡ bình cảnh ý nghĩ. Mà thái thượng Lao quân với tư cách huyền môn thánh nhân, Toàn thân đang đạo tu vi đã sớm siêu phàm nhập thánh, nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn, là không cách nào nuốt vết may mắn. May nhờ đến tiệm sách, không thì làm sao có thể đụng bên trên thánh nhân. Tuy nói là một bộ hóa thân, nhưng mà đủ kinh thế hai tục, nếu như khiến người khác biết rõ mình có thể ở trong tiệm sách đụng phải thánh nhân, nhận định cấp phá ra đầu cũng muốn đến. Luyến đan, tiểu đạo mà thôi." Thái thượng lao quân lạnh nhạt nói, căn bản không có làm sao để trong lòng. Chỉ là nhất định thánh, nếu bàn về đan đạo, làm sao có thể so với hắn. Hơn nữa coi như là hướng tối quan trọng nhất nói, như vậy một vốn nhỏ sách vừa có thể ghi chép bao nhiêu đạo lý luận chỉ có điều quét mắt qua một cái, liền có thể nhẹ dễ lý giải thấu triệt. Ôm lấy cái ý niệm này, Thái thượng Lao quân chậm rãi đánh giá thư tịch. "Hả? Đây địa, tự hồ có hơi không giống tầm thường đạo tắc phụ lệ Đường Vân." Thái thượng Lao quân khẽ như mày, không hổ là thánh nhân hóa thân, liếc mắt liền nhìn ra chút không chỗ tầm thường. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn đem những này xảo rượu hoa văn nhớ kỹ trong lòng, có rảnh lại đi suy nghĩ, hiện tại khi yếu vụ, là năm trăm nhìn, cho đây mau nhật giảng giải một đôi lời, sau đó để nhìn Thánh Vương. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có sinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, chỉ là sinh sôi tới đỉnh phong đấu khí. Tôi nhíu mày, Thái thượng lão quân hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là đan đạo thư thì sao? Đấu khí là cái gì, chỉ đành phải là luyện đan là tàn mát ra đan khí sao? Trong tâm mang theo nghi hoặc, Thái thượng Lao quân chậm rãi lật ra trang sách. Thái thượng lão quân lần xem thư tịch thời điểm, Báo Nhật tinh quân thấp phòng bất an trở ở bên cạnh đợi, trong tâm còn đang kích động không thôi. Hắn hiện tại có chút hối tiếc khi trước xúc động. Tại Thái thượng Lao quân trước mặt đảm luận đan đạo, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ sao? Đường Đường thánh nhân nhìn sách gì, còn cần mình để cử? Cầu kim độ không? Thái thượng quân tuy rằng không có biểu hiện ra Nhưng Mạo Nhật Tinh Quân trên thực tế hơi cảm giác được một chút, hắn vốn là dường như không muốn xem quyển sách này. Nghĩ được như vậy, Mão Nhật Tinh Quân liền muốn cho mình một cái tát mạnh, "Ngươi nói một chút ngươi nhiều tra cái gì miệng a, thánh nhân muốn nhìn cái gì, đặt bên cạnh tất tất gì đây?" Vạn nhất chọn được thánh nhân không muốn xem sách, vạn nhất quyển sách này thánh nhân không muốn xem, đây không phải là tội lỗi lớn. Bản thân ngươi cảm thấy quyển sách này là đẹp mắt nhất, nhưng thánh nhân có thể không nhất định cảm thấy a. Mạo Nhật Tinh Quân thấp giọng bất an cùng đợi, đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân chân mày đột nhiên nhíu một cái, một cổ nhàn nhạt, nhạt quan trụ, rãi từ Thượng Lão Quân trên thân tản mắt ra. "Không." Song đợi. Lão quân tao mày, nhất định là không thích nhìn sách này. Mạo Nhật Tinh quân vội vã la lên, "Lão quân thánh nhân quyển sách này, ngài nếu là không muốn nhìn coi thôi đi, bên trên còn rất nhiều sách hay, bản này không tốt còn có khác." Quả thực cố tình gây sự. Nho nhỏ nạp Lan nhiên nhiên, chỉ là một không biết tên tông môn, cư nhiên liền dám khinh thường anh hùng thiên hạ. "Cái này gọi Vân Lam tông, giữ lại không giết làm cái gì, tất cả mọi người đều cần thiết chế để chậm giết." Thái thượng Lao quân tao mày, tức giận có lớn. Vô lễ Đồ, tiến dần từng bước sau đó cư nhiên trước mặt hôn. "Lẽ nào lại như vậy?" Thái thượng lão quân sách, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Trợ hộ có hơi quên nơi này là ở chỗ nào, chỉ là nhìn mở đầu hai trường, liền giận đến không được. Hoang đường. Mạo nhặt, đây Vân Lam Tông tại nhân gian giới nơi nào? Giới hạn ngươi trong vòng một ngày tìm được, đem tông chủ dẫn vào địa phủ, để cho Phong Đô đem đánh vào 9 tầng trong địa ngục. Chương 539, nhìn có trên. Tiệm sách bên trong, thái thượng lão quân cau mày, nâng sách, chăm chú nhìn, một cái tay đều bởi vì khí run rẩy run. Vốn là thái thượng lão quân nhìn quyển sách này, chỉ là vì ứng phó chuyện, căn bản không có nghiêm túc nhìn ý tứ. Như vậy một quyển sách, vẫn là ghi chép đan đạo tư tình, có thể có gì để nhìn? Hằng Hoang bên trong Nếu hắn nói mình đang đạo thứ hai, ai dám cả gan xứng số 1. Kết quả Thái thượng lão quân ôm lấy loại tâm thái này, vừa vận chỉ là nhìn mấy trường, thần sắc cũng có chút thay đổi. Bởi vì trong sách này dường như cũng không phải đàn đạo thư tịch, mà là một loại tương tự kỳ chuyển thư tịch. Nhìn một chút, Thái thượng lão quân cũng có chút nhìn vào. Một cái phàm nhân. Tiêu Diễm, tiêu ra. Đây là nhân tộc sao? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua? Bây giờ nhân tộc thì đã có thể bắt đầu luyện đàn sao? Cuối cùng là bế quan có chút quá lâu, cư nhiên không biết, à. Bất quá ít ngày trước nghe nói hiền viên tìm được nhân tộc tu luyện pháp, ngã cũng không phải là không có khả năng. Thái thượng Lao quân là ai? Hồng hoang bên trong cao cấp nhất tồn tại, vô thượng thánh nhân, tam thanh đứng đầu, từ Hồng Mông sơ kỳ bắt đầu liền đã tồn tại. Hắn cao cao tại thượng, mặc dù là bởi vì sáng lập nhân giáo, từ mà tiến giai thánh nhân, nhưng đây cuối cùng chỉ là một loại thủ đoạn, hắn cho tới bây giờ không có nghiêm túc quan sát qua nhân tộc tất cả. Tại thái thượng Lao quân rất dài tu vi bên trong, sở cầu sự tình chẳng trách thứ cũng chỉ có một loại, tu luyện mà thôi, thậm chí luyện đan đều chẳng qua là hắn 5 tháng rất dài bên trong một loại điều hòa mà thôi. Tại Thái Thượng lão quân thế giới bên trong, Tuyế nguyệt là không có dấu vết, một cái ngàn năm và năm, đã sớm là không thể tầm thường hơn, hơn rồi. Tại Thái Thượng lão quân xem ra, thiên địa phồn hoa, thế gian tất cả rực rỡ cùng rực rỡ, đều hẳn đúng là đang đứng đầu mạnh bên trong đàn sinh, thuộc về thánh nhân cùng tối đỉnh cấp tu luyện giả. Thái Thượng lao quân chưa bao giờ nghĩ tới tầng dưới chốt nhất tu luyện giả là bộ dáng gì, càng chưa hề nghĩ tới trong nhân thế thiên trọng trăm loại trạng thái, hồng trần nào loạn. Cho nên nay trời đang nhìn rồi lại bạn, Thái quân liền bị trong sách nội dung cốt hấp dẫn, có chút đem mình dẫn vào tiêu viêm trong thân. Cho nên khi hắn nhìn thấy trong sách từ hôn một màn sau đó, Thái thượng lao quân nhất thời khí bàn tay run dậy. Hắn sát mặt khó coi. Cái này Vân Lam Tông, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Mà chờ Thái thượng lao quân tiếp tục xem tiếp sau đó, lại chân mày từng bước giãn ra, ra, đó cũng không phải hắn buông xuống lúc trước đối với Vân Lam Tông chán ghét, mà là từng bước bị trong sách nội dung cốt truyện hấp dẫn. Nguyên lai Tiêu Viêm tu vi chưa tới, là ngươi ở sau lưng bờ bãi, dược lao phải không? Thái thượng lao quân vừa nói, vừa nhìn Lao luyện đan chủ yếu trình tự, có chút ý tứ, tuy nói tu vi quá là hậu, chọn dược liệu, luyện chế thủ đoạn cũng có phần thô ráp. Nhưng tất cả tổ hợp cũng không phải vô dụng. Toàn diện mà nói, xem như hai đầu giống nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau luyện đan đạo lộ sao?" Thái thượng lão quân vừa nói, ở trong lòng theo như sách viết từng nói, dễ như trở bàn tay liền mô phỏng ra một cái lò lửa, không những như thế, còn ngay lập tức liền đem bên trong nơi dạng giải luyện đan đem hết cùng lập tức hắn nắm giữ kỹ xảo luyện đan làm ra so sánh. Kết quả để cho Thái thượng lão quân hai mắt tỏa sáng. Có phần thú vị, dựa theo sách này bên trong ghi lại đạo lộ luyện đan, dường như có thật nhiều đang đạo thoát thuốc, có thể trên phạm vi lớn cải tiến, cắt giảm độ khó hơn nữa ra tăng rất nhiều năm bát. "Hả? Việc này chợt không đúng sao?" Haha, ha, đúng như dự đoán, ta biết ngay Tiêu Viêm ngươi dạng này luyện đan sẽ nổ lò. Tiếp tục như vậy đi xuống, coi như đem hai ngươi người ca ca của cải tất cả đều thua sạch, thành lập cái dòng binh đoàn dễ dàng sao?" Thái thượng lão quân cười ha hà nói, những lời này nếu để cho Mãão Nhật Tinh quân nghe được, tuyệt đối sẽ khiếp sợ lên tiếng. Bởi vì hắn có thể thu được luyện đan thuật, đầy đủ đều là dựa vào đọc sách sau đó lấy được dược Lao cao cấp luyện đan thuật. Mà Thái thượng Lao quân chính là hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền đem trong sách tất cả dược lý suy đoán đi ra, cũng so sánh Mãão Nhật Tinh quân sử dụng còn thuần thục hơn. Bất lúc này Mãão Nhật Tinh quân đã quá kinh hãi. Bởi vì ở trước mặt hắn Thái thượng lão quân đã hoàn toàn nhìn vào rồi sách, nghiêm túc vô cùng, hoàn toàn quên mất nơi này là ở chỗ nào. Cái này khởi bẩm lão quân thánh nhân. Trên thực tế, Hồng hoang bên trong cũng không có Vân Lam tông hàn ngũ. Mạo Nhật tinh quân thận trọng giải thích, nhưng Thái thượng lão quân chỗ đó có thể nghe loạn. Hắn nâng sách đứng ở nơi đó, nhìn nghiêm túc, thỉnh thoảng lật sách trang, ánh mắt hưng phấn. Loại dáng vẻ này Mạo Nhật tinh quân thấy thật sự là có nhiều, hắn đã từng chính là cái bộ dáng này, so với Thái thượng lão quân nếu không chịu nổi quá nhiều. Cũng may Thái thượng lão quân cuối cùng là còn có một tia thánh nhân lý trí, trước cùng hắn đã từng một dạng, trực tiếp cứ như vậy ngồi dưới đất. Do dự lần nữa, Mạo Nhật Tinh quân cuối cùng vẫn là an tĩnh lui xuống, không có dám ở chỗ này tiếp tục quấy rầy Thái thượng Lao quân. Mà Thái thượng Lao quân cũng là hoàn toàn nhìn vào, hoàn toàn không có chú ý Mạo Nhật Tinh quân rời khỏi. Ngược lại Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu một cái có chút bất đắc dĩ nhìn thấy Thái thượng Lao quân. Liên ở bên này, Thái thượng Lao quân đọc sách nhìn mê mẩn thời điểm, khoảng cách tiệm sách cực kỳ xa Xôi Trố Đông Hải Hải Nhãn phụ cận. Thân công báo cẩn thận từng ly từng tí, sắc mặt khó coi, một bước hướng phía Đông Hải Hải hướng đi, vẫn không được. Song đợi, nhiều ngày như vậy không có cùng Tam Tiêu sư tỉ chuyển tin tức, bọn hắn có thể hay không làm thì ta Trong 540, mộng Bức Tam Tiêu. Nước gọn dập dần, thân công báo đi ở trong nước, xoắn xuýt va vần. Lúc trước hắn rời khỏi Bắc Hải Hải nhãn, chính là vì cha xét trong tam giới đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không lại một lần nữa Hồng Hoang đại kiếp đến, cho nên mới tại Tam Tiêu giới sự chỉ dẫn đi vào Tam giới. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn lần này ra ngoài, liền ước chừng hơn nửa năm tin tức gì cũng không có truyền trở về. Vốn là đụng phải Kim Ô, sau đó đụng phải Tam Hoàng, thu được độ kiếp thần công sau đó, lại cùng Hạo Thiên khiển kia đi mộ. Kết quả đây không may mà, đào một cái liền đào ra cái thượng cổ mộ lớn trực tiếp đem thượng cổ chuẩn thánh hồng vân đại mộ cho Đàm Mặc, còn trộm ra rồi một khối 3000 thần ma tà khu. Một bộ này tao thao tác, thành công giắt kéo ra trấn nguyên tử chuẩn thánh, một loại đại chiến sau đó, tiệm sách trưởng ý tự mình xuất thủ, ở tại trong lôi vân hóa hình, lúc này mới miễn cưỡng đem bọn hắn thứ lại. Kết quả là thiếu đặt nông khoản nợ, đầy tam giới đi tìm Mộ Đạo. Ngay từ đầu, thân công báo còn có thể gấp phải cho tam tiêu truyền tin tức, nhưng trải qua trải qua, thân công báo liền đem đây gốc ở sau. Nếu không phải đào mộ thời điểm Tiểu Bạch Long bỗng nhiên nói tới trở về Lạn Long tộc, nói không chừng hắn còn có thể tiếp tục quên đi xuống. Đây thật không chắc ta, thật sự là bởi vì đạo gia gần nhất sự tỉnh quá nhiều." Thân Công báo chắp tay sau lưng, than thở. "Lần này ra đi cũng không được tịch thu hàng không phải, ít nhất đạo gia hiện tại đã là truyền thuyết bên trong Thái Ức cảnh giới rồi, liền là phong thần năm đó trận chiến thời điểm, đạo gia cũng không có mạnh như thế." Nói tới chỗ này, Thân Công báo bỗng nhiên nheo lại mắt, nhắc tới Tam Tiêu sư tỷ, phong thần chi chiến bị phong ấn ở rồi kỳ lân sơn cốc sau đó, tu vi giảm bất nhiều, giống như cũng chỉ Thái Ức kim tiên cảnh giới đỉnh phong đi. "Vậy cùng ta cũng không kém nhiều lắm a, hơn nữa ta còn học rồi độ kiếp thần công, chiến lực trên phạm vi lớn gia tăng." Nó như vậy, ta chẳng lẽ có thể lén lút chạy về Hải Nhãn, không bị các nàng phát hiện? Thân công báo như thế không có tiền đồ suy nghĩ, hắn hai mắt phát quang, nếu là không bị Tam Tiêu phát hiện, hắn ha chẳng phải là có thể lại trốn một hồi? Đến mức về sau sẽ bị phát hiện sẽ như thế nào? Vậy sau này hay nói, kết quả chờ thân công báo thật không cho vượt đi qua, khoảng cách Đông Hải Hải Nhãn còn chưa tới trăm dặm thời điểm. Một giọng nói lặng lẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thân công báo, Người còn biết trở về? Vấn điêu tiên tử âm bỗng nhiên vang dội, giống như tiếng sấm vang dội, xung quanh hải vực đều thuận theo chấn động. Một đạo như có như không thanh âm liền chấn lên như thế tiếng động, có thể tưởng tượng chủ nhân thanh âm biết bao phẫn nộ. Thân công báo sắc mặt thảm biến, ngoan ngoãn nghiêng đầu, hướng về phía phương xa hư không đánh cái chắp tay. Thân công báo gặp qua ba vị sư tỷ. Kỳ Lân trong vất núi, có ba đạo tuyệt thế người đẹp, các nàng mỗi một người đều như trích đời thiên nhân, thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, cơ thể trong suốt, còn cuốn một vòng lại một vòng trong suốt hào quang, chân trần đi ở tại sơn xuyên khoảng, bộ bộ sinh liên, xung quanh thiên địa đều vì vậy mà diễm lệ, các nàng phảng trong bức họa đi tới một dạng. Bất quá lúc này ba vị người đẹp đều mặt có sát giận. Bao nhiêu thời gian, ngươi vì sao chưa hề truyền tin tức trở về? Vân Tiêu tiên tử cả giận nói, hướng về phía thân công báo muôn muôn quát lớn. Trên thực tế, Vân Tiêu tính khí vẫn là đủ tốt, tại đã từng tiệt giáo bên trong tất cả người chúng, nàng là có tiếng người đẹp tâm thiện, trừ lúc trước nàng huynh trưởng Triệu Công Minh vẫn lạc ra, chưa bao giờ có người nhìn thấy qua nàng nổi giận. Dựa theo ngày thường, liền tính thân công báo lại vẫn đến, Vân Tiêu cũng sẽ không như thế nổi giận. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Lần này đi dò rõ, rõ tám giới, chính là sư phó giao xuống. Đã không biết cách bao nhiêu năm tháng, sư phó lần đầu tiên từ hỗn độn bên trong truyền tin tức đến. Sao dám chậm trễ? Vân Tiêu chỉ là dằn một câu, Mà Quỳnh Tiêu Tiên tử chính là nộ khí dâng trào, ánh mắt lấp lóe, nàng là kính trọng nhất thông thiên đạo nhân, hôm nay bởi vì thần công báo hành sự bất lực, dẫn đến nàng đến bây giờ chưa hề hồi bẩm sư phó, làm sao không tức. Nàng miễn cưỡng đem tầm mắt tử kỳ lần trong vách núi lộ ra, nhìn thấy thân công báo. "Thân công báo?" Nói, "Ngươi gần nhất đến tụt cùng đi làm cái gì? Tại sao lại như thế chi chậm, mấy tháng chưa hề trả lời? Ngươi có biết, chúng ta vẫn ở chỗ cũ này chờ đợi tin tức. Bao nhiêu vạn năm rồi, chúng ta có từng phân phó ngươi nửa câu. Hôm nay vì sao ngay cả hỏi dò tin tức loại chuyện nhỏ này cũng làm không được?" Thân công báo lau mặt, thần sắc lung túng. Hắn có thể sao nói, nói mình quên đây trả sự. Loại này nhận định sẽ bị giận dữ tam tiêu tiên tử phun đến chết. Nhưng thân công báo cuối cùng là thân công báo, góc nhìn hắn mặt liền biến sắc, thần tinh nghiêm túc, không người chắp tay, nghiêm túc mở miệng. Khởi bẩm ba vị sư tỷ, lần này sư đệ đi ra ngoài, thật cũng không phải là tiêu tan đãi mà chưa hề chuẩn tin, mà là gặp cây gai phiền. Gần nhất tam giới bên trong, quả thực có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến người không chấp mắt. Nói không khoa chút nào, sư đệ cảm thấy, lần này sư đệ hỏi thăm được chuyện xảy ra, chính là vài vạn năm bên trong gặp lại, cũng không có này trăm năm phát sinh nhiều. Sư đệ cảm thấy chỉ dựa vào một tờ, vô pháp nói hết toàn bộ, cho nên vội vàng kết thúc tất cả sau đó, mới lựa chọn tự mình chạy tới nơi này báo cáo. Chương 541, thân công báo lựa dối đại pháp. Thân công báo thần tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, đâu ra đấy, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ của người. Mà nghe thấy thân công báo lời này, Tam Tiêu cũng là sửng sở, trong lòng căng thẳng. Lần này sở dĩ phái thân công báo ra ngoài, chính là hoài nghi có thể là lại một lần nữa hồng hoang đại kết đến, nghe thân công báo, thật chẳng lẽ là phát sinh. Chờ chút, thân công báo, ngươi đã là Thái ất cảnh giới tu vi. Bích Tiêu Tiên tử bỗng nhiên nói ra. Nghe thấy Bích Tiêu Tiên tử vừa nói như thế, nó nàng hai người đây mới phản ứng được, vội vã nhìn đến cảm ứng, đúng như dự đoán, thân công báo cư nhiên thật là thái ất cảnh giới rồi. Đây là có chuyện gì? Thái ất cảnh giới? Người lúc trước đi ra Đông Hải thời điểm, vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới đi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, cư nhiên cũng đã là kim tiên cảnh sau. Tam Tiêu có chúc mộng, thân công báo là người nào, các nàng không quá quen thuộc, cùng tiền tài hai chữ hoàn toàn không xác biên, lấy thiên phú của hắn muốn tại ngắn ngủi này mấy tháng tiến giai thái ất, căn bản không thể nào. Hơn nữa không nên coi thường rồi thái ất cảnh giới. Ban đầu các nàng từ kìm tiên cảnh tiến giai thái ất thời điểm, cũng hao phí tới tận gần ngàn năm thời gian. Phong thần bảng vừa đứng sau đó, từ Đại La đỉnh phong rơi xuống trở về, đến bây giờ vẫn chỉ là thái ất cảnh giới đỉnh phong. Mà Thân công báo, làm sao cảnh giới thái ất? Thân công báo cười khổ, sư lệ xác thực đã là thái ất, đây may nhờ van bối ở trên đường gặp một vị tiền bối, bị một ít chỉ điểm, nếu không phải là vị tiền bối kia, nói không chừng sư đệ hiện tại đã không thấy được bà vị sư thì ke. Tam tiêu sững sờ, tiền bối. Thân công báo gật đầu, là một vị đạo pháp cao Tính cách cực lạ tiền bối, một lần kia sư đệ bị đuổi giết, may nhờ chạy trốn tới tiền bối địa phương, đây mới có thể không việc gì. Thân công báo do dự lắc nữa, cuối cùng vẫn không có đem tiệm sách tin tức nói ra, bởi vì bên kia dây dưa hơi lớn, hắn có chút không nắm chắc được trưởng quỹ đến tột cùng cho phép không cho phép mình đem tiệm sách sự tình nói ra. Dù sao hắn đã cho trưởng quỹ thêm quá nhiều phiền thoái. nếu như tự cấp trưởng quỹ tăng thêm phiền thoái, hắn sợ lần sau đi gặp bị trưởng quỹ đập chết. Không dối gạt ba vị sư tỷ nói, sư đệ lần này đi ra tìm hiểu tin tức thật là mạo hiểm và vẫn, có đến vài lần đều suýt nữa tan thành mây khói, thân tử tiêu. Thân công báo nói sang chuyện khác, một cái nước mũi một cái lệ, hắn lời này ngược lại có nhiều chút đúng địa phương, xác thực là nhiều lần lướt qua tử vong mà qua. Chẳng lẽ là, ngươi hỏi do tin tức thời điểm, bị phát hiện, gặp đại nguy cơ." Vân Tiêu nghi hoặc hỏi, "Đâu chỉ là đại nguy cơ?" Thân công báo giả trang ra một bộ khả linh bộ dạng, lòng vẫn còn sợ hay nói, "Lần này sư đệ ra ngoài, mới ra đi không bao lâu, lại gặp phải Kim Ô con thứ 9." "Cái gì? Kim Ô con thứ 9?" Tam Tiêu sững sở, bọn hắn với tư cách thượng cổ thì liền tồn tại nhân vật, tự nhiên biết Kim Ô, đó là đế tuấn chi tử. Theo lý thuyết Kim Ô nhất tộc đều đã diệt tuyệt mới là, coi như là có thể sống sót một hai cái, cũng đều là bế quan không ra. Mà Kim Ô con thứ 9, không từ lúc Vũ yêu đại kiếp trung kỳ cũng đã vẫn là sao. Nhớ khi Bao Đế Tuấn còn vì vậy mà nổi giận, trong tay Lạc Hà thư viện, chém giết hơn vạn vũ tộc lễ tế. Thật đụng phải, không những như thế, kia Kim Ô con thứ 9 còn nghịch thiên quật khởi, lại không thích hợp vũ tộc cái thời đại này tiến giai đại la nhị trọng tiên. Ngoại trừ Kim Ô, sư đệ đây nằm một cái ra ngoài còn đụng phải phục hy nhân hoàng. Thậm chí là tại Bắc Hải bên trong, còn đụng phải truyền thuyết bên trong trấn nguyên tử đại tiên, nữa thân tử Đạo tiêu. Trấn nguyên tử Phú Hy Tam tiêu có chút vào bức đây hai đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại một cái là tại Hồng hoang thời điểm liền tồn tại lão bài đại thần một người khác chính là nhân tộc Tam hoàng một trong sinh ra kèm thêm vô thượng khí vận công đức nhưng đây hai không phải thường xuyên không xuất hiện sao làm sao sẽ như thế chi trùng hợp đồng thời xuất hiện giống như là sợ tin tức không đủ đúng nổ thân công báo tiếp tục ra bên ngoài rũ tin tức ba vị thế giới các ngư là không biết ta hiện tại tam giới tình huống thực sự quá hỗn loạn ngay tại ít ngày trước yêu tộc có thời kim Ô con thứ 9 không biết từ kia lấy được một khối thực địa tên làái tú này trực tiếp đem đầy đủ nhân gian giới yêu tộc đều tụ tập ở Bắc Câu Lâu Châu, tuyên bố độc lập, thành lập yêu hoàng cùng con. Mà Ngao Quảng cũng đã sớm phản phản bội Thiên Đình, hắn tại hơn nửa năm trước đã thành lập thần đình, khôi phục thượng cổ tổ long huyết mạch, tự xưng Long hoàng. Lần này, Ngao Quảng cùng Kim Ô liên thủ, Bắc Câu Lâu Châu cùng tứ hải đồng thời đem binh, muốn tấn công song đến Đông Thắng Thần Châu. Mà Phật Môn Thiên Đình cũng có quá nhiều chuyện phát sinh, nói thí dụ như địa tạng bội, địa bại, thiên cùng, thiên bầm, Tam tiêu chính là một cái đầu so sánh một cái lớn, bị hắn mang về tin tức rung động không nhẹ. Vân Tiêu tiên tử nắm lấy mi tâm, lông mày nhíu lại, dùng sức xoắn nắn. "Chờ đã, chờ một chút, thân công báo ngươi trước tiên dừng một chút. Ngươi từ từ đi." lần lượt nói. Chương 542, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Kỳ Lân nhai bên trong, sơn thủy mù mịp, bạch tháo tươi tốt. Tam Tiêu tiên tử đồng loạt ngồi chung một chỗ, có chút dở đã nghe thân công báo đem gần nhất tam giới chuyện xảy ra. Đối với Tam Tiêu, thân công báo không có quá lớn kết giữ, ngoại trừ có liên quan tiệm sách sự tình không nói ra, hắn từng món từng món Tất cả đều lĩnh suất đến với bọn hắn nói. Từ lúc mới bắt đầu gặp phải Kim Ô, đến tiên đỉnh ngăn trở, lại tới gặp phải Hạo Thiên khiển tiểu Bạch Long, cùng nhau đi vào Bắc Hải Lã Mộ. "Chờ đã, thân công báo, ngươi chưa hết nghe một hồi." Bạch Tiêu tiên tử lông mày nhíu lại, nàng sâu bên trong ngón tay dùng sức vuốt mi tâm, có chút không thể tin vào tai của mình. "Ngươi nói là, ngươi cùng tiểu Bạch Long, Mạo Nhật tinh quân, Hạo Thiên huyền, bốn người cùng nhau đi đào Hồng Vân Đại Mộ?" Hồng Vân đạo nhân là ai? Đây chính là thượng cổ Hồng Mông bên trong một trong mấy người mạnh nhất, đã từng có tư cách ngồi ở phía trên nhất sáu cái bồ đoàn một trong tại. Ngay từ lúc nhất năm tháng cổ xưa, hắn đã thành tiểu chuẩn thánh, tuy rằng cuối cùng chẳng biết tại sao thân tử đạo tiêu, nhưng bạn trí thân của hắn trấn Nguyên Tử đã từng vì hắn thật là suýt chút nữa lật ngược 700 nửa tòa hưng hoang. Trong tay Sơn Hải Kinh, kia vạn năm năm tháng bên trong trấn Nguyên Tử triển lộ phàm mang, chính là sư phó của hắn đều đã từng nói, nếu không phải thánh nhân quả vị chỉ có 6 cái, trấn Nguyên Tử tuyệt đối có tư cách vào thánh nhân. Mà bây giờ, thân công báo một đám gia hỏa, tự nhiên gan lớn đến dám đi đảo địa. Còn con sống trở về sao? Cũng không phải, cố ý không phải, ai có thể biết trong đó là Hửng đạo nhân đại mộ, nếu như biết Chúng ta khẳng định không đi không phải. Các người làm sao đi vào? Liền. Như vậy đi vào a. Đi vào. Hừm, thời đó Trấn Nguyên tử đại tiên dường như không có chú ý tới chúng ta. Thân công báo có chút ngu ngơ nói, trên thực tế cùng vốn không có đơn giản như vậy, lúc ấy nếu không phải Trấn Nguyên tử phát hiện bản thân chi mộ sẽ ra chuyện, trong cơn giận giữ xuất thủ, kết quả đối mặt tiên kiếp, nếu không hắn coi như là có độ kiếp thần công cũng vô dụng, chú định sẽ bị một cái phát hiện. Nhưng những này tam tiêu cũng không biết a, các nàng chỉ là mặt đầy dấu hỏi. Này cũng đi. Trấn Nguyên tử cứ như vậy thả các ngươi đi. Tự nhiên không có, thân công báo lòng vẫn còn sợ hãi. Về sau, trấn nguyên tử trực tiếp tự mình xuất thủ, từ Bắc Hải ngang qua đến Tây Trúc Mừng Ngưu Châu phụ cận, may nhờ có một vị chuẩn thánh xuất hiện, chặn lại hắn, không thì lần này đã ra. Sư đệ có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Chuẩn thánh, vẫn Tiêu sững sở, hiện tại trong tam giới ngoại trừ trấn nguyên tử, còn có chuẩn thánh ở lại tam giới sau. Hắn vì sao lại ra tới cứu các ngươi? Đối với chuyện này, sớm có nghĩ sẵn trong đầu, tự nhiên không thể nào nói là trưởng quỹ xuất thủ, chuyện báo được nói rất trôi chảy, lấy sư đệ suy đoán, hắn xuất thủ, hoặc có lẽ là vì 3000 thần ma tàn khu. Cái gì? Thần ma tàn khu. Không sai. Ban đầu từ Hồng Vân trong mộ lớn, mấy người chúng ta làm ra một khối thần ma tàng khu, lại là một loại giảng giải, nghe Tam Tiêu thần sắp phu tạm. Lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu tuyết nguyệt, cư nhiên liền phát sinh lớn như vậy hỗn loạn. Lại là thần ma tàng khu, lại là mới chuẩn thành, lẽ nào thật là lại một lần nữa hồng hoang đại kiếp đến sau. Đây còn chưa xong, thân công báo đem chuyện phát sinh gần đây tình một nói một chút, bao gồm sớm hơn trước những kia tôn ngộ không đại náo linh sơn, địa tạng vương vượt bước vào ma, trên hải ngao quảng đế, Bác Lâu Châu Kim Ô thiết lập yêu Hoàng cung. Ngay Tam Tiêu sững sốt một chút, đều bắt đầu có chút hoài nghi các nàng đến tuột cùng bị phong ấn bao lâu, bên ngoài đó là trong vài năm phát sinh sao, thật không phải mấy vạn năm tất cả mọi chuyện cái cùng nhau nói. Trên thực tế, đây là thân công báo không có cảm giác được gần nhất Đông Hải phụ cận chuyện xảy ra, không biết Thần nông xuất lĩnh nhân tộc quật khởi, chém xuống thanh đăng cổ Phật đầu lâu. Thái ức cảnh giới cuối cùng vẫn có chút thấp hơn, thân công báo đi vội vàng, khi Thần nông chém ra cắt đứt thiên địa thời điểm, hắn còn có thể cảm nhận được có mấy đạo khí tức bắn tung tóe lên trời, rất là khủng bố. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì, bố đến mức nào, còn cảm giác không biết, khoảng cách quá xa. Nếu như thân công báo biết đó là thần nông hóa phàm, tiến giai đại la tam trọng thiên, còn chém xuống thanh đăng cổ Phật đầu lâu sau đó, nhận định đừng nói tam tiêu rồi, thân công báo cũng sẽ kinh động đến cảm chợ cấp. Đến lúc thân công báo đem tất cả tin tức đều nói cái bậy bạ 88 sau đó, tam tiêu tiểu vội vàng đi tới tế đàn lúc trước, huy động trận pháp, đem tế đàn từ từ mở ra. Cùng lúc đó, khoảng cách hồng hoang cực kỳ rất xa ngoài Tam trời dưới, tại đây rất siêu vẹo hoàng vắng, cũng rất âm u, chính là tại hỗn độn bên trong đều là cực kỳ rách nát chi địa. mắt nhìn tới, hỗn độn hàng lưu, vợ nát pháp tắc tại đây cụ tượng, tất cả đều là vật vô dụng, thành phiên tiếp tục Cũng bình thường trốn hôn độn bất đồng, tại đây không thấy được một chút sinh cơ, hỗn độn khí lưu xoay tròn, có thể mang tất cả vỡ nát, tại đây không có thời gian cùng không gian khái niệm, vạn vật mở mịt mà hỗn độn, là nguyên thủy nhất hư. Mà ở mảnh này hung ác trốn hỗn độn trung tâm nhất, lại có bốn đạo ánh sáng, lập lòe nhàn nhạt sáng bóng. Nơi này, rất im lặng, không có thời gian, không có không gian, tất cả không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có thanh âm. Chỉ có kia bốn chuôi cổ xưa trường kiếm, giống như là từ tuyên cổ khởi liền đã lâu thế đến tại hoang vu chi địa, lập lòe nhàn nhạt sáng bóng, cũng không biết trải qua bao lâu. Hỗn độn bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vô pháp luôn thuyết nhân ảnh, toàn thân không có thần quang, cũng chưa từng có vật phẩm thủ hộ bản thân, nhưng tán lạc quy tắc cùng hỗn độn lại không đả thương được hắn chút nào. Nhân ảnh tiện tay đem bốn chuôi trường kiếm thu vào ống tay áo, chậm rãi túi đầu nhìn xuống. Là Tam giới bên kia chuyển về tin tức sao? Tại sao lại như thế trì chậm? Chương 543, Thông Thiên giáo chủ cùng Tam Tiêu tiên tử. Trong hỗn độn đạo nhân ảnh kia, mang theo hỗn độn khí, bước qua vỡ vụn hư vô, từng bước từng bước về phía trước bước vào. Đây là một loại rung động tính hiệu quả, đó là có thể sẽ hết thể hỗn độn Đại La đỉnh phong thậm chí chuẩn đều không cách nào ngăn cản. Đủ để để cho bọn họ toàn bộ phòng ngự trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà trước mặt thanh niên lại giống như do xuân hiu hiu, chỉ có thể thổi lên hắn một góc ống tay áo. Loại chuyện này nếu để cho trong tam giới sinh linh nhìn thấy, cái kia sẽ không sợ, cái nào sẽ không chấn động. Nhân ảnh mông lung, không thấy rõ, chỉ có thể trông thấy hắn toàn thân đạo bào màu đen, toàn thân có sắc bén cực kỳ phi thức, thậm chí ngay cả trong hư không hốn độn cũng không dám cùng với chạm vào, sẽ bị ngay lập tức mài nhỏ. Cũng không thấy bóng dáng làm sao động tác, hư không bên trong liền có thanh âm truyền đến. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã biết rồi một ít trong tam giới sự tình. Tam Tiêu Thanh Nghiêm cung kính chuyển đến, các nàng vốn đến mỗi một người đều tâm cao khí ngạo, nhưng mà bóng người này trước mặt, các nàng chỉ có tôn kính phát ra từ nội tâm. Cùng nhân ảnh khí tức lưu chuyển không giống là, đạo nhân giọng nói vô cùng vì em dịu, không cần gấp gáp, từ từ nói đến là được, hao phí nhiều như thế thời gian, là gặp phiền phải sao? Không. Không phải, khởi bẩm sư tôn, chúng ta tiêu hao tốn thời gian là bởi vì. Không gì là tốt rồi, tuy rằng không thấy rõ hắc bảo đạo nhân khuôn mặt, nhưng từ trong giọng nói không khó đoán được hắn lúc này là đang cười, ta còn tưởng rằng mấy người các ngươi lại như trước kia một loại hành động theo cảm tính. Lần này sư phó không ở bên cạnh các người, không có cách nào như trước kia bản che chở, vạn sự cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, không cần đã lâu, ta liền có thể đem các ngươi từ Kỳ Lân Nhai bên trong cứu ra. Sư Tôn, nghe thành âm quen thuộc, hiểu rõ ngữ khí, Tam Tiêu ngữ khí nặng, Bích Tiêu tiên tử càng là không nhịn được mở miệng, đệ tử vô năng, phong thần chi chiến thất bại, nếu như trận chiến đó đệ tử tu vi lại cao một chút, không thể nói trước liền có thể trợ giúp sư phó, không cần liên lụy sư Tôn, cũng không nhất định liên lụy toàn bộ Tiệt giáo. Chuyện đã qua, chính là không cần phải nữa nói ra. Trong hỗn độn nhân ảnh mở miệng, trên thân bao khủng bố tiên vụ, Rõ ràng sắc bén đáng sợ, nhưng lúc này lại tiết lộ ra dịu dàng. "Không phải là lỗi của các ngươi, đây là thiên ý, Sư Tôn đã sớm thả xuống, cái thời đại kia sai lầm, cùng các ngươi không liên quan." Hắc Bảo đạo nhân nhẹ giọng an ủi, nhưng hướng theo hắn bộ phát tán ủi, bên kia thanh âm liền bộc phát run rẩy. "Nguyện, cái này không thôi. Sư Tôn." Kỳ Lân ngay bên trong, vẫn tiêu tiên tử mím chặt đôi môi, nước mắt rưng trọng. Đây vài vạn năm đến, nàng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ở Kỳ Lân ngay chưa bao giờ có hối hận cùng quy quất, cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu khó khăn đấu. Nhưng nghe được Sư Tôn thanh sau đó, Cẩm Nàng đột nhiên liền cảm giác vô cùng ủy khuất, giống như là bị khi dễ tiểu hài tử thật vất và chịu đựng về nhà thăm nhìn thương yêu gia trưởng của nàng, loại này không nói Lý Tùy Hứng là không, có cách nào giải thích? Hắc Bảo đạo người không biết làm sao, có chút không phù hợp thân phận xoa xoa mi tâm, đây ba cái nhà đầu vẫn là như trước kia, bản, nhận từ Lý, hắn chỉ có thể tiếp tục lên giải. Những năm gần đây ta chưa hề cùng các ngươi truyền tin tức, không phải là tức giận, mà là đang hỗn độn bên trong tìm, tôi diễn, các ngươi không nên tự trách. Các ngươi còn nhớ rõ ta dạy một chút nghĩa sao? Ở tại trời lấy ra một chút hy vọng sống, chế mà đứng. Lùi một vạn bước nói. Sư phó không có việc gì đâu, có chuyện gì sư phó ở phía trên đỡ lấy, không cầu kim đấu. Bên kia Tam Tiêu, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng các nàng dù sao cũng là đắc đạo vô số năm tháng tồn tại, rất nhanh sẽ lại lần nữa điều chỉnh xong tâm tính, không có tiếp tục tùy hứng đi xuống. Dứt lời, Vi sư nghe đi. Hắc Bảo đạo nhân nhẹ giọng nói, "Vâng." Tam Tiêu cung kính trả lời. Sau đó một đoạn thời gian, Tam Tiêu liền đem thân công báo với bọn hắn nói sự tình cặn kẽ cho Hắc Bảo đạo nhân giảng thuật một lần, hơn nữa dựa theo thời gian tứ tự, cặn cái sợi qua một lần, không có bất kỳ bỏ sót cùng che đậy. 3. Ba. Ngay từ đầu các bảo đạo nhân còn rất bình tĩnh, tại hỗn độn bên trong nhẹ nhàng đi, rất thoải mái tự tại, không phải còn đáp ứng ngử một tiếng. Ồ, oh. Minh Linh Thạch Kỷ! Thể Thiên đại thánh, đây là ban đầu nữ hoa đạo hữu khối kia bộ thiên thạch biến hóa ra sao, khó trách có như pháp lực này. Long tộc đã xuống dốc đến tình cảnh như thế sao? Xem ra Phong Thần chi chiến đối với Long tộc cũng là một lần đả kích trầm trọng, đã từng huy hoàng tuế nguyệt lại cũng không xuất hiện rồi. Đường Tăng phía Đông, thật là thủ đoạn, đây đại khái là Phật môn muốn thừa này quật khởi, là Thiên đạo để mà suy nghĩ bộ Phật môn tại Phong Thần trong đại chiến khí vận thiếu sót mà diễn sinh ra thôi, khó trách nói Thiên Định Phật môn hưng thị. Hắc Bảo đạo nhân lẩm bẩm, rất nhiều chuyện cơ hội là Tam Tiêu vừa nói ra, Hắc Bảo đạo nhân liền hiểu khởi nguồn nhân quả. Bây giờ Hắc Bảo đạo nhân còn rất bình tĩnh, không có lộ ra khắc thường biểu tình. Nhưng nghe đến, Hắc Bảo đạo nhân liền dừng bước, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút rồi. Địa Tạng Vương làm phản, Cung Linh Minh Thạch Hầu cùng nhau giết tới Phật Môn Linh Sơn. Cái này không đúng tình thôi, lúc này tương ứng là Thiên Định Phật Môn hương Thịnh mới là lạ. Chương 544, Thông Thiên đạo nhân, để cho ta càng ai đang phải dối. bên trong, một đạo Hắc Bảo nhân ảnh khoanh mà ngồi, phát ra ánh sáng phảng phất chiếu sáng cổ kim tương lai, vạn pháp bất xâm. Khí tức trên người giống như là có thể tung hoành tuế nguyệt, hắn toàn thân hỗn độn khí ba phủ, phản phất đạp tuế nguyệt trưởng Hà mà đến. Trong hỗn độn hắc bảo đạo nhân, cho người một loại ảo giác, phản phất hắn không có thuộc về mảnh thiên địa này, không có thuộc về phiến này cổ xưa lịch sử, là siêu thoát ở tại tuế nguyện trưởng Hà bên trong đi ngang mà qua sinh linh. Chỉ vì hắn là vô thượng cường giả, hồng hoang thánh nhân. Thánh nhân vốn không chỗ nào không biết, sự tình không cần tôi diễn liền biết hay không, loại sự tình này tương đương với một cách tự nhiên, hẳn đương nhiên. Nhưng bây giờ, Hôi Bảo đạo nhân lại tại chỗ qua lại bước, nhìn thấy không nhanh, nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống, đều là một phiến hư không vỡ vụn. Long tộc nghịch thiên quật khởi, Đông Hải có Long tự Sương Long Đế, giác tỉnh đã từng tổ hết mạch của rồng. Nay sao lại thế này? Tổ Long chi huyết đã sớm mỏng manh đến không thể tính cân nhắc, sao có thể sẽ bị lại lần nữa kế hoạch? Trúc Cửu Âm phi tức, tại địa phủ. Cái này không thể nào, địa phủ đã sớm là hậu thổ hóa thân luân hồi, ta còn từng trải qua tận mắt chứng kiến Trúc Cửu Âm bị đế tuấn chém xuống ở tại Lạc Hà thư viện bên trong, làm sao có thể lưu lại truyền thừa? Mà khi Hắc Bảo đạo nhân nghe thấy Tam Tiêu nói đến trấn nguyên tự xuất thế, còn có một vị thánh hiện thân thời điểm, lông mày của hắn càng là gắt gao nhíu lại. Quá mức quỷ dị. Nếu nói là trấn nguyên tử có địa thư sơn hải kinh bảo hộ, có thể che lớp thiên địa, lấy chuẩn thánh cảnh giới tích trữ ở tam giới, kia người này là dựa vào loại nào vật phẩm tích trữ tại hồng hoang bên trong. Hơn nữa hồng hoang bên trong chuẩn thánh tổng cộng liền mấy cái, chẳng lẽ có ai trong tối trở thành chuẩn thánh rồi, ta nhưng không biết. Hắc Bảo đạo nhân cau mày, đã bao nhiêu năm, hắn không có gặp qua loại vấn đề này rồi, kế tiếp chờ Tam Tiêu đem tất cả dị thường sự kiện toàn bộ nói cho tới khi nào xong thôi, càng làm cho Hắc Bảo đạo nhân cau mày. Có một không biết tên chuẩn thánh tích ở tam giới thì cũng thôi đi, đây kim ố là chuyện gì xảy ra? Kim ố con thứ 9, hắn không phải đã sớm vẫn lạc? Tung Trì, cái thời đại này đã sớm không phải yêu tộc thời đại, hắn coi như là đi ra theo lý thuyết cũng có thể không có tiếng tâm gì mới là, nhưng bây giờ lại liên tục đột phá, còn ngăn cản rồi nhân gian giới toàn bộ yêu tộc, tế tụ Bắc Câu Lô Châu. Liên hợp Long tộc cùng nhau tấn công Đông Thắng thần Châu. Long tộc, những tên kia không phải cao ngạo nhất tự đại một đám sinh linh sao, bọn hắn sao lại thế? Trong này có quá nhiều nghi vấn, hiện tại Hắc Bảo đạo nhân mấy có lẽ đã có thể xác định rồi, tam giới nhất định có đại sự gì sắp phát sinh. Cho nên đến lúc kết thúc cùng Tam Tiêu Đàm luận sau đó, Hắc Bảo đạo nhân cau mày nghĩ một hồi, liền chậm rãi giơ tay lên. Trong sát na, quá nhanh từng đường kiếm khí bay ra, toàn bộ tại trong hư vô xuất hiện, hóa thành từng đóa từng đóa kiếm khí hoa sen, mỗi một đóa đều có chín phiến liên, liên diệp, cùng nhau chuyển động, những kia liên diệp phát quang, phát ra kiếm khí thiên vận đạo. Quét. cơ hội là trong nháy mắt, Hắc Bảo đạo nhân liền tại trong hư vô bố trí một cái cổ xưa quái tượng, đến hắn tầng thứ này, trận pháp đều là hỗn độn khí hợp thành, chỉ là thành hình còn chưa vận dụng, liền để trong này sôi sụ, phát tác chi khí cuồng bạo dao động, phản phất để cho hỗn độn đều tối sầm xuống. Đông. Một tiếng vang thật lớn, cái này trận pháp thật to giống như là đụng vào vật gì to như, phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, thiên diêu địa động. Đúng như dự đoán, Hắc Bảo đạo nhân meo lại con ngươi, khẽ than thở một tiếng, dẫn đầu lui về phía sau ra bộ phận khoảng cách, hắn không sợ đối phương phản kích, mà là kiêng kỵ trận pháp phản vệ, hắn đoán đồ vật cực kỳ khổng lồ, giống như là dây dưa vô số nhân quả. Ngay cả hắn đều không tính ra đến cái gì. Nhưng mà, thư không bên trong, hồng không bên trong, kia phản phệ cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành một đầu cổ quái dị thú, về phía trước gầm thét, hướng phía hắn đánh thẳng tới. Cái kia dị thú toàn thân dải rắc lớp vảy màu đen, màu đỏ lông dài, khủng bố mà quỷ dị, giống như là một đầu thuyết bên trong hắc linh, miệng lớn dính máu ra đốn phía Hắc Bảo đạo nhân cắn xé mà đến. Không, Thư không tiếng vỡ nát điếc tai, khu vực này đều đang run dậy, tại sụp đổ, đây cắn trả lực đạo thực sự quá lớn, cứ như vậy hung hãn đánh tới, thậm chí không thấy xung quanh hỗn độn vì lưu. Gào gào, dị thú giống to, điên cuồng cắn xé. Bất quá, có thể nhìn thấy, dị thú trên thân có vô số vết kiếm xuất hiện, màng lớn phản phệ tại biến mất, còn chưa đến đạo nhân trước người, nó liền đã bắt đầu bị thương. Vẫn là thú vị, là người ở phía xa thao tác. Hắc Bảo đạo nhân cười, tiện tay vung ra, liền đem phản phệ biến thành sinh linh, giang cầm tại chỗ nào? Không, có xiển xích trật tự cũng không có đạo tắc của sóng, chính là như vậy trống rỗng đem giam cầm. Cái này khiến dị thú sinh linh phẫn nộ, nó cảm thấy mình kinh thường, chưa hoàn thành mình có sứ mệnh, ngay sau đó điên cùng tranh đoạn, kích thứ hai phá lệ cứng mãnh, như cùng một mảnh không trung khỏa hỗn tạp đây hỗn độn giáng xuống, muốn hủy diệt tất cả phía trước vật phẩm. Nhưng hướng theo một hồi hắc ảnh thoăn qua, đây khổng lồ dị thú liền lặng yên không tiếng động tan giả. Một đoạn đỏ thâm lơ kiếm, lặng lẽ lùi về hắc bảo đạo hai. Hai người ống tay áo, ở bên cạnh hắn liệt diễm bay lên, có thần quang. Hắn vẫn nhìn chầm chầm phía trước, giống như là muốn thông qua phiến này vô, nhìn thấy phía sau nhân ảnh. Nhưng hắn chú không thấy được Tiệm sách bên trong, Lâm Huyền để sách xuống, ngẩng đầu nhìn một chút không chung, thần sắc bình tĩnh mà lãnh đạo. "Trưởng Quỷ, Người đang làm gì? Phía trên có bảo bối có thể nhìn sao?" Tây Lương Nữ Vương hiếu kỳ đột lên đến, chỗ nào đều có nảng, dùng cả tay chân nằm ở Lâm Hiên trên thân. Sớm thành thói quen Lâm Hiên thuần thục đem Tây Lương Nữ Vương từ trên thân kéo xuống đến, lại lần nữa túi đầu đọc sách. "Không có gì, chẳng qua là chuyện lạ hàng năm có, năm nay lại nhiều." Chương 545, tiếp tục dò xét. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên ngồi ngay ngắn quẩy lúc trước, thần tình lạnh hô hấp đều đạn. Ngay mới vừa rồi, Hắn lại cảm nhận được một cổ theo dõi thân niệm, đây cổ thân nghiệm quá mức khổng lồ, hắn có thể phát hiện là từ bên ngoài hỗn độn mà tới, có người lấy đại pháp lực từ nơi đó xem ra, muốn xem mặc cái gì. Đối với chuyện này, Lâm Hiên coi trọng, cũng không có như trước kia hoàn toàn giống nhau coi, bởi vì có thể từ hỗn độn xa suốt dưới tầm mắt chỉ mấy cái như vậy người. Hiện tại, tiệm sách bên trong có thái thượng Lao quân tại nhân gian giới hóa thân, mặc dù không biết hắn là làm sao lưu lại này là hóa thân, nhưng đã coi hóa thân, hỗn độn bên ngoài thượng lão quân chân thân cũng nhất định đã biết rồi tiệm sách tin tức. Hỏi dò hắn tin tức đương nhiên sẽ không là hắn. Ngay sau đó, tam giới đại loạn Kim ô, Ngao Quảng còn có Tam Hoàng nhấc lên chiến loạn, đã từng bức vết sạch tâm giới. Đây Tam tộc đã hình thành một loại ăn ý liên minh, tại tấn công Đông Thắng Thần Châu không bốn thời điểm, Tam tộc cũng sẽ là liệu mạng chém giết. Lúc này nhân tộc tu luyện giả thiên pháp sau đó, cũng đã có sức đánh một trận rồi, Nam Chiêm Bộ Châu đại đường, cũng là phái nhân tộc xuất chiến. Tuy nói bọn hắn đại đều chẳng qua là một đám luyện tinh hoa khí, luyện thần phản hư cảnh giới tồn tại, nhưng những người này tộc binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, liên hợp lại, lấy quân sự xoay chuyển giết, thật cũng có thể bạo phát không làm lực. Có lúc, những này quân sự lực sát thương, thậm chí so sánh khắp trời khắp nơi hạ yêu thế mạnh hơn. Thiên Đình Thiên binh cùng Phật Môn Phật Đà, mặc dù bọn hắn tu vi cao, bất quá cuối cùng số lượng thua rất, đối mặt số lượng cao tam tộc, cuối cùng là tại tiết tiếp bị bại. Cái này khiến Phật Môn cùng Thiên Đình rất nhiều tồn tại khí chửi như tắm nước. Lúc trước, bất luận là yêu tộc, long tộc, vẫn là nhân tộc, đây tam tộc vô luận bộ tộc kia cũng tốt, bọn họ đều là không bị để ở trong mắt tồn tại, nhưng bây giờ phát sinh cái gì? Đây tam tộc cư nhiên liên hiệp lên, hơn nữa dám phản kháng bọn hắn. Thiên Đình cùng Phật Môn đều đội không thể tách rời ra, nhưng chính là tại loại này khắc quan trọng nhất, hai nhà này cũng không có hạ xuống đối địch, mà là phân biệt tại đối kháng tam tộc liên minh đồng thời. Còn ở trong bóng tối đối với đối phương ném đá dấu tay, dù sao bọn hắn cuối cùng còn có một trận chiến. Mà tại trong này, tức giận nhất vẫn là Phật Môn. Đời này, theo lý thuyết hẳn đúng là Thiên Định Phật Môn hưng thịnh, nhưng không biết thế nào, liền ra khỏi đủ loại vấn đề. Thiên Đình muốn áp chế Phật Môn thì cũng thôi đi, nhiều lắm là Phật Môn Thiên Đình tranh đoạt khí vận, nhưng bây giờ Phật Môn cùng Huyền Môn chính đang đánh đâu, ngươi nhân tộc, yêu tộc, long tộc đông nhiên bật ra làm gì? Đây không phải là nháo sao? Hơn nữa Phật Môn lục đại cổ Phật một trong thanh đăng cổ Phật bị trảm, ba hồn bảy vía đều bị Tam Hoàng thu hẹp, cái này khiến Phật Môn đặc biệt tức giận, trong tâm kìm nén một cỗ hỏa không biết lúc nào liền sẽ bạo phát. Mà nhân đăng cổ Phật chính là bị Điệu Tạm Vương kiềm chế. Lúc này nhiên đăng cổ Phật đã không phải từng tình hành tẩu tại tam giới cái kia cũ thân ta rồi, mà là thứ thiệt nay ta thân. Nhưng Điệu Tạm Vương mượn nhân tộc khí vận sau đó, ngắn ngủi cũng bước lên rồi đại la tam trọng thiên, lúc này đang cùng Nhân đăng cổ Phật tại Đông Thắng Thần Châu phía trên một phiến cắt đất trong thiên địa trầm giết, đến bây giờ chưa hề đi ra, cũng không biết kết quả làm sao. Nhiều như vậy hỗn loạn, khẳng định hỗn độn bên ngoài mấy tên kia sẽ biết ta, khó trách bọn hắn suy đoán. Lâm Hiên vừa nói, trên thực tế hắn vốn chỉ là tính toán để cho tam giới hơi hỗn loạn một hồi, bây giờ tam giới hỗn loạn có chút đại, nhưng cũng có tốt, vẫn ở chỗ cũ Lâm Hiên như đại đoạn trước. Vốn là Lâm Hiên nghĩ kết quả xấu nhất, hẳn đúng là Phật Môn cùng Huyền Môn liên thủ, không có kỵ thành đăng cổ Phật ba hồn bảy vía, trực tiếp cường thế trước tiên đánh tan tam tộc bên trong tùy ý nhất tộc, sau đó lại chia đường đánh tan mặt khác hai tộc. Nhưng hiển nhiên, Phật Môn Huyền Môn cũng không có tiêu tan hiểm khích lúc trước đại phế lực, Phật Môn cũng không cự như vậy vứt bỏ lục Phật một trong, đó sao cũng là vô số tuyết nguyệt, vô số hàng tỷ trong giáo mới ra sáu một người trong, quá mức trân quý. Lâm Hiên chậm rãi lật sách trang, hướng theo tam giới hỗn loạn, gần nhất Tây Lương nữ vương tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng rất hiển nhiên, nữ nhi quốc xung quanh cũng có nhìn chằm chằm người. Tại đây dù sao cũng là Tây chúc mừng lưu châu, là Phật môn đề bàn, mà nữ nhi quốc lại là nhân tộc, các nàng lao tổ tông tam hoàng giết thanh đăng cổ phận. Nếu như các nhân loại tầm thường quốc gia, Phật môn có lẽ còn kéo không xuống bên ngoài đối với, nhưng nữ nhi quốc có thể cũng không tầm thường nhân tộc quốc gia, nhân tộc tu luyện giả cũng không ít. Chính đang Lâm Hiên suy nghĩ bảy sự thời điểm, hắn nhiên khẽ nhíu mày, đầu lướt trên trời nhìn đến. Lại tới. Hỗn bên trong Hắc Bảo đạo nhân bất thình lình mở đầu, mở ra hai con mắt. Hắc Bảo đạo nhân không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp xuất thủ, tiếng lên keng chấn tứ phương, Hắc Bảo đạo nhân di chuyển, một thức kinh sợ hỗn độn, hắn khắp người đều là hào quang, giống như một tòa sáng chói nhất đại nhật đăng sinh, thần kiếm, như ý, đạo tháp, bảo châu chờ đồng loạt bay ra, hóa thành thần quang, đĩnh tại tứ phương hỗn độn, khắc vào bát phương, hóa thành cổ phù văn. Ở mảnh này khắp thời gian, Hắc Bảo đạo nhân liền lấy ra bốn trôi tiên tiên thần bình một trong, hào quang màu thậm chí có thể phá hư không. Hắc Bảo đạo nhân nhìn về phía tam giới phương hướng, lặng lẽ suy diễn bài toán. Hắn nhất thiết phải tìm ra tiềm tàng tại trong tam giới kia một tia bất an, Phong Thần Đại Kiếp thời điểm liền nguyên nhân bởi vì hắn, để cho môn hạ vô số đệ tử Phong Thần bảng trên có tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn vất lạc. Đại huynh hay là nhị huynh? Là các ngươi ai ở sau lưng điều khiển? Lần này bất luận làm sao, ta đều sẽ không để cho các ngươi cố tình làm bậy rồi. Chương 546, hỗn độn bạo ba phủ, Lâm Hiên xuất thủ. Hắc Bảo đạo nhân đứng ngạo nghễ ở trong hỗn độn, đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua tứ cực tám hết, thấy được tầm mắt ra tám giới. Hắn đem bốn thanh thần kiếm lấy ra, một thanh một thanh sắp tại hỗn độn trong trận pháp, mỗi lần đâm xuống một thanh đều sẽ dẫn phát đại thiên của mình, hôn độn vỡ nát. Loại suy diễn này chính là Chu Tiên kiếm trận một loại biến ảo tổ hợp, là mấy loại đạo pháp dung hợp sau đó diễn triển. Lúc trước một loại dò xét bên trong, hắn cảm nhận được đối phương khó giải quyết, cái người này rất có thể là một trong hai người kia, đã từng phong thần đại kiếp thời điểm, chính là bọn hắn xuất thủ, háng hại rồi hắn. Cho nên Hắc Bảo đạo nhân lúc này rất nghiêm túc, vận dụng lập tức tất cả có thể vận dụng thủ đoạn, bằng không, nơi này cách tam giới quá xa, chỉ là nói chuyện cùng hơi suy tính may mã, nó gốc rễ của hắn không làm được. Hơn nữa, Hắc Bảo đạo nhân chuẩn bị kỹ cảng, còn muốn suy tính ra một chút, chỉ cần có một chút xíu vết tích, hắn liền sẽ lên đường đi tới hai người khác chỗ bế quan. Cho dù là cách vô cùng hôn độn lại làm sao? Năm đó tính kế ta thì cũng thôi đi, làm hại ta toàn bộ đồ đệ cũng bị mất, hiện tại còn muốn tính kế, thật cho rằng ta thông thiên dễ khi dễ. Hắc Bảo đạo nhân không thấy do khuôn mặt, nhưng hiển nhiên lúc này thần sắc nhất định là lạnh nhạt, tay hắn bó vấn quyết, chậm rãi quất lớn. "Lên." ấm ầm. Cơ hồ là Hắc Bảo đạo nhân nói ân tiết cứng rắn đi xuống, chính là có phù cổ xưa lấp tại trong hư không thành hình. Từng bước diễn hóa thành một bộ tế đàn bộ dáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng kết hợp, cuối cùng tại bốn chuôi trường kiếm trung tâm, hóa thành một cái cổ xưa hồn đạo. Keng. Cổ tay hắn lưu chuyển, hư không bên trong xuất hiện mạng lớn cổ xưa hoa văn, giống như màu vàng sóng dữ, bay thẳng đến hư vô chi địa vô xuống. Đạo pháp tự nhiên, thiên diễn cửu ngũ. Đưa một tiếng nhẹ vang lên, hỗn độn bên trong xuất hiện một phiến hắc vụ, trực tiếp ngăn trở những tia sóng dữ, hắc bảo đạo nhân chưa hề nổi giận, toàn bộ tiếp tục xuất thủ, hóa thành một vệt sáng, ngang nhiên sai bước về phía trước. Tại hắn vai trái có hoàng kim bảo châu hóa thành màu đỏ phù văn lượn lờ, bay ra một cái thần cầm. Vai phải đầu đạo tháp phát quang hóa thành tinh thần quang mang rực rỡ, leo ra một vị cổ thần. Bộ ngực đạo pháp lưu chuyển lạ cớn lập lòe, giết ra bốn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Tất cả dị tượng vần quanh, đến không hết pháp bảo cùng đạo tắc ra thần, đem Hắc Bảo đạo nhân bày giống như nhất mờ mịt tồn tại, chính là một loại sáng lặng hoa lệ. Từ cổ chí kim, có mấy cái có thể có uy thế như vậy, tại hỗn độn bên trong xuất thủ, mênh mông pháp lực hỗn loạn, liền hỗn độn khí lưu đều muốn tránh lui, đây mới là thánh năng, thế ngũ Bảo đạo nhân vận dụng lập tức có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, đạo pháp pháp bảo hợp nhất, muốn đánh nát vùng này hắc nhìn thấy suy diễn phía sau cảnh tượng, Bởi vì Hắc Bảo đạo nhân nhận vì sự kiện lần này sau lưng, nhất định là có mặt khác liền người đang quấy phá, chuyến này Hắc vụ chính là bọn hắn xuất thủ chứng minh. Hắc Bảo đạo nhân ra tay toàn lực, nguyên bản mảnh hỗn độn này cực kỳ hắc ám cùng tĩnh lặng, ngoại trừ chính hắn ra, căn bản không có cái gì khác quăng mang, nhưng bây giờ, hỗn độn bên trong lại xuất hiện lần lượt quăng mang, so sánh lúc trước càng thêm nóng rực. Đó là một vị lại một vị Hắc Bảo đạo nhân, thân hình của hắn giải rắc mảnh hỗn độn này, về sau càng nhiều. Ầm. Tuyệt thế sát phạt, để cho mảnh hỗn độn này vì đó run dậy, vỡ vụt. Loại này tuyệt thế sát phạt nếu như đặt ở tam giới bên trong, tuyệt đối có thể để cho bất luận nhân vật nào tê cả da đầu, mà đây còn bất quá chỉ là vì phá vỡ suy diễn bói toán trước một đòn mà thôi. Thật là cường đại đánh giết, đây là tất cả bí thuật dung hợp, tất cả thần thông chồng chất sau đó hiệu quả, một đòn kinh diễm. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên cách xa cảm giác được, một bó văn sát, cách vô số khoảng cách, phản phất từ thời gian phần cuối đánh tới tiệm sách cuồng. Nhưng cuối cùng vô dụng, quá xa. Lâm Hiên nói ra, cổ tay xoay chuyển, trong tay xuất hiện một cái cổ xưa bảo châu, tiếp tục về phía trước, nên đón này cực, dĩ nhiên là trực tiếp cứng đối cứng, không có, có một tí xúc động dao động. Lâm Hiên ngồi ngay ngắn quẻ lúc trước, nhưng mà không nhìn thấy địa phương, bên ngoài hội độn, đoàn kia sương mù màu đen lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, giống như là một vị cháy hùng hực lo lửa lớn, hào quang văn trượng, vỡ nát thiên địa, giống như chúng thần chi vương, cỗ khí tức kia để cho Hắc Bảo đạo nhân đều cao mày. Âm ầm nổ vang, mảnh liệt va chạm mạnh, Hắc Bảo đạo nhân công kích bị toàn bộ cắt lại, vùng này Hắc Vũ tiêu đốt, tiếp nối toàn bộ đánh giết, Hắc Vũ nhiễu, thâm thúy mà không biết, nhìn đến cung ra. Đồng nhiên, Hắc Bảo đạo nhân lại ra tay nữa, toàn thân còn lên kinh trời giữ, -Vụ. Thần thông giang thế, trong sát na tản ra. Sau đó lại từ từ phía đem mới trở về quy, muốn lay động thiên vũ, để trong này vỡ vụn, đem tại đây triệt để hóa thành một đoàn cháo, hóa thành hủy diệt cội nguồn, chỉ có Hắc Bảo đạo nhân cùng trận pháp vững vững. Hắn đứng ở nơi đó, cổ lão pháp lực rũ xuống, như từng đạo thác nước, treo rơi xuống, hoặc như là một mặt trời, che chắn Hắc Bảo đạo nhân chân thân, hắn tại trong đó không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 547, ngồi mà nói xong, Chu tiên kiếm chợt hởi. Hắc Bảo đạo nhân dĩ nhiên chính là Thông Thiên giáo chủ, hắn là chân chính thánh nhân, chạy trốn xa hừng hằng, chính là tam giới sụp đổ hắn đều bất diệt, chính là chí cường người công chế mà phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố, nếu như toàn lực vận dụng Chu Tiên tứ kiếm, Thông Thiên giáo chủ thậm chí có tái diễn tiên địa năng lực. Tứ đại tiên thiên linh bảo, nắm giữ trí cường sát phạt chi đạo, chỉ là tiết xuất một điểm ba động, liền có thể chấn áp một mảnh bầu trời, lực sát thương kinh người. Nhưng hôm nay, Chu Tiên tứ kiếm phát quang, thần huy cùng tinh mang cùng xuất hiện, sát phạt khí cơ hộ dị thế, lại không thể tại đây hắc vụ bên trên cắt cho dù một đạo nhỏ bé vết thương. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, hắn không có lựa chọn tiếp tục đánh giết, đây dĩ nhiên không phải sợ hãi, sợ hãi, thánh nhân không sợ tất cả. Thông Thiên giáo chủ là phát hiện một chút manh mối. Đây hắc vụ cùng hắn đại huynh, thái thượng lão quân rất giống. Chẳng lẽ là thái thượng lão quân tại bên kia ngăn cản hắn thôi diễn bói toán? Thông Thiên giáo chủ như mày. Trên thực tế, đây chẳng trách Thông Thiên giáo chủ nghĩ như vậy tượng, vừa đến trong tam giới có thể ngăn cản hắn thôi diễn nhân vật tổng cộng liền không có mấy cái, không ngoài khác 5 vị thánh nhân mà thôi. Hiện tại Phật môn kia hai cái, chú định không có có tâm tư đến chú ý hắn, hơn nữa bọn hắn Phật môn lần này tại trong tam giới tổn thất cũng có phần đáng trọng, mình hứng tiếp không nổi, nơi đó có thời gian đến ngăn cản hắn. Đến mức nước hoa Nàng ngược lại nhân tộc người sáng lập, nhưng trừ không phải nhân tộc bị diện tộc nguy cấp, không người nữ hoa từ trước đến giờ không quan tâm nhân tộc dắt dối. Lại có là đây xương mù màu đen bên trong đạo tắc hoa văn, thật cùng Thái thượng lão quân giống nhau đến mấy phần. Đây chính là bởi vì Lâm Hiên vốn đang cùng Thái thượng lão quân nhất chiến hậu học rồi không ít thứ, lập tức còn đang tiêu hóa lĩnh ngộ đâu, sau đó Thông Thiên giáo chủ lại tìm đến. Hắn một cách tự nhiên, liên mượn tiệm sách lực lượng, trở cách Thông Thiên giáo chủ cha xét, thủ đoạn theo bản năng liền dùng tới rồi vừa linh ngộ không bao lâu tri thức. Trở lên đủ loại, mới để cho Thông Thiên giáo chủ có sự nghi ngờ này. Ta biết ngươi nghe thấy Ta vốn tưởng rằng sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nghĩ đến sẽ là người Thái Thượng Lão Quân." Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Những lời này nếu như Thái Thượng lão Quân biết, tuyệt đối sẽ thổ huyết. Hắn từng tại Phong Thần đại kiếp bên trong hố một lần thông thiên, để cho hắn hổ thẹn trong lòng, rất lâu không có có ý cùng thông thiên gặp mặt, ở trong hỗn độn gặp một lần, còn bị thông thiên sắc mặt âm trầm mắng một câu, đem hắn giận quá. Nhưng chuyện lần này, căn bản ở tại hắn không liên quan. Đây che lớp thiên cơ thủ đoạn, căn bản không phải hắn thả ra, trên thực tế chính là đều không cách nào suy tính. Thông Thiên âm, huyền diệu khó giải thích, xuyên thấu qua xương mủ màu đen kia, lặng lẽ chuyển tới Lâm Hiên trong hai. Hắn biết bao thông minh, nháy mắt mà thôi, liền nghĩ thông suốt ảo rượu trong đó. Ta không phải Thái Thượng Lao quân." Lâm Hiên đạm nhiên giải thích, bất quả nếu ngươi tìm hắn, hắn xác thực ngay tại tại phủ cận. Lời nói này không sai, Thái Thượng Lao quân hiện đang ôm lấy đấu phá thiên khung nhìn thẳng mê mẫn, nồng nhiệt, hoàn toàn là không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dạng. Ha ha. Bất quá thông thiên giáo chủ đối với lần này liền hai chữ mà thôi, nhưng chỉ gần hai chữ, liền để cho xung quanh hỗn độn nát, tùy ý thổ khí mà thôi, liền cắt đứt tất cả, là có tính chất hủy diệt. Năm đó chính là ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giả mượn Phong Thần đại kiếp, liên thủ đảo hũ hại ta Tiệt giáo đệ tử, hiện nay chẳng lẽ là lại một lần nữa đại kiếp tức sắp đến sao? Muốn giẫm lên vết xe đổ. Lâm Hiên Sở Quân, Đam Chiêu, Thông Thiên đạo nhân đây là năm đó biết rõ mình bị hô a, nhớ hắn biết chuyện này sau đó, dường như phải lấy Chu Tiên Tứ kiếm vỡ vụn thế giới, luyện hóa mà phong thủy hỏa, tái diễn hôn độn hồng hoàng tới đây. Sau đó bị Hồng Quân ngăn cản, hơn nữa bị đánh vào xa nhất hỗn trong đó. Cũng là một xui xẻo ra hỏa. Thoạt nhìn mấy năm nay tại hỗn bên trong tu luyện, tu tâm thành công a. Lâm hiện tại đây suy nghĩ lung tung thời điểm, bên kia Thông Thiên giáo chủ cũng không có nhàn rỗi, hắn đại khái là đã nhận định người xuất thủ là Thái thượng lao quân, hoặc là liền tính không phải Thái thượng lao quân bản nhân, cũng là ở tại hắn cực kỳ liên quan người. Cho nên dựa theo Thông Thiên giáo chủ tính khí, trực tiếp liền xuất thủ. Một thanh trường kiếm bị nhét lửa, màu đỏ bừng bừng, toàn thân lập loé, tỏa ra thiêu đốt màu đỏ thần mang, kiếm khí ngút trời. Đây là Chu tiên kiếm, Chu tiên tứ kiếm đứng đầu, đại biểu Hồng Hoang bên trong từ cổ chí kim, hạn nhất lợi. Sau đó lại là mặt khác ba thanh bị nhét lửa. Đây bốn chuôi trường kiếm tại hỗn độn trung lưu chuyển, cũng không xây dựng thế đàn rồi. Bọn hắn phân biệt tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đứng lại, tiếp theo câu thông lên một phiến thần bí kiếm trận. Cổ lão kiếm trận bị nhét lửa, tại đây rất nhanh sẽ mơ hồ. Một cổ sắc bén vô cùng tiêu bí, dần dần quyết tán, như biển như sóng, lan ra tứ phương. Tiệm sách bên trong, trong cõi U Minh Lâm Hiên cũng cảm nhận được một màn này, thần sắc từng bước nghiêm trọng. Lâm Hiên vô pháp nhìn thấy trong hỗn độn cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sử dụng bốn chuôi Tiên Thiên Linh Bảo thần kiếm, hợp thành kiếm trận. Bốn thanh kiếm tạo thành kiếm trận, còn ra từ thông giáo chủ trong tay, gần còn không đoán ra đây là Chu Tiên kiếm trận, Thì hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ nhìn vô ích rồi. Phân phó một tiếng tiểu thất, nhớ tối nay giờ tí đuổi người đóng cửa, Lâm Hiên thân hình chính là vừa mất mà tán. Đi tới tiệm sách sau đó nhà, Lâm Hiên khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, vận dụng chứa đựng điểm số. Cơ hồ là trong sát na, khí tức của hắn thì trở nên giống như là tuyên cổ trường tồn, chưa bao giờ động đậy. Cơ hồ là đồng thời, cổ xưa hỗn độn bên trong, vùng này sương mù màu đen từng bước bắt đầu lan lộn, một tia nhược vũ nếu không có linh thức xuất hiện ở phía trên. Sau đó Lâm Hiên liền nhìn nhìn độn tòa hoàn trận, sát khí ra. Chương 548: Sương mù màu đen. Nguyên bản không có vật gì hỗn độn hư không, hiện nay tỏa ra chấm vàng nóng mà cổ xưa sáng bóng, sắc bén dao gió, giống như là từng trôi màu vàng tiên kim ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn trường kiếm. Hiển nhiên, đó là Chu Tiên kiếm trận, kiếm khí giải giáp phương này thiên địa. Mên Ngung chính giữa kiếm trận, thanh âm uy nghiêm đang vang vọng, rung động ầm ầm, để trong này chẳng trợn rung động, buộc phát nghiêm mật, thần thánh, khủng bố mà không thể bạm phạm. Nhưng mà trong hắc vụ, có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, chỉ là hư ảnh, vô pháp ngưng tụ thành chân thân, coi như là dạng này cũng đã tiêu hao rồi số lớn điểm số. Nếu không phải lần này chính là Thông Thiên giáo chủ chủ động suy tính tiệm sách vị trí, đưa đến tiệm sách phản vệ, Lâm Hiên muốn hiện ra loại này hư ảnh, cần thiết điểm số tuyệt đối phải so với lúc trước đối với chấn nguyên tử tiêu hao nhiều hơn. Lâm Hiên liếc nhìn Chu Tiên kiếm trận, đây là hưởng thụ danh tiếng tam giới cường sát nhất trận, sát phạt chi đạo có 102 hồng hoàng, tương truyền chính là ban đầu nguyên thủy thiên tôn đối mặt trận này đều không cách nào một mình mà thắng, hay vẫn là gọi rồi thái thượng lão quân, đây miễn cưỡng thành công phá trận. Mình thân thể này tuyệt đối không chống nổi Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà, Lâm Hiên nhịp bước định, có lực, không hề bị lay động, có một loại quả quyết cùng kiên quyết, sai bước mà đi. Ngược lại không là chân thân, đánh thì đánh chứ, ta còn có thể sợ ngươi. Hơn nữa lúc trước cùng Thái thượng lão quân nhất chiến, hắn thu được quá nhiều kinh nghiệm, lần này đổi thành Thông Thiên giáo chủ, Lâm Hiên sao có thể có thể bỏ qua cho. Lâm Hiên tại trong hắc vụ huyền hóa ra hình người, đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống cũng để cho mảnh hỗn độn này nhẹ nhàng rung dậy. Chân thân đâu? Bất quá chỉ là một cái hư ảnh, cũng như toàn phá Chu tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thanh âm, từ hỗn độn phía trước chuyển đến, lạnh lùng giết lạnh, trong lúc nhất thời, mảnh độn này đang lay động, Chu tiên kiếm trận bên trong tất cả kiếm khí sáng bóng cũng đang lay động, dường như muốn bay lên trời, cản giết tất cả. Lâm Hiên không nói gì, đi vào kiếm trận. Trong kiếm trận rất chống trải, không thấy được gọi là hỗn độn phí lưu, có chỉ là vô tận kiếm ý, rét lạnh, còn có loại không có thể ngang hàng cảm giác. Bởi vì Chu Tiên tứ kiếm tản ra sát khí quả thực quá mức khổng lồ, tại trong tam giới thông thiên giáo chủ có lẽ còn muốn nương tay để tránh tạo thành không thể suy nghĩ bổ hậu quả, nhưng mà hỗn độn bên trong căn bản không cần thiết để ý cái gì, toàn lực sát phạt liền có thể. Lâm Hiên chân mày cao lại, bởi vì tại Chu Tiên kiếm trận một góc nào đó, xuất hiện một vài thi hài, chồng chất tại góc, vô cùng to lớn, chết đi cũng không biết bao nhiêu cái năm tháng. Đây là 3000 thần ma Tự nhiên có nhiều như vậy, chỉ có thể nói không biết ngưỡng là chân chính thánh nhân sao." Lâm Hiên suy nghĩ, ngoài ra, chọn tòa trận pháp bên trong, giải rác hàn quang, đặc biệt là tứ phương cực điểm, đều che xây đầy kiếm khí, giống như là thủy triều dùng để, hết thảy đều bị kiếm khí nhân chìm, hoang vu vô cùng. Thông Thiên giáo chủ vẫn không có lên tiếng lần nữa, hắn một mực chờ đến Lâm Hiên tại chu tiên kiếm trận bên trong đi vòng vo một vòng sau đó, mới mở miệng, lần này buộc phát lạnh lùng. "Thái thượng Lao quân ở chỗ nào, gọi hắn qua đây, ngươi không phải?" Thanh âm này quá to lớn rồi, cùng tiên địa cùng nhau cả mình, chấn mở độn đều tại run rẩy giống như là đã từng khai thiên tích địa giống như vậy, uy áp chấn động bát hoang. Lâm Hiên cau mày, đây liền là chân chính thánh nhân, quả thực có chút quá mạnh mẽ. Siêu Việt ngày trước hắn đã gặp toàn bộ đối thủ, làm hắn thần hồn đều theo chấn động. Nếu như đổi thành những người khác, cho dù là trưởng thánh, trấn nguyên tử, cũng sẽ người bị thương nặng, khác chuẩn thánh một hồi, chính là vừa mới hơn 10 chữ, một câu nói mà thôi, cũng đủ để chấn động hồn phách của bọn họ, để cho vỡ vụn tại chỗ. Đây là quả thực quá kinh khủng, mấy chữ mà thôi, liền có thể để cho tuyệt thế đại la kim tiên vẫn lạc, đoạn tuyệt tức giận, vứt bỏ một đời đã quả. Ầm. Đối mặt uy thế như vậy, Lâm Hiên vừa sải bước ra, mêng mông pháp lực che ngập bầu trời, bá đạo tuyệt luân, không sợ chút nào, Hắc vụ khuyết tán, trực tiếp muốn bao phủ tại đây. Ta nói rồi, ta không phải thái thượng lão quân, nhưng hắn đúng là bên cạnh không sai. Lâm Hiên quát lên, thanh âm to lớn, giống như cựu thiên thần nhân tại hạ ý chỉ, nói ra tức là pháp tắc, đại đạo phụ văn tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành một trường màu vàng pháp giấy, là thuộc về hắn cảm ngộ pháp tác lực lượng, suy nghĩ trận pháp sâu bên trong oanh sát mà đi. Loại uy thế này thực sự quá cường thế, nguyên bản là rực trận pháp bị chiếu sáng bộc phát huy hoàng, không cầu kim không. Lúc này, Hắc vụ hóa thân Lâm Hiên Giống như một vòng sáng lên rực rỡ hấp nhận, chiếu sáng mảnh địa phương này, hào quang rơi xuống, đây tại đây huy hoàng vô cùng. Hắn giống như không bao giờ rơi giống như vậy, siêu thoát ở trên, cổ xưa sương mù màu đen lưu chuyển, đây là thuộc về tiệm sách lực lượng, không vào hồng Hoàng không ở tâm dưới, cao hơn tất cả, là đại thiên tất cả thế giới bản nguyên một kia. Đây cổ sương mù màu đen rất thuần túy, là tiệm sách lực phản kích lượng, cũng là tiệm sách có thể che lớp tiên cơ, có thể để cho tất cả tích chữ đang bước vào tiệm sách sau đó pháp lực mất hết căn bản lực lượng có thể nói, những nải sương mù màu đen thì tương đương với vô số thế giới, liên tiếp quá nhiều thế giới bản nguyên, nếu không phải là Thông Thiên giáo chủ chủ động tấn công cửa hàng, căn bản sẽ không phát động, bây giờ Lâm Hiên cũng sẽ không có cơ hội đi điều khiển nó. Hiện tại, cổ lực lượng này tạm thời bị Lâm Hiên vận dụng, cùng Thông Thiên giáo chủ anh mũi nhọn. Làm cản. Đang lúc này, vùng này phủ đầy kiếm khí cổ lão trong kiếm trận, chuyến gia dạng này một tiếng quát lớn, mang theo tức giận, còn có sát ý và vô cùng kiếm đạo lấp loé, Thông Thiên giáo chủ xuất thủ. Hắn là ai? Trên đời xưa nhất thánh một người trong Công chế thiên đạo đệ nhất sát phạt kiếm trận, vô luận là bất luận cái gì mỗi một cái thân nhân, nếu như bước vào Chu Tiên kiếm trận bên trong đơn đả độc đấu đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, chẳng qua chỉ là một tia không biết đến từ đâu ý chí, hơn nữa còn là một bộ hóa thân, liền dám lại lần cơ tay múa chân cùng hắn đối thoại. Ta quản ngươi là thân ngoại hóa thân vẫn là ý chí tới đây, chỉ cần là vào Chu Tiên kiếm trận, chính là chủ định vẫn lạc, vương vấn không giữ được, ngươi coi thật sẽ không cho rằng chỉ là một tia thần hồn tại đây bị giết, chủ thể chính là không việc gì chứ. Chu Tiên kiếm trận là có thể chặt đứt nhân quả, đại đạo thậm chí công đức chí cường sát phạt chi khí, người hơi bị quá mức kinh khủng, bao nhiêu năm tháng trôi qua, trong tam giới sớm đã không còn người nhớ bảo này rồi sao? Chỉ cần đây sở ý chí ở chỗ này bị triệt giết, bên kia ngươi cũng chú định vẫn lạc, không có bất kỳ đường ra chín. Chương 549, cùng trong dự liệu không giống thánh nhân. Một bàn tay, bóng ánh sáng bóng, liền xương cốt đều tại tỏa sáng, chậm chạp nặng nghề về phía trước đánh ra mà đến, kéo theo khởi ngập trời thánh nhân như thế. Ở đó trưởng chỉ khoảng, có quần mặt trời mờ âm, tinh thần chuyển động, vũ trụ hỗn hoàn vũ lờ, còn có một đầu có một đầu pháp tắc đại đạo lấp như ẩn như hiện. Bàn tay này nhìn như không lớn, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, nhưng lại có thể khống chế thế gian toàn bộ, hôn loạn trong hồng hoang tất cả. Hắn khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, một tay mà thôi chính là mấy trăm đại đạo, quả thực cực kỳ kinh người. Đây chính là thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ thậm chí còn chưa sử dụng Chu Tiên kiếm trận, chỉ là một trường vô đến, liền có cực kỳ kinh người như thế. Thông Thiên giáo chủ lúc trước vẫn là tự khiêm như rồi, nếu như người bình thường thần hồn tại đây bị tiêu diệt, chủ thần hồn cũng sẽ vạc, không phải là chỉ là dựa vào Chu Tiên kiếm trận, chính hắn tiện tay một đòn liền có thể làm được, trước mắt một đòn này chính là chứng minh. Đến tốt lắm. Lâm Nguyên Thanh em to lớn, hắn áo trắng phất phất, hai con mắt lánh điện chợt lóe, ngạo thế mà đứng, nắm lấy quần ống, tiến lên đón kia rực rỡ ma kinh doanh bàn tay, buộc phát ra vô lượng hỗn độn pháp lực. Ẩm! Kinh thế khủng bố va chạm, mảnh hỗn độn này đều tại tiêu gạo, rung dậy. Loại này va chạm nếu như đặt ở trong tam giới, tuyệt đối sẽ làm cho mặt đất nứt nẻ, thiên vũ toàn diện sụp đổ, nhấc lên pháp lực báo táp đủ để bao phủ một châu chi địa. Mà đây, còn không qua là tùy một đòn mà thôi. Hỗn độn rất ra, nơi này là ức vạn năm trong năm tháng loạn nhất chốn hỗn là thông thiên giáo chủ tìm được chuyên môn dùng để tôi luyện tự thân nơi cho dù là chuẩn thánh đi vào đều trụ không được, nhưng bây giờ vỡ toàn, một phiến lại một mảnh hỗn độn khí lưu bẻ nát, hai màu đen trắng khí lưu tiêu tán. Chỉ còn phần túy nhất hư vô, tại hai người giao thủ kia một vùng không gian bên trong, thời gian cùng không gian đều biến mất hết không thấy, có chỉ là hư vô. Pháp lực bén ngang, đạo tác như mưa, rực rỡ kim quang còn như thực chất vỡ nát, hơn nữa phân tán bốn phía bay lượn. Hai đại cường giả tuyệt thế, tiện tay một đòn, chính là chấn động trên trời dưới đất, thuế Nguyệt trường hà đều bị triệt để cắt vô pháp chảy xuống, đặt ở một kích kia để trong này thời gian đều biến mất, nơi đây gần như vĩnh hằng. Lâm Hiên rút lui một bước, Lúc trước một đòn, hắn bị thất thế, đây là rất hiếm thấy sự tình, từ khi bước vào Hồng Hoang Tây Du bên trong đến, Lâm Hiên còn chưa từng như hôm nay giống như vậy, chẳng qua là kích thứ nhất, liền là ở vào hạ phòng. Dù sao cũng là thứ thiệt thánh nhân. Lục Thánh một trong, nếu như dễ dàng như vậy liền bị Lâm Hiên áp chế, hắn cũng có cho rằng ngân trước đến cùng là thật hay không thế nhân. Lâm Hiên chậm rãi ngồi thẳng lên, áo trắng không dính hạt bụi trần, sợi tóc màu đen phiêu vũ, cả người hắn tuy rằng thành tú, nhưng đôi tròng mắt kia lại bộc phát sắc bén, chiến ý sôi sục. Ánh sáng lưu truyền, lượng lớn điểm số chi tiêu. Lâm Hiên bên cạnh hắc vụ lưu truyền, từng bước hiện hóa ra một cái vật phẩm bị Lâm Hiên nắm lấy. Đây là một thanh kiếm. Từng tại trong một quyển sách, có một thích gắn nhất sữa thú tiểu gia hỏa, trưởng thành lên thành rồi một đời thiên đế sau đó, đã từng dùng thanh kiếm này, một kiếm chặt đứt ra một cái hoàn mỹ thế giới. Đối diện, hỗn độn lưu chuyển, sương mù lưu chuyển, trên mặt đất từng đường kiếm khí tung hành, tại hôn độn bên trong lơ lửng, hội diện, mà sau đó lại dần dần tiêu tán gợi dựng lại. Tại càng xa xăm, ở tòa này xưa nhất trong kiếm trận, còn có đếm không hết loại này kiếm khí, đều sát khí tràn ra, ra ánh sáng đủ để chu diệt đỉnh cao nhất đại la kim tiên. Lâm Hiên hơi lại con ngươi, Hắn rốt cuộc thấy được đạo thân ảnh mơ hồ kia, đứng tại cách đó không xa, thân mặc đạo bảo màu đen, tuy rằng trong tròng mắt ánh sáng giống như là trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng hắn vẫn như cũ thanh niên bộ dáng, tóc đen phiu tán, cao cao tại tượng, mắt nhìn xuống qua đây. Rộng lớn hỗn đột, ước vạn vạn không gian bên trong, vô số tuế nguyệt lưu chuyển, cũng chỉ có một cái như vậy còn sống sinh linh không. Hắn dĩ nhiên chính là Thông Thiên giáo chủ. Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ là cường đại, vô địch, đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, cùng Lâm Hiên mắt đối mắt, lúc trước một đoàn không để cho hắn bị đến bất cứ thương tổn gì, trên thân mang theo xưa nhất bất hủ cùng hoàng Chỉ là Lâm Hiên lại hơi lông mi liền níu lại, có chút ngoài ý muốn, bởi vì thông thiên giáo chủ hình tượng ở tại hắn trong tưởng tượng có chút sai lệch. Tại Lâm Hiên trong nhận thức biết, thông thiên giáo chủ hẳn đúng là tiêu xái, anh tuấn, hắn sát phạt vô song, dám làm giảm chịu, để sướng hưu giáo vô loại, không chọn một thân một mình để cao tu vi, mà là lựa chọn bảo hộ tất cả đệ tử, là tốt nhất sư tôn. Nhưng bây giờ, thông thiên giáo chủ xuất hiện, hắn một chút có chút gầy gò, trên thân áo khoác có chút chán nạn, phía trên còn dính một ít vết máu, chưa hề tẩy đi, hiển nhiên mặc quần áo này ban đầu phong thần chi hậu hắn liền chưa hề đổi qua. Thậm chí, thông thiên giáo chủ má đều có chút khô gầy. Chán nạn, hoàn toàn không như trong tưởng tượng phong thần như ngọc, ngược lại có chút không bình thường, da bọc xương, ở tại hắn lúc trước xuất thủ lúc rắn rắn huy hoàng sơ một, không đầy đủ không phù hợp, chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ khủng bố như vậy khiếp người, giống như lượng màu vàng đèn, hoặc là càng giống như là trong vũ chủ điểm, ẩn chứa vô cùng đạo tác, bất luận cái gì thần hồn đều sẽ nhìn mà thán phục. Thông Thiên giáo chủ đầu đầy tóc xám, một bộ quần áo có chán nạn, đã không biết bao lâu không có đổi lại rồi, cũ kỹ mà cổ lão, mặc ở hắn gầy gò thân thể thể phách bên trên, lộ vẻ rộng thùng thình, béo mập. Nhưng Thông Thiên giáo chủ đôi mắt lại khiếp người khủng bố phát ra sáng bóng, đủ để xé rách tất cả. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm màu xanh, trôi kiếm có khắc thanh bình hai chữ, lưu động hào quang màu xanh, chiếu khắp chúng sinh, mêng mông pháp lực bên trong dây dừa đến không hết đạo tác, sát cơ nồng nặc kinh người. Chương 550, chém ra thế giới, hoàng thiên đế tiên kiếm. Thông Thiên giáo chủ. Lâm Hiên cau mày, thần sắc nghiêm trọng. "Thân thể của ngươi, ngươi nơi dựa vào phiến màu đen này sơ ngủ, không bình thường, bình thường hồn phách dựa vào túi chi vận, sao có thể có thể đền bù ta một đòn?" Thông Thiên giáo chủ ngay lập tức liền phát giác Lâm Hiên trên thân quỷ chi địa. Đứng ở nơi đó thanh niên, thanh bình đạo Lạnh lùng, tản ra một cổ cực kỳ bá đạo cùng độc tôn khí khái, phản phật có thể coi thường vạn vật thiên hạ, bát phương hỗn độn bên trong truy ta vô địch. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ lại cho Lâm Hiên một loại cảm giác kỳ dị, luôn cảm giác có chút thương cảm. Một đời vô thượng thánh nhân, tại sao lại như thế hình thể khô cằn? Sợi tóc đều là tái nhợt, bàn tay cùng gò má đều có chút khô gắt. Hắn kia toàn thân nhiễm vết máu y phục là ý gì, đều đã khô cả rồi. Người quần áo trên người, từ khi phong thần đại kiếp sau đó liền chưa hề thay thế qua sao? Lâm Hiên hỏi. Không sai. Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái, đầu đầy tóc xám vung lên, ánh mắt hiếm ngời phát ra một cổ không nghị luận không được khí thế, không bốn vạng vất toàn bộ hỗn độn bên trong dúi lấy ta cô độc vì đỉnh phong. Là vì cái gì?" Lâm Hiên hỏi. "Còn có thể có cái gì? Khắc ghi đi qua mà thôi, ngươi nếu cùng thái thượng lao quân nhà bọn, có thể chống đỡ ở ta một đòn, tự nhiên cũng là từ thời đại kia sống sót, biết rõ còn hỏi." Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Lâm Hiên thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đúng rồi xong, đúng như dự đoán, lấy thông thiên giáo chủ tinh khí, ăn lớn như vậy thì tỏi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ sao? Vạn Tiên đến bái cổ lão Tiệt giáo, bị nhất chiến diệt giáo, lại không cổ lão tinh hình. Tất cả đệ tử đều phong thần bảng trên có tên, cho nên người đi xa hỗn độn, vẫn chưa hề thả xuống đi qua tất cả sao? Đây không phải là thánh nhân khí độ nên có." Lâm Hiên ánh mắt bình tĩnh, ngước mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ. Người nói xong, Thông Thiên giáo chủ hờ hứng đáp lại, trong con mắt ánh quang lưu chuyển, thần quang từng đạo, giống như pháp tắc lưu chuyển, cả người hắn đều bị những pháp tắc kia cùng pháp lực dần dần nhấn chìm. "Ta cùng với Thái thượng lão quân, huyền môn, Phật môn đều không có dính hiểu, bọn hắn có lẽ ở phía sau lập cái gì, nhưng tất cả không có quan hệ gì với ta." Lâm Hiên nói như thế, hai cái oan nức không chút giọ dự ném ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Bọn họ là chủ đạo, ngươi chú định cũng tham dự một ít. Ta một chút cũng không có tham dự." Lâm Hiên sửa lại nói, hắn xác thực không có tham dự một chút. Hết thảy đều là hắn ở sau lưng nhưu đồ, những lời này ngược lại không có nói láo. Đứng trên không trung Thông Thiên giáo chủ không trả lời, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Ngươi bây giờ còn có cơ sẽ rời đi, để cho Thái thượng lao quân qua đây, ta phát giác khí tức của hắn, gọi hắn qua đây sau đó, ngươi có thể đứt đoạn tiếp theo qué rời ta." "Ta xem chưa chắc." Lâm Hiên nói ra. "Cho ngươi cơ hội." Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói ra. "Chỉ chính là nhất chiến mà tôi Tà cô lệ không thắng được, nhưng ngươi chủ định vô pháp thôi diễn ra cái gì?" Lâm Yên mặc dù là nói như vậy đến, nhưng hắn làm sao có thể cứ như thế mà bông tha thật tốt cùng thánh nhân qua tay cơ hội? Hắn chỉ mong thông thiên giáo chủ ra tay toàn lực, kích động tiệm sách càng nhiều hơn sương mù màu đen đến để cho hắn vận dụng. Trên một tiếng, Lâm Hiên trực tiếp rút ra trong tay cán tiên kiếm kia, hào quang lóe ánh chiếu sáng hỗn độn, cực độ khiến người. Huy hoàng pháp lực chạy xuống, đem Lâm Yên bao phủ, làm hắn vô cùng uy nghiêm, giống như cổ lão sinh vật hàng lâm trần thế, có một loại vô thất pháp lực cường thế. Thanh kiếm tiên này, là đã từng chém ra một cái hoàn mỹ thế giới tiên kiếm. Thật là không vô kiên bất tội, chọc thẳng mà lên, hóa thành một vệt sáng, hướng phía phía trước Thông Thiên giáo chủ chạm sát quá khứ. Không. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu, giơ lên thanh binh kiếm, thanh quang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, dễ như trở bàn tay đỡ được một đòn này. Không những như thế, thanh binh kiếm phát quang, cùng tiên kiếm va chạm, tia lửa văng khắp nơi, hai người bộ phát ra cổ lao đạo tắc cùng pháp lực xiển xích sôi trào mấy liệt. Sau đó, ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên trong tay tiên kiếm bị Thông Thiên giáo chủ một kiếm chặt đứt, hơn nữa dư thế không giảm, trực tiếp chém vào Lâm Hiên trên thân, trực tiếp đem đánh lui, đụng nát mạng lớn hỗn độn phi lưu. Liền đây Thông Thiên Giáo chủ lạnh lùng mở miệng, "Lâm Hiên." Túi đầu liếc nhìn vỡ vụn tiên kiếm, Lâm Hiên khỏe miệng có chút có cáp. Mặc dù biết thánh nhân cường hãn, nhưng đây không khỏi cường hãn có chút quá mức đi. Đây chính là hoang Thiên Đế tiên kiếm, đã từng chém ra qua một mảnh thiên địa. Lâm Hiên trong đầu dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Hắn lần này là đến so tài, sẽ không phải là thành bị đánh đi. Trôi tiên kiếm này, từng tại một cái tích chữ ở trong tay, chém ra rồi một mảnh thiên địa, ta cuối cùng không phải hắn, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, đã từng hoàn toàn không có cân nhắc tiên kim cấu trúc mà thành, ta đem lấy ra hơn phân nửa là bởi vì chỉ có hình thù thể chưa từng có nó chân ý, nếu như từ nó bản nhân đến trước, nhất định sẽ không như thế. Dừng 243 hiên trầm giọng mở miệng, cưỡng ép cho mình giải thích. Ẩm. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ căn bản không từng nghe hắn giải thích, trực tiếp vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Chỗ ngồi này không biết bao nhiêu vạn năm chưa hề vận dụng xưa nhất kiếm trận, vào lúc này lưu chuyển, từng đường kiếm khí bay là tả, giết ý túng hoành bát hoang. Từng đạo vô hình kiếm khí từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lâm Hiên, trấn áp giưi xuống, cảnh tượng khủng bố, mỗi một đạo kiếm khí đều mang dấu vết tháng năm, lượn lờ trước pháp tắc đại đạo. Bọn chúng đều cực kỳ hư đạm, giống như là không tồn tại ở phiến thời không này. Tại dám ra đồng thời liền đã định trước chúng mục tiêu, bay là tà, mặc kệ hết thảy thẳng hướng Lâm Hiên. Ầm ầm. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu hắc vụ lưu chuyển, xuất hiện một ngụm cổ xưa hào, diễn hóa vân vật, xuất hiện chư tiên sinh linh, đem hắn thủ tại phía dưới, muốn ngăn cản. Nhưng mà chu tiên kiếm khí quá mức quỷ dị, sát phạt mạnh đáng sợ, chỉ là một đạo kiếm khí giáng xuống, liền để cho sinh linh hào rung động, dâng lên vô lượng pháp lực, giải giáp vết nước. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, cổ tay xoay chuyển, một tòa có một tòa sinh linh hiện lên ở không trung. Rất hiển nhiên, một trận chiến này, xa còn lâu mới có được Lâm Hiên nghĩ đơn giản như vậy. Trong 551, thân thể không thoái, thần hồn bất diệt. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, sát khí ngút trời. Mang theo Kim Quang Chu tiên kiếm trận vang vọng bồng bong, âm vang phát ra ầm thành, hắn lần nữa cho thấy hồng hoang sức chiến đấu cao nhất, giống như một tòa vô pháp vượt qua một mạch, đứng sừng sững phía trước. Không có sinh linh có thể đứng tại lưu chuyển chu tiên kiếm trận trước, đã từng hắn tại trong tam giới bố trí trận này, có thể để cho một châu chi địa toàn bộ sinh linh run rẩy, đó là thánh nhân nội ý khí phách, còn có uy kinh khủng, để cho chúng sinh run Một đạo thanh quang phán qua, giống như khai thiên chi kiếm, Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay bình kiếm đứng tại chỗ căn bản không có làm sao hành động, chỉ là trường kiếm rạch một cái, liền lộ ra vô tận lệnh lùng sắc cơ. Đồng thời, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cũng như một tòa màu vàng vĩnh hằng kiếm lò, toát ra kinh khủng nhất anh quang, để ép đầy mảnh tiên địa này, huy hoàng chí quang, nhiếp nhân tâm phách. Đây chính là Chu Tiên kiếm trận sao? Lâm Hiên đồng tử rút lại, tuy rằng bên cạnh hắn có hát vụ nhiễu, những thứ này là đếm không hết đại thế giới bản nguyên biến thành, bởi vì tiệm sách bị thánh nhân đánh giết, cho nên ra, hóa thành một ngụm lại một miệng cổ xưa vạn linh ao, đem hắn thủ hộ tại bên trong, nhưng mà không đủ. Chu Tiên kiếm trận không hổ là hồng hoang cường sát nhất phạt, đại biểu giết tận cùng, kia từng luồng kiếm khí phảng phất không tại phiến trời không này tuyết nguyệt, vạn linh ao con đỡ được một nửa, một nửa kia trực tiếp xuyên thấu qua đây, chém ở Lâm Hiên chi thân. Quét quét, Nhẹ vang lên qua đi, cơ hội là không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lâm Hiên trực tiếp bị Chu Tiên kiếm khí đánh bay ngang mà lên, thân thể còn giữa không trung liền chia năm xẻ bảy, tiếp theo không có bất ngờ vỡ nát. Như thế mà thôi sao? Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng mở miệng, đó là một cổ khí thế gây nên, hắn cũng không xuất thủ, chỉ là ánh mắt qua, ép tới, liền để cho Lâm Hiên thân thể lại lần nữa nổ tung. Đây cũng là thánh nhân cùng Chu Tiên kiếm trận uy áp vô thượng, không có thể nâng hàng. Tất cả đều yên tĩnh lại, tại đây lại lần nữa trở về tạo nên hỗn độn lưu truyền thanh âm. Thông Thiên giáo chủ không có gì biểu tình, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trống giống không có gì hỗn độn bên trong, thần tình vẫn như cũ. Đây cũng là Chu Tiên kiếm trận, tuy nói sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật sự khó để phòng ngự. Hỗn độn bên trong, bỗng nhiên vang dội một giọng nói, tiếp theo chấm hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ, như chạy ngược trăm sông giống như vậy, lại lần nữa hội tụ vì một bóng người. Vóc dáng cao dài, quần áo xanh bạch bảo, tay áo lay động như đám mây che trời. Chính là Lâm Hiên thân sắc không thay đổi, ngẩng đầu nhìn Thông Thiên giáo chủ, nói ra, kiếm trận hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có thể nghịch kháng, quá mức vô lại, có cần hay không chúng ta không dùng tới những này pháp bảo cái gì, chính diện tương chiến một đợt. Lâm Hiên vừa nói, không có bị tổn thương gì. Hắn là từ tất cả đại thiên thế giới bản nguyên tạo thành thân thể, tuy nói những này đại thiên thế giới một cái lựa ra có có lẽ so ra kém hồng hoang, nhưng mà sẽ không kém rồi quá nhiều. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận sát phạt vô xong, Hồng Hoang bên trong cơ bản sẽ không có đối thủ, thậm chí suy diễn đến mức tận cùng, có thể lại lần nữa vỡ vụ giới, tái diễn Ma Phong thủy hỏa, cổ lão Hồng Hoang Nhưng loại công kích này, đánh vào đếm không hết thế giới bản nguyên bên trên, căn bản vô hiệu. Bây giờ Lâm Hiên thì tương đương với tiếp nối tất cả thế giới, mỗi một đạo kiếm khí gánh vác vì ngàn vạn phần, phân đến rồi rất nhiều thế giới, tạo thành tổn thương ít lại càng ít. Lúc nãy một kiếm kia, nếu để cho những người khác tiếp nhận, cho dù là thái thượng lão quân trở thánh nhân đến, cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Nó tồn tại của hắn, thánh nhân phía dưới, cho dù là va chạm vào một chút li áp, đều sẽ run lẩy bẩy, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng bây giờ Lâm Hiên liên tiếp trừ thiên vạn giới, lúc này cũng không sợ thông thiên giáo chủ đánh giết, coi như là ngươi mạnh hơn nữa cũng không khả năng một kiếm đập vỡ vô số đại thiên thế giới. Đó đã không phải là thánh nhân cấp bậc rồi, chính là đã hợp đạo thiên đạo hồng quân đến, đều không thể nào làm được như thế một chút. Nhưng Lâm Hiên dạng này cũng có khuyết điểm, cũng không phải là vô địch, hắn liên kết chư thiên chỉ là đem chính mình phòng ngự kéo căng rồi, đặt chân thế bất bại. Nhưng công phạt thủ đoạn, cũng chỉ có hắn nguyên bản những công kích kia rồi, những kia pháp thuật thần thông nếu như đặt ở tam giới xác thực là đủ dùng thích hợp, nhưng đặt ở thông thiên giáo chủ loại cấp bậc này tồn tại trước mặt, quả thật có chút đơn sơ. "Thông thiên giáo chủ, chúng ta đánh thương." Lâm Hiên mở miệng. Ầm. Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận lưu chuyển trong ngáy mắt, nguyên bản vừa gầy dựng lại rồi thân thể Lâm Hiên liền bay ngang ra ngoài, toàn thân là vết nước, tiếp theo ngay lập tức nổ nát vụn, biến thành một phiến phấn vụn. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên lại lần nữa đứng ngay tại chỗ, đừng nói bị thường, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có bao nhiêu biến hóa. Thông Thiên Giáo chủ, coi như là ngươi ra tay như thế cũng là vô dụng, ngươi đánh chúng, Lại là một tiếng vang thật lớn. Thông Thiên Giáo chủ mang theo thanh bình kiếm hướng ngạn, đối mặt Lâm Hiên, mỗi bước ra một bước, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận đều tựa như đang cộng minh, đi theo rung động, thân thế kinh người. Ngươi là người thứ nhất thừa nhận Chu Tiên kiếm trận sau đó còn sống sót, là những kia hắc vụ, ta ở bên trong cảm nhận được chưa từng thấy qua khí tức, giống như là không có thuộc về đây phiến thiên địa. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nóng rực vô cùng, hắn trắng xám tóc dài phiêu tán, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. "Con đỗi, thật coi ta không làm gì được ngươi đúng không?" Lâm Hiên nhíu mày, mặc dù hắn không chịu đến tổn thương gì, nhưng 5 lần 7 lượt bị đánh nát thân thể, cuối cùng nhịn không được. "Ngươi có thể chống đỡ tới trình độ nào? Có thể phục sinh mấy lần? Hiện thân một lần ta liền phai mở ngươi một lần, biết ngươi dạng tất cả mọi chuyện nói thẳng ra." Thông Thiên giáo chủ vừa nói nhận định lần này hồng hoàng đại loạn, nhất định là thái thượng lão quân và người khác nhấc lên, cũng chỉ có hắn hoặc Nguyên Thụy Thiên Tôn có cái năng lực này, có thể trợ giúp trước mắt người này ngưng tụ ra đây hắc vụ thứ đồ thông thường. Thông Thiên giáo chủ trong mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tiếp theo đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy một đạo thân hình từ mặt bên đánh tới. Chương 552, trọng đồng vốn là vô đi đường. Cho tới bây giờ, đại chiến mới chính thức bắt đầu. Lâm Hiên đi ra, hắc vụ ba phủ, trong tay hắn chèn một tiếng, hắn tại lại lần nữa rút ra một thanh kiếm, còn chưa khai phong, chỉ là một thanh kiếm thai, nhưng tản ra ra khí thế lại tựa như thiên hà treo ngược. Chấn động hỗn độn trên dưới. Thanh kiếm kia bên trên ánh sáng giống như là bổ ra lịch sử, cắt đứt thời gian. Dựa vào hắc vụ tồn tại, Lâm Hiên không có gì muốn sợ hãi, lúc trước hắn đã cho đủ thông thiên giáo chủ mãn mũi, mà rất hiển nhiên, đối diện cũng không cam kích. Trên thực tế, thông thiên giáo chủ cũng co vốn liếng này, hắn ngẩng đầu lên, gầy go trong thân thể, pháp lực sôi sục, trật tự thần liên răng đầy, âm vang rung động, để cho hắn nguyên bản vậy liền hắc bảo trùng bay phát D. Lâm Hiên kiếm trong tay thai tiến lên đón kéo tới chu tiên khí, phát ra thanh âm thai, kim loại sáng bóng bay tué, đến không hết đại đạo phủ đầy toàn diện chán thả ra. Mà sau đó, tại đây triệt để mơ hồ, mông lung bao phủ tất cả, hỗn độn quay cuồng, pháp lực chạy xuống, như là đang khai thiên tiếp địa. Cuối cùng, răng rắc một tiếng nhớ liệt lượng truyền đến, thanh kiếm kia thai cắt đức, nhưng cùng lúc đánh tới tất cả chu tiên kiếm khí, cũng bị kiếm thai chặt đứt ngay tại chỗ. Lâm Hiên tay chương 60, cổ tay lắc một cái, lại là cùng nhau kiếm thai xuất hiện, hắn giới chân hoa văn lưu chuyển, cổ lão phù lệ đèn ngủ, thần bí đạo văn lưu chuyển, thời không tại lúc này trệ, tại tất cả đại thiên thế giới ra chỉ phía dưới, Lâm Hiên chân đạp hàng chữ bí, ngang nhiên hướng phía phương xa thông thiên giáo chủ lượ đi. Lâm Hiên trước ngực Hắc Vũ Bá phủ, xương ngủ vang khắp nơi, một đạo đáng sợ vết kiếm, đến từ ham Thiên kiếm, sẽ rách thân thể của hắn, cơ hồ đem hắn triệt để cắt đứt, lộ ra bạch cốt toàn mù. Đây làm cho người rung động, phải biết bây giờ Lâm Hiên có thể là liên tiếp đến đến không hết đại thiên thế giới, lực phòng ngự biết bao khủng bố, nhưng chỉ vẹn vẹn là Chu Tiên kiếm trận một đòn mà thôi, liền triệt để sẽ phòng ngự. Từ Lâm Hiên đầu vai đến bụng, một kiếm này chém nhưng xuống, lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, cốt đầu đều gãy, từ trong máu thịt xông ra đến, Hắc Vũ không ngừng phản quay cuồng Nhưng mà Khắc Thông Thiên giáo chủ cau mày lạ, Lâm Hiên giống như là không có nhận thấy được giống như vậy tiếp tục hướng trước đánh tới, trong mắt tinh quang đại thịnh. Gươm chống mà thôi, Chu Tiên, áe bơf, kiếm khí, đi. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt bình đạm, vẫn không nhúc nhích, trong tay thanh bình kiếm cách xa một chỉ. Ầm. Khoảnh khắc mà tôi, Lâm Hiên liền bị trọng thương, vô số Chu Tiên kiếm khí từ bốn phương tám hướng ập tới, căn bản ngươi vô pháp chống đỡ, ngay lập tức liền đem nó chém giết nổ nát vì sương mù màu đen. Nhưng Thông Thiên giáo chủ căn bản không có bông lòng ý tứ, sư tử vô thọ cũng cần toàn lực, hắn điều khiển Chu Tiên kiếm trận, đem vùng này không gian độn triệt triệt để để qua một lần, kiếm khí bao tác bao phủ nghìn vạn Tại vùng hư không này bên trong lưu giữ từng đường thành tích khắc sâu vết tích. Phải biết, nơi này chính là ngoài tam giới, hỗn độn bên trong, hỗn độn khí lưu cực kỳ cường hãn, rất nhiều nơi đều là hư vô, không thể nào bị khắc lên dấu vết, mà bây giờ lại bị tại trong hư vô khắc xuống vết kiếm, đủ để chứng minh Cán Nát Lâm Hiên lực lượng đáng sợ cỡ nào. Loại công kích này, nếu như đặt ở tam giới, đừng nói ngao quảng, kim ô loại này, chính là trấn nguyên tử đối với cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng đối với ngươi tựa hồ tác dụng không quá lớn, rất hiếm thấy, ngươi loại thân thể này tựa hồ vô luận như thế nào phá hư đều sẽ khôi phục. Thông Thiên giáo chủ mở miệng, nghiêng đầu nhìn lại Đối diện bên trên vừa ngưng tụ một thanh kiếm thai hiện thân Lâm Hiên. Trảm! Hỗn độn bên trong vang lên Lâm Hiên đi tới Hồng Hoang sau đó lần đầu tiên gầm nhẹ, khí thôn vạn dặm, chấn động trên trời dưới đất. Không có chút nào do dự, Lâm Hiên huy động kiếm thai, về phía trước càn quét thông thiên giáo chủ, muốn chém rơi xuống đầu lâu của hắn. Một khắc này, kiếm khí ngút trời, dị thường rực rỡ, cơ hồ chiếu sáng cả côn, cũng chiếu sáng Lâm Hiên hai con mắt. Ánh sáng đen sáng rực, Lâm Hiên đôi tròng mắt kia bên trong giống như là có cỗ xưa hỏa diễm đang cháy, trọng thể mà nó rực, mang theo hủy diệt khí cơ, nốt hư không vặn mèo, gần như sụp đổ. Mà sau đó ngay lập tức mà tôi Đây huy diệt khí cơ lại hóa thành sinh cơ bừng bừng, sống và chết lưu chuyển khoảng, cực kỳ tự nhiên. "Hả? Ánh mắt của ngươi có chút đặc biệt." Đại trong chiến đấu, Thông Thiên giáo chủ còn có rảnh rỗi nói như vậy, quan sát Lâm Hiên đôi mắt. "Tự nhiên mà thủ. Lâm Hiên nói ra, cứ việc Thông Thiên giáo chủ áp chế ở hạ phòng, nhưng Lâm Hiên quá bình tĩnh rồi, không có bất kỳ kích động. Hắn dùng kiếm thai chặn lại xung quanh chu tiên kiếm khí, tùy ý Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm đâm thủng lực, sau đó đột nhiên mở ra đôi tròng mắt kia. Tại Vô tận đại thiên thế giới gia chỉ dưới, đôi tròng mắt này toát ra siêu việt nó cực hạn ánh sáng. Đây không phải là khác, chính là trọng đồng có thể khai thiên tiếp địa, có thể có thể hủy thiên diệt địa. Một đôi ánh mắt xé rách hỗn độn, quá nóng rực rồi, dâm một tiếng, cơ hồ là vượt qua tất cả thời gian cùng không gian, trực tiếp đem Thông Thiên giáo chủ đầu vai đánh ra một đôi lỗ máu. Giết. Lâm Hiên gầm nhẹ, tóc dài tung bay, toàn thân Bạch Đế phiêu tán, hắn lúc này con ngươi nóng rực mà trọng thể, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Lúc trước Dương Tiễn chuyển động trọng đồng thời điểm, liền có hủy thiên diệt địa chi không thể, kia còn là hắn vừa thu được không lâu, là có thể cùng Ngộ Không chinh chiến. Mà bây giờ, Lâm Hiên động dụng, hơn nữa tại vô số đại thiên thế giới ra chỉ phía dưới, Một đôi mắt kia bên trong ký hiệu hoàn toàn vô số, thần bí khó lường, nắm giữ kinh trời chi uy. Lâm Hiên vươn tay, lần đầu tiên bắt được Thông Thiên giáo chủ đầu vai, tùy ý thanh bình kiếm đem xuyên qua, ánh mắt càng quét, liền muốn hướng phía Thông Thiên giáo chủ quét qua. Nhưng cuối cùng, phỉ một tiếng, Thông Thiên giáo chủ chui kiếm xoay chuyển, Lâm Hiên bắt được Thông Thiên giáo chủ, nhưng thân thể của hắn cũng ngay đầu tiên bị đánh thành đầy trời tóe phiến. Đến. Tiếp tục. Ngay lập tức mà tôi, Lâm Hiên liền đoàn tụ rồi thân thể, có hay không cân nhắc đại thiên thế giới ở sau lưng làm tâm tuẫn, hắn căn bản không sợ. Tiên Tiên đạt chân thế bất bại, có thể lấy thân thân thể vỡ vụ đổi lấy thông thiên giáo chủ vết thương, đã là yêu thế cực lớn. Chương 553, Tam Thiên Tinh không diễm vi hỏa. Thông Thiên Giáo chủ túi lờ xuống, mình đầu vai vết thương sớm đã khỏi, so sánh đây không đến nơi đến trốn thương thế, hắn kinh ngạc hơn ở tại Lâm Hiên bộ kia hắc vụ tạo thành thân thể. Quả thực thật là quỷ dị, mỗi lần mình chu tiên kiếm khí chém tới, hắn có thể cảm nhận được không có bất kỳ thất bại, nhưng nhưng căn bản không tạo được hiệu quả gì, giống như là đối diện toàn bộ An Chu Tiên kiếm khí sát phạt một dạng. Có thể hồng hoang bên trong, có cái gì có thể An Chu Tiên kiếm khí sát phạt? Đừng nói những người khác Ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ ra đến, bởi vì Chu Tiên Tứ kiếm liền đại biểu hồng hoang sát phạt cực hạ. Nhưng bây giờ, Lâm Hiên đã ăn bao nhiêu đạo kiếm tức giận, làm sao vẫn cùng không gì tựa như. Thông Thiên giáo chủ theo bản năng liền muốn suy diễn bói toán, nhưng rất nhanh hắn liền buông tha rồi cái ý nghĩ này, bởi vì Lâm Hiên lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, ngang nhiên giễu tới. Lâm Hiên cầm trong tay kiếm thai, kiếm khí tung hoành, trăm ngàn đạo thần mang sẽ rách tất cả, bộ da đại hoàng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mà Thông Thiên giáo chủ là ai? Hắn làm sao có thể yếu thế? Lập tức đung đưa thanh bình kiếm. Thật giống như cái thế bá vương giống như vậy, gầy go thân thể bạo phát vô tận dục rỡ hư quang, can đảm đáng sợ, cùng Lâm Hiên chính diện giao thủ. Kiếm khí đung đưa vô tận hỗn độn, đây là đỉnh cao nhất đại quyết chiến. Nói thật, thông thiên giáo chủ đều không nghĩ đến Lâm Hiên dám như vậy xông lên, một người liền trưởng kiếm trọng nhập chu tiên kiếm trận, hắn không biết chu tiên kiếm trận uy lực sao? Dám ở trong kiếm trận xuất thủ. Cho tới bây giờ, trên thực tế thông thiên giáo chủ là lưu lại dư lực, nhưng bây giờ, chu tiên kiếm trận không có gì tay. Kiếm khí vừa chỉ là hiện, chính là huyết quang liên tục, đầu người quần quần, hư vô bị cắt nhỏ, khí ngút trời mà khởi. Liên Tính Lâm Hiên rút ra thanh kiếm này thai mạnh hơn nữa, nó rực rỡ cổ lao thân kiếm cũng đang đón đỡ vô số kiếm khí thời điểm, kéo đứt rồi, tiên kim vỡ nát, tại hỗn độn bên trong tản ra. Nhưng Lâm Hiên thần sắc bình đạo, hoàn toàn không thấy trên thân bị thương, hai con mắt mở ra, trọng đồng bên trong có hủy thiên diệt địa giao động dập dờn, đang học thừa dịp thông thiên giáo chủ đánh giết thời điểm, đánh ra hai đạo rực rỡ thân mang. Đồng thời trong tay hắn quang mang lưu chuyển, một đoàn nổi lên cùng tinh không lão đen ngọn lửa màu tím bay lên, tại 50 độ a tiền thế giới trong nháy mắt mà thôi, liền đem nơi này đốt. Đó chính là Tam Thiên Tinh không diễm vi Phải biết Tam thiên tinh không diễm viêm hỏa tại đấu phá thiên khung thế giới chính là xưa nhất dị hỏa một trong, có tinh thần không thể diệt danh xưng, là tinh thần biến thành chi hỏa. Nhưng nó cuối cùng có chút chưa tới, hôm nay tại Lâm Hiên vô số đại thiên thế giới ra chỉ phía dưới, ngọn lửa này, cần gì phải sự mạnh mẽ rồi hàng tỷ lần. Đã sớm không phải tinh không chi hỏa rồi, đen ngọn lửa màu tím ba phủ, thậm chí có thể cháy hỗn độn xương ngủ, đem kia cho khí lưu màu trắng vỡ nát, đốt tinh thần chi hỏa ngay lúc này nở rộ không thuộc về hắn khủng bố uy năng. Giết. Liệt diễm bên trong, thanh âm uy tại truyền vang. Hỗn độn bên trong nợ rộ hoa sen, một đóa lại một đóa màu tím đen hoa sen bay lên, nợ rộ, so sánh hết thảy tất cả đều muốn năng dự. Đó là hỏa diễm hư hạn, là không tồn tại cùng hồng hoang thế giới hỏa diễm, càng là siêu thoát nguyên bản Tam Thiên Tinh không diễm viêm hỏa vô số lần, nó bay lên, lật qua lật lại, cư nhiên đỡ được cổ lao kiếm trận quang mang một. Lâm Hiên trong tay kiếm thai, thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ, một bên từ đầu vai còn có tất cả thân thể vị trí thiêu đốt hảm tím đen hỏa diễm, như khôi giống như vậy, cổ động, sát ý ra. Ầm. Chấn động Thông Thiên giáo chủ thanh kiếm quả thực quá mức khủng bố chính là cuốn quanh đại thiên thế giới ra chỉ diễm viêm hỏa, kiếm thai chặt lên đi, đều chưa từng đối tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại là Lâm Hiên kiếm thai bị đốn nỡ, hơn 10 đạo kiếm khí xuyên thủng tinh không hỏa diễm, đâm thủng Lâm Hiên thân thể, đem hắn suýt chút nữa đang học nổ tung. "Dạng này thì xong rồi sao?" Thông Thiên giáo chủ nói ra, cho dù đối mặt như thế đánh giết, hắn đều vô cùng cụ bình đạm, để cho người không nén nổi hoài nghi, coi đời này thật có cái gì có thể làm bị thương hắn sao? Nhưng Lâm Hiên không dừng lại, hắn gào to một tiếng, toàn thân pháp lực khối động, lại làm một thanh kiếm thai bị hắn nắm trong tay, hướng phía Thông Thiên giáo chủ lâm ra. Không cầu kiêm đao. Đương nhiên còn chưa xong, quá sáng chói, Lâm Hiên một đòn này vận dụng đến không hết Tam Thiên Tinh Không Diễm viêm Hỏa, so sánh thiên địa nước ra nổ tung, còn muốn chói mắt, tại đây giống như là nổ tung một phiến tinh không, có vô lượng tinh thần tại hoặc nghiêm khắc chi nổi, có thể đè sập thiên địa, đập vào Thông Thiên giáo chủ trên thân, phát ra đáng sợ âm vang thanh âm. Lâm Hiên mẹo lại con người, bởi vì đối mặt hắn một kiếm này, Thông Thiên giáo chủ cư nhiên không có né tránh, mà là lựa chọn dùng thân thể chống đỡ được một đòn này, một quyền tới. Kiếm hai tuy rằng chưa hề khai phong, nhưng sắc bén trình độ so với hồng hoàng bên trong cao cấp nhất tiên kiếm đều cường hơn, có mấy người dám lấy lục thân đối chiến. Nhưng bây giờ thông thiên giáo chủ dám làm như vậy. Quân cung kiếm thái độ vào nhau, vô tận pháp lực khối động, mảng lớn hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, kia cũng là nóng dựng pháp lực nợ rộ dẫn đến. Đương nhiên, cái này còn không là đáng sợ nhất, nhất khiến người đáng sợ chính là, Chu Tiên kiếm trận lúc này đã đột phá Tam Thiên tinh không diễm viêm hỏa phòng ngự, từ bốn phương tám hướng đánh tới, một lần nữa đem Lâm Hiên tiêu diệt vì hư vô. Chỉ có điều một giây kế tiếp, Lâm Hiên tựa như cùng người không liên quan tựa như lại lần nữa xuất hiện, đồng thời âm vang một tiếng, trong tay hắn hóa ra một cái đại đỉnh, khổng lồ cổ điện, la nhất thuần bệ màu tím đen, mang theo lạnh lùng kim loại sáng bóng. Xem ra không có chút nào pháp lực dao động, nhưng khi Lô đỉnh đóng nhấc lên thời điểm, lộ ra hào hào hào quang, có thể trông thấy đến không hết tinh không cùng vũ trụ. Ầm ầm. Cái này Lô đỉnh trong nháy mắt phóng đại, thoăn cái liền hướng phía Thông Thiên giáo chủ đập xuống, mang theo tam thiên tinh không diễm viêm hỏa, uy thế khủng bố. Mà lúc này đối diện, đối mặt một cái vô luận như thế nào đều đánh không chết con rắn, Thông Thiên giáo chủ tâm thái cũng phát sinh một chút biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, nuốt phun một ngụm lưu, đến không không, bát đạo đều bị hắn nơi rung luyện, toàn bộ hiệu lệnh qua đây, bị hắn sai khiến đánh không chết ngươi, vậy liền trước tiên đem ngươi giam cầm tôi ngươi. Chương 554, cái gì gọi là không sợ chết ta, Ẩm. Lâm Yên huy động kiếm thai, căn bản không có cái gì sợ hai ý tứ, chưa từng có từ trước đến nay, ngược lại hắn có thế giới vô tận bản nguyên làm hậu thuẫn, Thông Thiên giáo chủ đối với tiệm sách đánh giết càng cường, phản kích liền càng cường. Thông Thiên giáo chủ cường hãn không sai, nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, thậm chí có thể làm được tái diễn Hồng Hoang loại cảnh giới này. Nhưng nếu nói Thông Thiên giáo chủ có thể cường đến nhất chiến vỡ vô số đại thiên thế giới, hơn nữa những này đại thiên thế giới còn cũng không yếu tại Hồng Hoang bao nhiêu mà nói, Lâm Yên là làm sao đều không tin. Sự thật cũng xác thực như thế. Giang giặc, Lâm Hiên kiếm thai chút nào không ngoài suy đoán bể nát, thân thể của hắn nổ nát vụn, nhưng hướng theo nhiều lần thân thể vỡ vụn, lúc này Lâm Hiên đã sớm tuần thủ. Cơ hội là một phần ngàn nháy mắt thời gian rảnh rỗi, hắn chính là lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, một kiếm liền chém xuống. Cong. Thông Thiên giáo chủ vùng kiếm, ngăn cản tại kiếm thai lúc trước, giữa hai người kiếm khí bùng bừng, dị thường rực rỡ, để cho chỗ đó hỏa tinh tung tóe. Lâm Hiên nghiêng đầu, đồng tử hơi rút lại, nhìn chằm xa, thân hình chợt lui. Nhưng cũng đã trễ rồi, một đạo màu đỏ lưu quan quét đến, như khai thiên thác nước. Trực tiếp đem Lâm Hiên lại lần nữa quét diệt vì một phiến màu đen thuần túy xương ngủ không hổ là thông tin giáo chủ nếu như tu sĩ tầm thường đã sớm vẫn là đi Lâm Hiên lại lần nữa nguyên hóa ra đến nhìn thấy thông tin giáo chủ không thể bình tĩnh bởi vì nhận ra vậy cũng màu đỏ hồng mang lai lịch chu tiên kiếm Lâm Hiên meo lại con người chu tiên kiếm trận lưu chuyển với tư cách bố trí trận pháp Tứ đại tiên kiếm một trọng, cũng với tư cách chu tiên Tứ kiếm đứng đầu chu tiên kiếm tuyệt đối tại Hoàng chí Cường pháp bảo một hàng bên trong có tuổi tương truyền chu tiên kiếm là bản cổ đại thần trong tay thần minh lợi hại nhất bản cổ phủa do biến thành chu tiên kiếm vật như tên Bất luận cái gì gặp qua hắn sinh linh đều không liệu sẽ nhận kiếm này chi danh, hung uy quá mức tịch liệt. Năm đó chính là dựa vào đây bốn thanh kiếm, Thông Thiên giáo chủ mới dùng sức một mình đối chiến hai đại thánh nhân, nó tại Thông Thiên giáo chủ trong tay, có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Bất kể nói thế nào, thanh kiếm này đều tại hồng Hoang bên trong lưu lại một trang nội bật, đáng sợ dị thường, hung uy cái thế. Sau đó, hướng theo phong thần đại kiếp kết thúc, cây kiếm này tại Tam Giới Hà Tổng liền cũng không có xuất hiện nữa, tương truyền Chu Tiên tứ kiếm đã từng bị tiệt giáo 12 kim tiên bên trong mấy người phân biệt giành được, bây giờ nhìn lại rõ ràng chính là chuyện cười. Trước đây Chu Tiên kiếm sừng sững tại kiếm trận tứ phương danh giới, chỉ là phóng xuất ra kiếm khí, quần quần pháp lực từ tứ phía đánh tới, chỉ là loại này là có thể để cho Lâm Hiên thân thể vỡ nát, hiện tại Chu Tiên kiếm bản thể xuất hiện, biết bao khủng bố. Ẩm. Thông Thiên giáo chủ bắt lấy kiếm này chi là, bên người hắn thần quang càng ra sáng chói, ở sau lưng, xuất hiện một vị thân ảnh cao lớn, như ở trung hoàng cổ tiên như núi chư đứng ở nơi đó, trong tay cũng bắt lấy trường kiếm màu đỏ, sát khí ngút trời. Chạm. Thông Thiên giáo chủ gào to một tiếng, lấy ra Chu Tiên kiếm, sau lưng thân ảnh khổng nhân bước ra một bước, chỉ là bước này sẽ để cho hỗn bên trong pháp lực sôi sục. Sương mù lưu chuyển, hai tay của hắn cầm kiếm, lần nữa hướng phía Lâm Hiên chính diện chém đáp xuống. Hướng theo hắn một đòn này, hồng hoàng chúng kiếm khí cuồn cuộn, chói mắt hào quang nợ rộ, giống như dung nham giống như vậy, hư không bị chém đứt cháy ra mạng lớn chấm rỗng. Đến chiến. Lâm Hiên tách giải, không sợ chút nào, tay áo lay động, cứ việc trong tay chỉ có một thanh kiếm thai, bị đánh nát vô số thứ thân thân thể, nhưng trong mắt của hắn không có bất kỳ thói ý, ngược lại bộc phát nóng bỏng. Cánh tay hắn phát quang, giống như cầu tụ, gần như rực rỡ đến cực điểm, sau đó bạo phát vạn trượng hỗn khí, ngón tay cây kiếm thai, thẳng hướng phía Chu Tiên kiếm xuống tới. Một tiếng nổ Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Chu Tiên kiếm quang mang thực sự quá sắc bén, chiếu sáng hỗn độn, trực tiếp đánh nát Lâm Hiên kiếm thai, sau đó dư thế không giảm đầm về phía Lâm Hiên. Được. Thông Thiên giáo chủ vốn là sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi hắn trông thấy Lâm Hiên dưới một động tác sau đó, dù hắn cũng không nhịn được tán dương một câu. Bởi vì Lâm Hiên làm ra một cái không tưởng được cử động, đối mặt đây cơ hội là hủy diệt giống như kiếm khí, Lâm Hiên thừa kiếm thai nổ tung sau đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì tranh lệch, ngược lại chân đạp hàng chữ bí, để cho tốc độ của mình càng tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc cho Chu Tiên kiếm xuyên người mà qua, bởi vì hai người tốc độ quá mức cấp tốc, Chu Tiên kiếm cư nhiên cũng không kịp triệt để phá hư Lâm Hiên thân thể. Hắn bắn tung tóe lên trời, trong tay một đoàn rực rỡ ánh sáng ngưng tụ, ở bên cạnh hắn, không ngừng có cổ xưa phủ lệ xuất hiện, nổ gian, trực tiếp một kiếm đâm về phía Thông Thiên giáo chủ. Loại tốc độ này, cho dù là Thông Thiên giáo chủ, cũng không thể nhẹ chênh lệch. Khóa. Lâm Hiên tuy rằng tại vỏ tới trước, nhưng thân thể của hắn tại vẫn hụt, tiên liên diện, dù sao bị Chu Tiên kiếm xuyên thấu thân thể, hắn chú định biến mất, chỉ là vấn đề thời gian không. Nhưng chính là đây ngàn phần chi nháy mắt trong thời gian, Lâm Hiên cách xa hướng phía Thông Thiên giáo chủ cách xa nắm chặt. Ầm vang, hỗn độn vì đó chấn động, một phiến lại một mảnh xiềng xích cuốn quanh ở rồi Thông Thiên giáo chủ trên thân, trói xiết sắt, bọn chúng là đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu cùng dao động, loại này đột ngột xuất hiện xiềng xích, dù là Thông Thiên giáo chủ cũng vị ngừng tin sợ. Đây là làm sao? Vì sao tí kẹo dao động cũng không? Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc vô cùng, nhưng ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Lâm Hiên liền đã tới, gần như dập nát thân bắt lấy kiếm thai, toàn thân đều bị mê một. Sáu xương bao gồm, bộc phát không chân thật. Cứ việc thân thể vỡ vụn, tại hóa thành hạt bụi, nhưng Lâm Hiên thần tình bình tĩnh như cũ, hơn nữa trọng động pháp quang, một hồi lao ra hai bó thần quang, phản phất có khai thiên tích địa chi năng, hướng về Thông Thiên giáo chủ phát sát, muốn em hắn triệt để hạn chế tại trong đó. Một khắc này, Lâm Hiên khí thế đã nhảy lên tới đỉnh cao nhất, toàn thân chiến ý vô địch, khiến thần hồn con người chiến lực không nhịn được liền muốn dập đầu xung bái. Ẩm. Đối mặt loại này văn sát, chính là Thông Thiên giáo chủ, lúc này cũng không thể khinh thường, hắn hét dài một tiếng, siềng xích xiển xích càng cùng vỡ nát. Trong tay Thanh Bình kiếm căn quét, đem hai bó thần quang chặt đứt, hơn nữa một cái tay khác phát quang, thi triển ra thánh nhân trí cường thần thông, trưởng trì phát quang, bất diện pháp lực dập dờn, như sao sông phiếm lạo, đập đánh về phía trước. Chương 555, trưởng quý đi nơi nào? Hỗn độn bên trong, không tính giờ giữa. Lâm Hiền cùng Thông Thiên giáo chủ xem như hận bên trên, quyết tâm chuẩn bị lấy Thông Thiên giáo chủ vì truy, hảo hảo ma luyện một hồi tự thân kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại có đại thiên thế giới bản nguyên làm hậu thuẫn, Thông Thiên giáo chủ xác thực có thể áp chế hắn. Nhưng nếu muốn đem hắn đánh chết, lại là chuyện không thể nào. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lâm Hiên đủ loại kinh nghiệm chiến đấu đang đang nhanh chóng tăng trưởng, thân thể của hắn bể nát vừa nặng đúc, đúc lại sau đó lại tiếp tục vỡ vụn, cơ bản cũng là ở tại dầu sôi lửa bỏng trạng thái. Nhưng Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh, lần lượt bị đánh nát thân thể, lần lượt sống lên. Từ vừa mới bắt đầu đối kháng Chu Tiên kiếm trận cơ bản không còn sức đánh trả chút nào, một kiếm tiêu diệt, trở nên từng bước có thể chống đỡ một lượng kiếm, từ tùy ý Chu Tiên tứ kiếm xé rách thân thể mà không có chút nào phương pháp, trở nên có thể hơi chi giá lần nữa, từ bị Thông Thiên giáo chủ đánh đẹp, hoa thức nứt trở nên có thể phản kích không buồn rồi. Nguyên bản có chút cứng ngắc pháp thuật thần thông, cũng dần dần bộ phát quen thuộc, tất cả pháp bảo cũng là hạ bút thành văn. Trọng Đồng đang mở hí, phản phất thật sự có hỗn độn sinh diệt, thiên địa mở lại. Loại này lần lượt tử vong, lần lượt gây dựng lại Lâm Hiên, dù là thông thiên giáo chủ cũng không khỏi có chút đối với Lâm Hiên quắc mục muốn nhìn rồi. Phải biết coi như là hóa thân hắc vụ, sẽ không bị đánh chết, nhưng bị vỡ vụn thân thể, là sát sát thật thật có khổ sở. Loại đau nhức này thậm chí so sánh thân hắn khởi đến còn phải nhạy cảm. Nhưng vô số lần thân thể nổ tung, hóa thành hắc vụ, loại đau nhức này đủ để cho bất luận người nào phát điên phải biết kia cũng không phải cái gì thật đơn giản bị thường, tại Chu Tiên kiếm phía dưới, kiếm khí cả một cái, cái gì xương cốt, huyết nục, toàn bộ đều sẽ sụp đổ. Lâm Hiên chính là mặt không biểu tình, không có lời gì nói, giống như là hoàn toàn không cảm giác được tựa như, mỗi lần vỡ vụn không đến một phần ngàn nháy mắt thời gian, liền lại lần nữa ngưng tụ, trong tay kiếm thai lại lần nữa giễu tới. Mấy ngày thời gian trôi qua, dù là Thông Thiên giáo chủ, cũng lông Mi liền níu lại, hắn là thánh nhân, tự nhiên đã sớm một cái nhìn ra Lâm Hiên tính toán, muốn lấy hắn vì truy, ma luyện bản thân. Vốn là Thông Thiên giáo chủ chẳng thèm ngó tới, cho là mình tiện tay liền có thể đem triệt để tiêu diệt phàm ngươi có thể khôi phục thân thể phải không? Vậy ngươi liền phục sinh một lần, ta giết ngươi một lần được rồi. Nhưng về sau, Thông Thiên giáo chủ phát hiện mình bất luận làm sao xuất thủ, người kia chính là có thể vô hạn đoàn tụ thân thể. Đến tột cùng là chỗ đó xảy ra vấn đề. Chu Tiên kiếm khí xác thực đã đem nó triệt để phái mở, chưa hề rơi vào không trùng, nhưng có thể tiêu diệt hồn phách Chu Tiên kiếm khí lại không có tại hồn phách của hắn bên trên lưu lại chút nào vết thường, không những như thế, thậm chí ngay cả một chút tiêu hao cũng không có. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm, đứng tại chỗ, áo khoác bay lượn, xung quanh Chu Tiên kiếm khí lưu chuyển hơi ngạo, nhất thời đem Lâm quả ban ra tựa như chém phế ra ngoài. Đem thân thể chạm gậy làm hai khúc, sát khí cuồn cuộn, hơn nữa tỏa ra vết thấu xương pháp lực, dần dần sắp sửa đem kia hai khúc thân thể phai mở. Nhưng là đồng thời, Lâm Hiên kia gãy mất nửa đoạn trên thân thể, cũng chém ra một kiếm tung hoành trên trời dưới đất, đã không thêm vài phần vô địch kiếm ý hình thức ban đầu, dù là thông thiên giáo chủ loại cấp bậc này tồn tại, cũng không khỏi đưa tay ngăn cản. Phúc. nhưng mà đạo kiếm mang này bén đáng sợ, mang theo cổ xưa đại đạo quy tắc, cho dù là thông thiên giáo chủ trưởng chỉ giữa quang mang trong hộp nạch vô cùng, nhưng cũng bị chặt đứt một đoạn ống tay áo, hơn nữa bàn tay bị cắt đứt, cổ xưa máu thánh Đây chấn nhiếp tâm. Phải biết, thông thiên giáo chủ là nhân vật cấp bậc nào, đây chính là hồng hoang bên trong xưa nhất người mạnh nhất, đồng thời nơi này còn là tại chu tiên kiếm trận bên trong, mà lâm hiên chân thực cảnh giới khoảng cách thánh nhân kém nào chỉ là có 10 vạn 8.000 ngàn hàng giảm. coi như là chết vô số lần, có thể có chiến tích như vậy, thật là cái người, nếu như chuyển đi, đủ để chấn động quá nhiều người tâm. Ngươi rất không tồi, có đầy đủ tiềm lực, nếu như đặt ở cổ xưa hồng nông thời đại, không khỏi không thể nào thành công vì thánh nhân quả vị tư cách. Thông thiên giáo chủ nói ra, nhưng loại kết quả này cũng là tất nhiên Hắn sắc thực cường hãn, nhưng đối với mặt đã trong tay hắn vẫn lạc mấy ngàn lần, hơn nữa đối thủ vẫn là một cái cực kỳ cường hãn người, nếu là quả thật không đả thương được hắn, ngược lại Thông Thiên giáo chủ mới sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Có lần đầu tiên liền có thứ hai này. Lâm Hiên rất bình tĩnh nói, thân thể đã sớm khôi phục. Hắn đối với Thông Thiên giáo chủ không có gì nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, kiếm thai xé rách hỗn độn, một đạo đáng sợ kiếm quang bay ra, phát ra ánh sáng chói mắt, hướng về Thông Thiên giáo chủ ngang nhiên lướt đi. Ngay tại hỗn độn bên trong, Lâm Hiên cùng Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, nó chi lực tôi luyện bản thân đồng thời. Trong tam giới nữ nhi quốc bên trong tiệm sách cũng đã qua mấy ngày rồi. Tại trong mấy ngày nay, tiệm sách bên trong trước sau như một bình tĩnh. Nửa đêm đóng cửa, sáng sớm mở, liền Tính Lâm Hiên không có lộ diện, quy củ cũng vẫn là ở, ngay cả Thái thượng Lao quân cũng tuân thủ quy củ này. Lúc trước tiểu thất nương nớp lo sợ đi quên quá 640 bên trên lão quân, nàng vốn tưởng rằng Thái thượng lão quân sẽ chẳng thèm ngó tới, căn bản không nghe nàng, tiểu thất đều nghĩ kỹ Thái thượng lão quân nếu là không đi, mình làm sao đi theo đáp lời. Nhưng không nghĩ đến, Thái thượng Lao quân nghe thấy lời của nàng sau đó, thật đúng là gật đầu, lưu luyến để sách xuống đi. Trên thực tế Không chỉ là Thái thượng Lao quân kinh ngạc, Trấn Nguyên tử cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn Thái thượng Lao quân, nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau đó liền bình thường trở lại, dù sao dù sao cũng là địa bàn của người ta, còn đang địa bàn người ta nhìn lên sách. Mấu chốt nhất chính là, Thái thượng Lao quân này là hóa thân còn chưa đánh trường quỷ, tự nhiên cũng không tiện mặt dạy không đi. Sáng sớm, tiểu thất bập điểm, liên đội vàng chạy chậm chậm chạy đến cửa, đem cửa mở ra, rụt rè nói, Lao quân thánh nhân, có thể bước vào tiệm sách rồi." Tại luối vào ngồi một đêm bên trên, minh tưởng trong sách nội dung cốt truyện Thái thượng lão quân, nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái, chuyển thân liền móc ra một quyển thánh nhân cảnh dữ liệu. Đi vào tiệm sách, Thái thượng lão quân ba bước hóa thành hai bước, thật nhanh đi tới bên cạnh giá sách, cầm lên sách chuyển thân cực ngồi ở góc, thận trọng mở ra trang thứ nhất, lồm nhìn nhìn. Chương 556, võ khúc tinh quan tán phía dưới. Tiệm sách bên trong, im lặng bình ổn, trước sau như một. Nhưng mà tiệm sách ra, khoảng cách Tây chúc mừng lưu châu cực kỳ rất xa thiên giới chính là không có như vậy an ổn. Vì sao vẫn không công nổi? Chẳng qua chỉ là một đám người ố hợp, một ít hải yêu, một ít yêu tộc, cộng thêm mấy cái lòng, làm sao lại có thể chống đỡ ba chúng ta vạn tiên binh thiên tướng? Còn có một ít phàm nhân cũng đi tham chiến. Quả thực nực cười. Thiên đình Một cái nhà huy hoàng đại điện bên trong, Thất Tinh bắt đầu một trong võ khúc tinh quan, đang ngồi ở chỗ đó nhìn thấy một đám truyền tin trở về thiệt tướng, sắc mặt tái xanh. Những kia thiên tướng từng cái một sắc mặt cũng rất khó coi, thậm chí có trên thân còn bị thương miệng, hiển nhiên trải qua dị thường gian tân chiến đấu. Khởi bẩm tinh quan, chúng ta quả thực đã tận lực, nhưng làm sao đối diện số lượng quả thực quá nhiều, lần này xuất chiến, quả thực không lý trí, lấy tiểu thần ngu kiến, lần này xuất binh quả thực là nhất dưới biện pháp. tinh quang rất nhanh cũng chỉ bình tĩnh lại, hắn cười khổ một tiếng, những này hắn làm sao không biết, nhưng mà ngươi tất phải xuất binh a. Thân là Thiên đỉnh thần tiên một thành viên, Võ Khúc Tinh quan tự nhiên cũng phụ trách rồi một phiến Đông Thắng Thần Châu tương đối rộng lớn khu vực. Đó là Đông Thăng Thần Châu đầu mối then chốt chi địa, là binh gia tất tranh chỗ. Vốn là với tư cách Võ Khúc Tinh, hắn thống ngự năng lực cùng bài binh bố trận chi lực có thể nói cường hãn, tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng nếu đơn thuần so đấu thống ngự quân đội tài năng, thiên đình bên trong cũng có thể so sánh với có thể đến được trên đầu ngón tay, mảnh trời này hiểm giao cho hắn, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Hắn nghĩ tới có lẽ sẽ bị phạt môn đoạt, có lẽ sẽ bị khắc thần tiên đo lấy. Nhưng Võ Khúc Tinh quan tuyệt đối không nghĩ đến, lại bị người yêu hai tộc chiếm lĩnh. Trước kia Đây tam tộc không phải tùy tiện bọn hắn đánh sao? Lúc nào, đây tam tộc cư nhiên cường hãn như vậy sao? Gần như vô tận hải yêu, đến không hết yêu tộc, còn có có thể tu luyện nhân tộc. Đây ba cái chủng tộc có lẽ một cái lấy ra, cái gì cũng không tính được, một tên tân binh thiên binh đều có thể thoải mái đâm giết mấy trăm, lão luyện tiên binh càng là có thể một người tiêu diệt mấy ngàn. Coi như là bọn hắn tu luyện, bình thường thiên binh lấy một đánh trăm cuối cùng cũng không là vấn đề. Nhưng khi đây tam tộc liên hợp lại, cùng nhau đánh giết thời điểm liền không giống nhau. Lượng biến dẫn đến chất biến. Vậy là ngươi không nhìn thấy, đến 100 vạn cấp tam tộc, bọn hắn thời điểm tiến công, kia thật là một mảnh đen kịt. Giống như sinh linh đại dương, một mực lan ra đến cuối tầm mắt, che ngập bầu trời. Bất luận là dòng sông, sơn xuyên, vẫn là vết đá, hạc gốc, đều được bọn hắn chiếm lĩnh. Dù là võ khúc tinh quan, cũng không ngờ tới kêu cân nhắc vạn thiên binh nói không có sẽ không có, bị bại nhanh như vậy. Toàn bộ điểm quan trọng cửa hải hiểu yếu, lào đảo muốn ngã. Càng không có nghĩ tới tam tộc tuyệt tâm cư nhiên kiên quyết như vậy. Nếu là bị những yêu tộc kia nhân tộc hải tộc xâm chiếm mảnh khu vực kia, dựa vào đông thủ Đối kháng Phật Viễn Nhị môn lúc này mới chỉ là chưa tới một tuần, dù là Võ khúc tinh quan cũng không nghĩ đến sẽ phát triển tới mức này. Quá đột nhiên, đột nhiên để cho hắn có chút ứng phó không kịp, đây là tại hắn vô số trong năm tháng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Nhân tộc, Long tộc, Yêu tộc, bọn hắn làm sao sẽ, làm sao dám như thế xuất binh? Che cái trán ngồi xuống lại, Võ khúc tinh quan nắm lấy mi tâm. "Xin lỗi, ta có chút thất thố, không nên như thế. Các người đi xuống trước đi, để cho ta suy nghĩ một chút." "Vâng." Mấy tên thiên tướng cung kính lui ra. Không bao lâu, ngoài cửa liền đi đến một đạo nhân ảnh không phải là người khác, chính là đều là thất tinh bắt đầu quan tham lang tinh quan. Tham Lang, Người tới làm gì? Là mang đến cho ta viện binh sao? Võ Cúc tinh quan cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bản đồ, chân mày co rúm nhanh. Tham Lang tinh quan liếc mắt, giun tay ném cho hắn một bầu rượu, "Lần này ta phụ trách khu vực đã tạm thời ổn định rồi, nếu như ngươi không phải muốn, ta có thể rút một vạn tiên binh cho ngươi." Tham Lang tinh quan lần này vị trí rất tốt, tại Đông Thắng Thần Châu hướng tây nam, dựa vào Nam Chiêm bộ châu, người tấn công đa số nhân tộc đều là sơ cấp tu luyện giả, áp lực của hắn tạm thời không lớn. Đa tạp, cấp. Võ tinh quan ấn lấy mi tâm. Ngươi còn thật không ngại muốn." Tham Lang tinh quan liếc mắt, Bằng không thì sao? Tại ngày trước, nếu như Thiên Đình để cho hắn xuất Linh Thiên binh tiền tướng, trục xuất một châu bên trong người yêu tộc tộc, với ta mà nói căn bản không phải vấn đề, nhưng bây giờ, hạt không để cập tới cũng được." Võ Cúc tinh quan dùng sức rượu vào miệng, tao mày, "Ai nói không phải sao, cũng không biết lần này nhân tộc nổi cái quái gì điên. Tham Lang tinh quan ấn lấy mi tâm, "Thần Đông hoàng đế tiến giai đại la tam trọng thiên, tồn tại của hắn để cho chúng ta Thiên Đình cao từng chiến lược ném sợ vỡ bình, chỉ có thể mỗi người không ra tay." Võ tinh quan gật đầu một cái dảo ném chuột sợ vỡ bình, nếu là chúng ta vận dụng đại la chiến lược xuất động, bọn hắn đại la cũng sẽ đối với chúng ta thiên binh thiên tướng hạ thủ, nếu như chỉ có ngao quảng kim ô là tốt, đại la tam trọng thiên. Trừ phi trấn nguyên tử đại tiên xuất thủ, nếu không không có ai giết thần ông, chính là nhiều hơn nữa cùng cảnh giới cũng không được. Nếu là không có hoàng đế, không có nhân tộc tham dự là tốt. Tham Lang tinh quan cũng lấy ra một cái bầu rượu rót miệng, thở dài. Nếu là không có thần ông, Khắc Long tộc cùng Yêu tộc đã sớm bị tứ đại thần quân người thật cho rằng Côn Lôn Sơn bên trong các lão xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng đều nhớ đang bế quan a. Vo tinh quan lên mắt, không nói ngươi bên kia gần nhất nhân tộc ra một người tên là Khổng Tử, hắn tự hồ không có tu vi rất mạnh, nhưng từ hắn rẽ rỡ trải qua nhân tộc, đều giống như bị điểm ngộ như vậy, tất cả đều từng cái từng cái tốc độ tu luyện phong trường. Tham Lang Tinh còn nói, "Ta cũng nghe nói, nghe nói là cái sớm đã chết vô số 5 người, liền hồn phách đều hẳn chuyển thế nhiều lần, cũng không biết làm sao đi ra." Võ Cốc Tinh quan lắc lắc đầu, ngó về nơi xa xăm, nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, thần sắc phức tạp. Chết để biến thiên rồi a. Nói không chừng lần này, thật sẽ diễn biến thành một đợt hạ kiếp, không biết người nào sẽ ở trong đó ngư ông đắc lợi." Chương 557, Dương Tiến cùng Hạo Tiên Uyên So sánh tham lang tinh quan cùng võ khúc tình quan bên kia cao mày xoắn xuýt, thiên đỉnh cách đó không xa, Dương Tiễn bên này liền không có nhiều ý nghĩa như vậy rồi. Lúc này Dương Tiễn đang ngồi ở nhà mình nhị lang chân quân trong phủ im lặng tu luyện, tiêu chuẩn không để ý đến chuyện bên ngoài, bất luận ai tới tìm hắn, Dương Tiễn đều là lấy tu luyện vì tiếp lời từ chối. Nhưng trên thực tế, Dương Tiễn thì tại nhà mình trong nhà mắm miếp, chính đang cho mình bôi thuốc. Lúc này Dương Tiễn, toàn thân đều là vết thương, chảy ra sức tịt, từng đạo vết thương nhìn thấy dần mình, đại la cảnh giới sinh mệnh lực biết bao thị vượt. Bình thường vết thương thậm chí không cần tiết một cái hô hấp, liền có thể thoải mái giải quyết. Nhưng bây giờ Dương Tiễn vết thương trên người, mỗi một đạo phía trên đều có đến không hết lôi điện màu vàng lấp loé, yêu khí bao phủ, đang ngăn trở hắn tu bổ. Mỗi xóa sạch một hồi, đều đau Dương Tiễn đầu đầy mồ hôi, còn kém gào khóc. "Mẹ, bắt hầu thật sự là đến rồi, không phải là cho hắn khấu trừ cái oan nước sao, đến mức liều mạng như vậy." Dương Tiễn hùng hùng hổ hổ. Những thương thế này, dĩ nhiên chính là lúc trước Tôn Ngộ Không đánh. Vốn là mấy cái đại la đánh nhau, Dương Tiễn đã tránh được Tôn Ngộ Không, tiếp thiên đình mệnh lệnh, chính đang đông thắng thần châu phía trên lắc lư, vậy nước bắt cá. Đối với cấp nhân tộc khí vận, Dương Tiễn trên thực tế cũng không thế nào để trong lòng 847 cứ việc cái này liên quan đến đến huyền môn tương lai hương thịnh hay không, nhưng Dương Tiến chính là không làm sao để trong lòng. Dương Tiến quan tâm người, từ đầu đến cuối chỉ mấy cái như vậy, muội muội Dương Thiện, huynh đệ Na Cha, còn có một con chó con Hạ Thiên Uyển. Chỉ cần mấy người này không gì, Dương Tiến căn bản lười để ý huyền môn đến tột cùng thế nào. Đặc biệt là vào tiệm sách sau đó, Dương Tiễn nguyên bản là đối với tranh đoạt nhân gian giới khí vận, huyền môn phải trang hưng thịnh thì càng thêm không có hứng thú, đầy đầu đều là đọc sách, nhìn hoàn mỹ thế giới. Bằng không hắn cũng không sẽ ở thời điểm này. Làm ra rời chống chỉ bản đảo sự tỉnh. Đây bắt hầu, mẹ nó về sau đừng để cho ta gặp được, nếu không gặp một lần, mấy sức chạy một lần. Dương Tiễn tương đối không có phẩm chất nói, lần trước tại bàn đào hội bên trên hố một cái hầu tử, ban đầu hầu tử có bao nhiêu cảm động, trước đó vài ngày ánh mắt của hắn liền có bao nhiêu đỏ. Vốn là hắn tại Đông Thắng Thần Châu phía trên đi lang thang, kết quả cũng không biết tính sao, kia hầu tử cư nhiên liền đã tìm tới cửa, thừa dịp hắn thành thơ ứ giỡn xét thời điểm, trực tiếp liền một gậy đập vào trên đầu hắn. Kết kết thật thật một gậy a, không có bất kỳ chống nước, coi như là người thường, tại bùng lòng thời điểm bị người bất thình rút một gậy đều có nguy hiểm cái mạng, huống chi là tôn ngộ không sao? Một cuốn đó con, Tôn Ngộ không thật là dốc hết khí lực, chặt chẽ vút vàng, trực tiếp đem Dương Tiễn đánh cái thất điên bắt đạo. Sau đó hắn liền trốn không thoát, bị buộc cùng Tôn Ngộ không làm một chiếc. Tư thế kia, so với lúc trước đại náo bầu trời đánh nhau còn tàn nhẫn. Tôn Ngộ không thật là thật sự là mắt đỏ, liều mạng xung lên, liều mạng hắn đổi bệnh, từng chiêu đều hướng phía đầu hắn đến Ta gọi ngươi hảo huynh đệ, ta gọi ngươi trộm bản đảo. ta gọi ngươi cho mẹ sức mất oan ức. Đến cuối cùng, Dương Tiễn đối mặt Tôn Ngộ không cư nhiên có nhiều chút chống đỡ không được. Vừa đến Tôn Ngộ không đến cảnh giới này thời gian xác thực mạnh hơn hắn, thứ hai Tôn Ngộ không cũng đi qua tiệm sách, tập được rồi ma viên bản tướng, có thể cùng hắn trong đồng. Bộ Thiên thuật, thượng thương chi quyền chống đỡ. Một điểm cuối cùng chính là Dương Tiễn lương tâm quái phá, hắn còn chưa vô sĩ như vậy đến Hạo Thiên khuyễn kia loại cấp độ, vẫn là có chút ngượng ngùng đối với Tôn Ngộ không xuất thủ, dù sao cái này ba nức trừ được chặt chẽ vực vàng, đen phát quang tỏa sáng. Thẳng đến cuối cùng, Dương Tiễn vận dụng Bổ thuật xoay chuyển trời đất phục sinh một lần, mới miễn cưỡng từ cái kia trận dữ hầu tử bên cạnh mất. Dương Tiễn kêu thiết, cho mình ngôi thuốc. Mà ngay tại lúc này Phương xa nơi cửa chính, đột nhiên chuyển đến một đạo không lạnh không nóng rêuợn. Kéo xuống đi, Dương Tiến dựa ngươi loại này, còn eo, ngươi có thắt lưng sao? Dương Tiến đột nhiên ngẩng đầu, ngươi vừa tới không phải là Hạo Thiên quyển còn là ai? Hắn vênh váo nghênh ngang, bước bắt tự bộ, từ ngoài cửa đi vào, Dương Tiến mặt sầm lại. Ngươi vào bằng cách nào? Cứ như vậy đi tới chứ sao? Hạo Thiên quyển tiện tay từ quần của Hoa bên trong móc lần nữa, móc ra một quả đan dược ném cho Dương Tiến, không để ý. Áo, ngươi nói là lối vào mới đổi trận pháp a? Bản hoàng tiện tay phá, chỉ là tiểu trận làm sao ngăn được bản hoàng Dương Tiến nhìn thấy Hạo Thiên Khuynh từ trong quần đùi móc ra đạn, đạn dược, an cũng không phải, mất cũng không phải, cuối cùng vẫn là đặt ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Còn có thể đi đâu bên trong, bản hoàng đi đảo mộ rồi chứ, đáng tiếc không có đào được vật gì tốt." Hạo tiên Khuynh lười biếng nói ra: "Còn dám đi đào mộ? Ban đầu không có bị trấn nguyên tử đánh đủ sao?" Dương Tiến meo lại mắt, ngữ khí bất tiện. Hạo Thiên Khuynh buông tay một cái, không có phản bác, mà là tùy tiện nói ra: "Đây không còn sống, đừng lo lắng, bản hoàng từ xưa có đại khí vận đi theo, cả đời có thể nói bất tử bất diệt." Gần nhất thành thật một chút, nhân gian giới đại loạn, Ngũ phương thế lực lẫn nhau đấu đá, không phải là ngươi có thể tùy ý đi lang thang." Dương Tiễn nghiêm túc nói, nhưng rất hiển nhiên Hạo Tiên khuyền một chút không nghe lọt tai. Loạn thế mới có thể kiếm bộn, đây là bản hoàn truyền cổ đạo lý không thay đổi, nếu là vận khí tốt, nói không chừng bản hoàn còn có thể tái phát một lần tài sản." Dương Tiễn lười để ý Hạo Tiên khuyền tại đây miệng đầy luận đảm, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy lần tại Hồng Vân trong mộ lớn ngươi có phải hay không mang đi một khối 3000 thần ma tàn khu?" Nghe nói như vậy, Hạo Tiên khuyền nhất thời giật mình một cái, cẩn thận che quần lui về sau hết mấy bước, "Dương Tiễn, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết à, hoàn cái gì cũng không có." khi một chuyến hồng vân đại mộ chuyến đi, không những không có vớt đúng lúc, bản hoàng còn đền bên trên hơn phân nửa tài sản. Vừa nói, Hạo Thiên khuyễn nghiêng đầu sang chỗ khác nhất chân chạy, kết quả vừa chạy trốn nửa đường, liền bị một cái đại thủ bắt lại trở về. "Gào! Dương Tiễn, ngươi thả ra bản hoàng cái đôi. Hạo Thiên khuyễn hét lớn, há miệng to như chậu máu, không có chút gì do dự a o một ngụm liền cắn lấy Dương Tiễn trên cánh tay. Kết quả ngược lại đem hắn một cái răng cửa cho cách rơi xuống. Dương Tiễn cười giật giỡ. tử gần nhất bước lên Thái Kim Tiên à, thật là thật hợp, ta cũng vừa cảnh giới lại la." Chúng ta bao lâu không có so tài, đã một số thời khắc rồi, chọn ngày không bằng gặp này, chúng ta liền mà luận bàn một hồi thôi. Chương 558, Na Cha, có chuyện ta không thể không nói một hồi. Cuối cùng, Hạo Thiên khuyền đương nhiên là không có thoát khỏi Dương Tiễn đắc chào, bị Dương Tiễn bắt lấy bảo đánh một trận. Trên thực tế, Dương Tiễn muốn đánh Hạo Thiên khuyền đã rất lâu rồi, ban đầu từ Linh Sơn sự kiện bắt đầu liền muốn, bất quá một lần kia Hạo Thiên khuyền từ nơi đó đến không ít ba bối, hắn dâu gì phân một lần vật bận, không, có quá kéo xuống mặt. Nhưng lần này liền không giống nhau, Đào đại mộ, dẫn đến Trấn nguyên tử xuất thủ, cùng trưởng quỹ ra tay đánh nhau trực tiếp lật ngược hơn một nửa cái thiên đỉnh. Ngươi có biết hay không, mấy sức vì cho những kia phủ đệ vỡ vụn thần tiên bội thường tiền, tốn bao nhiêu tiền sao? Hả? Bên trên một lần đi tiệm sách không có bắt được ngươi, lần này xem như bị ta bắt được đi." Dương Tiễn răng rắc đánh đến Hạo Thiên Quyền, tức giận không thôi, trực tiếp hai quyền đem Hạo Thiên Quyền đánh thành rối mắt gấu trúc. "Gào! Dương Tiễn, đại gia ngươi, đừng tưởng rằng bản hoàng dễ khi dễ a, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng." Từ bản hoàng trên thân chánh ra. Hạo Thiên Quyền áo áo hét lớn. Ua, còn cùng miệng ta cứng rắn đi." Dương Tiễn cười giật giỡ, không nói hai lời, trực tiếp một hồi răng rắc loạn đánh, miễn cưỡng đem Hạo Thiên khuyền cho đánh thành rồi đầu heo. Sau đó một tay nắm giữ tại Hạo Thiên khuyền cái kia quần cục hoa bên trên. "Gào!" Hạo Thiên khuyền bất thình lình trợn to hai mắt, hai cái chân chó dùng sức bắt lấy quần cục, thanh âm cao 7 8 cái số độ, "Dương Tiễn, ngươi dừng tay, ngươi muốn làm gì? Bản hoàng không có ngươi loại nào yêu thích." Nghe nói như vậy, Dương Tiễn suýt chút nữa không có tức đến núi, "Chó chết này nói bậy gì đấy? Cái gì gọi là loại nào yêu thích?" Im lặng. "Cho ta đem quần cục cởi xuống đi." Dương Tiễn hung hăng nói. Bản hoàng thật không có còn lại đồ vật, trưởng quỹ cũng là hỗ tiền họa, vì ta xuất thủ Trưởng quỹ a tất cả mọi thứ đầy đủ báo chọn, một chút không cho ta còn lại, không những như thế, thậm chí bản hoàng còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Không thì ngươi cho rằng bản hoàng vì sao còn tiếp tục làm mộ? Hạo Thiên khuyền hét lớn, thật là giận đến không được. Đây đây làm một cái trộm gà bắt chó, vốn định làm nhiều tiền, kết quả không những không thành công, thiếu chút nữa rơi xuống đầu, coi như là cuối cùng trưởng quỹ xuất thủ, vẫn là đem vốn bồi thường cái 77, 88. Hắn Hạo Thiên khuyền đời này liền chưa làm qua như vậy mua bán lô vốn. Kết quả thật vất vả đã trở về, Dương Tiến đây Quy còn cùng hắn gọi tiếp, trực tiếp sách Ngẫy tới đây, Hạo Thiên Quyền liền trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Dương Tiễn, bản hoàng thật hết rồi, lại đả, lại đánh, có tin không bản hoàng chết cho người xem. Vừa nói, Hạo Thiên Quyền còn lấy ra một thanh không biết từ nơi đó đào tới đoàn đao, trực tiếp liền chết ở trên của mình. Kết quả Dương Tiễn không để ý tí nào, trực tiếp tiếp tục loạn đánh. Đại gia ngươi, Hạo Thiên Quyền mặt đầy bất khóc, dùng tay liền đưa đao cho mất rồi, ống đầu co lại thành một đoàn, suy nghĩ con mẹ nó muốn không liền đem thời khắc cuối cùng, tại trưởng quý lady 3000 thần ma tàn khu thời điểm, rớt xuống kia ném một cái mất 3000 thần ma tàn khu giao ra liền như vậy. Tiên khốn kiếp này hạ thủ đánh chó quá đọa. Ngay tại Hạo Thiên khuyến sắp không nhịn được, liền phải đáp ứng đem kia 3000 thần ma tàn khu phân cho Dương Tiễn một khối nhỏ thời điểm, phủ đệ môn ra, đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm kinh ngạc. "Dương Tiễn đại ca, ngươi không phải bế quan tu luyện sao?" Nacha có chút mộng ngực nhìn thấy Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn quả thực có chút không chú trọng, vốn là toàn thân là bị thương xưng mặt sưng mũi còn không chứa khỏi không nói, lúc này lại cười chó, một loại đánh tơi bởi bên dưới vết thương hà có không ra đạo lý, máu me khắp người. Mà Hạo Thiên cũng chẳng tốt hơn là bao, cùng Dương Tiễn không sai biệt lắm bộ dạng. Mấu chốt nhất chính là Dương Tiễn trong tay còn sách một khối bức gạch, từ nơi không xa thiếu cái hố mặt đất đến xem, hiện lại chính là Dương Tiễn thuận tay chép lên thần binh. Hạo Thiên khuyền trực tiếp liền cứng cổ quát to lên, "Nacha, mau tới cứu bản hoàng." Người này sùng ý đổ đối với bổn hoàng lưu đồ bất chính, cứ đoạt bản hoàng cốt cụt, bản hoàng bây giờ còn là trong sạch, nếu như người lại ván đến nửa bước. Bát chí, một cục gạch đập vào Hạo Thiên khuyền trên đầu, lực đạo mạnh, thậm chí để cho Hạo Thiên khuyền đầu đụng ở trên sàn nhà sau đó, lại đang không trúng đạn ba đạn. Không cầu kim đấu. Nhìn Nacha khẽ mắt run lên biết lúc này, Dương Tiễn mới có dẽng ngẩng đầu nhìn Nacha. Không lên tiếng, chỉ là nghi hoặc. Na Cha tự nhiên đoán được Dương Tiễn muốn nói cái gì, nhún vai một cái, tới tìm ngươi vốn là nghe nói ngươi cùng bắt Hầu đánh một trận, đến đưa chút thuốc, không, có bao nhiêu, chỉ là một chút tâm ý. Một cái khác cọc là theo Tam Thánh mẫu Dương Tiễn chuyện có liên quan đến, ngươi là không rõ, Dương Tiễn gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, đủ loại tại nhân gian giới quấn lấy nhau. Lúc trước tại Nam Chiêm Bộ Châu may mà, nàng chính là làm cái cái gì hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, không phải là đúng sai tạm thời mặc kệ, nàng điểm xuất phát ngã là tốt. Nhưng nàng gần nhất lén lút chạy tới Đông Thăng Thần Châu rồi, hơn nữa còn đi tới chỗ nguy hiểm nhất. Ta vốn là tính toán là muốn đi đem nàng cứu trở về đích thực, nhưng nghe nói hắn giống như một người đi tới Ngao Quảng cùng Kim Ốc Trô ở đệ bản. Có chút khó giải quyết, bên kia yêu tộc binh mã quá nhiều, ta không có cách nào dẫn nàng trở về, lần này định tới tìm ngươi thương lượng một chút, làm sao đem Dương tiền mang về, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Nghe đến đó, Dương Tiễn rốt cuộc không nhịn được, hắn nhìn thấy Na trên thực tế, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi vào bằng cách nào. Nacha! Trong lúc nhất thời nhị lang chân quân trong phụ đệ Lâm vào có phần cục diện lúng túng. Sau một hồi lâu, Na Tra mới đỏ mặt đỏ má, ho khan hai tiếng, cửa không khóa, phá cái lỗ lớn ta liền tiến vào. Dương Tiễn nhất thời híp lên mắt, năm nay nhớ muốn thừa cơ chạy đi Hạo Thiên Uyển, khí bất tiện, liền cửa đều cho nô a. Tiểu tử ngươi chờ một hồi nhớ đi tu cửa a, để cho bản hoàng sửa cửa. A, nhẫn sủng, ngươi thật là dám. A. Bản hoàng đợi sẽ đi, đợi sẽ đi. Sau đó hai gia hỏa này liền lại bấm, hoàn toàn không để ý đến Dương Tiễn đi tới Ngao Quảng Long tộc địa bàn ý tứ. Đao. Chương 559, Nacha, bản thái tử cũng phải đi tiệm sách. Nhìn đến lại lần nữa ồn ào lên hai người, Nacha sạm mặt lại. Tình huống gì? Nhau đâu? Không nghe thấy mỗi mỗi người chạy trốn, Na Cha hắng giọng một cái, lại lần nữa nghiêm túc nói, "Dương Tiễn, Hạo Thiên quyền tam thánh mỗ Dương Tiễn, hiện đang lén lén đi tới Đông Thắng thần châu, đang hướng phía Yulong ngao quảng địa phương sở tại tiến tới, ta cảm thấy tất yếu đi theo ngao quảng lý luận lý luận." Vừa nói, Nacha còn cố ý tăng thêm Dương Tiễn hai chữ, nhưng mà kia hai người vẫn thờ ơ bất động. Chờ chết. Nhanh lên một chút đem bảo bối giao ra. Dương Tiễn bốc Hạo Thiên quyền cổ, một cái tay xách gạch, tiến hành nghi hiệp. nói mất liền mất. Hạo cứng cổ, ánh mắt ra, "Ngươi có gan liền đập chết Hoàng!" chớ có hầu luôn là nữ, bản chân quân há có thể không biết ngươi. Ai có thể từ trong tay ngươi mang đi bảo bối? Coi như là trưởng quỷ đoạt đi phần lớn, ngươi cũng tuyệt đối sẽ lưu lại rất nhiều. Nhanh lên một chút lấy ra, ta là đại la, có thể giúp ngươi lĩnh hội. Dương Tiễn nghĩa chính môn tử. Lĩnh hội cái rắm. Đến ngươi vật trong tay, còn có bản hoàng cao phận. Lan. Hạo Thiên khuyền nước bọn văng khắp nơi, hoàn toàn không có làm sủng vật nhận thức. Dương Tiễn sờ sờ mặt bên trên nước bọn, một cục gạch liền xuống. Ngươi có cho hay không? Con mẹ nó động thủ đúng không? Không thì a, ngươi biết mỗi lần gây hỏa sau đó bạn chân quân lau cho người rồi bao nhiêu bẩm ngum, muốn ít đổ làm sao?" Dương Tiễn hung hắn nói. Hai người một hồi cùng làm ổn, thấy Na Cha trên đầu hắn tuyến càng ngày càng nhiều. Vốn là, Na Cha lần này đến trước, xác thực là có muốn tìm Long tộc phi toái, hắn vốn là nhìn Long tộc không vừa mắt, ban đầu ngay từ lúc Đông Hải đã kết thủ, hơn nữa còn là hai lần. Hôm nay nhìn thấy Long tộc cư nhiên liên hợp khác hai tộc, muốn xâm chiếm một bộ phận đông thắng thần châu, Na Cha làm sao có thể nhìn được. Đương nhiên, quan tâm Dương Tiễn cũng là hắn tới mục đích chủ yếu một trọng, Dương Tiễn ở trong lòng hắn trọng lượng, cùng Dương Tiễn, Hạo là một cấp bậc. Bất quá Hai gia hỏa này là đang nháo sao đâu? Lúc trước không phải nghe thấy Dương Tiễn tin tức liền kích động đến không được, vừa nghe đến ai động nàng một ngón tay, hắn không được liền xách đao đi ra ngoài. Đã từng lại một lần nữa, hình như là hàng Nga cùng Dương Tiễn náo loạn điểm mâu thuẫn, Dương Tiễn cái này ngu ngơ trực tiếp xách tam sao kích, mang theo Hạo Tiên khuyền liền giết tới người cùng. Hắn không nhúc nhích Hằng Nga, nhưng suýt chút nữa đem ngọc thố kim tiểm cho nương ăn, đến cuối cùng vẫn là Na Tra nghe được tin tức vội vã chạy tới, vừa vận đã nhìn thấy kia hai kẻ bị gắt ở bên trên, đều ngất đi rồi. May nhờ Na cha kéo, hôn thiên đều dùng đến, lúc này mới không có nhượng xuống đại hỏa. Ngọc Tổ Kim Tiệm hai gia hỏa này bây giờ nhìn chó liền e ngại, đoán chừng là ban đầu lưu lại di chứng về sau. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hạo Thiên quyển cùng Dương Tiễn hai người đùa giỡn, hoàn toàn không đem Dương Tiễn để trong lòng. Ý tứ? Na Cha rốt cuộc không nhịn được, cau mày, có chút tức giận. Có chừng mực nữa rồi a, hai người các ngươi nghe thấy lời nói của ta rồi sao? Nghe được a? Dương Tiễn vừa nói, không thèm để ý chút nào, còn đang dùng bốc gạch đện Hạo Thiên quyển. Kết quả Na Cha càng tức giận hơn, khí cười nói, "Dương Tiễn, ngươi thật liển bất kể." Dương Tiễn tuy rằng ban đầu tại Trường An cùng ngươi có mâu thuẫn, nhưng hắn là muội muội ngươi a. Ngươi coi thực có can đảm để cho hắn đi ngao quảng địa phương sở tại. Hiện tại chúng ta Thiên Đình cùng Long tộc yêu tộc chính là giao chiến thời khắc mấu chốt nhất, nếu như Dương Tiễn bị ngao quảng bắt được, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Long Tính Vốn Râm, Dương Tiễn tỉ tỉ. Dừng lại dừng lại, Na Cha, ngươi tiểu tiểu hài tử loạn suy nghĩ gì? Ngao Quảng làm sao dám động Dương Tiễn một nửa đầu ngón tay không? Dương Tiễn liếc mắt. Hạo Thiên cũng liếc mắt, lấy một loại nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn đến Na Cha, Ngao Quảng ra kia, không có can đảm đó. Ngao quảng nếu là dám động tiểu muội một đầu ngón tay, Nhìn bản chân quân không tìm trưởng quỹ, mạnh mẽ tấu lên hắn một bản. Dương Tiễn nói ra. Hạo Thiên khuyền nghe vậy, nằm trên đất, liếc Dương Tiễn, "Thôi đi, bản hoàng thừa nhận Dương Tiễn có mấy phần sắc đẹp, nhưng mà nhớ xứng đôi trưởng quỹ hơi quá đáng đi. Không có toàn thân du quang thủy hoạt hát mào, làm sao có thể xứng với trưởng quỹ." Hạo Thiên khuyền cùng Dương Tiễn tiếp tục cai vả, nghe Na Cha mở miệng, hắn nắm lấy mi tâm, "Đây đến lúc nào rồi rồi, vẫn còn ở nơi này làm ở Mỹ đâu? Hai người các ngươi thật không đi. Vậy tự ta đi tới, về sau hối hận cũng đừng tới tìm ta." Tình huống khẩn cấp, Na Cha cũng không muốn nhiều lời. Cảm đáo mấy chuyển thân liền muốn hành động, với tư cách từ phong thần đại kiếp bên trong sống sót thần tiên, Na Cha cũng không có bề ngoài đó ngây thơ, mà ngay tại Na Cha chuẩn bị một người lướt đi đông thắng thần châu, nói cái gì cũng muốn cứu ra Dương Tiễn thời điểm. Hạo Thiên khuyễn cùng Dương Tiễn đúng rồi cái mắt, tạm thời ngừng chiến. Đúng lúc, bạn Tinh quân cũng muốn đi tiệm xét rồi. Hai ba sau đó hai gia hỏa này rất ăn ý tạm thời bông xuống chiến đấu, một trái một phải, đi tới Na Cha bên cạnh. Dương Tiễn một cái ôm trầm Na Cha vào bà vai, cười nói, ngươi cho rằng ta không lo lắng tiểu muội sao? Yên tâm đi, ta so với ai đều muốn lo lắng hắn, yên tâm đi Na Cha. Ngo Quảng khẳng định không muốn động Dương Tiền, cũng không dám động. Vì sao? Na Cha cau mày. Chờ một hồi ngươi sẽ biết, đi, bản hoàng dẫn ngươi đi chỗ tốt, bảo quản ngươi hài lòng. Hạo Thiên quyền hét lớn. Đi nơi nào? Ta hiện tại cũng không có hai ngươi như vậy lúc nhà rồi. Na Cha trầm giọng nói. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi chuyến tiệm sách ngươi liền hiểu. Chương 560, trưởng quý đến tột cùng gọi cái gì? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không thèm quan tâm Dương Tiền thật không gì sao? Trên đường, Na Cha lo lắng nắm lấy Mi Tâm, có chút yên lòng không dưới. Thật sự là bởi vì Dương Ti tiến cùng Hạo thiên khuển hai người quá khác thường trước kia nếu như nghe thấy tiểu mọi Dương tiền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bọn hắn ngay lập tức liền sẽ lao ra đi mặc kệ đối diện là ai trước tiên bắt được đánh một trận lại nói tiếng Ngao Quảng mặc dù là đại La nhị Trọng tiên so sánh dương tiến cao hơn nhất cảnh giới nhưng Dương Tiến Nếu chỉ phải đi liền đi dương tiền vấn đề hẳn không lớn mới được yên tâm tuyệt đối không gì đi theo hai chúng ta đi là được nhưng nhìn thấy Dương Tiễ như vậy vô ngực bảo đảm Na cha coi như là đang lo lắng cũng không có gìảo ý nghĩ nói nhiều rồi ba người từ thiên đình đi ra ngoài đi qua Nam thiên muôn thời điểm Dương Tiến còn đặc biệt vận dụng thủ đoạn nhỏ, che phủ thân hình ba người, không có để cho cự linh thần phát hiện bọn hắn. Thật sự không muốn tế bên trên, không chỉ là tại đây, từ nhị lang chân quân trong phủ đệ sau khi ra ngoài, hắn cứ như vậy, không biết từ nơi nào tìm một bảo châu, che phủ thân hình. Na cha không khỏi càng bất đắc dĩ rồi, Dương Tiến đại ca, Hạo Thiên Quyền, cần phải như vậy lén lén lút lút sao? Chúng ta đi địa phương chẳng lẽ là Linh Sơn hay sao? Đi làm phá hư. Linh Sơn làm sao cùng tiệm sách so sánh. Hạo Thiên Quyền khinh thường nói, hiện tại ngươi còn không biết, chờ ngươi đi, cũng biết chỗ đó thật tốt rồi. Linh Ngột cùng tiệm sách so sánh cái dám cũng không bằng. Dương Tiến gật đầu một cái, mang theo hai người từ Nam Thiên Môn bên ngoài đi ra ngoài, chẳng những không có thu hồi Bảo Châu, ngược lại tiếp tục che che đậy thân hình. Đi Linh Sơn căn bản không cần như vậy lén lén lút lút, nhưng đi tiệm sách nhất thiết phải dạng này, hiện tại tam giới không yên ổn, cũng không thể bị người theo dõi đi. Na Cha nghe nói như vậy, liếc mắt, ngươi bây giờ chính là Đại La Kim Tiên, ai rảnh rỗi không gì dám đi theo dõi ngươi a? Phật môn mấy cái Bồ Tát, bọn hắn hiện tại có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu, đều tại Đông Thăng Thần Châu bên trong quyết chiến đi. Bất quá mặc dù là muốn như vậy, Na Cha lại hướng bọn hắn miệng lý thuyết tiệm sách dâng lên mấy phần hứng thú. Đến tuột cùng chỗ đó có bí ẩn gì? Tư nhiên để cho Dương Tiễn đại ca cùng Hạo Tiên khuyên khẩn cấp như vậy muốn đi, còn cẩn thận như vậy. Phải biết, trước kia Dương Tiễn đại ca chính là tu luyện của nhân, đừng nói đến nhân gian giới đi lại, tại trong thiên đỉnh, có thể đi ra nhị lang chân quân phủ đệ thời điểm có nhiều hay không gặp. Dương Tiễn đại ca, tiệm sách nơi đó có cái gì? Là có vị trí tốt nhất có thể tu luyện, vẫn có nhất dư thừa thiên địa pháp lực, hoặc là có cái gì cao nhân tiền bối. Dương Tiến sững sờ, bừng cầm suy nghĩ một hồi nói ra, có vị trí tốt nhất, xác thực có thể tu luyện, nói chính xác ngồi ở vị trí này tu luyện là một loại cực lớn phúc phận. Hạo Thiên khuyên 10 phần công nhận đất đầu, không phải là sao, tiệm sách trong góc nhưng khi nhìn sách chỗ tốt nhất, im lặng, thoải mái, tự nhiên, không có bất kỳ người nào có thể đánh quấy nhiễu người xem sách. Hơn nữa nhìn sách có thể thu được cơ duyên, tuy rằng thu được cơ duyên gì không xác định, nhưng đại khái cũng cũng coi là một loại tu luyện. Mà Na Cha bên này liền không dạng này, hắn một bộ bừng tỉnh đại bộ dạng, khó trách Dương Tiến đại ca ngươi yêu thích đi kia chỉ phương tu luyện hoàn cảnh có phải hay không so sánh nghị lang chân quân phụ đệ tốt hơn. Dương Tiễn suy nghĩ một chút kia đầy xếp hàng thư tịch, rất là nghiêm túc gật đầu, được rồi quá nhiều, nếu không phải trưởng quỹ không cho phép, ta thậm chí muốn một đầu kiếm tới, sẽ lại cũng không ra ngoài. Nơi tốt như vậy sao? Đúng rồi, Dương Tiễn đại ca ngươi nói trưởng quỹ chính là Trưởng quỹ chính là trưởng quỹ đó a, quản lý tiệm sách người, nói thật à, trưởng quỹ vì người thân thiết. Tính cách lối sáng, thanh liêm toàn thân chính khí, bản hoàng sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như trưởng quỹ đồng dạng so người, trên người hắn cơ hồ ngưng tụ ta toàn bộ có thể nhớ tới ưu điểm. Bản hoàng đối trưởng quý tiện diễm chi tình kia thật là giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Hạo Thiên khuyền thao thao bất tuyệt vút mông ngựa, nghe Dương Tiễn khệ miệng co giật, trưởng quý lại không ở nơi này, ngươi đặt ở đây thổi phồng gì chứ? Liên Thanh Liên toàn thân chính khí loại này nói bậy cũng nói được, mỗi lần vào cửa phí đều tốn bao nhiêu. Đánh gậy một hồi, Hạo Thiên khuyền, Na Cha nắm lấy mi tâm, trên thực tế ta chỉ là muốn hỏi một chút tên của hắn. Hạo Thiên khuyền sững sờ, tiếp theo sắc mặt từng bước có chút xui xẻo lên. Thời gian dài như vậy trôi qua, Hạo Thiên khuyền tự nhiên biết Lâm Hiên đã từng hóa thần vô thủy đại đế. Nhưng hắn cũng biết, đầu kia treo Vô Thủy Trung vĩ ngạn nam tử Vô Thủy đại đế chỉ là trong sách nhân vật. Trưởng Quý đích Mưu lần đầu tại trong lôi kiếp hiền thần, hơn phân nửa chỉ là mượn cái kia thân phận mà thôi, che giấu hai mắt người, chân thực khẳng định không gọi Vô Thủy đại đế. Hạo Thiên khuyền nhìn một chút Dương Tiễn, sau đó hắn liền phát hiện Dương Tiễn sắc mặt cũng có chút phát quẫn. Lão, dường như còn thật không biết Trưởng Quý gọi cái gì a? Một mục chính là Trưởng Quý Trưởng Quý gọi tới đến. Mà lúc này, 117 Na Cha cũng phát hiện hai người dị thường, nhất thời có chút vống luôn. Ta nói, các ngươi sẽ không như thế lâu, liền còn Trưởng Quý gọi thế nào đều còn không biết sao? Nacha một câu nói, hỏi Hạo Thiên khuyễn cùng Dương Tiến ho khan liên tục. Khụ khụ khụ khụ. Làm sao có thể, trưởng quý chính là. Hãn dự, chờ một chút, na Nacha ngươi về phía trước hỏi qua có hay không cao nhân tiền bối đi. Cao nhân tiền bối quả thật có, trưởng quý liền đúng a. Hạo Thiên khuyễn nói ra. Dương Tiến thầm gật đầu, hơn nữa còn là từ nhất thời đại cổ xưa còn sống sót tiền bối, trải qua vô số lần đại kiếp, đạo pháp thông thiên. Nacha sửng sở, thật liền bị rời đi đề tài, tao mày hỏi, từ nhất thời đại cổ xưa còn sống sót, còn đang nhân gian giới mở tiệm sách. Ta không nhớ rõ sư phụ nói qua có ai à? Ta thấy qua hắn sao? Ta đây cũng không biết đã từng gặp đi. Dương Tiến suy nghĩ, có chút không xác định, ban đầu trưởng quý cùng trấn nguyên tử cùng nhau đánh lên thiên đỉnh, Nacha đã từng gặp đi. Bất quá không thấy được ngay mặt, hơn nữa liền tính nhìn thấy ngay mặt cũng không phải trưởng quý bản nhân mà thôi. Chương 561, Nacha cùng trấn nguyên tử. Đây chính là kia tiệm sách sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Nữ Nhi Quốc, trong hẻm nhỏ. Tiệm sách lôi vào, Nacha đang tỏ mò quan sát viết sách cửa hàng. Bình thường không có gì nhà gỗ nhỏ, không có bất kỳ đặc biệt trang sức. Một chút phù văn, pháp lực dao động đều không cảm giác được cũng chỉ có lối vào kia đôi câu đối, khá có chút ý tứ. Vạn giới tiệm sách, Dương Tiến đại ca, Hạo Thiên Quyền, tại đây thật có thể tu luyện sao? Ta cảm giác xung quanh tiên địa pháp lực cảm đạm lợi hại a." Na Cha khỏe miệng cô dần nói, "Đừng để ý nhiều như vậy, vào trong sẽ biết, bảo quản người giật nảy cả mình." Dương Tiến cười nói, nhìn thấy Na Cha, phản phất nhìn thấy mình vừa lúc tới, cũng là gương mặt ngộp bước. Na Cha nửa tin nửa ngờ, đi tới tiệm sách lối vào, mở ra cửa chính, muốn đi vào. Kết quả còn không trở vào trong, vừa bên trên liền bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, "Khách quan Muốn vào vào tiệm sách, cần thiết một kiện cùng cảnh giới giống nhau vật phẩm. Đắc như vậy, Na Cha sững sở, nhưng chờ hắn thấy rõ người nào nói nói sau đó, nhất thời bối rối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái người này tự nhiên không phải Lâm Hiên rồi, người nói chuyện chính là Tiểu Thất. Ngươi không phải Tiểu Thất sao? Tại sao lại ở chỗ này? Với tư cách tiên đỉnh thất tiên nữ một chồng, Na Cha tự nhiên nhận thức, mà Tiểu Thất cũng đúng Na Cha cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh, từng tại phong thần chi chiến lập xuống chiến công Hơn nữa Na Cha bởi vì giải đang yêu, cộng thêm ngó sen chiều cao không lớn nên do cùng thiên đỉnh tất cả tiên tử quan hệ cũng không tệ, tiểu thất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên nghe thấy Na Cha mà nói, tiểu thất kéo ra miệng, nhất thời hụi khôn lên, đại nước mắt Dương Dương còn không phải là bởi vì Dương Tiến đại ca. Giao chỉ rõ ràng là hai người cùng đi, sau đó Dương Tiến đại ca không gian chữa vật còn chưa đủ rồi, mượn dùng tiểu thất, kết quả sau khi ra ngoài một mình hắn đem toàn bộ bản. Ô ô ô. Tiểu thất lời còn chưa nói hết, Dương Tiến liền lên đến, vội vàng một tay bịt rồi tiểu thất miệng, chê cười nói: ha, ha, "Ha không có gì, không có gì, hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm mà thôi, chúng ta mau vào đi thôi." Lần này nhập môn phí để ta tới ra. Tiểu Thất buồn buồn không vui nhìn thấy Dương Tiễn, mà Na Cha chính là hầu nghi liếc nhìn hai người, tiếp theo nhún núi bay. Na Cha ngược lại không suy nghĩ nhiều cái gì, thân là thiên đình tiên nữ, nếu để cho thượng cổ hồng nông thời đại liền tồn tại đại thần làm thuê hoặc là làm đệ tử, ngược lại cũng không tính là trả giá. Ngược lại, ngược lại sẽ có vô cùng chỗ tốt. Dương Tiễn giao ra một quyển đại là cảnh dược liệu, hai quyển thái ớt cảnh dược liệu, mặt đầy thịt thẳng tiêu xái không nói hai lời, tới. Trái lại Na Cha, chính là lần lượt tìm kệ sách nhìn sang. Những sách này đều là chuyện gì xảy ra, làm sao một chút cũng chưa có nghe nói qua? Là cổ lão tiền bối tâm đắc tu luyện sao? Na cha hỏi, Hà Nội với điếm nhận thức còn dừng lại ở có thể trợ giúp tu luyện tầng thứ. Dương Tiễn chính là hầu nghi nhìn thấy bốn phía, trưởng quỹ đây này. Trưởng quý chừng mấy ngày trước liền không có ở đây, đi tiệm sách phía sau bế quan đi tới, tiểu thất buồn buồn không vui trả lời. Bế quan bao lâu? Dương Tiến lại hỏi. Lần này tiểu thất không có trả lời, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý tới Dương Tiễn, từ khi tại Lâm Hiên tại đây làm thuê trông cửa sau đó, tiểu thất can đảm cũng nhiều hơn rất nhiều. Dù sao tiểu thất cũng là gặp qua chấn nguyên tử đại tiên, cùng thái thượng lão quân gặp mặt qua thần tiên rồi. Dương Tiến vẫn còn ở nơi này nhớ Lâm Hiên, mà Hạo Thiên khuyễn người này, nhưng là không còn quan nhiều như vậy. Đã sớm nhớ xem sách, mấy ngày qua, Hạo Thiên khuyễn sách nghiện không biết phạm bao nhiêu lần, lần này thật vất vả bắt được thời gian qua đây, nói cái gì cũng phải xem cái đã viện. Trực tiếp chạy đến huyền huyền kệ sách bên trên, Hạo Thiên khuyễn đưa tay hướng phía đạn chỉ giả tiên chụp tới, thần sắc hưng phấn, quả nhiên lại ra tiếp theo bộ. Trưởng Quý ngu trọng gở sách, kết quả Hạo không chờ mở ra đâu, ngẩng đầu lên liền buối rối, nhìn cách đó không xa nhân ảnh. Suýt chút nữa giật mình một cái nằm trên đất. Chấn, chấn, chấn, Chấn Nguyên Tử. Hạo Thiên khuyền trực tiếp bối rối, hai chân phát run, theo bản năng liền muốn quay đầu chạy, kết quả chân chó vừa trợn, bắt chít một hồi tương đối không có phẩm chất liền té xuống đất. Chấn Nguyên Tử làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Hạo Thiên khuyền không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt Chấn Nguyên Tử vẫn có nhiều chút e ngại, dù sao đối với mặt chính là hàng thật giá thật chuẩn thánh, động động ngón tay là có thể để nó tan thành mấy khói. Chấn Nguyên Tử ta cho ngươi biết nơi này chính là tiệm sách ngươi không thể làm bậy, không muốn nhớ bản hoàn xuất thủ. Bản hoàng nói cho ngươi, tất cả mọi thứ ta đều trả lại rồi. Ngươi những đều 3000 thần ma tàn khu, bản hoàng trên thân cũng không có, đều bị trưởng quý đo đi, muốn tìm ngươi đừng tới tìm bản hoàng, tìm trưởng quý đi. Hết thảy đều cùng bản hoàng không liên quan, ngươi nhìn xem bản hoàng trong túi quần cuọc bên trên, thật cái gì cũng không có. Lúc trước còn bị Dương Tiễn kia không biết xấu hổ đánh cướp. Hạo Thiên khuyền lời nói không có mạch lạc, đưa tới Na Cha cùng Dương Tiễn, hai người này qua đây sau đó, cũng đồng loạt ngốc một hồi. Trấn Nguyên Tử lại tiên. Ngài, ngài làm sao? Đều mắt nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, đang xem sách Chấn Nguyên Tử, tâm tình hơi có chút không vui. Vốn là trấn nguyên tử tại trưởng quỹ cùng thái thượng lão quân sau khi đánh xong, hắn là tính toán đi tới. Nhưng mới vừa đi ra đi, liền suy nghĩ ngược lại ta bây giờ đi về cũng không có chuyện gì, trong túi còn có mấy cái tiền lẻ dư, không thì trở nhìn xong lại đi đi. Sau đó liền càng xem càng nghiện, lúc này nhìn thẳng đến Cao Hứng, thấy được Sở Phong đang trên địa cầu đấu giá tất cả thần tử thần nữ, nhìn Cao Hứng đi. Kết quả là bị đây ba khối mặt hàng quấy giày. Có thể Cao Hứng mới lạ. Trấn nguyên tử ngầm đầu lên, nhìn đến ba người, mà không biểu tình mập mẹo. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Ở chỗ này giẩn tĩnh một chút, không thì liền cút ra ngoài cho ta. Trong 562, Lâm Hiên trở về. Trấn Nguyên tử hiển nhiên tâm tình không ra gì, Dương Tiễn cũng như vậy đọc sách bị qué dời qua, biết loại hậu quả này, nhất thời điên cuồng gật đầu, kéo Na Cha Hạo Thiên quyển, không nói hai lời liền từ phiến này kệ sách rút lui. Đó là Trấn Nguyên tử Đại Tiên đi. Trấn Nguyên tử Đại Tiên tại sao sẽ ở trong tiệm sách? Một cái khác sắp xếp kệ sách trong góc, Na Cha kinh ngạc vô cùng. Làm sao sẽ tới gặp ở nơi này Trấn Nguyên tử Đại Tiên, hắn không phải tại Ngũ Quan chẳng sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây, lẽ nào cái tiệm sách này bên trong người qua đây chính là Trấn Nguyên tử Đại Tiên? Còn nhớ rõ ban đầu Thiên Đình bên trong Cùng trấn nguyên tử đại tiên đối nghịch cái thần bí kia chuẩn thánh sao?" Dương Tiễn chấn định một hồi nói ra. "Đương nhiên nhờ à, thần bí chuẩn thánh ở tại thiên kiếp bên trong xuất thủ, cản trở cản lại trấn nguyên tử, cơ hội đánh xuyên tầng giới, cuối cùng giết vào rồi hỗn độn bên trong." Nói tới chỗ này, Na Cha chợt nhớ tới cái gì, dù là cập. Chờ đã, ngươi đừng nói cho ta, cái kia chuẩn thánh chính là sách này cửa hàng trưởng quỹ. "Dĩ nhiên không phải." Hạo Thiên khuyền lúc này đã hơi trấn định điểm. Na Cha thở phào nhẹ nhõm. "Đây chẳng qua là trưởng hóa ra tối hóa thân mà thôi." Na Cha hai cái mắt đột 350 xong trợ to. "Hóa thân?" Nha chàng ngốc, bất quá coi như là trong tâm có nhiều hơn nữa nghi hoặc, hắn cũng không dám nữa hỏi nhiều cái gì, dù sao đây chính là chuẩn thánh, truyền thuyết bên trong chỉ cần hơi vừa nhắc tới tên họ, trong chỗ tối tăng bản nhân liền sẽ có cảm ứng. Trái lại Hạo Thiên khuyền lá gan tương đối lớn, hắn nơm nớp lo sợ bắn ra cái đầu, chiều bên kia liếc nhìn. Quả nhiên là trấn nguyên tử đại tiên, tuyệt đối không làm giả được. Lúc trước cổ kia trấn áp xuống khí tức, suýt chút nữa để cho ta càng đảm càng mấy liệt. Vội vã lùi về đầu, mà ngay tại đến lùi về thời điểm, Hạo Thiên khuyền bỗng nhiên nhìn thấy ngây ngô ở trong góc Mạo Nhật Tinh Quân. Đây không phải là Mạo Nhật Tinh Quân sao? Hắn tự nhiên cũng đang. Mạo Nhật Tinh Quân người bên cạnh là ai? Thật giống như một lão giả, là tiên đình sao? Vẫn là nhân tộc, râu tóc bạc rơ, thoạt nhìn có chút quen mắt ta. Lão nhân kia là ai? Mạo Nhật Tinh Quân làm sao cũng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khó trách những ngày qua đều không nhìn thấy hắn, nguyên lai là tại đây, a, lười biếng à. Mạo Nhật Tinh Quân một lời biếng, không biết bao nhiêu ngày đỉnh thần tiên không có đan dược khởi nguồn, An đã quen Mạo Nhật Tinh Quân luyện thành dược. đan dược, tiếp những thường, làm sao cũng cảm giác có cái gì không đúng, dường liệu kém chả giá vạch màu đắt. Lắc lắc đầu, Hạo Thiên không đang suy nghĩ những này có không có. Tô Mi nhìn một hồi lão nhân, gãi ra đầu một cái, không nhớ ra được là ai, cuối cùng coi thôi đi. Kỳ thực Hạo Thiên khuyển tại còn tấm bé thời điểm, Phong Thần đại chiến đã từng gặp một lần Thái Thượng lão quân, bất quá khi đó Hạo Thiên khuyển quá nhỏ, hơn nữa khoảng cách Thái Thượng lão quân quá xa, cho nên chỉ cảm thấy hiểu rõ, không nhận ra được. Trái lại Thái Thượng lão quân cùng Mạo Nhật tinh quân, hai gia hỏa này đọc sách nhìn đã hoàn toàn mê mẩn rồi, mỗi ngày giữa trưa thì cửa, chính là đọc sách lúc thoải mái nhất, hai người này căn bản không hề nghe thấy bên trên thanh âm, cứ việc cách bọn họ không đến vài mét. Mạo Nhật tinh quân nếu đã ở chỗ này, hiển nhiên đọc sách có một đoạn thời gian, đây đều không sao. Nói rõ trấn nguyên tử đại tiên hơn phân nửa đã không làm sao truy cứu. Tiệm sách Nhu Bức, trưởng quỹ Nhu Bức. Chủ câu niệm mợ, Hạo Thiên khuyễn nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn lúc này mới ngồi chồm hổm dưới đất, thận trọng lật ra trang sách, hơn nữa rất nhanh sẽ chìm mê vào trong. Nhìn thấy Hạo Thiên khuyễn đọc sách coi trọng nghiệt, Dương Tiến hơi chút do dự, cũng thận trọng chạy tới Huyền Huyền kệ sách bên trên, lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt hai, nhanh chóng lấy ra trên giá sách mới nhất quyển Thế Giới. Sau đó nhanh chóng trở lại hàng này, không dám ở trấn nguyên tử bên cạnh chờ lâu. Quả nhiên, quả nhiên có mối rồi, trưởng quỹ không hổ là trưởng quỹ Hai người này đều có sách nhìn, trái lại Nacha chính là có chút ngộng ngứ rồi. Hai người chuyện này ý gì, không phải giới thiệu ta thư đến cửa hàng đọc sách sao? Tự cầm khởi quyển sách nhìn viền là thứ độ gì? Đề cử, đề cử vốn cho ta nhìn xem một chút ta. Nhưng nhìn đến hai tên kia như mê giống như say bộ dạng, Nacha lại ngại ngùng mấy giây, chỉ đánh phải một người tại tiệm sách bên trên đi dạo lên. Hắn cũng không dám đi huyền huyền kệ sách một hàng kia, cũng không biết tại sao, rõ ràng ta cũng không đắc tội trấn nguyên tử a. Nacha ở trong tiệm sách du tẩu, nhìn thấy tất cả kệ sách giới thiệu. Võ hiệp, đô thị, linh dị, ma huyễn. Đây đều là cái gì a? Vô hiệp còn dễ lý giải, kia hình như là hình dung nói giữa nhân tộc một loại không có tổ chức không có kỷ luật bên trong người thanh niên trong tộc quy củ bất thành văn gọi chung. Chính là đô thị linh dị ma huyễn lại là cái gì? Ma huyễn là chỉ thiên ma sao? Vẫn là ma tộc. Na cha nghi hoặc tiêu sái qua tiệm sách, mặt đầy không hiểu. Mà ngay tại Na cha tại đây chọn thư tịch thời điểm, phương xa tiệm sách trước quay, bỗng nhiên liền chuyển đến một hồi như có như không tiếng bước chân. Na cha quay đầu nhìn lại, thật là khéo nhìn thấy tiệm sách cửa sau bên trong, chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh. Thanh sam tay áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Thoạt nhìn so với hắn cũng đánh không được bao nhiêu, ngũ quan có loại không nói ra được anh khí cùng tương lãng, khắp toàn thân bao phủ một cổ nhàn nhạt, nhạt khí tức, giống như khe núi nước suối, đạm nhiên điềm tĩnh. Bất quá thanh niên lúc này tựa hồ có hơi mệt mỏi, đang nắm lấy mi tâm, chậm rãi đi tới, sắc mặt cũng có một chút trắng xám. Đây chính là tiệm sách Trường Quỷ, cái kia chuẩn thánh. Na Cha hồ nghĩ nghĩ đến. Lâm Hiên Ho Khan, lông mày lòng có chút đau, mới từ hỗn độn bên trong phục hồi tinh thần lại, kết thúc trận kia luyện. Bất quá Lâm Hiên trên mặt chính là hiếm thấy lộ ra nụ cười, hiển nhiên lần này thu hoạch không rẻ. Có mới khách tới, hoan nghênh đến chơi. Lâm Hiên cười đối với Na Cha nói, Na Cha cung kính tối người, vừa muốn nói chuyện, phía sau liền chuyển đến một đạo thanh âm kinh hỉ, "Trưởng Quỷ, người đã trở về." Sau đó Na Cha liền thấy kệ sách hàng cuối cùng, một bộ hồng y bóng hình xinh đẹp đột nhiên vọt ra ngoài, đùng một hồi treo ở thanh niên trên thân. Chương 563, một tay áo 10 và năm. "Trưởng Quỷ." Tây Lương Nữ Vương nụ cười rực rỡ ôm ở Lâm Hiên trên thân, kết quả Lâm Hiên tiện tay liền đem nàng xe xuống, thông thạo đem nàng nó định tại chỗ. Sau đó Lâm Hiên nghiêng đầu, giống như là không nhìn thấy người sau phẫn nộ rẽ rựa biểu tình giống như vậy, vừa nhìn về phía tiệm sách bên trong. Tiểu Thất, gần nhất không có ai thiếu tiền đi. Nói ví dụ như một ít Diễm Mẹp so sánh tóc còn dài hơn láo tiên sinh. Diễm Mẹp so sánh tóc còn dài hơn. Tiểu Thất sửng sốt một chút. Kết quả phương xa liền chuyển đến một tiếng hừ lạnh. Tiểu Thất giật mình một cái, nhất thời đã minh bạch Lâm Hiên là chỉ ai, liền vội vàng lắc đầu, không, có không có. Gần nhất trưởng quý không ở, láo tiên sinh khách khí vô cùng, rất yêu thích tiệm sách, mặc dù coi như không tình nguyện, nhưng thật không có phá hư quý củ. Vậy thì tốt. Lâm Hiên cười mắt nói, phương xa đang xem sách thái thượng quân chính là nheo lại mắt, có chút khó chịu, cái gì gọi là nhìn không tình nguyện không có phá hư quý củ. Nghe lên giống như là ta lùn rồi hắn một đầu. Nhưng lời này là từ cái tiểu cô nương nói ra được, cho dù Thái thượng lão quân sẽ không sảng khoái, cũng kéo không giối mặt khiên trách. Đây nếu không phải ở trong tiệm sách mặt, ta nhường người một tay." Thái thượng lão quân nhàn nhạt nói ra. Đối với lần này Lâm Hiên chỉ là cười một tiếng, không có trả lời, mà là tiện tay chào một cái. Nguyên bản lén lén lút lút lén lén lút nhớ muốn chạy ra tiệm sách Hạo Thiên quyển, cứ đột ngột như vậy xuất hiện. Lâm Hiên bắt lấy hắn cái thịt, cười hỏi, "Hạo Thiên Quyền, còn có mặt mũi tư đến cửa hàng A, thiếu nhiều tiền lâu không trả sao?" Hạo Thiên khuyền giật mình một cái, một chút vùng vây không dám, lúc trước loại nào vô lại cùng lưu manh, chỗ đó dám biểu hiện ra một chút. Khô khu khụ, khu, trưởng quỹ, bản hoàng, ta gần đây có chút eo hẹp, tạm thời không thể góp đủ đầy đủ tiền tài. Hạo Thiên khuyền rụt cổ lại nói ra, cái trán rải rác mồ hôi lớn như hạt đậu. Lâm Yên trên tay kính đạo hơi dùng sức, nụ cười bộ phát ôn hòa, tại quê nhà ta có câu chuyện cũ, gọi có nợ có trả, mượn nữa không khó. Hạo Thiên khuyền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cứng ngắc nặn ra khuôn mặt tươi cười, trưởng quỹ quê hương quả nhiên tốt, ngay cả một câu tục đều có lớn như vậy đạo lý, khiến người khâm phục, say mê. Ta cũng cảm thấy phải." Lâm Hiên cười, rất hiền lành, xem ra không có bất luận cái gì sắc ý, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, Hạo Thiên Quyền liền phát hiện mình xuất hiện ở một phiến thật lớn không gian bên trong, tại đây trắng đoán không có vật gì, duy nhất có chính là giữa không trung tâm kia khuôn mặt quen thuộc, giống như là nhìn xuống mình ống tay áo, gương mặt kia mở miệng cười. "Chỗ này thanh tịnh, trước tiên ở đây tu luyện cái ba vạn năm mới đi ra được rồi." Nói xong Lâm Hiên đã không thấy tăm hơi, chỉ có Hạo Thiên Quyền đợi ở mảnh này mênh không gian bên trong. Ngay từ đầu, Hạo Thiên Quyền còn không dám có động tác gì, thành thành thật thật nằm tại chỗ. Sau đó đến thời gian dài, ước chừng đi qua 3-4 ngày sau đó, Hạ Thiên khuyển cũng có chút ngồi không yên, do xét tính bỏ dậy, thận trọng chuẩn bị tìm xuất khẩu, có thấy không người ngăn cản hắn sau đó, liền nhanh chóng bay lên. 3 tháng sau, Hạ Thiên khuyển đã có nhiều chút nóng nảy, hắn vẫn ở chỗ cũ lao nhanh, nhưng tất cả xung quanh đều là trống rỗng, không âm thanh, không có vật phẩm, cũng không có xuất khẩu. Bên ngoài thế nào, đều 3 tháng, Đông tháng Thần Châu sự tình thế nào? Dương Tiễn làm sao còn chưa tới tìm ta? 3 năm sau, Hạ Thiên khuyển đã có nhiều chút quáng, đủ loại pháp bảo bắt đầu điên cuồng quanh kích bốn phía, cố gắng đánh ra một mảnh thiên địa xuất khẩu đến. Trong năm sau đó, Hạo Thiên Quyền đã gần như điên rồi, hắn liều mạng buôn tàu đến, từng món một pháp bảo bị hắn không muốn sống tựa như hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết. Ngàn năm sau, Hạo Thiên Quyền đã không lo được nhiều như vậy, hắn liều mạng thi triển triêu thức, lĩnh hội công pháp, muốn pha kính giết ra bản này không gian. Vạn năm sau đó, Hạo Thiên Quyền đã bỏ đi phá kính ý nghĩ, vừa khóc vừa cười, hình như đi cuồng, bắt đầu chửi như tắt nước Lâm hiền, đủ loại thô tục của vốn. Đến lúc 3 ba vạn năm thời gian trôi qua, Hạo Thiên Quyển đã tựa như cương thi một loại đi lại trên mặt đất, cái gì cũng không muốn, ngồi tại chỗ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang đợi cái gì không cẩu kiếm đấu. Mà đến lúc thời gian 100.000 năm đi qua, Hạo Thiên Quyền đã nằm trên đất, cũng không biết sống chết, rộng lớn không gian bên trong, một người co giò, trong mắt phủ đầy mông lung hỗn độn, đạo tâm gần như vỡ vụn, cũng không biết đến tuột cùng là một ngày kia. Nguyên bản trắng truyền một mảnh bầu trời, đột nhiên lại xuất hiện một đạo người gần mặt, giống như 10 vạn năm trước cười. Hạo Thiên Quyền mờ mịtẩng đầu, tập mắt mê man, một mục, mục nhìn thấy không trung gương mặt. Hạo Thiên Quyền, ngô đủ rồi sao? Thanh âm quen thuộc lên, tựa như sấm rền rung động, nguyên bản hai con mắt rải mê mang Hạo Thiên Quyển, bất thình lình bật khóc, ủy dối đất, khóc không thành tiếng. Tiếp theo một cái trước mắt, Hạo Thiên Quyền liền một lần nữa xuất hiện tại tiệm sách bên trong, thần sắc mê man, khắp người chật vật. Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, cười đem ném cho Dương Tiễn, "Dương Tiễn, 10 vạn năm tuyết nguyệt, hắn là không đựng phí hết, vẫn có thể có linh độ, chỉ xem ngươi làm sao dẫn đường." Dương Tiễn sững sốt một chút. "10 vạn năm tuyết nguyệt?" Trưởng Quỷ liền vừa mới đem Hạo Thiên Quyền thu vào đi không bao lâu đi. Hắn vốn là nhìn thấy Hạo Thiên Quyền bị Lâm Hiên thu vào đi, còn có chút sợ đâu, có thể còn không chờ hắn mở miệng muốn đòi, Trưởng liền đem lại lần nữa thả ra. Trước sau, cũng bất quá liền 3 giây, cái gì 10 vạn năm Nhưng Trở Dương Tiễn nhìn thấy Hạo Thiên Quyền thay đổi bộ dạng sau đó, nhất thời bối rối. Hạo Thiên Quyền đây là thế nào? Làm sao vắng lặng thành cái bộ dáng này? Làm sao? Còn đeo bỏ cơ duyên không đủ lớn sao? Ta lại thêm một cái. Ngươi cũng tiến vào hưởng hưởng phúc." Lâm Hiên cười nói. "Không, không có." Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Dương Tiễn vội vàng đem Hạo Thiên Quyền bắt tới, đầu đầy mồ hôi. "A ha ha ha, chó chết này nợ tiền không trả, đây là phải, phải." Ha ha ha. Dương Tiễn lung túng mà cười cười, trong tâm hạ quyết tâm bất luận làm sao đều muôn ngàn lần không thể nợ tiền. Mà Na cha ở bên cạnh, nhìn cũng là nuốt nước miếng một cái. Có thể đem Hạo Thiên Quyền cùng Dương Tiễn thu thập thành như vậy, cũng chỉ có trưởng quy đi sao? Chương 564, Thái thượng lão quân cũng ở trong tiệm sách. Nhìn thấy vô cùng thê thảm, giống như chặt đứt hồn tựa như Hạo Thiên khuyển. Na Nana đối với Lâm Hiên kinh ngý bộ phát thâm trầm. Quả nhiên không hổ là chuẩn thánh, thủ pháp này khí thế, chính là cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn, lại khiến cho Na Cha suýt chút nữa thần hồn điên loạn. Trên thân người có chu tiên kiếm vết tích. Tóc trắng áo trắng lao nhân, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên xuất hiện ở quầy lúc trước, hắn cầm lấy quyển Thiên Đấu Phá Thiên không nhìn thấy Lâm Hiên, khẽ cau mày. Xảy ra chuyện gì? Trấn Nguyên Tử cũng tò mò xuống tới, mở miệng hỏi, nhiều cơ hứng thú, không có bất kỳ không thạ bộ dáng, Xong quên hết rồi trước tiên trước đây không lâu trước còn cùng Lâm Hiên quyết đấu sinh tử. Lâm Hiên nún nhún vai, thần sắc bình tĩnh, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Lần này lại chiến, Lâm Hiên cùng Thông Thiên giáo chủ huyết chiến, bản thân không biết vỡ nát bao nhiêu lần, phá diệt vừa trọng tổ, tiếp theo sau đó phá diệt, tiếp tục gầy dựng lại. Đến cuối cùng, vẫn là Thông Thiên giáo chủ không được Phát hiện vô luận như thế nào đều chẳng không giết được Lâm Hiên, chủ động mở miệng, hỏi thăm kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Hiên tìm Thông Thiên giáo chủ chính là vì tu luyện mình kỹ xảo chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, làm sao có thể nói cho hắn biết chính sự, ngay sau đó theo miệng rêu cợt mấy câu. Thông Thiên giáo chủ vốn là tính khí bạo, đây tính khí coi như là tại phong thần sau đại chiến đều không biến mất bao nhiêu, lập tức sách chu tiên kiếm, lại là một trận lửa băm. Thẳng đến trước đây không lâu, Lâm Hiên đánh đủ rồi sau đó, mới rút người ra trở về, trực tiếp một cái xoay người, mang theo xương mủ màu đen trở lại tiệm sách. Nhận định hiện tại, Thông Thiên giáo chủ còn đang bực bội bên trên. 10 có 89 sách kiếm, không biết chiều chỗ đó nổi giận. Bất quá những nội tình này, Lâm Hiên hiển nhiên không định nói ra, chẳng qua là nhớ Thông Thiên giáo chủ bế quan tri địa, suy nghĩ hắn lúc nào nếu như Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa thôi diễn mà nói, mình liền lập tức hiệt thân, không lãng phí một phân tích lũy kinh nghiệm thời gian. Hiển nhiên Thái Thượng Lao quân cũng biết cái này, chậm rãi chuyển thân rời đi, tiếp tục trở về trong góc đọc sách đi. Trái lại Na Cha, chính là gắt gao cau mày, nhìn thấy đi xa Thái Thượng Lao quân, nghi ngờ trong lòng. Lão nhân này, có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Làm sao như thế nhìn con mắt? Còn có trưởng quỹ lúc trước nói Chu Tiên kiếm là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Na Cha nghi hoặc không hiểu thời điểm, ở bên cạnh Dương Tiễn chính là suýt chút nước ốc. Tại Lao nhân hiện thân trong mấy mắt, Dương Tiễn liền toàn thân run rẩy dữ dội, giống như là ban ngày thấy ma như vậy, hắn vốn là xoa xoa hai mắt của mình, xác định không nhìn lầm sau đó, lại dùng sức bấm một cái mình, đau đến hắn mắng nhiếc. Xác định mình không phải là đang nằm mộng sau đó, Dương Tiễn không nói hai lời, trực tiếp một cái nắm Na Cha, chạy chậm chậm đi theo lão nhân qua đi. Ở đâu cha còn chưa phản ứng lại thời điểm, Dương Tiễn liền theo đến đầu của hắn, cong đi xuống, thần sắc cung kính, ngôn ngữ nghiêm túc. Tam đại đệ tử Dương Tiễn, Na cha, gặp qua lão quân Thánh Nhân Natha sử sở, tiếp theo thần hồn đều chấn động. Ngay tại tiệm sách bên kia, Dương Tiến nhận ra Thái thượng Lao quân đồng thời, khoảng cách tiệm sách cực xa Trô Đông Thắng Thần Châu. Chiến hỏa bay tán loạn là Đông Thắng Thần Châu nhất hình dung tốt tử. Đông Thắng Thần Châu chính là nhân gian giới phía đông nhất một phiến khu vực gọi chung, tại đây có Minh Mông Bao La Hải vực. Đông Thắng Thần Châu bên trên đa số hòn đảo, tại đây trải rộng tất cả quốc gia, tuy nói là quốc gia, nhưng trên thực tế đại cũng chỉ là hơi lớn một chút thành phố mà thôi, còn lâu mới có được Nam Bộ Châu đại đường hoàng triều đó tập trung. Đông Thắng thần Châu trên tổng thể thiên hướng về tự nhiên, không có quá nhiều thành phố Tất cả nhân tộc xinh tồn cũng phần lớn đều là lấy tôn trang hình thức tồn tại. Đại chiến cùng nhau, che ngập bầu trời yêu tộc cùng hải yêu tràn vào, cùng huyền Phật nhị môn chinh chiến, cứ việc xong phương cũng không quá nhớ ảnh hưởng đến nhân tộc, nhưng thật đánh tới loại trình độ đó bên trên, còn có ai có thể nhớ phòng thủ nhân tộc. Đây trời kêu khóc, từ khi tuyên chiến sau đó, phục hi liền từ đại đường điều đi vô số sơ bộ bước vào tu luyện tu lệ giả, từ hắn tự mình dẫn đầu, bắt đầu chuyện di đông thắng thần châu bên trong nhân tộc không. Nhưng đây vẫn xa xa không đủ, nhân tộc rải rác mỗi một góc, dù là phục hi tu vi thông thiên, thân là đại la nhị trọng thiên. Vận Vũ Pháp đem toàn bộ nhân tộc chuyển di ra ngoài, thậm chí nói, so sánh với khổng lồ nhân tộc số lượng, phục hồi có thể chuyển di nhân loại, bất quá 1 2 phần 10 mà thôi. Đông Thăng Thần Châu nhân tộc cuối cùng đều là chưa hề tu luyện giả, không so được với ban đầu yêu tộc di chuyển Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc sở di có thể chuyển di, đó là bởi vì Bắc Câu Lô Châu nhân tộc hơi ít, hơn nữa khí trời nghiêm khắc lạnh lẽo, đa số thành phố tụ tập, chuyển di lên tương đối chốt loạn. Mà Đông Thăng Thần Châu liền không giống nhau, tại đây phần vì rời giặc thoát lạc, thêm nữa đa số hòn đảo, chuyển di lên cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là những kia phụ nữ và trẻ con trẻ em Căn bản là không có cách giải khoảng cách là lợi, đừng nói trực tiếp đi Nam Chiêm Bộ Châu rồi, chính là tìm có truyền tống trận thành phố, đều khó khăn cực kỳ, tại chiến hỏa bay tán loạn đông tháng thần châu bên trên, hở một tí liền có mất mạng nguy hiểm. Ở cách Thiên Thủy Thành cách đó không xa, liền có như vậy nhất đội chạy trốn nhân tộc đội ngũ. Hàng này người có chừng khoảng mấy và người, hai. Không đều có phần thê thảm, áo không đủ che thân, đi tại mặt đất bên trên, hình dung cao, hiển nhiên vì đi tới nơi này, đã không biết trải qua bao nhiêu khổ nạn. Bọn hắn đang đang trình đón. Đội ngũ này bên trong đa số phụ nữ và trẻ con trẻ em, không nhìn thấy bao nhiêu lão nhân cũng không nhìn thấy bao nhiêu thanh tráng niên hắn tử. Người trước là không vì liên lụy đội ngũ, mà người sau chính là chết ở hộ vệ trên đường. Còn sót lại mấy ngàn nam linh, đều vết thương chẳng trì, bọn hắn tự giác thủ hộ tại đội ngũ bốn phía, trong tay bắt lây đã quấn lưới dao rồi, không biết tại mấy ngày ngắn ngủi đổi nhiều thiếu chủ nhân trường đao. Bọn hắn đang hướng phía Thiên Thủy thành đi tới, ở nhà vườn hủy diệt sạch hiện tại, nơi đó chuyển tống trận là hy vọng cuối cùng. Chương 565, Dương Thiển cùng trưởng công chúa, đầy trời cát vàng, đội ngũ chậm rãi tới. Những người này đều là gia viên vỡ vụn sau đó, nhận được tin tức, đến trước Tiên Thủy thành tìm kiếm đường sống. Một cái cụt một tay hán tử, đôi môi khô nước, tay chân đều là thật dày vết chai, mang trên mặt loại kia rõ ràng là biển rộng ngư dân có gian nan vất vả. Hán tử đi tại trong đội ngũ, trước người hắn treo một cái bọc, bên trong túi một cái bất quá 3 tuổi 4 tuổi tiểu nữ hài, cũng ôm thật chặt hán tử. Thừa dịp ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, hán tử chật vật ngồi dưới đất, dùng cụt một tay tháo gỡ bình nước, cẩn thận đem còn dư lại không nhiều nước đút cho đứa nhi. Tiểu nha đầu tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng rất hiểu chuyện, uống một hớp mà thôi, liền đem còn dư lại trả lại cho tử. "Cha, uống." Hán tử cười, sờ một cái tiểu nha đầu đầu, thu hồi bình nước, "Cha không khát." Tiểu nha đầu hầu nghi nhìn thấy hắn tử, chấp đáng yêu ánh mắt, "Cha, chúng ta đã sắp muốn tới thành trong sao?" Hắn tử dịu dàng mà cười cười, "Cũng nhanh, tối đa chỉ có mấy ngày cư trình, đến thành bên trong, có rất nhiều chuyện đùa đông không sáu tây, nói thí dụ như đường nhân á, hội đèn lưng á, thậm chí còn có ca diễn đâu, đây chính là bên trong làng của chúng ta không nhìn thấy." Đần độn hắn tử, đem hết toàn lực cho nữ nhi bên trước lời bịa đặt, tiểu nha đầu nhất thời liền cao hứng lên. Nhưng không bao lâu, tiểu nha đầu liền phai nhạt xuống, "Cha, nếu không, chúng ta liền không đi thành trong đi." Hắn tử nhất thời có chút luống cúng tay chân, "Sao?" Tại lúc trước không phải luôn muốn đi thành bên trong nhìn xem nhà, thành bên trong rất tốt chơi, đi xem một chút, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Thế nhưng, ta nhớ nhà, ta nghĩ nương, nhớ đại hoàng, nhớ tiểu ngư làm. Đang nói, tiểu nha đầu mặt liền mặt nhăn đi lên, mắt to trong ngáy mắt, mắt thấy liền muốn khóc. Hắn tử khỏe môi ông ông động, chỉ cảm thấy cổ họng phát sắp, phản phất có vật gì nghẹn tại trong cổ họng, hắn vốn là sẽ không am hiểu nói chuyện, nhìn thấy nữ nhi muốn khóc, nhất thời thì càng thêm luôn cuốn tay chân. Đến lúc thiên thủy thành là tốt, đến lúc thiên thủy thành là tốt. Hắn tử chỉ có thể lại một lần nữa vuốt nữ nhi tóc, không dám nói cho nàng biết chân tướng. Loại chuyện này không chỉ phát sinh ở hắn trên người một người, toàn bộ đội ngũ đều tràn ngập đạo thương. Liền ở thời điểm này, phương xa bỗng nhiên có ánh sáng sáng lên. Còn chưa chờ các nạn dân kịp phản ứng, bọn hắn tựa như như sao rơi bay tới, treo lửng ở giữa không trung. Bọn hắn ước chừng có hơn trăm người, đều trên người mặc đại đường chế thức khôi giáp. Dẫn đầu binh lính gảy, vóc dáng to dài, giơ tay ném ra một cái to lớn trận bàn, triển khai một cái to lớn trận pháp lớn, thanh âm chuyển khắp toàn bộ đội ngũ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đi bên này. Nơi này có trận pháp, đi vào tại đây là có thể đến Nam Chiêm Châu. Đừng lãng phí thời gian. Nhìn thấy những này đại đường tu luyện giả đến, bố trí trận pháp thời điểm, những kia thủ hộ tại bốn phía hắn tử, cơ hồ là ngay lập tức cầm lên trường đao đứng lên. Nhưng chờ bọn hắn nghe thấy những lời đó sau đó, những kinh nghiệm này vô số khổ nạn, ly biệt quê hương tín ngưỡng chảy máu không đổ lệ hắn tử, cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó là một cái như vậy cái ôm đầu khóc ồ lên. Giữa không trung cầm đầu là một cái trên người mặc giáp bọc toàn thân giáp bạch phù trưởng, đại khái là luyện hư hợp đạo cảnh giới, cái này ở nhân tộc bên trong đã là tuyệt đỉnh phú, dù sao nhân tộc tu luyện tổng cộng không có mấy ngày. Toàn thân sắc khí, Bạch Phu trưởng chỉ có lộ ra một đôi rải rác kia máu lại đẹp mắt ánh mắt, toàn thân mệt mỏi, hiển nhiên cũng là vội vàng chạy tới. Bạch Phu trưởng bình tĩnh lại lệnh, nhất đội nhị đội, đi cảnh báo, trận pháp hấp dẫn thiên địa pháp lực sẽ đưa tới chủ nghĩa. Đội 3 đội 4, đi xuống khai thông đám người, cần phải tại 2 phút đồng hồ bên trong, đem toàn bộ nhân tộc chuyển vận xong. Vâng. Đại đường đám tướng sĩ đã nhận được vâng lệnh, dồn dập hành động. Đám người bắt đầu hướng về trận pháp chuyển đi, bọn hắn đều đang đau khóc, có chính là tại may mắn mình còn sống, có chính là tại bi thương, mà càng nhiều hơn chính là thể xác và tinh thần buông lòng sau đó gào khóc. Trên bầu trời Bạch Phu trưởng nhìn thấy một màn này, tâm thần khẽ run, nếu như ban đầu Hiên Viên lão tổ không có mang đến giả tiên pháp, không, có mang đến Hoang Cổ cấm địa, loại tình huống này có phải hay không cũng sẽ phát sinh tại các nàng đại đường lãnh thổ bên trên. Bạch Phu trưởng xa xa đầu, vung ra những ý nghĩ này, vừa định nói gì, liền bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bất thình lình nghiêng đầu. Rắc rắc, tiếng sấm chợt nổi lên. Vô tận phong vân hội tụ, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên trở nên yên lặng, mây đen hội tụ, một cổ pháp lực cường đại, kèm theo mênh mông yêu khí, nhiên từ xa mà đến. La yêu tộc, có đi tình. Toàn bộ người tụ họp Bạch phu trưởng trong con ngươi tinh quang chợt lóe, nàng gào to một tiếng, bắn tung tóe lên trời, trường kiếm ra khỏi vỏ, luyện thần phản hư cảnh giới pháp lực, không có bất kỳ cách giữ phóng thích ra ngoài. Trừ chỗ đó ra, còn lại hơn trăm người tu luyện bình lính, cũng dồn dập bay vào không trung, tâm thần tĩnh mịch, chân đạp cương phong, dựa theo giả thiên pháp bên trong ghi lại văn trường, nhanh chóng tụ hợp làm một cái cổ xưa trận pháp. Nhưng mà, chờ bọn hắn thấy rõ tới yêu vật sau đó, nhất thời từng cái từng cái sắc mặt thay đổi. Gào, gào. ảnh hiện thân, quần, quần long ngâm. Đó là một đầu long, chân chính long tộc. Thân dài vạn trượng, thân thể khổng lồ. Tựa như che phủ bầu trời tựa như, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chạy xuôi hào quang cùng hết dịch, không biết là thuộc về hắn vẫn là thuộc về địch nhân. Con rồng này gào thét, hai con mắt máu đỏ, giống như là giết đỏ cả mắt rồi, toàn thân đều tản ra không an định khí tức, hắn bất thình lình ngẩng đầu, nhìn trên mặt đất một phiến đông nghịt nhân tộc, đột nhiên gầm thét. "Long! Long yêu! Chạy mau a!" Rất nhiều nhân tộc hét lớn, điên cuồng hướng phía trận pháp chạy đi, mà giữa không trùng, Bạch phu trưởng hít sâu một hơi, hướng phía phương xa con rồng kia quát to. "Phía trước Long tộc đạo chúng ta là Nam Chiêm Bộ Châu đại đường thuộc quyền, tới đây độ nhân tộc ta đồng bảo!" Long đế bệ hạ đã sớm cùng tộc ta nhân hoàng từng có ước định. Không năng dừng bước." Bạch phu trưởng nói xong, đối diện con rồng kia hiển nhiên không dừng lại ý tứ, ngược lại, Mây Ngông yêu khí cơ hỗn là không cố kỵ chút nào khuyết tán đi ra, trên người hắn cổ kia không ổn định huyết khí bộ phát mêng ngông. Gào! Long ngâm la lanh, như mây đen áp thành, phản phật thiên địa đều nổi lên sóng gợn, vừa vặn một tiếng gầm thét, liền để cho không trung toàn bộ binh lính đồng loạt sau đó lùi lại mấy bước. Bách phu trưởng coi, thét, trên thân đột nhiên bạo phát hào ánh, xung quanh thân thể giống như là có một cổ xưa khổ hải đang ngự trị. Toàn bộ đại đường tương sĩ, theo ta chứng chiến. Tuy rằng nói nói như vậy đến, nhưng Bạch Phu trưởng cũng biết, muốn dựa vào đây mình đây hơn trăm người, ngăn cản một đầu rết đỏ cả mắt rồi long tộc, không khác ở tại xi si tâm vọng tượng. Nhưng không trung trăm không một người lưu bước. Trên người bọn họ hoặc là dâng lên khổ hải, hoặc là có thần quang sáng lên, đều cầm chặt trường binh, chết tử thủ ở vạn dân lúc trước. Gào gào. Long uy cái thế, nhưng mà trong tưởng tượng đại chiến cũng không bạo phát. Bởi vì con rồng kia tộc còn chưa xuất kích liền bị thương nặng. Một thanh huy hoàng kim kiếm từ trời rơi xuống trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đem từ trên 9 tầng trời đánh rơi, ngang nhiên đóng chặt tại mặt đất bên trên. Bụi chân quần quện, hưu nữ con đi ra, tư thế hiên ngang, áo khoác vụ vù, vù, trong tay còn đang nắm giữ một cái bảo liên đăng, màu vàng chiếu sáng rượu cửu thiên thập địa. Không phải Dương Tiễn còn có người nào? Chương 566, hiên viên chính là cái ăn cấp bản quyền. Gào gào. Cự long gào thét, giấy rủa, tại trên mặt đất nhấc lên mảng lớn bụi trần, hắn hết sức muốn đem trường kiếm từ trên thân rút ra, nhưng làm sao có thể rút ra động. Thành thật một chút, Dương Tiễn từ trời rơi xuống. Sách Bảo Liên đang thành thật không khách khí cho hắn ngay đầu một hồi, đương nhiên không có dùng sức thế nào, không thì một vị nho nhỏ kim tiên cảnh long tộc, tại khả năng chịu được nổi Bảo Liên đang một đòn. Dù vậy, đầu kia giết đỏ cả mắt rồi, hỗn loạn vô cùng long tộc, vẫn bị đánh bể đầu chảy máu. Giống như là sợ hắn lại bỏ dậy, Dương Tiễn sách Bảo Liên đăng, giống như là cầm lấy bốc gạch tựa như, lại cho mấy lần, trực tiếp đập con rồng này một nửa bất tỉnh gần chết năm ở trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hiển nhiên lại nổi lên không thể. Ngoa quảng gia này, lại không thể hảo hảo giảng được mình một chút nhân. Những ngày qua loại sự tình này đều phát sinh bao nhiêu lần? Dương Thiển cau mày thu hồi bảo liên đăng. Nàng từ Đông Thăng Thần Châu rành giới một đường chạy tới, loại chuyện này tối thiểu thấy qua không giới mấy chục lần, luôn có giết đỏ cả mắt rồi yêu tộc, hướng về phía chạy nạn nhân tộc lập đi. Mà ở phía xa, trên lệch tới quá lớn, hơn trăm danh sĩ binh có chút đờ đẫn, trước một giây bọn hắn hoàn sinh chết biết trước, chuẩn bị liều mạng ngăn cản Long tộc. Có thể một giây kế tiếp, đầu này ở trong mắt bọn hắn cơ hồ không thể chiến thắng Long tộc, liền bị người một lang đầu gõ té xuống đất, không rõ sống chết. Lúc này tình gì? Đường Đường Long tộc vốn không là vô địch tranh nọ sao? Trên thực tế tại Bạch Phu trưởng tê lên ứng địch thời điểm, Bọn hắn cũng đã đem sinh tử không để ý rồi. Nhưng bây giờ, kết quả có chút hí kịch con rồng kia nửa chết nửa sống nằm trên đất. Các người rất không tội. Dương Thiện xa xa đi tới, cười chiều này quân binh sĩ dối cái ngón tay cái, không có phách lối gì cũng không có cao cao tại thượng. Biết lúc này, rất nhiều binh lính mới phản ứng được rồi chuyện gì xảy ra, nhất thời vẻ mặt ước mơ nhìn thấy Dương Thiện. Dẫn đầu Bạch phu trưởng càng là dẫn đầu về phía trước, lư khí cung kính nói, "Đa tạ Tam Thánh mưu xuất thủ tương trợ." Dương Thiện sững sờ, nhận tức ta?" Kia trưởng cười hắc có chút ngượng ngủ, nhưng vẫn lớn tiếng trả lời, "Ban đầu trưởng án nhất chiến. Vạn Bối may mắn ở tại Trường An Thành bên trên, thấy Tam Thánh Mộ Phong Thái, từ đó về sau liền ngày nhớ đến mong, hôm nay gặp mặt, quả thật tuyệt thế vô song. Tam Thánh mô nghe vậy, quan sát toàn thể một loại bạch phù trưởng, tiếp theo hiếu kỳ nói, người là nữ tử. Bạch phù trưởng gật đầu một cái, lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt, vạn bối lý lệ chất lượng, gặp qua thượng tiên. Tam Thánh Mộ lần này liền thật có chút kinh ngạc. Từ khi từ trong tiệm sách sau khi ra ngoài, Dương Thiển những thời giờ này liền tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ tất cả sinh linh, đương nhiên chủ yếu vẫn là giúp trong tam giới người yếu nhất tộc. Nàng tự nhiên biết đường điệu, từ khi Hiên Viên mang theo Hoang Cổ Cấm địa, phổ biến ra Thiên Pháp sau đó, đường điệu liền nhảy một cái trở thành nam chiêm bộ châu phồn thịnh nhất, thậm chí là toàn bộ nhân gian giới phồn thịnh nhất Vương Triệu. Đã sớm nghe nói Lý Thế Dân có một nữ nhi, Trương Nhạc công chúa, là hiếm thấy tu đạo thiên tài, chưa từng nghĩ cư nhiên có thể tại đây nhìn thấy, hôm nay vừa nhìn quả thật không tệ. Dương Tiễn cười nói, có thể xuất lĩnh hơn trăm người ngăn ở một đầu kim tiên cảnh chân lòng trước người, bất luận là nàng không biết con rồng này cảnh giới làm sao, chỉ riêng là phần này can đảm cũng đủ để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Nhạc công chúa gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao. Trên thế, ngay từ lúc năm đó tưởng thành bên trên, Dương Thiền lấy sức một mình ngăn cản yêu tộc, ngang đứng thu chiều, cứu được vạn dân hình ảnh, đã sớm khắp khắp ở trường nhạc công chúa ý nghĩ. Lúc đó trường nhạc công chúa, còn chưa tu luyện, bị nuôi nhốt ở khuê phòng bên trong, chỗ đó thấy qua như thế hảo kiệt khí nữ tử. Nói là một cái lỡ suốt đời đều chút nào không quả lắm, tuy rằng lúc ấy kiếm tiên thái bạch cũng rất lóa mắt, nhưng cuối cùng không bằng tam thánh mẫu tiên nhân sao. Cơ hội là từ từ ngày đó trở đi, trường nhạc công chúa liền quấn quyết lấy lý thế dân điên muốn tu luyện Mà đến lúc yếu tố tùy tiện loạn cường thịnh nhất thời điểm, Thiên Đình hạ xuống thần tích, Trường Nhạc công chúa càng là suýt chút nữa lén lút một người chạy trốn đi. May nhờ tại thời khắc sống còn bị trường Tôn Hoàng hậu ngăn cản lại rồi. Cho nên từ khi Hiên Viên Hoàng đế trở về, phụ cập ra Thiên Pháp sau đó, Trường Nhạc công chúa cơ hồ là ngay lập tức liền đến tay bắt đầu tu luyện. Cái gì quên ăn quên ngủ, tu luyện thành ma, căn bản là không có cách hình dung Trường Nhạc công chúa. Đoạn thời gian đó, nàng khi thật là vì tu luyện bỏ lại tất cả, không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại nàng, bộ kia liều mạng xả cả tạ bộ dạng, đủ rồi để cho bất luận người nào kinh hồn bạt vía. Ngay cả từ Hoang Cổ Cấm Địa trở về trình sử Mặc, nhìn trường Nhạc tu luyện sau đó, đều không khỏi xuất phát từ nội tâm kính nể. Có thể tại thời gian ngắn ngủi bước lên luyện thần phản hư cảnh giới, trường Nhạc công chúa nỗ lực, không phải đơn giản thiên tài hai chữ là có thể xóa bỏ quy. Mà tại hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thần tượng, trường Nhạc ngược lại có chút không biết nên nói như thế nào rồi. Văn Bối chỗ đó gọi là thiên tài hai chữ, trên thực tế, đây đều là hiên viên lão tổ công lao, nếu là không có hiên viên lão tổ, cũng không có giả tiên pháp, Vãn Bối chỉ là dính lão tổ ánh sáng mà thôi. Trương Nhạc công chúa có chút khẩn trương nói ra. Ha kia cũng không tệ. Dương Tiễn cũng không biết trước mắt công chúa là đã từng nhìn thấy tư thái của nàng sau đó, mới tựa như phát điên đối với tu luyện cảm hứng thú, nàng chỉ là nụ cười nghiêng ngẫm, bất quá ngươi cũng đừng đối với Hiên Viên ôm quá lớn kỳ vọng, gia hỏa kia trên thực tế cũng không có mấy phần thiên phú, liền là xuống dài, không biết xấu hổ mà thôi, mặt giày từ trưởng quý trong túi móc đồ vặn. Trương Nhạc sửng sở, có chút không có quá rõ, mà Dương Tiễn cũng không có trưởng nhạc qua giải thích thêm, chỉ là cười nói, có rảnh ngươi đi hỏi một chút Hiên Viên lời này là ý gì là được, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Còn chưa trở nên giải nhạc công chúa kịp phản ứng. Dương Thiền liền điều động Tưởng Vân Lưu Quang, ngay lập tức biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Trước khi đi còn chưa quên nắm lấy co cắp trên mặt đất đã sớm tỉnh, cũng không dám mở mắt ra giả chết cái kia xui xẻo lang tộc. Trước khi rời đi, tiếng kêu cực thảm. Trương Nhạc công chúa xa nhìn biến mất tại chân trời nhân ảnh, thật lâu không nói lời gì, ánh mắt mơ ước. Chương 567, Tiểu Bạch Long, các ngươi cho rằng đi ra mừng rỡ đâu? Dương Thiền lôi kéo cái kia xui xẻo lang tộc, một đường hướng phía Đông phương hướng đi tới, tại trên đường này, giống như là khi trước loại tình huống nào, lại có vài chỗ phát sinh. Dết đỏ cả mắt rồi, phần lớn đều là lang tộc. Như thế không vượt ra ngoài dương tiền dữ liệu. Long tộc bản tính liền có phần tàn bạo, cậu thêm quá dài 5 tháng uy áp rồi, những này long thật vất vả từ trong biển đi ra, đối đầu huyền phật nhị môn, cơ bản đều là không chút kiêng kỵ kỹ thủ, không giết tới hai mắt đỏ bừng không dừng tay. Bình thường Hải yêu, nếu như phát cuồng, xung quanh Hải yêu liền sẽ cần Tuân Ngao Quảng cùng Kim Ô mệnh lệnh, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt nơi này. Nhưng nếu như long tộc phát cuồng, ai dám ra tay tiêu diệt? Ai có thể tiêu diệt? Nhận định đây nếu là xuất thủ, sẽ bị Ngao Quảng trực tiếp bóp chết đi. Cái không nhiều điểm long tộc, chính là Ngao Quảng cuối cùng của quý rồi. Nhưng Dương Tiễn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy phát quần Long tộc liền một cái bốc gạch. Bảo Liên đang đi lên. Những này Long tộc mặc dù có chút thực lực không làm, nhưng tại sao có thể là Bảo Liên đang đối thủ? Dồn dập một cái quần ngã. Điều này sẽ đưa đến Dương Tiễn còn chưa tới Đông Hải Long cung đâu, trong tay là thêm mười mấy cái ngã 447 muốc Long tộc, mỗi một người đều bị Bảo Liên đang vỗ hai mắt trở nên trắng, toàn thân co quắp. Ngay tại Dương Tiễn mặt đầy không kiên nhẫn nắm lấy một đám Long, hoa lệ lệ bay qua bầu trời thời điểm, Rốt cuộc có yêu tộc chú ý đến nàng. Một cái người trong huyền môn. Nàng là làm sao xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn bắt nhiều như thế long tộc cao thủ, lưu nàng không được. Có thể còn chưa chờ những yêu tộc này điều chuyển học súng, hướng phía Dương Tiễn binh sát, một đạo nhân ảnh liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người bọn họ, thần sắc cuối năm. "Để ta đến." Rất nhiều yêu tộc sợ sở, tiếp theo dồn dập khủng hoảng quỳ dưới đất, đối nghịch đến súng bãi, run lên bẩy, một câu nói cũng không dám nói. Sau đó thanh niên hít sâu một hơi, hóa thành lư quang, rực rỡ lóe mắt, đột ngột xuất hiện ở Dương Tiễn trước người. Bốn mắt mắt đối mắt, thật lâu không nói gì. Trước người hai người, giống như là có pháp lực tụ, từng đạo màu vàng điện hồ, không ngừng tại hai người mắt đối mắt khoảng răng rắc động. Toàn bộ nhìn thấy một màn này, yêu tộc đều nuốt nước miếng một cái, chuyện này muốn phát sinh đại chiến sao? Thiên địa huyền môn nữ tử đến tuột cùng là là ai, lại có thể để cho vị này tồn tại tự mình xuất thủ? Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại toàn bộ yêu tộc đều lo lắng đề phòng, chờ đợi đại chiến tướng khởi thời điểm, thanh niên nam tử lại lần nữa bước ra một bước. Mặt đầy bất đắc dĩ, "Rốt cuộc đuổi theo ngươi, Tam Thánh Mộ A. Được đi bản long thừa nhận chuyện này là chúng ta Long tộc đòi, nhưng chúng ta có thể hay không thả tay xuống bên trong bảo liên đang đang nói chuyện?" Tiểu Bạch Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Tiễn hỏi ngược lại, Tiểu Bạch Long nắm lấy mi tâm, mặt đầy bất đắc dĩ. Trên thực tế ngay từ lúc Dương Tiễn bước vào bọn hắn Long tộc phụ trách trong phạm vi sau đó, Tiểu Bạch Long liền đi theo phía sau gặp. Dù sao đều là xuất tử trong tiệm xét người, hắn thế nào cũng không thể nhìn Dương Tiễn tại nhà mình phụ trách địa phương xẻ ra chuyện. Lúc trước lại gặp cái kia phát cùng Long hướng về phía nhân tộc sông ra thời điểm, Tiểu Bạch Long là muốn ngăn cản tới đây, chính là còn không chờ hắn xuất thủ, Dương Tiễn liền móc ra bảo liên đăng, rướn khoát lênh lẹ cho người trước một hồi bước gạch. Sau đó Tiểu Bạch Long liền kinh hồn táng đảm nhìn thấy Dương Tiễn xách bảo liên đăng, một đường ngang quét đến nơi này. Thật không thể tả. Bản Long thừa nhận, những người này là bởi vì, hắc, vì quá lâu không có thả ra rồi, tạm thời giết đỏ cả mắt rồi, nhưng xem ở quan hệ của chúng ta bên trên." Tiểu Bạch Long nói ra. "Ai nói ta quan hệ với người được rồi?" Dương Tiễn liếc mắt, dùng sức gai gai trong tay nắm lấy tất cả Long tộc, bọn hắn phạm sai lầm, liền cần trừng phạt, cần phải lấy được công chính phán quyết. "Công chính phán quyết?" Tiểu Bạch Long liếc mắt, người đây tuyệt đối là nhìn tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi đi, tại đây ở đâu tới cái gì công chính phán quyết? "Phán quyết?" "Không phải ta nói a, Dương Tiễn, đi nơi đó phán quyết, ai có thể phán quyết Long tộc ta?" Tiểu Bạch Long bất đắc dĩ nói, muốn khuyên Dương Thiển thả xuống những long độc kia. Tại sao không có? Nhân vật ta đều nghĩ kỹ. Dương Thiền không chút nghĩ ngợi trả lời, "Hiền viên, phục thị, thần ông, bọn hắn đều có thể phản quyết, hơn nữa muốn quả thực không được, có thể đưa đi tiệm sách, trưởng quỹ xử lý sự tỉnh từ trước đến giờ công chính vô cùng." Dương Thiền rất bình tĩnh nói, vừa nói, còn đung đưa bảo liên đăng, hiện lại chính là một bộ nếu ngươi muốn lên đến cướp, ta liền dùng bảo liên đăng truy ngươi tư thế. "Tiểu Bạch Long, cô nãi mãi của ta a, tha bản long đi, gần nhất ngươi biết ta có bao thế thảm sao? Những này long cũng không phải cố ý, tha bọn họ một lần được không?" Tiểu Bạch Long than thở một tiếng, mạnh mẽ nắm lấy Mi Tâm, hắn không được tự mình ra tay, bó chết. Mạnh mẽ đánh bọn hắn một hồi. Thật coi đi ra vui chơi nữa rồi à? Còn giết đỏ cả mắt rồi, các người mẹ nó cũng xứng gọi Long tộc sao? Bản Long đại gia đều nhìn mất mặt biết không? Nói thật, Tiểu Bạch Long gần nhất quả thực có chút thế thảm. Không nói trước mới từ địa phụ đào mộ cái gì bảo bối đáng tiền cũng không có đào được, còn mới vừa ra tới liền đụng phải liên tục đại chiến. Vốn định tại Đông Hải Phụ cận hòa là một dựa, kết quả muốn chết mà không được chết, vừa lúc bị cuốn vào thần Đông cùng Thanh đăng cổ Phật trong chiến đấu, chút nữa không có trực tiếp ở ra giám. Hiện tại thật vất vả đi ra, vừa an ổn không có mấy ngày, liền lại đụng phải đây một vấn đề. Đừng nói Dương Tiền rồi, Tiểu Bạch Long nhìn thấy đám phế vật này lòng đều đến khí, nhưng nó lại không thể mặc kệ, bởi vì nếu thật để cho Dương Tiền đem bọn họ mang đi Đông Hải Long Cung, có lẽ đám người kia thật sẽ bị bắt chết. Bởi vì hiện tại phục hy ngay tại Đông Hải Long Cung làm cách đi. Chương 568, tiệm sách cửa hai cái con lửa. Cuối cùng, Tiểu Bạch Long sử dụng ra tất cả vô liếng, dùng hết tất cả miệng lưỡi, dưới vô số bảo đảm, rốt cuộc miễn cưỡng mới bỏ đi Dương Tiền mang theo những này Long tộc, đi đến Long Cung ý nghĩ. Xuyết chút nữa không cần bản Long giả. Quả nhiên không thể cùng nữ nhân dạng đạo lý tiểu Bạch Long thở dài một hơi loại sự tình này nếu như đặt ở trên người người khác tiểu bạch Long tuyệt đối chính là nhất long hơi thở thởơi qua nhưng đối với Dương Thiền hắn cũng không dám không dám cũng không muốn rộng lớn cái Hồ Hoang có một bạn đọc sao đủ chân quý nói thật bản Long vẫn đứa thích ở trong tiệm sách thời điểm cái gì cũng không cần nhớ có sách hay nhìn có người quen không có gì lục đục với nhau cũng không có cái gì tính kế nguy cơ tiểu bạch Long thở dài một hơi có cảm giác mà phát khuyết điểm duy nhất chính là nhập môn phí quá mắt Dương tiền gật đầu một cái giống như là tựa như nhớ tới cái gì cũng tở dài. cũng không biết tiểu thất đến tụt cùng tại tiệm sách trải qua thế nào, có rảnh vẫn phải là đi xem một chút ta. Tiểu thất. Tiểu Bạch Long sắc mặt đỗng nhiên có chút quái gì, là người đem tiểu thất đưa qua tiệm sách. Đúng vậy a, làm sao? Dương Thiển sững sờ, nhìn thấy Tiểu Bạch Long sắc mặt, chẳng lẽ nói tiểu thất tại trưởng quỷ bên kia xảy ra ngoài ý muốn? Tiểu thất chọc giận trưởng quỷ? Rất không có khả năng a, tiểu thất tính cách không sẽ chọc trò chuyện. Tiểu Bạch Long vội vã khoắt tay, sắc mặt có chút vi diệu, không không không, như thế không có, tiểu thất không có đi gây chuyện, ở trong tiệm sách trải qua thật an ổn. Vậy thì tốt, quả thật có không được đi một chuyến. Dương Tiễn nói ra, nàng cũng đã nhiều ngày không có đi tiệm sách rồi, sách nghiện có chút phạm. Nắm chặt đi nằm một cái Đông Hải Long cung đi, thương lượng xong sự tình sau đó, ta phải nắm chặt đi một chuyến tiệm sách, thật lâu chưa hề đi tới. Dương Thiền nói ra, thân thể lưu quang lấp lóe, tốc độ phi hành rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thương lượng chuyện. Lần này ngươi đến không phải gây sự. Tiểu Bạch Long sững sốt một chút. Dương Tiễn liếc, liếc nhìn Tiểu Bạch Long nắm lấy kia một đám long tộc. Khụ khụ khụ khụ, lỡ lời, lỡ lời. Tiểu Bạch Long lúng túng vô cùng, một khắc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bắt bọn họ chỉ là nhân tiện mà thôi. Dương Thiển vừa nói, ánh mắt lấp loé không yên. Lần này đi tới Đông Hải Long cùng, chính là có một cái đại sự cùng các ngươi thông báo. Dương Tiễn, ngươi xác định chúng ta đứng ở nơi này bên trong là có thể triệt tiêu lúc trước làm tất cả. Yên tâm đi, hết độ không có vấn đề, ta là ai? Chính là kinh nghiệm đã từng trải qua phong thần đại kiếp tồn tại, đã sớm quen thuộc vô cùng. Ta cũng trải qua phong thần đại chiến, nhưng ta không cho rằng làm như vậy hữu dụng. Tiệm sách lối vào, hai cái con lửa câu được câu không trò chuyện, bạo chiếu tại dưới Thái Dương. Nếu như nhìn thật kỹ, không khó phát hiện, trong đó một cái bộ viên tốt đầu, một con khắc ngọc da con mắt thứ 3. Ba. Không phải là người khác, chính là Dương Tiễn cùng Na Cha. Trước đây không lâu, Dương Tiễn nhận ra Thái Thượng Lao Quân, kích động nói không được, kéo Na Cha liền lên đi túi người hỏi thăm. Dù sao hai người bọn họ đều là huyền môn tam đại đệ tử, mà Thái Thượng Lao Quân với tư cách tam thanh đứng đầu, bọn hắn như thế lễ kính, không có bất kỳ ngoại ý muốn. Nhưng ngoại ý muốn liền ngoại ý muốn ở đây, hai người này quá quá khích di chuyển, thế cho nên tỉnh hồn lại Na Cha kích động không có khống chế được mình. Một đầu dưỡng dục đi xuống, trực tiếp đi Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay sách cho đánh rơi Sau đó Thái thượng lão quân liền mặt không biểu tình sách hai người, trực tiếp ném ra tiệm sách, nhân tiện tại đem bọn hắn ném ra tiệm sách trong nháy mắt đem bọn họ biến thành bộ dáng này, nhân tiện phong ấn tu vi. Không cẩu kim đầu. Hai người run lẩy bẩy, đối mặt Thái thượng Lao quân, bọn hắn dám nói cái gì? Chỉ có thể chờ đợi đến, hai người đã ngu đột xuất duy trì con lửa hình thái, đứng ở nơi này hơn nữa ngày. Ngược lại thì không phản ứng kịp Hạo Thiên khiển trốn khỏi nhất kiếp, lúc này chính đang tiệm sách hẻm nhỏ cách đó không xa vui vẻ nhìn thấy bọn hắn, dùng một khóa bảo châu ghi chép tất cả. con mắt thứ ba con lửa a ngao viên thuốc đầu con lửa a ngàn năm khó gặp. Nga Chúng ta yêu con lửa, vì sao da lông của các người như thế dù quang thủy hoạt. Chơi ạ, thật bất khả tư nghị, bản hoàng cơ hổ không nhịn được dùng lau ánh sáng móng vuốt nhỏ tại các người đáng yêu trên gọ má ma sát. Không. Đến lúc đó, nhất định phải đem bảo trâu cho Dương Tiền nhìn xem. Ha ha ha, Naja, Dương Tiễn, cư nhiên biến thành loại dáng vẻ này, chọc chết bản hoàng rồi. Hạo Thiên khuyễn nhạc đến không được, chẳng trận giễu cất đến, cười nước mắt chẳng ra, tại trên mặt đất ôm bụng lăn qua la lại, lấy hồi báo lúc trước tại đình bị đánh cướp lúc các khí. Chó chết, tuyệt đối không nên để cho ta tìm đến lúc đó, nếu không không phải muốn ngươi để mà Dương Tiến Tức chán muốn bóc gói, nhưng làm sao hắn bây giờ bị phân thắng pháp lực, vẫn là con lừa bộ dáng. Nếu như hiện tại sông lên đánh, Dương Tiến bộ não một con chó cùng một cái con lừa đánh nhau hình ảnh, tiếp theo quả quyết từ bỏ cái ý niệm này. Nhịn, Ma Na Cha chính là liếc mắt, đừng làm loạn gây sự. Hạo Thiên Quyền, lão quân thánh nhân chính là còn đang tiệm sách bên trong. Sợ cái gì? Ngược lại trong tiệm sách tất cả pháp lực hết cấm, lão quân thánh nhân cũng không nghe được chúng ta nói chuyện. Hạo Thiên Quyền nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng rõ ràng vẫn là sợ hãi, không còn dám trêu ghẹo hai người, mà là thận trọng liếc nhìn cửa hàng. Mà đang khi hắn hắn quan sát cửa thời điểm, Tiểu Thất bỗng nhiên cũng bắn ra cái đầu, Kiều Kỳ nhìn về phía phương xa sĩ. Chương 569, Lý Bạch thư đến cửa hàng. Một đạo kiếm ảnh, thanh niên từ trời cao rơi xuống, hóa thành lưu quang rơi vào mặt đất. Không bao lâu, thanh niên liền từ trong hẻm nhỏ đi ra. Mắt đen tóc đen, quần áo xanh bạch đi, bên hông treo một cái màu đỏ thám hồ lô nhỏ, hai tay đặt ở trên nó, khẽ hát, trên thân tiết lộ ra một cổ lười biếng cùng tiêu sái. Thanh niên đi tới tiệm sách lôi vào, sững sở, nhìn thấy Hạo Thiên quyển. Hạo Thiên quyển, Người cũng tại a? Thanh niên có chút bất ngờ nhìn thấy Hạo Thiên quyển, nhiệt tình sẽ tới. Lý Bạch Ngươi làm sao có rảnh thư đến cửa hàng, hiện tại nhân tộc các ngươi không phải chính đang đông thắng thần châu đại đã quyết liễu sao? Hạo Thiên khuyễn nhìn thấy người tới, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Người tới chính là rất lâu chưa hề thư đến điếm lý trắng. Hắn lấy xuống bên hông hồ lô rượu, mắng nhiệt rượu vào miệng, sau đó có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ bụng của mình. Còn không phải là bởi vì cái này. Hạo Thiên khuyễn nhìn đến, có thể nhìn thấy lý Bạch tí phục dưới, nơi đó có một đạo đỏ tươi vết thương, giống như là bị cái gì đã từng xuyên thủng qua tựa như, lập loè không biết tên quy tắc cùng pháp lực, có phần nhìn thấy dần mình. Đây là kim tiên cảnh vết thương. Có chút hiểu rõ a, là Thiên Lý Nhãn." Hạo Thiên Quyền nói ra. Lý Bạch miết miệng cười một tiếng, hướng phía Hạo Thiên Quyền đưa ra ngón tay cái, không hổ là Hạo Thiên Quyền, một cái liền nhận ra. "Đây là tại Đông Thăng Thần Châu bên trong bị thương, người xuất thủ chính là Thiên đỉnh Thiên Lý Nhãn, gia hỏa kia có chút đỉnh a, một đôi nhãn thuật quá mức kinh khủng, ánh kiếm của ta cư nhiên đều không đổi kịp. Thiên Lý Nhãn chính là kim tiên cảnh giới, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, có thể đánh được hắn." Dịch trời chó hổ nhìn thấy Lý Bạch, người sau lúc này chỉ có tiên tiên cảnh giới mà thôi. Coi như là hắn là tuần túy kiếm hiệp, lực sát thương quá cao cũng miễn cưỡng có thể cùng Kim Tiên cảnh đánh nhau không bị một chiều dây, có thể chạy thoát liền là cực hạn rồi. Dĩ nhiên không phải thời kỳ toàn thịnh tiên lý nhãn, Lý Bạch buông tay một cái, lúc ấy Thiên Lý nhãn đã bị thương, tựa hồ là cùng một vị long tộc sau khi chiến đấu rồi, hắn liều mạng trọng thương, chém dụng một đầu lòng, ngay tại hắn chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, ta sống tới. Lý Bạch đón lấy vết thương, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, vốn tưởng rằng có thể thắng, vẫn là khinh thường Kim Tiên cảnh, chính là trọng thương Thiên Lý nhãn đều không đánh lại, vốn tưởng rằng có thể là ta trên chiến trường cái thứ nhất chém giết Kim Tiên cảnh. Hạo Thiên khuyễn gật đầu một cái, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vô vô lý Bạch bà bay, Lâm Lâm liệt liền nói, "Không, có gì ngượng ngùng, lần sau nỗ lực là tốt, Thiên Lý Nhãn chỉ cần đối với hắn cặp mắt kia tấn công là được, hắn ngoại trừ chiêu thức ấy thần thông ra cái gì đều là nát." Vừa nói, Hạo Thiên khuyễn còn từ trong quần đuôi móc ra một cái ngọc giản, ném cho Lý Bạch, "Đến, đây là Thiên đỉnh Thái Ức bên dưới tất cả thần tiên ngọc giản, ta cũng không biết ghi lại bao nhiêu, nhưng không sai biệt lắm đều ở phía trên." Lý Bạch hai mắt sáng lên, Ủa? "Đa tạ." Chuyện nhỏ. "Ha ha ha, tam hoàng lão tổ bọn hắn quá bận rộn, ngại ngùng để bọn hắn giúp đỡ, người khác lại không chỉ được." Cho nên lúc này mới lén lén thư đến cửa hàng tại đây chưa thương. Lý Bạch cười vang. "Xác thực, tiệm sách tại đây có thể cấm tuyệt pháp lực, rất dễ dàng tu bổ, nhưng ngươi đến e sợ sợ không chỉ bởi vậy đi." Hạo Thiên khuyễn cười lên. "Ha ha ha, đương nhiên, còn có một nửa là nghĩ đến đọc sách, cố ra hai ngày đi ra." Lý Bạch cười nói. "Bắt cá chứ sao." Kha kha kha kha. Hai gia hỏa mắt đối mắt cười một tiếng, đều lộ ra một cái ta hiểu ta biết biểu tình. Mà ở phía xa, nhìn thấy một màn này Na nà Cha đều ngây người. Hắn với tư cách tiên đỉnh nhân viên cao tầng, Tự nhiên biết Lý Bạch cái người này là nhân gian giới nhân tộc hậu kỳ chi thánh tú, nằm giữ thuần túy nhất kiểu ý, có hy vọng hướng đi kiếm tiên con đường, tại Tam tộc khai chiến trước, Lữ Động Tân thậm chí còn muốn đi đi xuống thu đồ đệ, dốc túi chuyển cho. Tại Trường An nhất chiến trước, hắn càng là đã giơ kiếm liều mạng, lấy sức một mình ngăn ở yêu thú trước mặt, hào khí vạn trượng không. Loại người này, thấy thế nào đều hạo thiên khuyến không liên quan đi. Đây không phải là tu vi cao thấp vấn đề, thuần túy là tương tác không hợp, tương tác không hợp a. Trước kia, nếu như cùng Na Cha nói Hạo Thiên cùng Lý Bạch quan hệ tốt, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đi qua, hai người căn bản cực kỳ xa. Nhưng bây giờ Đây tình huống gì? Hai người quan hệ lúc nào tốt như vậy? Còn có Hạo Thiên Quyền, chúng ta Huyền môn Thiên đỉnh chính là tại cùng nhân tộc đánh nhau à? ngươi cứ như vậy đem tình báo giao ra rồi thật không thành vấn đề sao huống đản? Còn có loại vật này ngươi là từ nơi nào làm ra? Na cha hoàn toàn bối rối, như thế nào cũng không nghĩ đến có thể tại đây nhìn thấy Lý Bạch. Tiệm sách này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lao quân thánh nhân, trấn nguyên tử đại tiên, trưởng quỹ, Dương Tiễn, không phải đại thần căn cứ sao? Ta thừa nhận Lý Bạch thiên phú tạm được, nhưng hắn dựa vào cái gì tới nơi này? Nacha tại đây hoàn toàn ngộp rồi, nhìn thấy Lý Bạch mắt, muốn nhìn được cửa nói tới. Tới lúc này, Lý Bạch cũng rốt cuộc phát hiện lối vào kia hai con lửa, nhất thời sửng sốt một chút. Hiếu Kỳ nâng cầm lên, quan sát bốn, tám đến Na Cha. Ma Na Cha cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Bạch, trên dưới quan sát. Lý Bạch cùng Na Cha mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên cạnh Hạo Thiên khuyến nhiều hứng thú nhìn thấy hai người bọn họ mắt đối mắt, cũng không có nhắc nhở, đến mức Dương tiễn, chính là đem đầu ngắt đi qua, lặng lẽ lẩm bầm không nhận ra ta không nhận ra ta. Chân mắt nhìn xem mà sau đó, Lý Bạch rốt cuộc không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu hỏi Hạo quyền. Hạo quyền, đây con lửa là trưởng quý khẩu phần lương từ sao? giải thật béo tốt ta, gần nhất tại Đông Thắng Thần Châu chính chiến nói thật còn không có ăn mấy miếng nắm hồi, nếu như trưởng quy không ngại, ta đối với đổ nướng vẫn là rất có mấy phần tâm đắc. Chương 570, trấn nguyên tử, người thuốc rơi xuống. Làm thịt hắn. Chờ ta khôi phục sau đó, ai cũng đừng cản ta, ta nhất định phải làm thịt hắn. Tiệm sách lôi vào, Na Cha giận đến không được. Lúc trước một loại mắt đối mắt, Na Cha còn tưởng rằng Lý Bạch nhận ra hắn, đây mới đối diện, không nghĩ đến gia hỏa kiệu cư nhiên coi hắn là thành khẩu phần lương thực. Vô cùng ngã. Hắn đường đường tam thái tử, lúc nào trải qua loại này khuất. Cư nhân bị một cái phạm nhân trở thành khẩu phần lương thực. Mấu chốt nhất chính là, loài người kêu nghe được thân phận của hắn sau đó, chẳng những không có thái độ cung kính, ngược lại càng thêm hai mắt tỏa sáng xuống tới. "Hả? Tam thái tử Na cha? Chính là trong truyền thuyết thần thoại náo hải cái kia. Không phải nói bị giết một lần sau đó hoa sen hóa thân sao, làm sao thành con lừa rồi? Nghe một chút, đây là người nói sao?" Sau đó ra hỏa này lại còn một bên lầm bẩm lưu cái từng nghiệm, từ Hạo Thiên khuyến chỗ nào cầm một cái bảo châu. Bên trong ghi lại chính là hình dạng của hắn. Khí Na cha náo bức gói, chọc mũi bốc lửa. Nếu không phải bây giờ bị Thái thượng lao quân giam cầm tại chỗ, hắn tuyệt đối không tắm dám xách ra càn quân vòng, cho hắn một cái ngoan. Thói quen là tốt, rộng lớn hồng hoang hỗn độn, chúng ta có thể cùng tiến tới không dễ dàng. Na Cha bên cạnh, nhìn thấy Lý Bạch vào tiệm sách sau đó, Dương Tiễn lúc này mới nghiêng đầu lại, giả vờ giả bộ ăn ủi. Chút không phải mái chuyện nhỏ, để cho hắn theo gió tản đi là tốt. Dương Tiễn vỗ vô, vô Na Cha bà vai. Na Cha nhất thời liếc, vậy bọn ta có rảnh cùng hắn nói một chút, bên cạnh ta con lửa là Dương Tiễn, Bảo Châu bên trong ghi lại cũng không chỉ có ta. Làm thịt ngươi nha. Trưởng Quỷ, đã lâu không gặp. Lý Hư danh một kiện pháp bảo sau đó, tùy tiện đi vào, không có chút nào khách khí bộ dạng, giang hai tay ra liền chiều Lâm Hiên ôm. Kết quả dĩ nhiên là bị Lâm Hiên run tay mất ở trên mặt đất. Đau, đau, đau, ha ha ha, quả nhiên vẫn là hiểu rõ phối phương. Lý Bạch Cheo bỏ dậy, nụ cười cởi mở. Lâm Hiên liếc nhìn Lý Bạch vết thương trên người, liếc mắt liền hiểu hắn thư đến điểm nguy nhân, đối với lòng này hệ nhân tộc, ở trên chiến trường giết ra một mảnh thiên địa nhân tộc, Lâm Hiên cũng không ghét. Ha, ha trưởng quý, đem ngươi tại đây trở thành chữa thương điểm, đừng để ý đi. Lý Bạch cười nói. Không sao, chỉ cần dạy nhập môn phí là được chớ đem tiệm sách làm giờ, tùy ngươi làm sao." Lâm Hiên lật sách, thần sắc bình tĩnh. "Có đại khí." Lý Bạch đưa ra một ngón tay cái, từ trong bao vải lấy ra một gốc dược thảo, ném vào trong miệng ngay ngay, sau đó liền hướng vết thương mình bên trên nhét đi qua. Đây cũng không phải là Lý Bạch cố ý bán thảm, mà là bởi vì bộ dược liệu này có phần chân quý chính là kim tiên cảnh dược liệu, là hắn từ trên chiến trường có được. Loại dược liệu này dược lực lưu thất cực nhanh, phương pháp tốt nhất chính là thần tốc để luyện thần tốc sử dụng, ngay một nhai liền giáng lên đi, thoạt nhìn thô bạo, nhưng trên thực tế là tốt nhất hấp thu dược liệu phương pháp. Tại đến Lý Bạch cũng không quan tâm cái gì, ngược lại trong tiệm sách cũng không có khác. Còn chưa nghĩ xong, Lý Bạch liền toàn thân cứng đờ. Tại hắn cách đó không xa, Trấn Nguyên Tử đang nhìn lại, vẻ mặt bình tĩnh. Lại cạnh, Lý Bạch trong tay thuốc cứ như vậy bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Hắn thần sắc ngộp bức, tứ chi cứng ngắc, nhìn thấy cách hắn bất quá vài mét Trấn Nguyên Tử, đầu góc trống giống. Hai hai mắt đối mắt, Lý Bạch nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, trong đầu tất cả đều là hồ dán, hoàn toàn bối rối. Trấn Nguyên Tử tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước hắn không phải cùng trưởng quỹ đánh nhau sao? Tuy nói sau đó đánh xong, nhưng cũng không đến mức xuất hiện ở trong tiệm sách đi tiệm sách bên trong, An Tính đáng sợ. Sau một hồi lâu, vẫn là chấn nguyên tử dẫn đầu phá vỡ Yến Tính. Ngươi thuốc rơi xuống. A, áo, áo áo. Lý Bạch đây mới phản ứng được, vội vàng đem rơi trên mặt đất dược liệu nhặt lên, để ở trên vết thương. Nhất thời đau sắc mặt hắn trắng bệnh, nhè răng khỏe miệng. Từ Đăng La Thảo, loại dược liệu này mặc dù chỉ là kim tiên cảnh, nhưng có phần nhiễm thấy, sinh trưởng điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, cần thiết lớn lên ở tinh khiết nhất hỏa một đưa ra, trăm năm mọc rễ, ngàn năm nợ hỏa, 3000 năm kết quả. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, chẳng biết lúc nào Một cái râu tóc đều trăm láo nhân liền xuất hiện ở trước người hắn, trên cao nhìn xuống, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thấy hắn. Loại dược liệu này, nếu như để mà đấu phá thiên khung bên trong lấy hỏa ngưng lò thủ pháp, có thể để luyện ra tinh thuần nhất dược dịch thể. Mao Nhật, nếu là người đến, sẽ lấy cái gì hỏa hầu thủ pháp lấy ra? Đây là ai? Lý Bạch sững sở, đồng thời lúc này mới phát hiện Mạo Nhật tinh quân chẳng biết lúc nào đi theo phía sau lão nhân, thần sắc cung kính. Coi tình huống mà định ra, nếu như lúc nãy nợ hoa tử đẳng là thảo, tương đối mệt mỏi, lấy tiểu hỏa thích hợp nhất, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ cần một cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Nửa khắc đồng hồ liền có thể đốt cháy toàn bộ tạp chí. Nghe thấy Thái thượng Lao quân câu hỏi, Mạo Nhật nghiêm túc trả lời, có thể được Thái thượng Lao quân chỉ điểm, đối với Mão Nhật tình quân lại nói quả thực là vô thượng cơ duyên. Còn nếu là nợ hoa sau tử đằng La Tiêu 767 thì cần muốn hơi lớn một ít, nhưng tương tự không cần quá nhiều, một phút đồng hồ đủ, bên trong hỏa. Hàn Ung Dung nói. Thái thượng Lao quân gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đồng thời, Thái thượng Lao quân nhìn về phía Lý Bạch, mở miệng hỏi thăm, vết thương trên người của ngươi thế là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Thái thượng lão quân hiện tại cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lúc trước, hắn đi tới tiệm sách thời điểm, bên ngoài tam giới xác thực hỗn loạn, nhưng còn chưa đánh nhau. Đi tới tiệm sách sau đó, Thái thượng Lao quân trực tiếp cùng Lâm Hiên đánh một trận, một chiếc đại rồi hơn nửa tháng, sau đó cứ tiếp tục xem sách. Đây vừa nhìn lại là hơn nửa tháng. Vào lúc này thời gian, bên ngoài tam giới phát sinh trư chuyện bao lớn cái, nếu là ở những địa phương khác, những chuyện này Thái thượng lão quân liền tính không suy tính, cũng có thể tùy tiện biết được. Phân ngoại lệ cửa hàng bên trong cấm tuyệt tất cả pháp lực, hắn còn thật không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Thái thượng Lao quân hiếu kỳ chính là Lý Bạch thân là một cái nhân loại, lại có thể thu được kim tiên cảnh dữ liệu. Hơn nữa kim tiên cảnh dược liệu trực tiếp sử dụng còn chưa từng bị chống bạo thân thể. Đây liền nói hắn ít nhất phải là thiên tiên cảnh giới. Khả năng nhân tộc, lúc nào nhiều hơn như vậy cái thiên tiên cảnh đi ra. Không phải chỉ có tam hoàng có chút tu vi sao.